Quy một chương 608, khó được thắng lợi. Quỷ quái bị rột tùy tiện tiêu diệt, nhân loại quân đoàn không còn có bất kỳ ngăn trở nào. Đám người một đường thông thuận, xuyên thẳng đến cùng. Tại hủy diệt thần điện chỗ sâu nhất, cũng chính là xào huyệt trung tâm, tìm tới cái này uy hiếp chỗ gì ẩn 800 năm cường đại quái vật. Ra ngoài ý định, Quang Tri Vương cũng không phải là một cái cự đại quái vật, nhìn qua cũng cùng quang không có bất cứ quan hệ nào, càng giống một người mặc rách dưới y phục tăn mày mặt mũi của nó khô héo cứng nhắc, đóng đầy thật dày vết bẩn, nhìn không ra diện mạo như trước. trên thân trường bảo gần như sắp bị hư hao điều trạng vật, nhưng trong lúc mơ hồ cũng có thể nhìn thấy nó đã từng lộng lẫy cùng phi phàm. cái nhân loại này kẻ xa đoạn ngay tại to lớn mà âm ngũ trong sào huyệt du đãng, nhưng không người nào dám khinh thị nó, coi như nó ỉ vào đều bị rốt bài trừ, nhưng nó cũng là vương cấp quái vật, khủng bố thiên hai, hủy diệt tận thế. thanh vũ nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy lên giữa không trung, cường đại vòng lửa khuyết tán ra đến, ánh lửa sáng ngời nháy mắt đem toàn bộ sào huyệt chiếu thấu. âm ngũ khí tức nháy mắt tiêu tán hầu như không còn, tất cả mọi người cảm thấy đến từ lửa ấm áp. Linh năng trở nên càng thêm sinh động, linh hồn trở nên càng thêm linh động. Ngay tại lúc đó, lửa khí tức còn tại bọn hắn mặt ngoài hình thành một tầng hơi vàng vũ quang. Đây là tới từ lửa phong hộ, là Thanh Vũ tại tấn thăng làm lệnh luật giả về sau khống chế năng lực mới. Trong sao huyệt tràn ngập cường quang cùng ngấm áp, đã không còn âm ủ cùng khủng bố. Quang tri vương trận vực bị áp xúc đến thân thể nó mặt ngoài chỉ còn thật mỏng một tầng, nhưng nó nhưng thật giống như không hề hay biết, Y Nguyên tại chẳng có mục đích du dãng. Bạch Lang nhẹ nói, đối với nó diễn sinh vật cấp tốc chém giết, tựa hồ để nó ở vào một loại trạng thái hư nhược, đây là một cơ hội, chuẩn bị chiến đấu. Thanh vũ quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh, nóng bỏng ánh lửa tại trong cơ thể nàng bắn ra, nàng trong nháy mắt liền biến thành một cái cự đại hỏa cự nhân, một tay cầm hỏa diễm cự kiếm, một tay cầm hỏa diễm cự thuận, dẫn đầu xông tới. Các chiến sĩ, theo ta lên. To lớn hỏa diễm đấu gặp tại hỏa cự nhân sau lưng triển khai, che chở tất cả chiến sĩ. Tay lơ quát lên một tiếng lớn, vô tận bạch quang ở trên người hắn tụ tập, cấp tốc bành trướng thành một cái cự đại quang chi cự nhân. Đây là hắn mạnh nhất trạng thái chiến đấu, chỉ có thể tiếp tục rất ngắn thời gian. Quang chi cự nhân mở ra tay phải, một thanh to lớn kiếm ánh sáng kéo dài mà ra. Hắn tay cầm quang chi cự kiếm, theo sát tại hỏa cự nhân sau lưng. Rốt cũng không có nương tay, màu đỏ linh năng ở trên người hắn bành trướng, nương thực. Trong lúc thoáng qua, màu đỏ chiến thần cũng tới đến chiến trường. Siêu cường linh năng ba động giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Quang chi vương rốt cục bị bừng tỉnh, cái kia khô quắt thân thể trong nháy mắt liền bành trướng, màu đen xúc tu ở trong thân thể của hắn điên cuồng tăng trị. Cơ hồ trong nháy mắt, nó liền biến thành một cái dữ tận mà khủng bố xúc tu quái vật. Với hỏa diễm cự kiếm trùng điệp đánh xuống, đâm vào màu đen xúc tu phía trên. Thành Vũ giờ phút này linh năng cường độ cũng vượt qua 400.000, mà Quang Trị Vương linh năng cường độ nhận nghiêm trọng suy yếu, chỉ có 60 vạn trên lên dưới, lại nhận lửa áp chế, vậy mà không, có đón lấy một kích này, bị thanh Vũ một kiếm chặt đứt xúc tu. To lớn xúc tu từ giữa không trung rơi xuống, nện ở trên mặt đất. Màu đen vật chất không ngừng hòa tan biến hình, vậy mà biến thành một cái mới vận bẻo quái vật. Bạch Lang hô lớn, giết chết cái này diễn sinh quái vật. Chính là đối với Quang Trị Vương suy yếu. Các chiến sĩ đồng quát một tiếng, tuân gia đi lên, đối với xúc tu quái triển khai vây công. Một mặt khác, Thành Vũ đã cùng Quang Trị chi Vương chiến cùng một chỗ. Cứ việc nàng linh năng cùng nàng nguyên chi lực lượng đều kém xa Quang Chi Vương, nhưng lĩnh hằng nhiên hỏa trời sinh khắt chế hết thảy hắc ám linh hồn, hỏa chi cự nhân đối với tất cả quái vật đều có nguyên ép tính ưu thế, vậy mà ngăn chặn Quang Chi Vương. To lớn xúc tu không ngừng bị nàng chặt đứt, một cây lại một cây rơi xuống. Mâu đỏ chiến thần cùng Quang Chi cự nhân cũng sau đó đã gia nhập chiến trường. Rốt không nguyện ý tiếp xúc những này, nhìn qua liền rất tà ác xúc tu, dùng tinh tuyến ngưng tụ ra một thanh khổng lồ tinh kiếm, lại sợ tổn thương không đủ, thu hoạch không đến linh hồn, lập tức gầm xuống một mai nhân tính chi hoa, nhóm lựa chân lý. 27 lần uy lực trọng kiếm. Tại màu đỏ chiến thần cao tới 47 vạn ngàn khắc linh năng dưới sự gia trì, lực phá hoại quả thực có thể xưng thiên băng địa liệt, mui kiếm những nơi đi qua, không gian đều bị bóp méo, to lớn xúc tu như làm mỡ bò bị chém đứt. Nó rũ ra càng nhiều xúc tu, lại không cách nào ngăn cản nửa phần, bị rốt một kiếm cắt đứt xuống hơn 20 đầu. Thành tấn xúc tu rơi trên mặt đất, biến thành thành đống quái vật. Nhưng tại 20 vị một cấp nhân viên chiến đấu, 60 vị cấp 2 nhân viên chiến đấu, 300 vị cấp 3 nhân viên chiến đấu trước mặt, những quái vật này cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Quang chi cự nhân cũng không cam chịu lạc hậu, hóa thành một đạo lưu quang xuyên tới xuyên lui to lớn kiếm ánh sáng vót ngang chém xuống rộng đối với quang tri vương tạo thành không tầm thường tổn thương tam đại cự nhân vây quanh quang tri vương máy gọn vô số xúc tu bị cắt chặt đứt nhưng nó xúc tu liên tục không ngừng thậm chí càng ngày càng nhiều chém xuống xúc tu hình thành quái vật đại quân thậm chí che giấu một bộ phận ánh lửa các chiến sĩ dần dần trở nên vĩ sức bạch lang hô lớn chậm một chút chậm một chút chúng ta muốn chịu không được rót do dự một chút vừa muốn phát động thần chi một kích liền không có xuất thủ một kiếm này chỉ chặt đứt hai bà cây xúc tu liền cái này dừng một chút công phu càng nhiều xúc tu của tới lập tức liền đem đẻ vào phía trước nhất thành vũ bao phủ Tyler gấp hô, thành vũ các hạ. Quang chi cự nhân hóa thành một đạo to lớn lưu quang, cắm thẳng vào xúc tu quần bên trong, lại theo một phương hướng khác xuyên ra. Làm lưu quang khôi phục thành quang chi cự nhân lúc, mấy chục cây xúc tu cùng nhau đoàn xuống. Hỏa chi cự nhân nhảy lên mà ra, hỏa kiếm vạch thành một cái vòng lửa, đem xúc tu mặt cắt cùng nhau đốt cháy khét. Đốt cháy khét xúc tu tận gốc rơi xuống, nặng nề màn nện ở trên mặt đất, lại biến thành quái vật mới, nhưng nhận lửa ảnh hưởng, bọn chúng nhỏ yếu rất nhiều. Mấy xúc tu lập tức thay thế bọn chúng, Quang chi vương ô bế lực lượng phản phất lấy không hết, dùng mãi không cạn. Nhưng rụt phát rất được, nó cũng không phải là vô hại. Tại tiến công hung manh thời điểm, quang chi vương xúc tu sẽ giảm bớt, nhưng một khi áp chế lực yếu bớt, nó số lượng liền sẽ kịch liệt gia tăng. Như vậy, chỉ cần áp đảo nó, liền có thể lấy được ưu thế. Cảm ơn ngươi, Taylor. Thanh vũ thanh âm ở giữa không trung vang lên. Không cần phải sợ, toàn lực tiến công, quang chi vương lực lượng không phải vô tận, chỉ cần đánh vỡ giới hạn, liền có thể đánh giết nó. Nhưng Taylor nhìn qua suy yếu rất nhiều, quang chi cự nhân trở nên làm đạm, tựa hồ vừa rồi cái kia một chút hao phí hắn rất nhiều linh năng. Hắn mặc dù không phải lệnh luật giả, nhưng làm tiếp cận lệnh luật giả siêu phẩm giả, Taylor còn là có tương đương sức chiến đấu, thiếu hắn về sau Đối với Quang Chi Vương áp chế cũng giảm bớt. Ta con năng, không đủ. Quang Chi cự nhân tại dần dần tan rã, Taylor bi phấn quát, hiện tại ta, còn không, có bước ra một bước kia, không thể chèo chống Quang Chi chạm năng lực như vậy, vì cái gì? Vì cái gì, ta vô năng như vậy. Ngay lúc này, mấy chục băng kiếm bay vụt mà đến, lập tức lại chặt đứt mấy chục đầu xúc tu. Vừa mới bành trướng xúc tu quái lại nhận áp chế. Rốt vui vẻ nói, làm được tốt, mẹ Memphis. Một kiếm đâm tới, đồng thời xúc động nguyệt chi xúc, lớn trên xúc tu lập tức mọc ra nhỏ xúc tu, nhỏ xúc tu cấp tốc gỡ ra lớn xúc tu linh năng phòng hộ, tiêu giảm phòng ngự của nó năng lực suy nghĩ khẽ động thần chi một kích bốn trăm thể linh năng thần chi một kích lại thêm nhiệt chi xúc vào phòng rốt trực tiếp chém xuống mấy chục đầu lớn súc tu thanh vũ vui sướng nói tiểu rốt ngươi năng lực này rất tốt có thể biên độ lớn tăng lên chúng ta tạo thành năng lực phá hoại rốt rất có lung túng nó đối với linh năng tiêu hao rất cao nếu như phạm vi lớn sử dụng ta sợ chống đỡ không nổi thanh vũ mỉm cười ạt lỗ trong đám người lập tức nhảy dựng lên một vị mặt tròn thiếu nữ nàng một tay chống ngạnh một tay nhắm ngay rốt mau tới hút đi tiểu rốt rốt tỷ tỷ ta sâu không thấy đáy ha ha ha ha Sương mù hình dáng linh năng hình thành mối quan hệ nháy mắt đem bọn hắn liên tiếp. Dỗ chỉ cảm thấy cường đại linh năng cuồn cuộn mà lên, hướng trong cơ thể của hắn cuồn rút, cả Kinh nói: "A lô, ngươi đã có thể dạng này đưa vào linh năng rồi." Hạt Lộ lúng đồng tiền như hoa: "Đương nhiên, ngươi đang trưởng thành thời điểm, ta cũng không có nhàn rỗi, ta đặc tính đã đạt tới tầng thứ 9 cấp, linh năng đẳng cấp mặc dù chỉ có 10, nhưng linh năng tổng lượng vượt qua 9000 quỹ." Họ rụt nói: "Ta là xưa nay chưa từng có vũ lớn siêu cấp trâu, không, có bỏ sữa so ta càng lớn." Rốt trong lòng cuồng hỉ, 9000 quỹ linh năng tổng lượng, thậm chí so hắn càng lớn, đây không phải bỏ sữa là cái gì? Hắn lập tức nhắm ngay Quang Chi Vương điên cuồng sử dụng nhiệt chi xúc, trực tiếp vô số lớn trên xúc tu, mọc ra vô số nhỏ xúc tu. Quang Chi Vương năng lực phòng ngự bị cực lớn suy yếu, trước kia một kiếm chỉ có thể chặt đứt một đầu xúc tu, hiện tại chí ít có thể chặt đứt ba đến năm đầu. Thanh vũ cơ hỏa kiếm, từng bước một tiến về phía trước đẩy tới, vô số xúc tu ở sau lưng nàng rơi xuống. Mẹ phi băng tuyết cự kiếm đang không ngừng hướng nàng quanh người phong tới, che chở lấy nàng đẩy tới. Quang Chi Vương tại băng cùng lửa giáp công xuống, rất nhanh hiện ra xu hướng suy tàn. Rốt thì đang điên cuồng sử dụng nhiệt chi xúc, vì giảm bớt tiêu hao, hắn thậm chí màu đỏ chiến thần đều thản ra. Hắn linh năng điên cuồng hạ xuống, át lỗ linh năng điên cuồng tràn vào, ruột cảm giác hắn thật giống như đang ngồi thang máy, loại này từ trên xuống dưới cảm nhận, thật đáng sợ. Át lỗ cảm nhận được hấp lực cường đại, cho dù là nàng dạng này linh năng sâu không thấy đáy người, cũng có chút phí sức. Wa, tiểu ruột ruột tốt sẽ giúp ta, ta có chút chống đỡ không nổi. Ruột vội la lên, kiên trì một chút nữa, lập tức liền tốt. Mấy chục giây sau, thanh vũ ruột cục chém đứt quang chi vương đại bộ phận xúc tu, tiếp cận hạch tâm của nó. Kia là một cây vô cùng to lớn xúc tu, phía trên che kín ô thế phủ văn, cắm thẳng vào dưới mặt đất, chính là nó. Thanh vũ hô nó tại từ trong nguyên chi hải hấp thu lực lượng để duy trì nó ủ hái một kiếm xuống dưới nhưng không có chặt đứt căn này xúc tu cường đại lực phản chấn lại đem hỏa kiếm đánh tan cường độ thật cao thanh vũ cả kinh nói đây là vì cái gì nghiệt chi xúc ngay tại tiếp tục tác dụng lớn xúc tu khắp nơi đều là nhỏ xúc tu đang điên cuồng suy yếu lực phòng ngự của nó không nên còn có cứng như vậy dọn lập tức liền xin giúp đỡ chi thức chi thư nếu như sách không biết hắn liền trực tiếp vận dụng thần minh chi cảm nhưng may mắn là từ khi chi thức chi thư tìm về đại bộ phận linh hồn về sau nó trở nên đáng tin cậy rất nhiều đương nhiên Cái này cũng có thể là là bởi vì bọn hắn chiến đấu rốt cục trở lại nó quen thuộc lĩnh vực. Tri thức chi thư chỉ nhìn liếc mắt, liền cho ra đáp án, Quang Chi Vương có ô hế mọc thêm cùng đồng hóa cương nguyên, đây là căn nguyên của nó xúc tu, không phải ô hế hình thành mọc thêm vật, nó là dùng linh năng cường hóa kim cương làm tài liệu làm thành, dạng này mới có thể càng nhanh từ trong nguyên chi hải hấp thu ô hế lực lượng, đồng thời, nó cường độ phi thường cao, nhưng cương tính quá cao, tính bền dẻo không đủ, tiếp tục công kích liền có thể phá hư. Dỗn lập tức hô, "Thanh Vũ, nhiều công kích, liền có thể chặt đứt." Thanh Vũ lập tức một lần nữa ngưng tụ hỏa kiếm, lần nữa hướng nguồn gốc xúc tu trên tới. Quả nhiên, theo công kích số lần gia tăng, xúc tu dần dần có vết dạn. Rốt vội la lên, thanh vũ, nhanh một chút. Chiến đấu đánh tới trình độ này, tất cả mọi người linh năng đều tiêu hao đến không sai biệt lắm, trang diện dần dần có chút sụp đổ. Át lộ thanh âm trở nên có chút thống khổ, còn chưa tốt sao? Lại chống đỡ một hồi, cũng nhanh. Lại sau một lúc lâu, trang diện càng thêm không song, xúc tu cùng xúc tu quái rất có ngấp đầu trở lại xu thế. Át lộ thống khổ hô, ta đau quá a, còn không có được không? Ta muốn chống đỡ không nổi. Rốt không cách nào đáp lời, nguồn gốc xúc tu chỉ bị chặt một nửa, lộ ra bên trong cứng rắn tinh thể. Đây là trải qua linh năng áp xúc cường hóa kim cương. Thanh Vũ Hỏa Cự Nhân hình thái rõ ràng địa biến ảm, còn tốt có mẹ phí tại xử lý càng ngày càng nhiều xúc tu. Nhưng những người khác muốn chịu không được. Làm sao bây giờ? Cái này kim cương cây cột cứng như vậy, coi như ta đi lên, trong thời gian ngắn cũng không chém nổi. Chẳng lẽ muốn dùng thần tính sao? Nếu như ở thời điểm này phát động đa trọng linh triều, cục diện hẳn là còn có thể cứu, nhưng là, ta lập tức liền muốn ở trong băng ngục khai chiến, lập tức dùng nhiều như vậy thần tính, đằng sau làm sao bây giờ? Đang do dự lúc, rốt trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, hắn nhìn thấy một cái bóng lưng. Ma thành giờ rằng Hắn không phải có thể cải biến vật chất tính chất sao? Linh năng áp xúc cường hóa kim cương, cái kia cũng không phải kim cương sao? Nếu như đem nó biến thành than, có thể hay không liền giòn rất nhiều? Dột tâm niệm điện điểm, lập tức hô, "Phở răng, đi cải biến xúc tu, đem kim cương biến thành than đen. Nếu như có thể thành, tự nhiên liền tốt, nếu như không thể, đó chính là dùng thần tính phát động linh triều, nhìn tình thế bây giờ, linh triều rất có thể muốn phát động 4 tới 5 lần. 50 điểm thần tính, là thật đau lòng." Phở răng ngay tại tăng lên dược thủy tính chất, cho thủ thương hoặc linh năng khô kiệt chiến sĩ phục dụng, hỏi nói sướng sợ nói thật, hắn bất quá là cấp 3 nhân viên chiến đấu, chưa từng có cùng khủng bố như vậy quái vật chiến đấu qua. chỉ là xa xa nhìn một chút, cái kia khổng lồ linh năng để hắn ngả thở. hiện tại, rồi đột nhiên muốn hắn đi qua cùng loại kia quái vật chiến đấu. phật răng sợ hai trong lòng cảm giác nháy mắt bạo giảm, nhưng hắn tay chân lại phản phất không nghe sai khiến, hướng về quang chi vương vọt mạnh mà đi. tại mẹ phỉ dưới sự hiểm hộ, thuận lợi đi tới nguồn gốc xúc tu xuống, hai tay trực tiếp liền theo tại cái này tràn đầy ốm hế xúc tu vào ngoài. nhắm mắt lại, hết thảy sợ hai tan đi, đặc tính năng lực xuyên thấu qua ra, đi tới nó tầng sâu, kia là ngừng kết kết tinh, hắn hiện tại muốn cải biến cái này kết tinh. Ra ngoài ý định, hắn vốn cho là cải biến sẽ phi thường gian nan, nhưng trên thực tế, hắn không có phế quá lớn khí lực, linh năng đều không có tiêu hao quá nhiều, liền hoàn thành cải biến, đem nguyên bản chỉnh thể kết cấu xáo trộn, trong suốt tinh thể rất nhanh liền biến thành màu đen hàn. Linh năng áp suất cường hóa kim cương biến thành linh năng áp suất cường hóa than đen. Mặc dù nó cường độ y nguyên rất cao, mặc dù nó cùng nguyên chi hải kết nối y nguyên rất sâu, nhưng là nó cường độ nhận thay đổi cực lớn, đặc biệt là mặt bên tính bền dẻo. Thanh vũ một kiếm xuống dưới, chỉ nghe một tiếng ầm vang, nguồn gốc xúc tu tận gốc bẻ gãy, quang chi vương phát ra sợ hai tiếng kêu gào giống một cái to lớn quả bóng xì hơi. Ta đến. Rột hô to một tiếng, một bước bay nhảy qua đến, trên tay phải nguyệt nha liêm đao hiển hiện. Linh hồn bạo kích. Bành. Nương theo lấy đến từ hư không trần đủ. Quang chi vương gầm vang đến cùng. Cái tia khổng lồ xúc tu rơi là tả trên đất, hóa thành nước mù rót vào dưới mặt đất. Tất cả xúc tu quái cũng theo đó sinh ngủ, biến mất không thấy gì nữa. Quang chi vương biến thành nguyên bản nhân loại hình tượng. Đột nhiên, hắn bắt đầu cười to, gào khóc nói. Ha ha ha ha. Ta tìm tới cứu vớt thế giới chìa khóa. Chỉ là vô cùng vô tận. Ta là vô tận vĩ đại chi tồn tại. Cũng bái ta. Sùng bái ta, kính sợ ta, cảm tạ ta. Ngu xuẩn sâu kiến, các ngươi sẽ hối hận." Là ta tán đi khói đen. Hắn tái diễn mấy câu nói đó, có như điên dại. Rốt nhìn chằm chằm nó, cũng không có thấy nó cùng phồn tinh nữ vương khôi phục ý thức, cái này tựa hồ là lạc ấn ở trong linh hồn hắn khấn, không, có nghĩa là nó khôi phục lý trí. Kết cấu linh hồn của nó nhanh chóng sụp đổ, lực lượng ngay tại tiêu mất, khói đen nguyên phản hư không, vô lượng tan ra bắt đầu. Tại thời khắc cuối cùng này, Quan Chi Vương giọng nói đột nhiên biến đổi, theo cuồng vọng trở nên sợ hãi. "A a a, đây là cái gì? Không, không có khả năng." Ánh sáng Quang tiêu tán, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, ta là vô địch, ta cuối cùng đem tiêu diệt khói đen, ta là thế giới chi vương, ta là người cứu vớt, ta đem nhận ngàn tỷ người kính ngưỡng. Không không không không. A a a a a a. Mấy liệt giữa tiếng kêu gào thê thảm, Quang chi vương linh hồn rốt cục sụp đổ. Bù đen tử trên người nó dâng lên, khói đen vô lượng tan ra bắt đầu, điều này đại biểu cái này tên là Quang chi vương tồn tại, ngay tại theo trên thế giới này tiêu tán. Không được bao lâu, nó sắp không còn tồn tại. Ngay tại lúc đó, rốt đáy mắt cũng hiện lên một đạo hắc quang. Quang chi vương linh hồn Vương linh hồn. Có được một phần cờ nguyên. Có được một phần quang chi thạch. Có được một phần không ánh sáng chi thuẫn. Một kẻ đáng thương, hắn tại may mắn thu hoạch được không thuộc về hắn lực lượng về sau. Như toan khiêu chiến không thể diễn tả tồn tại, thân tử hồn diệt, chỉ còn một sợi tàn ý, khắc ấn tại hủ hóa biến chất trong linh hồn. Nhận cv truyện theo yêu cầu, có phí. Quy một chương 609, quang chi thạch. Lại một cái vương cấp quái vật linh hồn tới tay. Rốt trong lòng mừng rỡ, cùng quang chi vương chiến đấu mặc dù nói có một chút khó khăn chắc chở nhưng không tính quá dân an, là trừ gần như cho không cũ cổ Long chi Vương cùng bởi vì không biết nguyên nhân đưa đồ ăn tới cửa hỗn độn ác ma vương bên ngoài, đơn giản nhất vương cấp quái vật. Xách, ta có phải là đã bước vào lịch đại mộng cảnh chi chủ lĩnh vực rồi? Chi thức chi thư nhìn thấy linh hồn, cũng là cực kỳ hứng phấn, đối với hiện tại chủ nhân đến nói, vương cấp quái vật linh hồn mới có giá trị, cái khác linh hồn, chủ yếu tác dụng chính là dùng để hy tế. Đúng vậy, chủ nhân, vương cấp quái vật là hết thảy quái vật tiến hóa đỉnh cuối, là trong bóng tối chân chính uy hiếp, tại chính thức trên chiến trường, nhân loại những anh hùng đều là tại cùng vương cấp quái vật hoặc chuẩn vương cấp quái vật tác chiến. Tri thức Chi Thư điều khiển mộng cảnh bạc khí, tại che kín băng nổi băng ngục bên trong xuyên qua. Hiện tại nó đã có chút thuần thục, có thể phân tâm nói chuyện. Bất quá, vương cấp quái vật cũng có phân chia mạnh yếu, chủ nhân trước mắt gặp phải vương cấp quái vật, chỉ có phồn tinh nữ vương cùng khói đen đại ma xem như khá mạnh, Thâm Hải chi vương nếu như có thể hoàn toàn thôn phệ hết vận mệnh lực lượng, cũng có thể tính được tương đối mạnh. Rốt nhũ lông mày, ngươi là nói, Quang Chi vương trên thực tế rất yếu sao? Tri thức Chi Thư liếc mắt nhìn Quang Chi vương linh hồn, cái kia nhìn qua chính là một cái mục nát sa đọa nhân loại linh hồn. "No, không tính rất yếu, Quang Chi vương lực lượng có một bộ phận lớn đều tại nó diễn sinh vật bên trên, nhưng bất luận là hồng vô cùng quỷ quái, đều bị ngươi so khác, Quan tri vương cũng không phải là hoàn toàn hình thái, mà lại nó đối với các ngươi cũng không có gì, cho nên các ngươi mới có thể dạng này tương đối nhẹ nhõm thủ thắng. Rốt chú ý tới tri thức chi thư lời nói, không có gì. Cái nhân loại này tại sa đọa trước đó, nội tâm tràn ngập thất lạc cùng hối hận, hối hận tuyệt vọng để hắn tại một khắc cuối cùng ý đồ kết thúc linh hồn của mình, mặc dù không có thành công, nhưng lại khá lớn suy yếu sa đọa về sau linh hồn, tại trở thành kẻ sa đọa về sau, nó trừ tuân theo hắc ám linh hồn bản năng bên ngoài, quyến đãi trở thành chủ yếu của nó hành động hình thức dạng này kẻ xa đoạn không có quá mạnh tính công kích, nó chỉ là y theo bản năng diễn sinh ra nó tạo vật, còn lại cũng chỉ có quyển đái cùng nằm lửa. nó tác chiến càng giống là vì kết thúc sinh mệnh của mình. rốt nhĩ mày nói như vậy, quang tri vương kỳ thật xa xa không có phát huy ra toàn bộ nó lực lượng, nhận được dạng này khắc chế dưới tình huống, bọn hắn y nguyên chiến đấu như thế gian nan. nếu như quang tri vương cực đoan kiêu hận nhân loại, biến thành rất có tính công kích kẻ xa đoạn, lại không có khắc chế tình huống, vậy nên khó đối phó cỡ nào. nói ít một trận chiến này phải tốn rơi một điểm thần tính a. rốt vô vô ngự, may mắn bọn hắn thu hoạch được một cái tốt nhất kết cục. Nhìn lướt qua Quang chi vương linh hồn, chú ý tới cái này vương trong hồn có chút không giống địa phương. "Xách, quang chi thạch cùng không ánh sáng chi thuẫn là cái gì?" Lúc này, chi thức chi thư tựa hồ tiến vào tương đối nguy hiểm, nhưng thần chuyên chú thao túng một cảnh, sau một lúc lâu mới đáp, "Quang chi thạch là tuyệt đối thuần túy đá mặt trời, không ánh sáng chi thuẫn là nó sắc ngoài, đây là cực kỳ chân quý thần vật, có thể giúp đặc biệt nhân viên không chế đối ứng nguyên." Bút Bê nói, "Quang chi vương khả năng ngộ nhận là hắn tìm tới chìa khóa, coi là bằng vào nó có thể xua tan hám." tiêu diệt khói đen hắn có lẽ bởi vì kiện vật phẩm này mà thu được mấy trận thắng lợi nhưng lại tại khiêu chiến trong bóng tối không thể diễn tả tồn tại lúc mới biết được tất cả những thứ này đều là ảo mộng tông giáo tiên điên quả nhiên là nguy hiểm dồn nghĩ thầm cái này quang chi thạch có lẽ đối với tay lơ hữu dụng đợi lát nữa cho hắn nhìn xem ý thức trở lại trong thân thể giờ phút này quang chi vương hóa thành nguy đen tiêu tán tại không khí sao huyệt của nó cũng bắt đầu vỡ vụn tiếng hoan hô đinh thay nhức óc đối với đại đa số một cấp nhân viên chiến đấu trở xuống chiến sĩ đến nói đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tham gia thi vương chi chiến Có lẽ sẽ còn là một lần cuối cùng. Đánh giết một vị vương cấp quái vật, là bọn hắn suốt đời vinh dự, là tại về sau bọn hắn trong quãng đời còn lại, đáng giá không ngừng nói khoát chiến tích. Tất cả mọi người vô cùng cảm kích Thanh Vũ, Russ, Taylor, cùng hết thể trong trận chiến đấu này xuất lực người. Marco thành tựu răng thành trong bọn họ Minh tinh, bị vô số người vây quanh, cái kia một tay đại biến kim cương năng lực bị nhiều lần hỏi thăm. Ở trong chiến đấu rực rỡ hào quang ca sạn, mẹ phi bọn người cũng nhận truy phủng. Nhưng nếu như nói trận chiến đấu này lớn nhất công thần, đó nhất định là A Nàng cung cấp vượt qua tiếp cận rụt linh năng tổng lượng hai lần linh năng mới khiến cho bọn hắn thuận lợi hoàn thành đánh giết, mà chính mình lại bởi vì linh năng khô kiệt mà té xỉu. Thanh vũ rơi xuống từ trên không đến, ngay lập tức liền đem mặt lộ ôm ở trong ngực. Bạch lang đi tới, cung kính nói, tiểu thư, đem mặt lộ dao cho ta đi. Ngài vừa mới trải qua dạng này chiến đấu kịch liệt, cần nghỉ ngơi. Thanh vũ gật gật đầu, có chút rộng mở tay. Bạch lang đang muốn tiếp thời điểm, tay phải của nàng nháy mắt biến thành thiêu nốt lửa, như thiểm điện nắm đầu của hắn. Lần này biến cố kinh ngạc đến gây người tất cả mọi người. Bạch lang hô lớn, tiểu thư, ngươi làm sao rồi? Nhận lây nhiễm sao? Thanh vũ lạnh lùng nói, ngươi không phải Bạch lang. Ngươi đem Bạch Lang giấu cái kia rồi. Bạch Lang gấp hô: "Tiểu thư, ngài điên rồi sao? Ta không phải quái vật." "Quái vật? Quái vật ở nơi đó." Hắn đột nhiên chỉ hướng rốt, tại tất cả mọi người thất thần trong nháy mắt, lập tức hóa thành vô số hắc khí hướng ngoại kích xạ mà đi. Nhưng hỏa diễm như bóng với hình, nháy mắt đem kéo dài mà đến, đem hắn một mực trói lại. Bụp một tiếng, hắn quẳng xuống đất, biến thành một cái hung ác nham hiểm trung niên nam nhân bộ dáng. Rồi ánh mắt ngưng lại, khó trách hắn cảm thấy Bạch Lang có điểm gì lạ, vậy mà thật là tận thế giáo đồ. Hắn chợt nhớ tới, trong lúc chiến đấu, chính là hắn đột nhiên kêu dừng tay dẫn đến tình hình chiến đấu một trận ác liệt, nguyên bản còn tưởng rằng là nóng vội phạm sai lầm, hiện tại xem ra, hiển nhiên là cố ý. Ha ha ha, lại bị ngươi phát hiện, không hổ là trong truyền thuyết ma quái thợ săn thanh vũ. Hung ác nham hiểm nam cười lạnh nói, nhưng bắt lấy ta cũng vô dụng, ta chỉ là một hạt bụi, đệ sập các ngươi là một toà núi lớn. Thanh vũ sắc mặt tăm trầm, nàng biết, theo trong miệng hắn hỏi ra bạch lang hy vọng đã mười phần xa vời, nhưng y nguyên bảo lưu lấy một tia hy vọng cuối cùng, quát hỏi, bạch lang ở đâu? Hung ác nham hiểm nam cất tiếng cười to, ha ha ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi trung thành bộ hạ bạch lang giờ phút này đã nằm đang hư thối ô uế bên trong, trở thành ngu muội vật hy sinh. Vĩ đại a cớ đại nhân sẽ phá vỡ các ngươi cái này nhân loại ngu xuẩn quốc gia, sâu ám kỳ nguyên chắc chắn đến. Chúng ta đều sẽ ở thời đại kia bên trong phục sinh, mà các ngươi chỉ có thể trở thành chúng ta phân và nước tiểu. Rốt đang muốn mở miệng lúc trong đầu đột nhiên truyền đến a hệ sở thanh âm. Ừm, phân và nước tiểu, ai đang nói phân và nước tiểu? Cái đồ chơi này nguyên lai trở thành ngươi từ khóa sao? Rốt nhìn xuống chửi bậy miệng, đem tình huống cấp tốc nói một lần. A hệ cười nói, ba ở trên người ta đi, ta nhìn ra đây là một cái ác niệm diễn sinh vật, ta có thể ăn hết nó. Chủ nhân, không có linh hồn có thể ở trong bụng của ta bảo thủ bí mật. Rốt gai gai đầu, không biết vì cái gì, hiện tại liền ngay cả hạ hệ sở liền trở nên có chút đáng tin cậy. Chẳng lẽ là lựa vận thế thật đến rồi? Rốt thốt ra suy nghĩ lung tung, cất cao giọng, để cho ta tới thẩm vấn. Tiến lên một bước, đi đến trước mặt hắn, bàn tay dán tại hắn trên trán. Hung ác nham hiểm nam cười lạnh nói, màu đen thùng cơm, ngươi muốn làm gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhân loại cử tinh, không tồn tại hỏa chi thiên đường sứ đồ. A, ngươi là thùng cơm. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem linh hồn của ta ăn rồi? Phanh! Màu xám đen khí tức nháy mắt đâm xuyên đầu gối của hắn, hút đi linh hồn của hắn. Hung ác nham hiểm nam mắt mở to, cứ như vậy ngã trên mặt đất, giống một bài thịt nhão. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người rốt. Tại một lát khó qua trầm mặc về sau, rốt không phụ sự mong đợi của mọi người mở miệng. Ác cờ là ba vị cường đại viễn cổ ác nghiệm một trong những thủ lĩnh, nó ác nghiệm diễn sinh vật có được hoàn mỹ ngụy trang năng lực, tại chiến đấu chuẩn bị giai đoạn, một cái ác nghiệm diễn sinh vật theo trong bóng tối giáng lâm, tập kích Bạch Lang, đem hắn giấu tại pháo đại phòng chứa đồ. Vì để tránh cho Bạch Lang chết phát động linh cảm, trực giác hoặc báo hiệu loại năng lực, hắn cho Bạch Lang uy một loại độc dược mạn tính, cho nên hắn còn chưa chết, hiện tại giải độc còn kịp. Thanh Vũ trong mắt ánh lửa lóe lên, lập tức sử dụng linh năng truyền lệnh cho Lưu Thủ tại Hồng Sâm Lâm Pháo đài người, mệnh lệnh chữa bệnh nhân viên lập tức tại phòng chứa đồ bên trong tìm tới Bạch Lang, vì hắn giải độc. ở trong tĩnh mịch chờ đợi một khắc đồng hồ về sau, Thanh Vũ rốt cục thu được đến từ Hồng Sâm Lâm Pháo đài hồi phục, Bạch Lang thoát khỏi nguy hiểm, nàng toàn bộ thân thể lập tức lỏng xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với Rốt cười nói, cảm ơn ngươi. Rốt Rốt cười nói, không cần cảm ơn, ngươi trước kia cũng đã giúp ta rất nhiều lần, hiện tại đến phiên ta giúp ngươi. Thành Vũ nhìn xem Rốt, trong đôi mắt có đồ vật gì đang nhấp nháy. Mà biết hết thảy an bình chiến sĩ, lại một lần dùng chấn thiên gieo họ để diễn tả bọn hắn vui sướng. Sau đó, Rốt tiện tay ném ra một chút linh hồn cận bã cùng linh tính, nói đây là linh hồn của hắn phân giải về sau vật tàn lưu, tránh cho bị người cho rằng hắn có thể thôn phệ linh hồn. Trên thực tế, căn bản cũng không có người hướng cái phương hướng này nghĩ. Giờ phút này, Rốt trong lòng tất cả mọi người đã là một vị chân chính hỏa chi tử, là chỗ gì ẩn mười lăm đại thụ một trong, là đáng giá bọn hắn dựa vào cùng tiến nhiệm kình tiên người. Hồng sâm lâm chi chiến thắng lợi kết thúc. Thanh Vũ cùng rốt dẫn đầu đội ngũ đánh giết Quang Trị Vương, thanh lý Hồng Sâm Lâm bên trong tất cả quy hiệp. Từ đó, chỗ Di ẩn tại phương hướng tây bắc lớn nhất chứng ngại, không còn tồn tại. Bối rồi cái nhân loại này vương quốc dài đến năm 850 hiệp, cứ như vậy kết thúc. Sau đó, rốt suy đoán, Quang Trị Vương sinh động cùng Du Đảng, có lẽ cũng không phải là nó có mánh liệt tiến công tính, mà là nó muốn đi tìm cái chết mà thôi. Chỉ có điều, chủ động tìm chết nó quá mức cường đại, nó diễn sinh vật hồng vô cùng quỷ quái đều tùy theo chủ động tham chiến, đã từng chỗ gì ẩn vương quốc bất lực đối kháng, cuối cùng mới vừa lui lại lui. Tại hủy diệt thần điện hoàn toàn sụp đổ về sau, Dột cũng thu hoạch được lần này thắng lợi thần tính. Bài trừ nguy cơ, thanh trừ nhân loại mục nát, thần tính 55. 55 điểm thần tính tuyệt đối không tính ít. Đối với chủ động xuất kích tiêu diệt địch nhân mà không phải cứu tế viện binh khó đến nói, xem như rất nhiều. Càng làm cho Dột khiếp sợ lạ, Quang chi vương trong linh hồn thần vật Quang chi thạch. Tại hắn cầm ra Quang chi thạch về sau, Tay lơ cả người đều cứng tại nguyên chỗ, trong mắt đều trừng đi ra, miệng đều nhanh vỡ ra. Đây, đây là cái gì? Thật mạnh Quang chi lực lượng, ta đặc tính đang rung động, linh hồn của ta đang sôi trào. Một mặt tiểu Thụy, trọng thương chưa lành bạch lang lại lập tức theo trên giường bệnh nhảy dựng lên đây là thuần duy nhất đá mặt trời. trong truyền thuyết quang chi thạch người từ đâu đến rốt ngắn gọn đem quang chi vương cố sự nói một lần hiện trường tất cả mọi người ngây ra như phống sững sờ đường ngày bạch lang khô héo con mắt vậy mà nước mắt chảy ròng lẩm bẩm nói nhân loại thời đại thật muốn tới sao đi qua hết thảy đều tại hiện tại xuất hiện chuyển hướng rốt các hạ hỏa chi thiên đường thật tồn tại sao vào đúng lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía rốt trong ánh mắt mang theo hy vọng rốt không biết trong truyền thuyết hỏa chi thiên đường có tồn tại hay không trong cõi u minh hỏa chi ý chi có tồn tại hay không nhưng hắn biết hiện tại hẳn là làm sao đáp đúng vậy. Nó ngay tại chúng ta trong lòng của mỗi người, tâm hướng tới, đã là thiên đường. Nhân tính chi hoa một, đến từ vơ mẹ ở Bạch Lang. Nhân tính bảy vạn. Hoa. Rốt cười đến chân đều không khép lại được. Bạch Lang, ta tha thứ ngươi, ngươi quả nhiên là người tốt. Cái này một đợt lại thu hoạch một đóa nhân tính chi hoa, còn có vô số nhân tính, trước sau tổng cộng vượt qua 2 triệu, rốt trước đó tiêu hao trở về hơn phân nửa. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, khi hắn đem quang chi thạch đưa tặng cho Taylor về sau, vậy mà lại đạt được một phần thần tính. Tăng lên nhân loại lực lượng, mang đến hy vọng, thần tính 35. 35 điểm thần tính. Rốt cơ hồ không thể tin được ánh mắt của hắn, lại có nhiều như vậy. Đó chính là nói, viên này quang chi thạch nhất định có thể trợ giúp Taylor bước ra cái tên một bước cuối cùng, trở thành lệnh luật giả. Nếu không không có khả năng sẽ cho nhiều như vậy thần tính, mà Taylor đã kích động đến không biết nói cái gì lời nói tới. Cha. Ha ha ha ha ha ha, ha. ngươi quả nhiên là ta cha ruột. Ta hiện tại liền đổi tên, gọi Thái ruột. At đô cao mày nói, tốt cún miệng, không bằng liền gọi ruột đi. Ta thích nghe nhất đến cái tên này, mỗi khi nó xuất hiện thời điểm, đều mang ý nghĩa có tin tức tốt, để ta tâm tình tốt hơn cả ngày. Taylor một lời đáp ứng. Từ giờ trở đi, ta chính là Rốt, cha là Lớn hơn Rốt, ta là Tiểu Rốt. Tất cả mọi người vì hắn quyết định mà hoan hô lên, chỉ có Thanh Vũ muốn nói lại thôi, đây có nghĩa là nàng không cách nào lại hô thật rụt vì Tiểu Rốt. Rốt buông mặt, không biết nên nói cái gì, các ngươi có thể hay không đừng quá mức phần. Hắn bao phủ tại tiếng cùng tiếu cùng hưng phấn trong tiếng trò chuyện, không có người chú ý. May mắn là, đại chủ giáo họ ruột nghiêm khắc trách cứ bọn hắn, ép buộc tay lơ đổi lại danh tự, đem hắn áp tại Hỏa Chi trong giáo đường đóng cửa tu luyện. Rốt cũng bởi vậy thu hoạch được vương thành thưởng lớn cùng một mai có khắp tên hắn Hỏa Chi huy chương. Vương thành đến tiếp sau đội ngũ rất nhanh đuổi tới Hồng Sâm Lâm Pháo Đài, số lớn nhân viên hậu cần cùng sản xuất nhân viên đến, bắt đầu cải tạo cũng tịnh hóa phiến khu vực này. Trô Gi ẩn hướng ngoại mở rộng bộ pháp, lại phóng ra kiên cố một bước. Nhưng cái này xa xa còn chưa đủ. Tại mới nhất trong kế hoạch, bọn hắn nhất định phải mau chóng mở rộng đến Đại Long Thành, chiếm cứ mấu chốt hiểm yếu chi địa. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể mau chóng dâng lên linh chi màn sân khấu, dùng khói đen trường thành đến ngăn cách quái vật, chế tạo ra một cái vĩnh hằng chỗ tránh nạn. Thanh Vũ bọn người tại tu chỉnh hoàn tất về sau, cũng theo đó lại đầu nhập vào chiến đấu mới. Mặc dù lấy được hồng sâm lâm chi chiến thắng lợi, nhưng chỗ di ẩn áp lực cũng không có giảm bớt, ngược lại càng lúc càng lớn. Thiên thời cũng biến thành càng ngày càng kém. Phiền thái nhất hắc nhật tấp ngập xuất hiện, lúc trước hiếm thấy không ánh sáng chi dạ cũng thường xuyên giáng lâm. Quái vật trở nên nóng nảy mà sinh động, khói đen trở nên nồng hậu dày đặc, lửa lực lượng nhận áp chế. Chiến đấu cường độ càng lúc càng lớn, liên ruột đều có rõ ràng cảm giác. Trong hắc vụ quái vật trở nên cực kỳ khó giải quyết, thanh vũ ở đây cùng không ở tại chỗ trinh lệnh càng lúc càng lớn, không có lửa suy yếu, quái vật trình độ uy hiếp muốn tăng lên hai cái tầng cấp. Bạch tháp đã nhiều lần đưa ra cảnh cáo muốn các nơi chiến sĩ cẩn thận tác chiến nhận CV chuyển theo yêu cầu có phí quy một chương 610, trăm vĩ đại bắt đầu ruột vốn định nhân cơ hội này lại vớt một chút thần tính cùng nhân tính thuận tiện lại thu hoạch một chút linh hồn không nghĩ tới vương thành lại đem hắn triệu hồi đi nói là liên quan tới tinh thủy tế đàn kiểm tra hoàn cảnh cho tốt đối với linh chi màn sân khấu cùng khói đen trưởng thành nghiệm chứng muốn bắt đầu tiến hành thánh hỏa tế tự trận đình họ ruột a bản đồ cùng rất nhiều phòng trưởng cùng tổng quản tế tụ một đường đình cầm ra một cái mới nhất bạn xa bản đây là một cái mới chỗ gì ẩn bản đồ cho thấy tương lai chỗ gì ẩn đem chiếm cứ bao lớn địa bàn mới có thể cam đoan có đầy đủ vật tư tài nguyên. ở trên địa đồ, chỗ gì ẩn mặt phía bắc cùng phía đông cơ bản không có động, chủ yếu mở rộng phương hướng là phía tây cùng mặt phía nam. phía tây một mực muốn mở rộng đến Đại Long Thành, kia là Viễn cổ kỳ nguyên vứt bỏ thần thành, khoảng cách chỗ gì ẩn Vương Thành 2.600 nghìn ngàn dặm. mặt phía nam một mực muốn mở rộng đến Vũ Thành, kia là chỗ gì ẩn xa nhất ngoại thành, khoảng cách Vương Thành có một nghìn dặm. đi nói, nếu như chúng ta có thể hoàn thành mở rộng, chí ít đem mới tăng sáu tòa loại cực lớn khoáng mạch, bao quát đá mặt trời, nguyệt thạch, mặt trời kết tinh, tinh thủy mỏ. Chân ngân mỏ đều sẽ đạt được cực lớn quả mãn, trong đó chí ít có một nửa là siêu cao phẩm chất khoáng mạch. Không chỉ như đây, họ rụt nói bổ sung, chúng ta không gian sinh tồn đem cực lớn mở rộng, nơi này chí ít có 6 nơi sinh tồn hoàn cảnh không thua gì Hồng Thổ Bình Nguyên khu vực, chúng ta sẽ đạt được đại lượng lương thực cùng có thể tịnh hóa nguồn nước. Nơi này còn có một khối có siêu cao linh tính thổ địa, có thể trồng trọt linh tính dược thảo, chúng ta dược tề sản lượng cũng đem bạo tăng. A Mạn đầu cau mày, trên khuôn mặt chất đầy ẩm nhăn tràn ngập không tín nhiệm. Các người lý do thoái thác rất có sức hấp dẫn, nhưng đây là chúng ta có thể làm được sự tình sao? Hậu căn tổng quản tiểu trọc đầu hú lần cảm thán nói, phần kế hoạch này, tại ta điên cuồng nhất trong giấc mộng, cũng chưa từng xuất hiện, ta đương nhiên vô cùng hy vọng nó có thể thực hiện, nhưng ta sợ hãi quá lớn mục tiêu sẽ phá hư chúng ta nguyên bản sinh tồn kết cấu. Đối mặt chất vấn, nhìn cũng không có lập tức phản bác, mà là hướng giọt hỏi, "Hỏa chi tử các hạ, ngài thấy thế nào?" Giọt bị linh đột nhiên xuất hiện lời nói đánh cái trở tay không kịp, bình tĩnh mà xem xét, hắn đương nhiên là cảm thấy càng lớn càng tốt. Nhưng hắn cũng biết, cưỡng ép hoàn thành quá mức không thực tế mục tiêu, có thể sẽ kéo đổ chỗ dị ẩn. Nhưng nếu bó tay bó chân, nắm chắc không ngừng cơ hội, cũng có thể sẽ mất đi nhất phi trùng tiên khả năng. Ở trong đó phân tức, rất khó nắm chắc. Dựa suy tư một lát, quyết định sử dụng trí thức chi thư cùng bút bê trí tuệ. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, gần đây lộ mãng chi thức chi thư đưa ra ý kiến phản đối, gần đây ổn trọng bút bê lại đồng ý kế hoạch của bọn hắn. Chủ nhân, mặc dù chỗ gì ẩn cường đại sẽ cực lớn ra tăng ngài thần tính, nhưng là, dạng này cuồng bạo mở rộng, tại tàn khốc trong hắc ám thế giới không thể được, quá lớn nhiễu loạn sẽ dẫn phát hậu quả không thể biết trước, nếu như chỗ rỉ ẩn hủy diệt, chúng ta lại không có tìm tới mới nhân loại, ngộng cảnh kia rất có thể vỡ lạc. Bút B nói, Khoái đen đã ăn mòn đến hết thảy nó có thể ăn mòn đến địa phương. Nhân loại nguyên chi tiên đoán rất cho thấy bọn hắn gặp đến cực lớn tai nạn. Ở trong loại hoàn cảnh tàn khốc này, nếu như không tận lực đánh cược một lần, may mắn còn sống sót khả năng ngược lại càng nhỏ hơn. Chi thức chi thư lật qua lật lại một chút trang sách. Nô, ạ phật đất lời nói cũng có nhất định đạo lý. Đối với nhân loại xét lượng, chúng ta khó mà cho ra chuẩn xác nhất án, còn là từ chủ nhân quyết định đi. Rốt kinh ngạc liếc nhìn nó, chi thức chi thư sắc thực thay đổi. Nếu là lúc trước, bị phản bác nó sẽ đổi trận lôi đình, nhưng bây giờ, nó lại có thể không chịu nhận cùng đề nghị. Ta biết. Rốt không có quá nhiều do dự, lập tức tốn hao 10 điểm thần tính sử dụng thần minh chi cảm, ý đồ dùng thần minh linh cảm đến xem phần kế hoạch này có được hay không. Trọng yếu như vậy sự tình, đáng ra hắn tốn hao thần tính, thần minh chi cảm vừa mới xúc động, tư duy nháy mắt trở nên nhẹ nhàng, một cỗ thanh khí từ đỉnh đầu rót đến bàn chân, mỗi một cây thần kinh đều trở nên hết sức mãn cảm, hắn linh phảng phất đưa thân vào vô ngần vũ trụ, vô số suy nghĩ như thủy triều vào tới, phần này mở rộng kế hoạch có thể đưa tới hết thể được mất đều trong đầu phi tốc sẽ qua. Kết quả sau cùng là có thể thực hiện cũng không thể được. Rốt rơi vào chấm tư, đó chính là nói, còn là từ người đến quyết định nếu là như vậy, vậy ta đương nhiên từ đi. co đầu rút cổ không phải phong cách của ta, hướng ngoại văn minh mới có tư cách tại dạng này hiểm ác trong thế giới sinh tồn tiếp. suy nghĩ nhất định, rốt lập tức nói, ta cho rằng có thể thực hiện. thánh hỏa tế tự trận bên trong yên tĩnh trở lại, ạ mạng đồ đang trầm mặc hồi lâu sau, rốt cục mở miệng. tốt, ta đồng ý kế hoạch này, không phải là bởi vì ta tán đồng phương án của các ngươi, mà là bởi vì ta tin tưởng rốt, cao nhất nghị sự hội đem toàn lực ủng hộ công tác của các ngươi, trưởng lão đoàn sẽ vì phần này mở rộng kế hoạch dâng ra hết thảy. các trưởng lão bên trong xuất hiện rối loạn tươi mừng, nhưng đại đệ nhất trưởng lão uy áp phía dưới bọn hắn còn là rất nhanh yên tĩnh trở lại. một mực không nói gì vương giờ phút này cũng lộ ra một điểm mỉm cười. ạ mạn đồ, ngươi rất tin tưởng tiểu giầu ta. ạ mạn đồ không cười, đúng vậy, bệ hạ, hắn cho chúng ta mang đến nhiều nhất kỳ tích, vô số lần đánh vỡ ta nhận biết, cho nên ta tin tưởng hắn. một vị khác hậu cần chủ quản phong nhẹ nói, thế nhưng là, ta tính toán qua, chúng ta chiến lược không đủ chúng ta hoàn thành hùng vị như vậy mục tiêu, cho dù hoàn thành, chúng ta cũng không có đủ chiến lược thủ vệ như thế lớn quốc thổ. linh mỉm cười nói, cho nên, chúng ta mới tất yếu dâng lên linh chi màn sân khấu, nương tụa ra khói đen trưởng thành, đem dài dằng dặc tuyến phòng ngự, áp suất đến một điểm. Họ rút gật đầu, tinh thủy tế đàn là phần này phương án căn cơ, nếu như nó không thể đạt tới chúng ta tưởng tượng hiệu quả, vậy cái này phần phương án liền sẽ không áp dụng, chúng ta khả năng sẽ chỉ hoàn thành phía Tây mở rộng, phương Nam bất động, như vậy, nguyên bản vòng phòng ngự liền không có quá lớn biến hóa, chỉ dùng bổ khuyết thêm một chút liền có thể. Ả Mạn Đồ nhìn hắn một cái. Đại chủ giáo, chúng ta cấp cao chiến lược nghiêm trọng khuyết thiếu, nhất là tầng cao nhất chiến lược. Ta nghe nói, tại mang tính tan nạn thời tiết bên trong. Chuẩn vương cấp quái vật, đều cơ hồ cùng vương cấp quái vật khó có thể đối phó. Nếu như không phải ba vị vương chi người hậu tuyển tiến giai đến đặc cấp chiến lược, chiến đấu gần như sắp muốn đánh xuống không đi. Họ rung gật đầu, đệ nhất trưởng lão các hạ, ngài nói đúng, mở rộng chiến tranh khiến cho chúng ta đối mặt càng nhiều càng, càng cường đại quái vật, đặc cấp chiến lược so trước kia càng thêm bận rộn. May mà chúng ta có ạ lạn cùng ô lì vị ạ, đi rút miệng thuốc lá, mỉm cười nói, chỗ gì ẩn bất bại chiến thần, chỉ có trong loại hoàn cảnh này mới có thể thể hiện ra giá trị của hắn. Còn có ô lì vị ạ, tại tiến giai quân vương cấp về sau. Nàng thể hiện ra phi phạm chiến lược, ở trong tử địa chi chiến, nàng triệt để tiêu diệt dị quỷ cùng dấu dưới đất dị quỷ chi vương, cho chúng ta giải trừ lớn nhất nỗi lo về sau. Hơn 10 vị phòng trưởng cùng nhau nói, không sai, Ô Lý vị ạ, các hạ chính là chỗ dị ẩn ánh trăng. Cái này nghe vào lại là một cái vương cấp quái vật, Ô vị Vệ vậy mà một người liền đưa nó đánh giết. Rốt đau lòng không thôi, vì cái gì không mang tới ta. Đinh còn nói, a, lần đánh giết dạ chi vương, bình định ma sơn lâm, phá hư vĩnh đông chi địa, đánh xuyên qua tuyệt vọng chi địa, lại dẫn đầu hắn kỵ sĩ đoàn đánh tan cửu huyền, một kiếm liên chiến 3.0000 màn rồi, từ nam đến bắc. Theo tây đến đông, càng quét lớn nhất ngăn cản mở rộng chứng ngại. Hiện tại, hắn lại mang mấy vị thân tinh, Ngay tại đi hướng Ma Lang dừng dậm. Sắt. Rộn che trái tim, cảm giác càng không tốt. Sớm biết ta liền ôm ạ lan đuổi. Về sau, Lý Đơn giản miêu tả các vị đặc cấp nhân viên chiến đấu chiến tích, từng cái đều lấy được bất phàm thành tích, dọn sạch mảng lớn trước kia không dám đụng vào ô hế khu vực. Nghe được rộn nhiệt huyết dâng lên, trái tim kịch liệt đau nhức, kém chút sốc. Nhưng rất nhanh, đi lại liệt ra bọn hắn sắp gặp phải trở ngại. Tất cả mở rộng bên trong nguy hiểm, cần thanh lý quái vật căn cứ, tà ma xào huyệt, hát vược, phế tích cùng đã từng nhân loại cứ điểm. Chỉ nghe phía trước rốt coi là nhân loại đã thắng lợi sắp đến, nhưng nghe đến phía sau, liền lại cảm thấy con đường tương lai gánh nặng đường xa. Nhiều như vậy uy hiếp, nhiều như vậy trở ngại, không có cái kia một chỗ không cần đặc cấp chiến lực, có chút đặc thù vị trí, thậm chí cần nhiều vị đặc cấp chiến lực liên hợp tác chiến. Bọn hắn tổng cộng chỉ có 15 vị đặc cấp nhân viên chiến đấu, muốn đánh tới lúc nào đi? Ở đây tất cả mọi người cảm thấy áp lực nặng nề, chỗ gì ẩn thực sự cần càng nhiều đặc cấp nhân viên chiến đấu, càng nhiều có thể trực diện chân chính hắc ám lệnh lộ ra. Amanda hỏi, đại chủ giáo, ngươi thường nào thì có thể bước ra một bước này? Họ dù sắc mặt trở nên cho chìm, trong giọng nói tràn ngập mê mang. Ta không biết, Minh Quang đặc tính tựa như không thể nắm lấy cái bóng, ta không cách nào bắt được nó mệt lạc. Hoàn thành cuối cùng tấn thăng. Linh nữ ở đâu? Trừ một người bên ngoài, tất cả mọi người đạt tới một cấp nhân viên chiến đấu trình độ. Jessica, Tấn Đỉnh, Adryn ba người ngay tại hướng lệnh luật giả phát động xung kích, nhưng trước mắt còn không có kết quả. Chúng ta tân tinh đâu? Đại kiếm Thái La Cương vừa thu hoạch được Quang Chi Thạch, đây là Quang Chi đặc tính thần vật, hắn chính ở trong hỏa chi giáo đường bế quan, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là có thể hoàn thành tấn thăng. Thái Dương Chiến Sĩ Giả Kỳ còn ở trong cồn đốn, những người khác, trước mắt còn không có có thể tiến giai lệnh luận giả, thủ hộ giả đâu? ba vị vương chi người hậu tuyển kiêm thủ hộ giả đều hoàn thành tấn thăng, nhưng tinh ca còn thường xuyên ở vào chiều sâu trong hôn mê, không thể trường kỳ tác chiến, trừ cái đó ra, thủ hộ giả gì chờ ngay tại xung kích lệnh luận giả, bạch ngân thế ước cấm kỵ vũ trang, sở nghiên cứu công giới, khả liệu bí ẩn bộ đội, song tử tinh, song tử nữ võ thần, y nguyên không thể tìm tới tấn thăng con đường. Thừa linh giả khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp bước ra một bước kia, kẻ cấm kỵ bên trong ngoại trừ mẹ Phis, đại đa số người tấn thăng đều thất bại, không có tiến vào cao giai nhân viên chiến đấu hàng ngũ. Khác liệu bí ẩn trong bộ đội, vừa dĩ tự tặn nghỉ án nghỉ tiến hoa không thành công, nhưng đại chủ tế mẹ gắng thí nghiệm lấy được tiến bộ nhảy vọt, loại một cấp nhân viên chiến đấu số lượng bạo tăng đến 31 vị. Đến nỗi sở nghiên cứu công giới, tiểu mới linh năng đại pháo ngay tại ổn định sản xuất hàng loạt, Aby Đệ đang nghiên cứu vương thành linh năng quý đại pháo, hy vọng có thể phục chế, đại học giả luật bọn người phát minh một loại mới hạng nhẹ số 59 cấu trong thể. Sức chiến đấu của nó bất quá là tại cấp 3 đến cấp 4 nhân viên chiến đấu ở giữa, nhưng có thể sản xuất hàng loạt, chi phí không cao. Vương mang theo ưu sầu nói, chúng ta trưởng thành bước chân tựa hồ thả chậm. Họ rụt nói, chúng ta cần tinh nguyên, tinh không thành đã bỏ đi, tồn kho hao hết, cuối cùng một phần tinh nguyên dược tề cũng cho tại Taylor. Hậu cần hai vị tổng quản hữu lần hòa phong hô, chúng ta không thể mất đi tinh nguyên, tựa như nhân loại không thể không có lửa. Vương hỏi, khủng bố bảo có tin tức sao? Họ rụt lắc đầu. Còn không có, nhưng nghe nói cao giai điều tra viên đã tìm tới một chút manh mối, nơi cực xa chính là chúng ta vị trí hôi tổ lại lục chỉ là chi tiết có chút sai lầm. Vương nói, phải nhanh một chút tìm tới khủng bố bảo, tinh nguyên là chỗ gì ẩn trưởng thành nấu chốt. Dừng lại một chút, còn nói thêm, còn có càng nhiều hỏa chi tuổi cùng nhân tố, ta có một loại dự cảm, tại tương lai trong tai nạn, thánh hỏa cường độ vô cùng vô cùng trọng yếu, so với chúng ta trong dự đoán còn trọng yếu hơn. Họ rút trầm giọng nói, ta biết, vậy hạ. Vương quay người, bay trở về thánh hỏa bên trong. Vậy cứ như vậy đi, mau chóng hoàn thành tinh tụy tế đàn kiểm tra, xác định chúng ta con đường tương lai. Lời còn chưa dứt, Vương Thân Ảnh đã chạm vào thánh hỏa bên trong. Điên cuối cùng hít một hơi tốt lá, Thuốc lá đầu thăm dò về túi áo bên trong, nói: Rốt các hạ, ta sau đó sẽ đem kỹ càng kế hoạch phương án cho ngươi, hy vọng chúng ta có thể mau chóng hoàn thành kiểm tra. Rốt gật gật đầu, rõ ràng hắn ý tứ. Tại đặc cấp chiến lược dạng này khan hiếm tình huống, đem hắn triệu hồi Vương Thành, hiện nhiên cũng là gánh chịu áp lực cực lớn. Tất cả mọi người hy vọng có thể mau chóng được đến kết quả, xác định con đường tương lai, cũng để một vị chân quý đặc cấp chiến lược trở về tiền tuyến. Dưới loại tình huống này, hết thảy công tác đều tiến hành đến nhanh chóng. Cũng không lâu lắm, Rốt liền đi tới chỗ Di ẩn Vương quốc mặt Đông nhất. Cái kia đồng dạng là cao ngất tử tận sân mạch, theo trên bản đồ nhìn lại. Chỗ gì ẩn vương quốc mặt phía bắc cùng phía đông đều là tử tận sơn mạch, toàn bộ vương quốc cũng giống như bị bao khỏa ở trong tử tận sơn mạch. Đang mở rộng trước đó, chỗ gì ẩn chính là một cái dấu tại khe núi thung lũng bên trong nhân loại quốc gia. Ngước nhìn cao ngất tại trong khói đen sơn mạch to lớn, rồi không khỏi cảm thán nói, có lẽ chính là bởi vì dạng này, chỗ gì ẩn mới có thể sinh tồn ở hiện tại. Nhưng là bọn hắn cuối cùng đem đi ra khe núi, trực diện cái này khủng bố hắc ám thế giới. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có một chút hy vọng sống, mới có thể ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo nghễ hành tẩu ở trên phiến đại địa này từ tận sơn mạch rước trường hướng đông kéo dài hơn 600 trăm ngàn dặm về sau bộ phận liền từ vòng phòng ngự tiếp quản a lệ hàn, á nguyệt công chúa mịt cả ba người đem phía đông mở rộng đến lý tưởng trình độ cũng thành lập một cái thể hệ phòng ngự mới lấy phương đông pháo đài cùng quần nha pháo đài làm trung tâm mà tinh túy tế đàn kiểm tra địa điểm ngay tại phương đông pháo đài đây là một tòa vừa mới bị đánh hạ pháo đài thủ hộ chi hỏa vừa mới rơi xuống nhân viên hậu cần còn tại đối với pháo đài tiến hành thanh lý sản xuất nhân viên ngay tại gia cố thu bổ linh năng đại pháo không ngừng từ phía sau vươn đến còn có càng nhiều linh năng dụng cụ cùng thiết kế phòng ngự hết thảy đều bách phế đại hưng đình cung họ ruột tự mình tùy hành, còn có đại lượng chủ giáo cùng phóng trưởng, cùng sở nghiên cứu công giới đầu trọc đại sư cùng nghiên cứu viên. Trong lúc nhất thời, phương Đông pháo đài trở thành hỏa chi địa đường, thánh giáo hội, cùng sở nghiên cứu công giới hạch tâm. Tại pháo đài chính giữa, chuyên môn chế tạo nền móng bên trên, dồn lại một lần nữa theo trong ngộng cảnh đem tinh thủy tế đàn chuyển đi ra. Lần nữa nhìn thấy cái này như kỳ tích tế đàn, tất cả mọi người không khỏi phát ra cá mặn kinh hô. Đầu trọc đại sư hưng phấn hô, đây chính là truyền thuyết từ bảy vị cổ thần cộng đồng chế tạo thần chi tạo vật sao? Đi lồn trọng trong giọng nói cũng đè nén không được kích động, rốt các hạ, bắt đầu đi, triển khai linh chi màn sân khấu. Rốt không khỏi hỏi, Phương Đông pháo đài sẽ không nhận ảnh hưởng sao? Sẽ không, chúng ta làm chuyên môn phòng hộ. Vậy là tốt rồi. Rốt hít sâu một hơi, đi đến tế đàn. Nhận CV truyện theo yêu cầu, có phí. Quy 1 chương 611, băng ngục chi chiến, thượng. Tế đàn linh chi hội tâm sớm đã nhận rốt làm chủ, chỉ cần hắn tới gần tế đàn, liền có thể bằng vào linh thao tung tế đàn. Mà tinh thủy tế đàn nguồn năng lượng đến từ linh tính. Nếu như không có linh tính, cũng có thể đem linh hồn đầu nhập linh chi hội. Các cổ thần đã từng chính là làm như vậy, đây cũng là vì cái gì linh chi hạch tâm nội bộ không gian sẽ có nhiều như vậy quái vật nguyên nhân. Bởi vì đại lượng đầu nhập trong hạch tâm linh hồn bị ăn mòn, trước đó tinh thủy tế đàn trên thực tế là vô cùng thấp hiệu suất tại vận chuyển, nhưng vẫn như cũng ngưng tụ ra như thế to lớn khói đen chi tưởng. Đây cũng là do vì cái gì có lòng tin có thể chấp hành vĩnh hằng chỗ tránh nạn kế hoạch nguyên nhân. Đương nhiên, chỗ gì ẩn vĩnh hằng chỗ tránh nạn cũng không phải là các cổ thần ban sơ kế hoạch như thế là một cái cách ly tại thế gian bên ngoài không gian độc lập, mà là một cái hiệu suất cao phòng ngự thủ đoạn, mục đích là áp xúc dài giằng giặc đường bên dưới. Nó không chỉ có cửa ra vào, tương lai còn có thể tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng. Lộn xộn suy nghĩ thoáng một cái đã qua, rồi sâu một hơi, hướng linh chi hoạch tâm bên trong đầu nhập vào đại lượng linh tính. Cái kia phiến bán vị diện trong không gian quái vật đều đã bị thanh lý, trong không gian ô nhiễm cũng bị rụt dùng pha loãng qua nữ thần chi lệ tĩnh hóa. Đương nhiên, khói đen thẩm thấu hủ hóa là tiếp tục, không có khả năng che đậy và tuyệt, nhưng chỉ cần làm tốt định kỳ tĩnh hóa, thanh lý đã hủ hóa linh tính, đánh giết từ trong hủ chất vận sinh ra quái vật, là có thể duy trì tại một cái tương đối dễ dàng tiếp nhận trình độ. Thậm chí tại tương lai, còn có thể đem nơi đó làm một cái lịch luyện không gian vì mới xuất lô các chiến sĩ cung cấp rèn luyện cơ hội. dù sao, nếu như vĩnh hằng chỗ tránh nạn kế hoạch thật như là tưởng tượng như thế thành công, chỗ gì ẩn nội bộ quái vật số lượng đem cực lớn giảm bớt, không còn cần đại lượng trung đê giai nhân viên chiến đấu duy trì hoàn cảnh an toàn. mà xem như khói đen trường thành tiết điểm pháo đài toàn thành, thì là trực diện hắc ám chiến trường, không phải cao giai nhân viên chiến đấu không có khả năng tới. bởi vậy, tại như thế trong tương lai, bên trong thấp nhân viên chiến đấu trừ huấn luyện bên ngoài, thực chiến cơ hội đem cực lớn giảm bớt, chuyện này đối với bọn hắn trường thành cũng là bất lợi. Dột đối với kế hoạch này hết thảy đều nghĩ đến từ xa, đối phương phương diện mặt khả năng đều suy tính được cực rõ ràng. Đương nhiên, hắn hiện tại không có nói thẳng ra, mà là dự định tại tương lai từng chút từng chút giải quyết. Ai? Dột ở trong lòng thở giải, trí lực quá cao cảm giác chính là dạng này cô độc, không có cách nào, đây chính là đại trí giả không muốn người biết thống khổ đi. Linh quang lấp lóe ở giữa, đột tăng lớn đưa vào, 100.000 phần linh tính rất nhanh rót vào tế đàn hạch tâm bên trong. Tại dột linh hồn cảm ứng bên trong, tế đàn tràn ngập năng lượng, tản mát ra luợn lở sương trắng. Rất tốt, kia liền dâng lên đi, linh chi màn sân khấu rộp rơ cao hai tay, vô hình ba động ở trong không gian khuếch tán ra, thế giới sân khấu tựa như kéo một đạo vô hình tấm màn, hết thảy linh chi nhiễu loạn đều tùy theo ngắn cách. họ duột cứng nhất trên mặt xuất hiện biến hóa rõ ràng, cái này loại cảm giác này là vị thế biến hóa, là chiều không gian thăng cấp, đây là một mảnh không gian mới, cao hơn không gian. đầu trọc đại sư điên cuồng gào thét nói, là linh giới, không không, là cao tầng linh giới, không, không đúng, là cực cao tầng linh giới. tinh giới, điên kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. tinh giới, dáng lâm đến nơi này, đầu trọc đại sư say mê hô. Không sai, là ngôi sao màn trời rơi xuống, đi tới nhân gian. Chứ họ rút cùng đầu chọc đại sư bên ngoài, ở đây còn có thật nhiều người hoặc nhiều hoặc ít cảm ứng được không gian biến hóa. Bọn hắn ngước nhìn không đáy bầu trời, nồng đậm khói đen tại thâm không bên trong lan lộn xung đột. Mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi người y nguyên yên lặng vì đó cầu nguyện, hy vọng vương thành kế hoạch có thể thành công. Ước chừng 2 khắc đồng hồ về sau, linh chi màn sân khấu hoàn thành sơ cấp triển hai, hán độ cao ước 30 ngàn rợt, chiều dài ước 500 ngàn rợt, độ dày ước 5 ngàn rợt, vừa vận che phủ lên toàn bộ đông bộ vòng phòng hộ. Khói đen chậm rãi hướng linh chi màn sân khấu bên trong tụ tập, nhưng cũng không rõ ràng. Họ dũng hỏi, khói đen nồng độ tụ tập đến 3 diễn trở lên, cần bao lâu? Rốt đánh giá một chút, đắp, khả năng cần một tuần lễ, hoặc là càng lâu. Vương Thành phụ cận khói đen nồng độ quá thấp, quá trình này sẽ tương đối dài dẳng dẳng. Đinh Trâm giọng hỏi, đó chính là nói, khói đen trưởng thành, ít nhất phải tại một tuần lễ sau mới có thể hình thành. Chúng ta kiểm tra, cũng cần tại một tuần lễ về sau mới có thể bắt đầu. Rốt khẽ gật đầu, không được, thời gian này quá dài dẳng dẳng. Họ dũng nghiêm túc nói, có hay không biện pháp có thể gia tốc? Rốt châm ngâm nói, ta có thể tiếp tục tăng lên linh chi màn sân khấu vị thế, thẳng đến hai diễn, sơ diễn, thậm chí nguyên sơ khói đen trình độ đen như vậy sương mụ trưởng thành sẽ ngưng tụ đến càng nhanh. Vừa dứt lời, bất luận là lìn, họ rút còn là đầu chọc đại sư, sắc mặt đều thay đổi. Không được, bọn hắn trăm miệng một lời nói. Nguyên sơ khói đen mang ý nghĩa đại khủng bố, sự xuất hiện của nó sẽ dẫn phát không rõ. Họ rút châm giọng nói, khói đen nồng độ tuyệt đối không thể vượt qua hai diễn. Rốt nếu mày, khói đen không phải xương mụ, mà là loại nào đó hiện tượng, nó không nhận phong ảnh hưởng. Bất luận cái gì vật lý thủ đoạn đối với nó đều là vô hiệu, Linh chi màn sân khấu vị thế là trước mắt duy nhất có thể tụ tập khói đen thủ đoạn. Nếu như không tăng lên Linh chi màn sân khấu vị thế, như thế nào mới có thể nhanh chóng ngưng tụ ra khói đen trưởng thành đâu? Đột nhiên, rốt trong đầu linh quang lóe lên, hắn nhớ tới hắn tại Tà mậu chi cổ thần thần thắc bên trong kinh nghiệm chiến đấu. Không sai, chính là dạng này. Hai tay của hắn đặt tại trên tế đàn, toàn lực phát động uy năng của nó. Linh chi màn sân khấu điên cuồng kéo dài mở rộng, rất nhanh liền đạt tới tại trước mắt vị thế dưới trạng thái cực hạn. Nó chiều dài một hơi kéo dài đến 2600 nan giọt, vị thế thì tăng lên tới 2 diễn. Nếu như là 3 diễn, còn có thể càng dài, nhưng như vậy, hiệu suất quá thấp. Vì để tránh cho linh chi màn sân khấu cắm vào chỗ gì ẩn lãnh thổ, tạo thành không tất yếu tổn thất, rốt là nằm ngang đưa nó cắm vào càng xa sâu trong bóng tối, dạng này còn có thể càng nhanh ngưng tụ khói đen. Họ rụt nhắm mắt lại, cảm thụ được cái này như kỳ tích cự hình màn trời, khẽ thở dài, rốt, đây chính là tinh túy tế đàn toàn lực sao? Rốt cứ nói, là trước mắt toàn lực, tinh túy tế đàn trước mắt không phải hoàn chỉnh trạng thái. Nó cần chen vào bảy vị cổ thần thần khí mới có thể đạt tới trạng thái mạnh nhất. Hiện tại chỉ có vận mệnh chi cổ thần thần kiếm cắm ở trong tế đàn, lực lượng của nó nhận nhất định tốn thất. Đinh nhìn xem Rốt, ánh mắt tại dưới ánh lửa lập loè tỏa sáng. Nếu như tập hợp đủ tất cả thần khí, nó sáng tạo linh chi màn sân khấu có hay không có thể vây quanh toàn bộ chỗ dị ẩn? Rốt mỉm cười cho ra khẳng định đáp án. Vâng. Không có người nói chuyện, nhưng theo đám người sáng long lánh trong ánh mắt, nhìn thấy Thiêu Rốt hy vọng. Vì để tránh cho khói đen tụ tập quá độ, tước chừng một cái giờ trung về sau, Rốt liền bắt đầu chậm rãi lùi về linh chi màn sân khấu. Khói đen cứ như vậy theo linh chi màn sân khấu thu nhỏ mà tụ tập. Đây chính là hắn biện pháp giải quyết. Không thể tăng lên vị thế, kia liền lợi dụng linh chi màn sân khấu bản thân đặc điểm, đến nhanh chóng tụ tập khói đen. Rất nhanh, linh chi màn sân khấu lùi về 500 ngàn rồi. Nhìn qua đỉnh đầu nồng đậm khói đen, đám người lần thứ nhất bởi vậy lộ ra nụ cười. Họ dột nói, ước chừng tại ba diễn trường phân nữa, một lần nữa là được. Rốt cũng là ý nghĩ như vậy, liền lại lần nữa kéo dài linh chi màn sân khấu, một cái giờ chung về sau, bọn hắn cần thiết khói đen trưởng thành liền ngừng tụ mà thành. Tất cả mọi người lộ ra nụ cười, thế là, trang nghiệm hành động chính thức bắt đầu. Bọn hắn cần xác định, tại các loại dưới tình huống, khói đen trường thành đối với quái vật che đậy hiệu quả. Đây là tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì lỗ hổng, mỗi một hạng số liệu đều cần tuyệt đối tinh chuẩn, bảo đảm không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tất cả cực đoan tình huống toàn bộ cần kiểm tra, tất cả vương cấp trở xuống quái vật, tất cả đã biết quái vật chủng loại, đều tại xác định trong phạm vi. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái phi thường khổng lồ công trình, xác định quá trình cần thời gian rất lâu, lại cần rụt toàn bộ hành trình phối hợp. Lần này liền đệ rụt có chút phát sầu. Hắn không thể rời đi phương Đông thảo đài, cần phải thời khắc canh giữ ở tế đàn trước. Phối hợp xác định công tác, điều chỉnh linh chi màn sân khấu cùng khói đen trưởng thành. Sở nghiên cứu công giới thành lập một cái cực kỳ tường tận phương án, bọn hắn muốn triệt để hoàn thành phương án bên trên mỗi một bước, không thể có bất luận cái gì sơ hở, bất luận cái gì sai sai. Căn hệ trọng đại, mỗi người đều treo lên 12 vạn phần tinh thần. Điều tra quân đoàn đã đem phụ cận 300 ngàn giật bên trong tất cả tình huống mò được rõ rõ ràng sợ, kỵ sĩ đoàn cùng liệt nhân đoàn phụ trách hấp dẫn hoặc xua đuổi quay quần, mô phỏng các loại cực đoan tình huống. Sở nghiên cứu công giới phái đại lượng nhân viên, tại chiến đấu nhân viên bồi hộ viện dưới đồ quan sát mỗi một chi tiết nhỏ. Xác định phi thường rượng giả, trình tự làm việc phong phú. Tất cả mọi người bận tối mày tối mặt. Rốt mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể hết sức phối hợp. Khoảng thời gian này, Mộng Cảnh đã xâm nhập băng ngục, ngay tại hướng khả năng Mộng Cảnh mảnh vỡ vị trí tiến lên. Chi thức chi thư cả ngày tại thao túng Mộng Cảnh Bất Khí, chữa trị Thái Dương chi tháp sự tình liền giao cho Búp Bê. Búp Bê sửa chữa năng lực cũng không kém, tại thế đàn linh chi hạch tâm bên trong thu hoạch được 20 tỷ vô linh chi hồn, ở phía sau đến lục tục ngoa ngoe thu hoạch được hơn 60 ước vô linh chi hồn, tổng cộng vượt qua 260 ức hồn, vậy mà cũng dần dần chống đỡ không nổi. Càn Hoàng Bất sự tình là, hắn hiện tại phi thường khuyết thiếu thần tính. Trước đó đánh giết Quang Chi Vương thu hoạch được 55 điểm thần tính, tặng cho Quang Chi Thạch thu hoạch được 35 điểm thần tính, tổng cộng thu hoạch được 90 điểm thần tính, nhưng chế tác 3 cái băng chi lao tiêu hao 30 điểm thần tính, còn có 3 đóa nhân tính chi hoa. Như vậy, hắn liền chỉ còn lại 251 điểm thần tính. Lại thêm sử dụng chân lý lúc hao phí một đóa nhân tính chi hoa, hắn hiện tại chỉ còn một đóa nhân tính chi hoa, chính là bạch lang cho cái kia đóa. Tài nguyên thiếu nghiêm trọng. Chi thức chi thư nói qua, mộng cảnh mảnh vỡ khẳng định là sẽ bị tồn tại cường đại nhất chiếm cứ chưa là siêu cao vị thế linh vật, chỉ cần đem hắn tổn vệ, khói đen liền sẽ càng nhanh hướng quái vật trong thân thể tụ tập. Quái vật sẽ bản năng tranh đoạt dạng này linh vật, kết quả sau cùng là trong phiến khu vực này cường đại nhất quái vật có được nó. Tựa như thánh hỏa chi chủng đồng dạng. Tại sắp đến trong chiến đấu, mộng cảnh bản thân sẽ là chiến đấu chủ lực, thái dương chi pháp cùng linh giới đả kích là bọn hắn chủ yếu chiến đấu thủ đoạn, 63 nguyên năng chính là mộng cảnh cường độ. Nhân tính chi hoa còn không cần phải gấp, thần tính là nhất định phải nhiều. 251 điểm thần tính cũng không phải là rất bảo hiểm. Một phát linh giới đạ kích chính là 10 điểm thần tính. 251 điểm thần tính nhiều nhất chỉ có thể phát xạ 25 phát linh giới đả kích, mà trên thực tế còn không thể dạng này dùng. Chi thức chi thư nói qua, ngẫm cảnh bản thân cường hóa cần 120 điểm thần tính, cùng cường đại băng ngục tồn tại lúc chiến đấu, đây là khẳng định phải sử dụng. Ngẫm cảnh trước mắt không hoàn chỉnh, cực đại suy yếu đi lực của nó, Thái Dương chi tháp còn lâu mới có được chữa trị hoàn toàn, thậm chí còn thiếu một mảnh vụn, uy lực so sánh thời kỳ toàn thịnh càng là kém đến thật xa, 63 nguyên năng cũng xa không đủ ngẫm cảnh sử dụng. Cho nên, hết thảy hay là muốn dựa vào thần tính. May mắn là, xác định công trình mỗi hoàn thành một cái giai đoạn liền sẽ để cho một bộ phận thần tính. Rốt thở dài nhẹ nhõm, Thái Dương Chi thắp ngọn thắp thật sự là quá trọng yếu á, không có nó, hết thảy đều là không thể tưởng tượng. Cảm ơn ngươi, Hôn độn ác Ma. Càng làm cho rốt không nghĩ tới sự tình là, hắn ngậm cảnh sứ đồ nhóm, rốt cục bắt đầu cho hắn cung ứng thần tính. Tại rốt sau khi đi, bọn hắn làm Hắc Chi chiến đoàn tiếp tục lưu lại chiến đấu. Thanh Vũ rất đặc biệt chiếu cố bọn hắn, đem bọn hắn đặt ở thích hợp nhất địa phương. Cả sản khoảng thời gian này ở tiền tuyến giết đến hổ hổ sinh phong, dẫn chi quyền đã đến quái vật thịt nát Phát huy ra vượt xa nàng chiến đấu đẳng cấp cùng linh năng đẳng cấp lực phá hoại, đem những người khác kinh ngạc đến ngây người. Nàng cho ruột cống hiến thần tính là nhiều nhất, cơ hồ mỗi ngày đều có, thiếu thời điểm cũng có 1 đến 2 điểm, nhiều thời điểm thậm chí có 4 đến 5 điểm. Ruột vừa mừng vừa sợ, cả sản cái này thật tâm nha đầu, lúc nào khai khiếu đây này. Thằng đến về sau, Bạch Lang hướng hắn báo cáo hất chi chiến đoàn chiến tích lúc, hắn mới biết được, Thanh Vũ đặc biệt chuyên môn đi tìm hiểu cả sản liên quan tới Thanh Mai chúc mã, liên quan tới nội chi chủng, liên quan tới đủ loại hết thảy. Thế là, nàng giả tạo một phần hỏa chi hố nước, phía trên viết xong nàng cùng tên ruột, chỉ cần đem thứ này lấy ra. Cả sản tất nhiên sẽ trạng thái kỳ hảo. Về sau, tại ạt lộ theo đề nghị, lại giả tạo vô số phong ruột viết thư tình cho nàng. Phía trên cực điểm buồn nôn sở trường, đem ruột miêu tả đến tựa như một vị tình căn thâm trùng hoa hoa công tử. đổi lấy hoa văn điên cùng theo đội thanh vũ. Cái này đưa đến hiệu quả tốt hơn. Cả sản nội chi trùng thậm chí bởi vì đột phá cực hạn, lại hướng về phía trước phóng ra một bước nhỏ. Mặc dù đây đối với cả sản đến nói gánh vác quá lớn, nhưng ạt lộ danh sương linh chi bỏ sữa, chín quy to lớn linh năng tổng lượng đầy đủ cả sản uống một năm. Phương pháp của bọn hắn bởi vậy lấy được ký hiệu, cả sản đột phá chiến lược tính toán, ngược lại trở thành một tấm tiểu vương bài đại gia tăng bọn hắn mở rộng tốc độ. Atlu hiện tại đang định giả tạo thanh vũ cùng ruột trên giường hình ảnh, đến tiến một bước kích phát cả sàn tiềm lực. Nhưng sở nghiên cứu công giới nói cho nàng, hạng kỹ thuật này trước mắt không quá thành thủ, coi như dùng chân thực hình ảnh sửa chữa cũng sẽ có một chút sơ hở. Tốt nhất là dùng thật. Thế là Atlu ngược lại thúc giục thanh vũ cùng ruột đến một phát thật. đương nhiên, cái này hoang đường đề nghị lọt vào thanh vũ cử tuyệt. Nàng rất không vui, quyết định tự thân lên trận, đến đóng vai cái này màn kịch bên trong nhân vật nữ chính. Trước mắt còn ở trong kế hoạch, không có áp dụng. Lam ruột biết được tất cả những thứ này lúc, cảm thấy tương đương im lặng. Các ngươi dạng này có phải là rất quá mức rồi? Cân nhắc qua cả sản cảm nhận sao? Sao có thể làm ra dạng này làm trái đạo đức sự tình đâu? Hắn lập tức viết thư cho Bạch Lang, hỏi tham ạt lộ lúc nào tới, không ghi hình giống được hay không. Bạch Lang trước mắt còn không có trả lời hắn. Hắc chi chiến đoàn bên trong, công hiến thần tính vị thứ hai chính là ản Nạ Bợ Lệ. Thanh Vũ khi hiểu được nàng đặc tính về sau, đưa nàng chuyên môn an bài đến thí vương chi chiến bên trong, đi theo các lớn đặc cấp nhân viên chiến đấu, thảo phạt vương cấp quái vật, nàng linh chi lao tê liệt hiệu quả, lấy được không tầm thường thành quả. Giọn, Monzo Via, Zergaba, Tverna, và Gledr thậm chí Alain đều cho ra tích cực đánh giá, còn có người đi chất vấn liền cùng họ ruột, dùng tốt như vậy người, vì cái gì không nói trước căn bài. đương nhiên, nguyên nhân tự nhiên là nàng trước kia quá yếu, về sau gia nhập Hachi chiến đoàn, trở thành ruột người, Vương Thành không tiện điều động. án nạ bơ lệ lần đầu dạng này được coi trọng, cảm động đến sắp khóc đi ra. vào đúng lúc này, nàng ăn hết thể khổ, nhận hết thể cực khổ, đều giá trị. Bạch Lang nói cho ruột, án nạ bơ lệ đặc tính thậm chí bởi vậy xuất hiện lung lỏng, lại có tiến gia khả năng. đây đương nhiên là một chuyện vui, ruột hy vọng nàng có thể không ngừng cố gắng. mà nhất làm cho ruột ngoại ý muốn chính là. Hắn lại còn thu hoạch được mẹ phì thần tính, mặc dù không nhiều, nhưng đúng là có. Đây là có chuyện gì? Do chuyên đi ngậm cảnh mộ bia về sau liếc mắt nhìn, sắp thực không có tên của nàng, nhưng hắn lại có thể thu được nàng thần tính. Tri thức, chi thư đều không thể cho ra giải thích hợp lý, chỉ cho rằng có thể là ngậm cảnh còn không hoàn toàn nguyên nhân. Cuối cùng, Marco thành phờ răng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, bị thanh vũ an bài đi làm chiến trường dược tế sư, vì chiến đấu làm già không nhỏ công hiến. Hát chi chiến đoàn bốn vị nhân viên, một tuần lễ vì hắn công hiến hai điểm thần tính, lại thêm ngậm cảnh tự thân thu hoạch được mười điểm thần tính thu vào xem như không ít, mà rốt mong đợi nhất chính là hắn tại mộng cảnh mộ bia về sau mơ hồ nhìn thấy nửa cái tay lơ danh tự một cái đặc cấp nhân viên chiến đấu nếu như có thể trở thành mộng cảnh sứ đồ vậy nên vì hắn mang đến bao nhiêu thần tính rốt trong lòng vô cùng kích động chờ mong ngày đó nhanh chóng đến cứ như vậy qua một tuần lễ rốt cũng có một ngày chi thức chi thư trong đầu hô lớn chủ nhân ta cảm ứng được mộng cảnh mạnh vỡ chúng ta tiếp cận mục tiêu địa điểm chuẩn bị chiến đấu nhận C chuyện theo yêu cầu có phí quy một chương sáu trăm ngục chi chiến chúng rốt lập tức trở lại trong mộng cảnh tiếp quản quang chi đài, ánh mắt nháy mắt bay vụt, đi tới ngộm cảnh bên ngoài. Tại một mảnh hỗn độn màu băng lam bên trong, rốt xa xa nhìn thấy một tòa to lớn vô cùng băng sơn. Nó bao phủ tại vô ngần hàn quang bên trong, tựa như cái này thế giới băng tuyết hạch tâm. Đó chính là băng ngục pháo đài, chi thức chi thư hô. Ngộm cảnh mảnh vỡ ngay tại pháo đài bên trong, rốt khiếp sợ nhìn xem tòa kia băng sơn, khó có thể tưởng tượng bọn hắn sẽ cùng dạng này một cái quái vật khổng lồ chiến đấu. Cái kia băng sơn, pháo đài là quái vật sao? Dĩ nhiên không phải, đó là một loại đặc thù tạo vật, băng ngục bên trong tràn ngập phong ấn cấm tiệt cùng tịch nhiệt lực lượng, bởi vậy đàn sinh ra quái vật được xưng là ngục ma, bọn chúng trời sinh thích đem băng sơn tụ tập cùng một chỗ, chế tạo thành một tòa to lớn băng chi ngục giam, đây chính là sào huyệt của bọn nó. Ngộ cảnh mảnh vỡ ngay tại trong sào huyệt, vậy chúng ta phải chăng có khả năng chui vào sào huyệt, trộm đi ngộ cảnh mảnh vỡ đâu? Rốt hỏi, chi thức chi thư có chút lay động một chút trang sách, đây là không có khả năng. băng ngục pháo đài là một cái cường đại đặc tính vực giếng, có được càng cường đại phong ấn lực lượng, nếu như chúng ta có thể bài trừ phong ấn của nó, đây cũng là cùng chính diện đánh tan pháo đài không hề khác gì nhau. Nguyên lai là dạng này, vậy xem ra thần tính tiêu hao là không thể tránh nẽ. Rốt không nghĩ nhiều nữa, chuyên chú thao túng ngọc cảnh. Băng ngục là hắn gặp được qua tất cả cao tầng linh giới bên trong nguy hiểm nhất, nơi này trong không gian nổi lơ lửng không đồng nhất khối băng, không thể đụng vào cực hàn lãnh quang nổ ngang lộn xộn xen kẽ tại cái này băng lãnh trên thế giới. Hỗn loạn khí lưu xen lẫn to lớn mưa đá, không biết khi nào liền sẽ đột nhiên theo một cái không tưởng được phương hướng gọi tới. Chi thức chi thư đã nhiều lần bị nhiều thua thiệt, tại cao tốc chạy bên trong đụng vào khối băng, xuyên qua cực hạn lánh quang, rơi vào dòng không khí hỗn loạn hoặc mưa đá bên trong, sự điều khiển của nó kỹ thuật thua xa tại rốt, lại nóng lòng đi đường. Xuất hiện chuyện như vậy cũng là không thể tránh lẽ. Có tốt ngẫm cảnh phòng hộ cường độ cao hơn nhiều đi qua, hư hao không phải đặc biệt nghiêm trọng. Dựa theo bút bê thuyết Pháp, cũng chính là mười mấy đóa hồn hoa sự tình. Hồn hoa là độ cao ngưng kết vô linh chi hồn, dùng cho đại quy mô tiêu hao, sử dụng hiệu suất cao hơn. Phương Tiêm Đệ có thể không tổn hao ngưng kết hồn hoa, một đóa hồn hoa chính là 100 triệu vô linh chi hồn. Đối với này, rốt đau lòng không thôi, coi như hắn hiện tại tiến vào lệnh luật giả lĩnh vực, nhiều như vậy hồn thu hoạch cũng là phi thường tổn sức. Nhưng chi thức chi thư lại xem thượng. Ngẫm cảnh bản thân liền là hồn linh tạo vật, trời sinh chính là tiêu hao vô linh chi hồn. Trước kiêu mộng cảnh dùng một lát chính là hàng ngàn hàng vạn phiến hồn hoa, hiện tại mới dùng như thế một điểm, căn bản không tính là cái gì. Rốt bị nó kinh đến, nhiều như vậy hồn, các ngươi lấy ở đâu? Tri thức chi thư mở ra trang sách, cũng không phải là quá muốn giải thích bộ dáng. Chủ nhân, ngài hẳn là có thể muốn lấy được, tại ngài trở thành lệnh luật giả về sau, thu hoạch vô linh chi hồn tốc độ đã xưa đâu bằng này, đặc biệt là tại kẻ thôn phệ hắc ám tìm về tinh hồn về sau, có được hủy ám linh hồn trận ngài, một hơi thu hoạch đến 200 phiến hồn hoa mà kẻ thôn phệ hắc cám làm mộng cảnh duy nhất có thể kế thừa ngôi sao, Lịch đại mộng cảnh chi chủ tại chấp trưởng mộng cảnh một khắc này, liền có được phần này năng lực, bọn hắn tuyệt đại đa số điểm xuất phát, chính là lệnh luật giả, vào lúc đó, ta cơ hồ đều quên đi vô linh chi hồn cùng linh tính vốn là cái dạng gì, sử dụng đều là hồn chi hoa, linh tính chi hoa. Rốt nháy mắt liền lý giải chi thức chi thư ý tứ, giống hắn dạng này bắt đầu từ số không mộng cảnh chi chủ là chưa bao giờ có, người ta ngay từ đầu chính là lệnh luật giả, đồng thời rất nhanh sẽ còn trở nên càng mạnh, vì sao lại thiếu hồn hoặc linh tính đâu? Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ thiếu nhưng thiếu lượng cũng không phải là hắn có khả năng tưởng tượng. Sách, lịch đại mộng cảnh chi chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngươi còn nhớ rõ sao? Bọn hắn lại là bởi vì cái gì mà thất bại rồi? Chi thức chi thư lát đầu, có quan hệ tiền nhiệm cụ thể sự tích đều theo trong đầu của chúng ta lao đi, ta chỉ mơ hồ nhớ kỹ một chút quen thuộc, cũng không biết cùng bọn hắn bất luận cái gì tin tức tương quan. Búp bê nói, đây là đối với chúng ta bảo hộ, mỗi một đời mộng cảnh chi chủ cuối cùng đều trở thành không thể đề cập tuyệt đối cấm kỵ. Nếu như không phải đời trước ngậm cảnh chi chủ lưu lại tin tức quá nhiều, chúng ta cũng sẽ không biết tên của hắn. Rốt rất là tiếc nuối. Bốp bê lời nói một chút cũng không sai, nhưng cho dù là biết được nhiều nhất tin tức mộng cảnh chi chủ hệ gãy ổn, ruột cũng không rõ ràng hắn cụ thể kinh lịch, không biết hắn đến cùng đến cái nào cảnh giới, lại vì sao mà thất bại. Chỉ biết hắn thất bại cùng hỏa chi thời đại kết thúc là đồng thời phát sinh, mộng cảnh cũng là vào lúc đó bị đánh nát, về sau kéo dài hơi tàn hắn trùng kiến phồn tinh vương quốc, ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó hiệp trợ phồn tinh nữ vương, làm phồn tinh vương quốc từng bước một đi hướng quỹ đạo phát triển lớn mạnh, nhưng cuối cùng bị ba vị cường đại viễn cổ ác nghiệp cờ, ác, ác lạn ăn toán, thân tử hồn diệt, vì đó hao hết vô số tâm huyết phồn tinh vương quốc cũng tại mấy trăm năm về sau bị bọn hắn hủy diệt. Phồn Tinh Vương Quốc giao hơn khiến người thán thở. Viễn Cổ Ác Niệm không hề nghi ngờ là đại họa tâm phúc của nhân loại. Trước mắt, A Cờ đã xác định ẩn tàng ở trong chỗ dị ẩn. Rốt nhiều lần đào ra Viễn Cổ Ác Niệm đều cùng hắn có quan hệ. Nhưng hai vị khác Viễn Cổ Ác Niệm còn không biết ở đâu. Rốt đặt quyết tâm, quyết không thể để chỗ dị ẩn cũng đi Phồn Tinh Vương Quốc đường xưa. Đối với Viễn Cổ Ác Niệm nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, trạm thảo trừ căn. Thuần Vệ Đại Tiện Chi Vương A Cờ chính là đối phó bọn hắn đòn sát thủ. Lộn xộn suy nghĩ nháy mắt mà qua. Chỉ nghe Chi thức Chi Thư còn nói thêm, "Chủ nhân, mặc dù ta không biết cường đại bọn hắn là làm sao thất bại, nhưng lần này ta có rất lớn lòng tin, chủ nhân cùng bọn hắn đều không giống, cũng có thể hoàn thành bọn hắn chưa cạnh sự nghiệp." Rốt cười cười, không có đem Chi thức Chi Thư lời nói để ở trong lòng, chuyên chú điều khiển mộng cảnh hướng về có dấu mộng cảnh mảnh vỡ băng ngục pháo đài bay đi. Sáu ba phần nguyên năng toàn bộ bị rụt vui đầu vào linh năng đẩy tới vòng bên trong, đây là mộng cảnh bọn khí hệ thống động lực, đã từng là hư hao trạng thái, nhưng bị Chi Tức Chi Thư sửa xong. Nó là rụt nhìn thấy qua giỏi nhất lý giải. Đồng thời lại không thể nhất lý giải mộng cảnh tạo vật, linh năng đẩy tới vòng tại linh hồn của hắn cảm ứng chính là hai cái từ hơi mở trạng thái cố định linh năng vòng tạo thành hình khuôn vật. Rót vào nguyên năng về sau, hình khuôn vật sẽ phát ra làn quang trói mắt, từ đó để cho mộng cảnh bọt khí cung cấp cường đại đẩy tới lực lượng. Mộng cảnh bây giờ nguyên năng đã vượt qua 63, linh năng đẩy tới vòng động lực tăng nhiều, lại thêm rụt ưu tú điều khiển năng lực, mộng cảnh bọt khí lấy khó có thể tưởng tượng cao tốc ở trong băng ngục lẻ qua. Nhưng là, rụt bay thật lâu, lại một điểm không có tới gần tòa kia băng sơn dấu hiệu. Ban sơn, hắn tưởng rằng nhìn núi làm ngựa chạy. Bác ngục pháo đài khoảng cách quá xa, trong thời gian ngắn khó mà đến. Nhưng rất nhanh, rột liền phát hiện không đúng, mộng cảnh pháng phất dậm chân tại chỗ, môi tiến lên một đoạn ngắn khoảng cách, liền sẽ đột nhiên trở lại nguyên điểm, tựa như tiến đụng vào thời không trong mê cung. Xách! Rột hô to một tiếng. Đây là có chuyện gì? Nơi này không gian có phải là có vấn đề? tri thức chi thư nghi hoặc đáp, không có khả năng à? Bác ngục là ổn định nhất linh giới không gian, không có đứt gãy, không có sai chỗ. Ta biết. la minh hả nữ yêu. Đó là đồ chơi gì? Một loại phi thường tà ác linh giới quái vật, thời kỳ viễn cổ đã tồn tại, tại linh giới bị ô nhiễm về sau, cũng chuyển biến thành quái vật. Bọn chúng am hiểu thời không cùng lôi điện thuật pháp, chúng ta ở trong băng ngục nhiễu loạn quá lớn, kinh động bọn này hủ hóa yêu tinh. Vậy làm sao bây giờ? Đem bọn chúng giết chết liền có thể? Bọn chúng nhất định liền giấu tại phụ cận, tại nào đó phiến trong mây đen. Nhưng là, rốt ngẩng mắt nhìn lại, đầy mắt băng gian nan vất vả tuyết, cuồn phong gào thét cùng mưa đá, lấy quán tính di chuyển nhanh chóng băng thạch, khắp nơi có thể thấy được băng lam mê vụ, căn bản là không có cách phân biệt. Tìm không thấy. Điều đó không có khả năng tìm được, chúng ta muốn lui về sao? không được. Chi thức chi thư phủ nhận nói, chúng ta đã bị nhốt tại trong mê cung, đi ra không được, nhất định phải đưa chúng nó tìm ra. Rốt chỉ có thể thay đổi mộng cảnh phương hướng, hướng trong xương ngủ đánh tới, nhưng liên tiếp đụng mấy chục cái mê vụ, cũng không có phát hiện Minh Hà nữ yêu tung tích. Chi thức chi thư rất tức giận, bọn chúng nhất định giấu đi, đám này yêu tinh hủ hóa về sau còn duy trì bản tính, đông tránh bắt giấu. đang muốn miệng phun hương tâm lúc, bút bê đột nhiên nhắc nhở, bị chải sờ, Minh Hà nữ yêu có phải là phi thường chán ghét ô vế cùng dơ bẩn? Chi thức chi thư không kiên nhẫn nói, kia là bọn chúng khi còn sống bản tính, hủy hóa về sau không biết biến thành cái dạng gì có lẽ y nguyên duy trì cái thói quan này vậy chúng ta có thể dùng vật bẩn thiểu đem bọn chúng bước đi ra vật bẩn thiểu Chi thức chi thư nghi hoặc phẩy phẩy trang sách nhưng sau một khắc nó liền rõ ràng bút bê y tứ ba đạo ánh mắt không hẹn mà cùng rơi tại ngay tại linh hồn tế đàn vừa đánh chớp mắt à hệ sở. ha ha ha ha đại tiện đều là của ta ta rốt cục trở thành thôn vệ đại tiện chi vương trong lúc ngủ mơ A hệ sở đứng tại ưu ám mà vẫn đục trên bầu trời cười ha ha phân màu vàng bão cắt cản quét thiên địa mộng tưởng thành thật vui vẻ giống như nước thủy triều sông lên đầu nhưng ngay tại hắn thoải mái nhất thời điểm đột nhiên một cô ác hàn đánh tới A, làm sao rồi? Tiếp lấy liền bị đặc tính. tại làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn về sau. A hệ sở cười lạnh một tiếng. Giao cho ta đi, chủ nhân, ngươi sẽ biết, cái mộng cảnh này bên trong hữu dụng nhất chính là ai. Hán phi thân đi tới mộng cảnh tít ngoài rìa, cẩn thận rời đi mộng cảnh bảo khí, lấy linh hồn hình thái tiến vào linh giới bên trong. Ha ha ha, hẹn bọn các yêu tinh cảm nhận thôn phệ đại tiện chi vương khủng bố đi. A hệ sở cuồng tiếu bành trướng, hoàng đen hạt theo thân thể của hắn phun ra, tại băng lam sạch sẽ trong không gian lập tức tráng nhuyễn ra. Càng nhiều, còn có càng nhiều. Ha ha ha ha, tại ta huy thế xuống run rẩy đi. Băng lam cực hàn không gian rất nhanh liền trở nên vần đủ, tựa như một thùng đại tiện rót vào trong nước đá, loại kia ngưng kết hoàng hạt mang đen vật thể, chỉ nhìn liếc mắt, liền cứ gọi người buồn nôn muốn nói. Nơi đó, nơi đó. Tri thức chi thư đột nhiên kêu lớn lên. Dỗ Tuẩn nó chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đại đoàn màu băng lam yêu tinh theo trong xương mù nhảy ra. Bọn chúng mọc ra hai đôi trong suốt cánh, là nhỏ nhắn xinh xắn nhân loại nữ tính hình thể, không có bất luận cái gì quần áo, chân bóng băng sáng thân thể phảng phất một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đây là quái vật. Dỗ nhìn thấy bọn chúng mỹ lệ làm đẹp, sóng nước tràn ngập mắt to, to lớn bóng đền và đùi đẹp, cảm giác tam quan phát sinh biến hóa. Chi thức chi thư vội la lên, đương nhiên là quái vật, ngươi thấy bọn nó linh hồn, không muốn bị bẻ ngoài lựa gạn, nhanh dùng Thái Dương chi tháp đánh chết bọn chúng. Nha, rốt dứt bỏ tạp niệm, tập trung tinh thần, bắt đầu khống chế Thái Dương chi tháp. Cái kia khổng lồ trong tháp cao tách ra hào quang rừng rực rỡ, ngẫm cảnh trên mặt khí, giống như có một vành mặt trời dâng lên, biển lửa bao trùm toàn bộ mặt ngoài. Thái Dương chi tháp, cảm giác hoàn toàn không giống, lực lượng thật là tương đại. Chi thức chi thư kiêu ngạo mà nói, đương nhiên, đây là ta tự tay chữa trị nếu như có thể tập hợp đủ tất cả Thái Dương Chi Tháp mảnh vỡ, chữa trị hết thể tổn thương, ngươi sẽ thấy mộng cảnh vũ khí chính nguyên năng. Bất quá, Thái Dương Chi Tháp mặc dù cường đại, nhưng ruột chỉ có thể khu động một phần trong đó lực lượng. Đây là bởi vì mộng cảnh nguyên năng không đủ. Mỗi 4 phần mộng cảnh nguyên năng có thể kích hoạt một môn linh quang pháo, trước mắt sáu ba phần nguyên năng có thể kích hoạt 15 cửa linh quang pháo, còn lại 3 phần nguyên năng làm mộng cảnh cơ sở cung ứng. Theo Thái Dương Chi Tháp khởi động, rồi ánh mắt bị mãnh liệt ánh nắng nơi ba bọc. Trong tầm mắt chỉ còn lại màu đen bóng tối hình dáng hình dáng. Mỗi khi hắn chú ý một cái màu đen hình dáng lúc, tầm mắt liền sẽ đánh dấu ra khoảng cách, phương vị góc độ, linh năng cường độ, phòng ngự vật lý cường độ chờ tin tức. Khi hắn đưa ánh mắt nhìn về phía một cái khối hình dáng vật lúc, một nhóm văn tự cấp tốc ở trong tầm mắt trở ra. Đặc thú linh giới vật chất ngưng kết vật, không linh năng, phòng ngự vật lý cường độ 9. Rốt cấp tốc đem ánh mắt tập trung ở trên Minh Hà Nữ Yêu, lại một nhóm văn tự trở ra. Minh Hà Nữ Yêu, cấp 12 linh năng hình sóng, linh năng phòng ngự cường độ 3, phòng ngự vật lý cường độ 7, tổng cộng 10, mục tiêu tại phạm vi hỏa lực bên trong, tỷ lệ chính xác 1000%, dự tính 6 cửa bắn một lượt đánh giết. Thái Dương chi Tháp Nguyên Lai tấn tiến như vậy a? Giố suy nghĩ khẽ động, 15 cửa linh quang pháo bắn một lượt. Một cảnh bọt khí cái kiết như là như mặt trời mặt ngoài, 15 mai quang pháo theo trong biển lửa bắn ra, chĩa ba cố, hướng về ba cái minh hạp nữ yêu bay đi. Vèo, quang pháo vạch ra 15 nói hoàn mỹ mà yêu nhã về đuôi, chuẩn xác chúng đích ba cái minh hạp nữ yêu. Nổ tung đưa tới ánh lửa tách ra băng ngục rét lạnh kia khí tức, trong đó hai cái minh hạp nữ yêu nhận 6 mai quang pháo bắn một lượt, tại chỗ vẫn lạc, một cái nhận 3 mai quang pháo bên kích, nhận trọng thương, cánh bị nổ đoạn mất một nửa, một cái chân không cánh mà bay, màu đen vật chất không ngừng theo chân gãy bên trong rơi xuống. Minh hạp nữ yêu linh hồn hai còn có loại chuyện tốt này, rốt cơ hồ không thể tin được ánh mắt của hắn, hắn bản năng liên tục xúc động thái dương chi tháp, linh quang pháo điên của nguyễn kích, vô số đạo trắng lóa tỏa sáng bẹn đuôi cắt mảnh này cực hạn thế giới, vô số đạo nổ tung ánh lửa trong gió rét sáng lên, minh hà nữ yêu cái này đến cái khác vốn là hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào, bất qua mấy giây, nay một đám minh hà nữ yêu toàn bộ bị hắn nổ chết, hắn lập tức liền thu hoạch mười cái minh hà nữ yêu linh hồn, mà bọn chúng duy nhất phản kích chính là thả ra một tia chớp, nhưng bị chi thức chi thư tinh chuẩn thao túng động cảnh phòng ngự ngăn lại, là minh hà nữ yêu chia năm sẻ bảy thi thể ở trong linh giới tán thành bụi đen về sau mộng cảnh bọt khí không gian chung quanh xuất hiện biến hóa rõ ràng, thật giống như có một lớp màng bị để lộ đồng dạng. Chi thức chi thư hô, thời không mê cung giải trừ. Chỉ đơn giản như vậy, rốt còn có chút không thể tin được. Chi thức chi thư hừ lệnh một tiếng, chủ nhân, đây bất quá là một đám cường cấp quái vật, coi như mộng cảnh là tại không chọn vẹn trạng thái, uy năng tổn hao nhiều, đối phó loại này tầng cấp quái vật cũng không cần hao phí bao nhiêu khí lực. Lần đầu, rốt cười ha ha, không có truy cứu chi thức chi thư ở trước mặt hắn trang ít chịu tội. Sau đó, ruột đem thu hồi nguyên năng, lần nữa tập trung tại linh năng đẩy tới vòng bên trên chỉ thấy mộng cảnh bọt khí phần sau lộ ra từng vòng từng vòng màu lam bệt đuôi, thôi động bọt khí chưa từng có tốc độ phóng tới băng ngục pháo đài. Lần này, không còn có xảy ra vấn đề. Mộng cảnh cấp tốc chìm vào băng ngục càng sâu tầng, nơi này màu băng lam càng thêm thâm trầm, nhỏ bé mưa đá khối băng đều biến mất, chỉ có to lớn băng sơn, cùng quay chung quanh bọn chúng xoay tròn hàn lưu. Mộng cảnh mảnh vỡ cảm ứng trở nên càng thêm rõ ràng. Chi thức chi thư đè nén hương vấn hô, ngay ở phía trước. Nhanh, chủ nhân, chúng ta muốn tại nhiễu loạn mở rộng trước đó, một hơi phá hủy pháo đài. Rốt cũng biết điều này, ngọn cảnh bọt khí ở trong băng ngục sông ngang sông thẳng. Tạo thành nhiễu loạn càng lúc càng lớn, nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, sẽ lâm vào phi thường tình cảnh bất lợi. Hắn cẩn thận khống chế mộng cảnh bọt khí cấp tốc hướng mục tiêu tới gần, nhưng lần này là thật gặp phải nhìn núi làm ngựa chết, mặc dù nhìn qua không phải rất xa, nhưng trên thực tế khoảng cách cực lớn. Mà nơi này là băng ngục sâu nhất tầng, khí tức kinh khủng tràn ngập ở trong này, tỏ rõ ẩn tàng nguy hiểm. Hắn tận lực cách mỗi một tòa băng sơn xa một chút, dùng một cái tương đối xa hơn một chút một điểm, nhưng an toàn nhiều lắm lộ tuyến hướng băng ngục pháo đại bay đi. Ở trong quá trình này, rốt nhìn thấy rất nhiều thiên kỳ quái cảnh tượng, hoặc mỹ lệ to lớn, hoặc thần bí khó tả, hoặc sợ hãi vân vân. Nhận CV chuyển theo yêu cầu, có phí. Quy 1 chương 613, băng ngục chi chiến, hạ. Nơi này tựa như một tòa băng lam hải dương, hàng quang như là lợi kiếm cắm vào đáy biển, hoạt động băng sơn trên mặt biển phiêu lưu, rốt có thể nhìn thấy từ hạt thiết cùng băng tạo thành quái vật ở trong đó du dãng. Đó chính là ngục ma. Chi thức chi thứ nói, khói đen ở trong băng ngục sinh ra đặc thù quái vật, có cường đại phong ấn lực lượng, trong linh hồn là cấn cầm tù bản năng, nghe nói mỗi một tòa băng sơn trong pháo đại đều cầm tù một đạo cường đại linh, càng cường đại băng sơn pháo đại, chỗ cầm tù linh liền càng cường đại. Rốt ngắm mắt nhìn lại, mộng cảnh đường ngắm phi thường xa xôi, tại hắn trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy đếm không hết băng sơn, nhỏ nhất cũng có một tòa thành lớn như vậy, lớn nhất đường kính vượt qua ba ngàn lần giật, so toàn bộ chỗ gì ẩn còn muốn to lớn, tựa như một viên trôi nổi tại màu lam trong vũ trụ hành tinh, lớn hơn nữa băng sơn ở trước mặt nó cũng như bụi bặm, rất khó tưởng tượng lớn như vậy trong núi băng sẽ cầm tù cái dạng gì linh, nhất định là một vị nào đó cổ thần đi. Do suy đoán nói, may mắn mộng cảnh mảnh vỡ không có bị nó bắt được. Tri thức chi thứ nói, mộng cảnh mảnh vỡ ở xa một khu vực khác, căn cứ quan sát của ta. Khả năng này là toàn bộ băng ngục bên trong vị trí tốt nhất, hơi sai lầm một điểm. Chúng ta đều có thể đứng trước trở ngại nhiều lắm định nhân. Bốp bên nói, có lẽ là trước ngọn cảnh chi chủ điều chỉnh nó lúc rơi xuống đất phương vị. Rốt gật gật đầu, khó trách hắn sẽ chuyên môn nhắc nhở ta mau chóng đến nơi đây tìm về mảnh vỡ. Đây là có thể kích hoạt tinh hồn mảnh vỡ, hệ ghe ổn nguyên ảnh yêu cầu hắn tận khả năng nhanh đem nó tìm trở về. Bọn hắn rất sớm đã đang bày ra chuyện này, chỉ có điều khoảng cách quá xa mới kéo tới hiện tại. Lại đi thuyền nước chừng một cái giờ trung, ngọn cảnh bọn khí rốt cục tới gần mục tiêu. Ngọn cảnh cung mảnh vỡ ở giữa cảm ứng vô cùng rõ ràng phản ứng tại rốt trong linh hồn ở trong linh giới, loại cảm ứng này khoảng cách cũng cực lớn gia tăng. Nó chỉ hướng băng sơn pháo đài đúng là trong phiến khu vực này lớn nhất. Nó ước chừng có vương thành lớn như vậy, hiện hình bầu thủ, mặt ngoài che kín vụn băng cùng to lớn lỗ thủng, đến không hết ngục ma tại trong lỗ thủng xuyên qua, tựa như tổ ong bên trong ong thợ. Chuẩn bị chiến đấu. Chi thức chi thư lại là hương phấn, lại là kích động, nó nhảy lên thần linh chi kính, màu trắng linh xâm nhập trong kính, khống chế mộng cảnh hết thảy phòng hộ. Bút bê mang theo tà quỷ chi vương, còn có a hệ sở cùng nhau chờ đợi tại mộng cảnh biên giới. bọn hắn đem tại trận chiến đấu này đảm nhiệm mộng cảnh kẻ hộ vệ, tùy thời chuẩn bị ra mộng cảnh tác chiến chủ nhân, rót vào thần tính đi. chi thức chi thư hô. Rốt hơi hơi do dự trong nấy mắt, còn là nghe chi thức chi thư đề nghị. thần dữ của là không có tiền đồ, thần tính chỉ có dùng ra đi một khắc này mới có giá trị. suy nghĩ khẽ động, phương tiêm bia bên trên phóng xạ ra vô số kim quang, thần tính như là như mưa to phun ra, rải xuống tại mộng cảnh trên đại địa. mộng cảnh phát ra chấn động nhẹ nhẹ, ánh sáng vàng kim lộng lấy dọc theo mỗi một tức không gian lan tràn, thần tính khí tức tràn trề mà tới. mộng cảnh chi quang bắt đầu ở trong linh giới lấp lóe, một loại không biết lực lượng to lớn dáng lông, đã từng cổ lão cường đại tồn tại lại một lần xuất hiện tại linh giới bên trong. Ha ha ha ha. ha. Chi thức Chi Thư cười như điên nói, "Mộng cảnh cơ xí lại một lần nữa tại linh giới dâng lên, tình hóa khởi nguyên lại một lần giáng lâm, rung dậy đi, linh giới, chủ nhân của các ngươi trở về." Rốt bị cái này cường đại uy năng rung động đến. Đây là hắn lần thứ nhất dùng 120 điểm thần tính cường hóa mộng cảnh, nó lấy được hiệu quả vượt xa khỏi tưởng tượng. Đặc biệt là nguyên năng, trực tiếp theo 63, bạo tăng đến 126, tăng lên gấp đôi. Ha ha ha. Chi thức Chi Thư còn tại cùng thiếu. mộng cảnh khôi phục. Rốt cục, rốt cục lại cảm nhận được phần này lực lượng. Búp bê cái kia tuyệt mỹ nhưng cứng rắn mặt, cũng lần đầu xuất hiện biểu lộ, nó thấp giọng lẩm bẩm nói, lại trở về rồi sao? Viên kia vĩnh viễn không dập tắt ngôi sao, a hệ sơ khiếp sợ nhìn xem mộng cảnh. Đây là một loại hắn chưa hề cảm nhận được vĩ đại, cho dù là tại ác niệm trong trí nhớ, cho dù là tại ác niệm trên bia đá, cũng chưa từng cảm thụ qua. Mộng cảnh đến cùng là cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ác niệm trên bia đá không có tên của nó? Nó chẳng lẽ không phải nhân loại chi sinh? Nhưng cái này nói không thông a. Một bên khác, cô lại ở trong thần chi Úc tương lai chi thư cảm thụ được to lớn khí tức, mê mang nói, đây là cái gì? Vì cái gì cùng ta gặp được tương lai không giống. Nương theo lấy mộng cảnh khôi phục, to lớn nhiễu loạn ở trong linh giới cấp tốc khuế tán. Toàn bộ băng ngục đều trở nên có chút khác biệt, nhưng bất đồng nơi nào, rốt cũng không nói lên được. Chủ nhân. Tại đám chìm sâu một lát, chi thức chi thư vội vàng nói, tranh thủ thời gian chiến đấu. Chúng ta thời gian không nhiều. Rốt trong lòng run lên, biết như thế lớn nhiễu loạn tất nhiên sẽ mang đến hậu quả không thể biết trước, mà phần này siêu cường lực lượng cũng chỉ là tạm thời, ngộng cảnh nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn lập tức kích hoạt Thái Dương chi tháp, trước mắt ánh mắt lại một lần bị cường quang bạo phủ. Ngẩng đầu nhìn lại, băng sơn pháo đài cái kia khổng lồ vô cùng bóng tối che đậy hắn toàn bộ ánh mắt. Không cần nhắm chuẩn, hắn trực tiếp hạ lệnh khai hỏa. Mộng cảnh bọt khí mặt ngoài, lan tràn ra như là hoàng kim như mặt trời sáng bóng, tựa như một tòa thiêu đốt thể lòng hoàng kim hải dương. Đột nhiên, hải dương bắt đầu sôi trào, vô số viên lóng lánh kim quang quang đạn theo dưới mặt biển bắn nhanh mà ra, xét qua từng đạo sáng tỏ quy tích, chính giữa băng sơn pháo đài. To lớn nổ tung tại trên pháo đài sáng lên, màu vàng ánh lửa bao phủ màu băng lam linh rối. Nổ tung tạo thành nhiễu loạn từng vòng từng vòng khuyết tán ra đến, tựa như mưa to xuống mặt hồ. 120 60 năng Rốt đầu nhập vào 120 nguyên năng ở trên Thái Dương chi tháp, kích hoạt 30 cửa linh quang pháo. Mỗi một môn linh quang pháo lấy không, 8 giây vì khoảng cách phát xạ quang đạn, 30 cửa linh quang pháo bình quân mỗi giây có thể bắn ra gần 40 mai quang đạn. Ma mộng cảnh cường đại uy năng ra chỉ ở trên Thái Dương chi tháp, biên độ lớn tăng lên linh quang pháo uy lực cùng sát tốc. Mỗi một mai quang đạn đều sẽ dẫn phát to lớn nổ tung, 40 mai quang đạn tạo thành nổ tung, cơ hồ che đậy tòa này to lớn bằng sơn tháo đại. Uy lực thật mạnh. Rốt vui vẻ nói, Băng Sơn pháo đại hẳn là định không được bao lâu a. Nhưng chi thức chi thư lại bỗng nhiên hô, không được, chủ nhân nhanh dùng linh giới đa kích. Cái gì? Rốt khẽ giật mình phía dưới, còn không có kịp phản ứng, đã nhìn thấy băng sơn trên pháo đài bộc phát ra mãnh liệt băng vụ, ngăn lại linh quang pháo đánh kích. Ngay sau đó, một cây to lớn hàn băng trường mâu theo băng vụ bên trong xuyên ra, lấy như điện quang hỏa thạch tốc độ đánh trúng mộng cảnh bọt khí, đâm đến vỡ nát. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng rất nhanh phát hiện mộng cảnh bọt khí mặt ngoài kim quang lưng tụ thành một mảnh, tựa như tấm tuẫn ngăn lại hàn băng cự mâu gai nhọn. Hắn lập tức liền biết đây là chi thức chi thư làm ra phản ứng, chức trách của nó chính là khống chế mộng cảnh phòng hộ, thần linh chi kính cũng là từ nó thao túng. Tại phương diện này, nó cùng kiến thức của nó dự trữ đáng tin, sách làm rất tốt. Rốt tán dương, Chi thức chi thư vừa cao hứng lại là hồi hộp. Hồ chủ nhân, nhanh dùng linh giới đả kích, chỉ có đánh xuyên băng sơn pháo đài phong ngự, chúng ta mới có thể đối với nó tạo thành trọng thương. Ngộ cảnh phòng hộ liền giao cho ta, chủ nhân không cần lo lắng. Rốt vui vẻ nói, tốt, không hổ là ngươi, quả nhiên đáng tin. Câu nói này lại để cho chi thức chi thư mở cờ trong bụng, nó tập trung 120% tinh thần, toàn lực thao túng thần linh chi kính. Ngộ cảnh phòng hộ lực lượng là từ bội khí ngoại tầng phòng hộ linh quang tạo thành, ngộ cảnh càng hoàn chỉnh. Phòng hộ linh quang càng cường đại, cung cấp nguyên năng càng nhiều, phòng hộ linh quang càng thâm hậu. Nhưng bây giờ đại bộ phận nguyên năng nhất định phải cung cấp Thái Dương Chi Tháp, Chi Thức Chi Thư chỉ có thể sử dụng nguyên bản cố hữu phòng hộ linh quang. Cho nên hiệu suất cao lợi dụng mỗi một phần phòng hộ linh quang chính là nhiệm vụ của nó. Chi Thức Chi Thư vô cùng tin tưởng, nó từ trước đều là thần linh chi kính duy nhất người sử dụng. Đối với mộng cảnh phòng hộ lực lượng thao túng, không có mạnh hơn nó. Hừ, ta mới làm mộng cảnh số hai vị chủ nhân tay trái tay phải. Một mặt khác do xúc động tinh chi hạch, mười điểm thần tính từ trên phương tiêm bia bay ra, dung nhập đang xét duyệt. Lực lượng cường đại ở trong tinh chi hạch tập kết, ý chí xúc giác theo trong linh hồn dọc theo đến, rốt nhẹ nhàng bắn ra, một mai sáng tỏ hạt ánh sáng liền phá không mà đi. Rốt thấy rõ, hạt ánh sáng thể tích xa so với lúc trước càng thêm to lớn, tại mộng cảnh uy năng dưới sự gia trì, nó mặt ngoài thậm chí có thể nhìn thấy sôi trào màu vàng linh năng, hủy diệt cùng bạo liệt khí tức đập vào mặt. Oanh! Hạt ánh sáng đánh trúng băng sơn tháo đài, trong nháy mắt đó bộc phát màu vàng sóng xung kích, cơ hội che đậy rốt ánh mắt. Thật mạnh. Rốt từ đáy lòng mà thán phục nói. Không hổ là linh giới đại kích. Làm kim quang rơi xuống, băng vụ đã toàn bộ tiêu tán. Băng Sơn trên pháo đài xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, mấy trăm đạo khí xám bay vụt mà đến, cắm vào trong mục cảnh. Tiểu Ngục Ma Linh Hồn 121. Đánh ra lỗ hổng, rốt hưng phấn vô cùng, nhưng cùng lúc hắn cũng biết, một kích này là có đại giới. Phương Tiêm bia bên trong, khai chiến trước đó cao tới 285 thần tính, hiện tại đã chỉ còn lại 155, còn có thể lại đánh 15 phát linh giới đả kích. Rốt không do dự, phát thứ 2 linh giới đả kích tùy theo mà đến, đánh chúng cùng một cái vị trí. Băng Sơn pháo đài phát ra to lớn tiếng oanh minh, nhỏ bé vụn băng gì rào mà rơi, vết rạn giống mạng nện cấp tốc lan tràn. Vất quá tương đối khổng lồ băng sơn pháo đài lỗ hổng quá mức nhỏ bé cũng không có đối với nó tạo thành chí mạng tổn thương nhưng cái này vài chiêu hiển nhiên đã đem băng sơn pháo đài chọc giận càng nhiều hàn băng trường mâu như là như mưa to hướng ngậm cảnh phong tới dồn tận lực thao túng ngậm cảnh đi tránh nhưng bởi vì không có quá nhiều nguyên năng linh năng đẩy tới vòng động lực rất yếu ngậm cảnh liên tục bị trúng đích nhưng chi thức chi thư điều khiển thần linh chi kính phòng hộ linh quang chuẩn xác ngăn lại mỗi một cây cự hình hàn băng trường mâu đồng thời mỗi lần đều tập trung toàn bộ phòng hộ lực lượng chính xác đỡ đỡ tổn thất cùng tiêu hao đều xuống đến thấp nhất bởi vậy Dù có thể lâu dài duy trì cường đại hỏa lực, đối với băng sơn pháo đài vết nứt chỗ tiếp tục mãnh liệt tấn kích. Cứ như vậy, mộng cảnh bọt khí cùng băng sơn pháo đài chiến đấu bắt đầu. Một phương là có thể so với cả tòa vương thành quái vật khổng lồ, một phương cũng bất quá là chỉ có thượng thành khu hình bầu dục bọt khí. So sánh với đó, hình thể trên lệnh 10 phần to lớn, nhưng song phương chiến đấu lại thế lực ngang nhau. Vô số quang pháo cùng trường mâu ở trong không gian đan xen, nổ tung cùng va chạm tiếng vang liên tiếp, chiến đấu tiến hành đến 10 phần bị liệt. Nhưng dần dần, mộng cảnh bọt khí chiếm cứ thượng phong. Đây là bởi vì cách mỗi hơn 10 giây, mộng cảnh bọt khí liền sẽ bắn ra một mai sáng vô cùng hạt ánh sáng, cái này mai hạt ánh sáng sẽ đối với băng sơn pháo đài tạo thành phá hoại cực lớn, sẽ rách phòng ngự của nó, phá hư nó tầng băng, tạo thành càng nhiều vết rạn cùng chỗ thủng. Tùy theo mà đến linh quang pháo đặc kích, sẽ tiến một bước sẽ rách những này vết rách. Băng sơn pháo đài phát ra kịch liệt tiếng oanh mình, khối băng không ngừng theo băng sơn bên trên rơi xuống, thậm chí còn xuất hiện đại quy mô đất lở. Bất quá, dù cũng không được khá lắm độ, mộng cảnh bọt khí nhận liên tục đặc kích, cứ việc chi thức chi thư nhiều lần tính toán tỉ mỉ, phòng hộ lực lượng còn là nhận trên phạm vi lớn suy yếu đã bắt đầu lọt mất công kích từ bọt khí tường ngoài đó nữa. Mộng cảnh tại được đến thần tính cường hóa về sau lực phòng ngự tăng nhiều, Hàn băng Trường Mâu không có tạo thành tính thực chất tổn thương, chỉ là chiến đấu qua về sau lại muốn tốn hao không ít hồn tới chữa trị mộng cảnh bọt khí tường ngoài. Theo chiến đấu tiến hành, rốt chợt phát hiện mộng cảnh lực lượng xuất hiện nhỏ bé yếu bớt. Xách, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta cảm giác lực lượng yếu đi rồi? Chi thức chi thư tinh thần căng cứng, toàn lực điều khiển thần linh chi kính, đồng thời cấp tốc đáp, thần tính tăng lên là lâm thời tính. Những này nguyên năng không giống ngôi sao cung cấp như thế là vô cùng vô tận, quá độ tiêu hao sẽ để cho nó dần dần yếu bớt rốt vội la lên, vậy làm sao bây giờ? Tận khả năng nhanh đánh băng sơn pháo đài. Chúng ta chèo chống không được quá lâu. Rốt quan trọng hàm răng, tập trung 12 vạn phần tinh thần đối với băng sơn pháo đài tiến hành điên cuồng công kích. 15 phát linh giới đả kích đã toàn bộ sử dụng hết, phương tiêm địa bên trong thần tính chỉ còn lại 5 điểm, nhưng băng sơn trên pháo đài cũng xuất hiện một đạo vết rách to lớn, nó cơ hồ xuyên qua pháo đài bản thể, đưa nó chém thành hai nửa. Linh quang pháo toàn lực đánh kích cái này vết rách, vết rách bên trong có một cái mấu chốt vết nứt, chỉ cần đưa nó triệt để xé ra, băng sơn pháo đài cũng liền xong đời nhưng vào lúc này băng sơn trên pháo đài bỗng nhiên bay ra vô số xanh đậm bụi bặm nhìn kỹ vậy mà đều là ngục ma thô sơ giản lược xem xét chỉ ít có mấy vạt con, trong đó còn có mấy cái cự hình ngục ma chi thức chi thư khẩn trương hô băng sơn pháo đài chịu không được ngục ma đến tập kích chúng ta nếu để cho bọn chúng tới gần một cảnh liền sẽ phá hư bọn khí từ ngoài chúng ta tưởng ngoài đã mười phần yếu ớt không thể lại nhận đả kích như vậy muốn dùng linh quang pháo đánh nát bọn hắn sao Rốt hỏi chi thức chi thư hiếm thấy lâm vào do dự cái này bất luận lựa chọn thế nào đều là không được đúng lúc này trong linh hồn đột nhiên truyền đến buốt bê thanh âm Chủ nhân, chúng ta sẽ ngăn lại bọn chúng. Bút Bê đứng tại mộng cảnh biên giới, bình tĩnh nói: Xin đem cuối cùng 5 điểm thần tính ban cho ta. Rốt suy nghĩ khẽ động, 5 điểm thần tính liền từ trong phương tiêm bia bắn ra, tại ạ hệ sở trong ánh mắt ao ước cắm vào bút Bê thân thể. Nó nháy mắt biến thành thuần kim sắc, cường đại linh năng ba động bạo phát đi ra, màu vàng linh năng lưới giao theo thủ đoạn bên cạnh nô ra. Đây chính là bút Bê hình thái chiến đấu. Cần tiêu hao thần tính, phi thường đắt đỏ. Nó bước vào ngọn cảnh biên cảnh trong sương mù, đi tới ngọn cảnh bên ngoài. Ta Quỷ Tri Vương cùng ạ hệ sở cũng theo sát phía sau. Rốt lo hỏi, các ngươi chịu nổi sao? Tiểu ngục ma chỉ có cấp 7 linh năng, nhưng đại ngục ma tuyệt đối là cường cấp siêu giai bậc thứ 5 trở lên, linh năng cường độ vượt qua 10 vạn ngàn khắc. Bốc Bê bình tĩnh nói, "Xin tin tưởng chúng ta." Thân hình cùng một chỗ, hóa thành một vệt kim quang đụng vào đầy trời màu băng lam bên trong. Nháy mắt sau đó, một ngàn dật kim quang lưới dao xẹt qua trời cao, đem vô số bụi bặm quét. Ngục cảnh nháy mắt thu được hơn một ngàn cái tiểu ngục ma linh hồn. Rốt cả kinh nói, "A phở ổ oh, đột mạnh như vậy a." Tại nó tìm về đến không chọn vẹn linh hồn về sau, đây là lần thứ nhất lấy hình thái chiến đấu đầu nhập chiến đấu. Tri chi thức chi thư kiêu ngạo mà nói, Phật cổ đắc đương nhiên lợi hại, nó thế nhưng là mộng cảnh mạnh nhất kẻ hộ vệ, danh sưng Thiên Chi bên trên. Đương nhiên, nó lại bổ sung một câu, không có ta lợi hại, ta tác dụng so với nó phần lớn, nó chính là cái sẽ chỉ chiến đấu mọi trợ. Nhưng cái này mọi trợ cũng quá mạnh đi. Rốt mở to hai mắt, Búp Bê toàn thân kim quang bùng lên, ngàn giật dài kim quang lưới dao trong nháy mắt liền đem tiểu ngục ma toàn bộ đánh giết, sau đó liền cùng đại ngục ma chiến lại với nhau. Bang Sơn trong pháo đài thả ra càng nhiều ngục ma. Tamachi vương cuồng hống một tiếng, phe phẩy to lớn cánh thịt, nên đón tiếp lấy. Aệ sở phát ra hừ hừ tiếng cười lạnh không ngừng mà thổi ra màu xám khí tức, hét lớn, cấm chỉ bài tiết. Ta nói, khí xám nhiễm đến đại ngục ma trên thân, nó cường đại linh năng lập tức liền bắt đầu suy yếu. Rốt kinh ngạc phát hiện, mấy người bọn họ vậy mà thật ngăn lại ngục ma đại quân, lại còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Nhưng vào lúc này, chi thức chi thư đột nhiên hô lớn, chủ nhân, không tốt, nhiễu loạn, nhiễu loạn đến rồi. Rốt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp được không đen nghịt một mảnh, cái này băng lam trong thế giới, hiện ra vô số nhiều màu đen bóng tối. Trong linh hồn coi báo động đại tác, khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Nhanh, chủ nhân nhanh phá hủy pháo đài. Chúng ta muốn rút lui. Cùng lúc đó, phương tiêm địa bên trong đột nhiên hồng quang đại tác, tích liệt hồng quang như là huyết hải đóng đầy một cảnh. Báo hiệu trên mặt máu me đầm địa mà xuống, hình thành mấy hàng chữ lớn: Cấp, cấp, cấp. Khói đen đại ma sắp đến. Tinh uy không rơi, khủng bố dáng lâm, từ hồn quy tịch, linh năng vĩnh tồn. Cái gì? Dột chấn động trong lòng. Sâm lấn. Đây là sâm lấn sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? Vậy mà là khói đen đại ma. Khói đen đại ma là hắn gặp qua từ trước tới nay cường đại nhất quái vật, là trước mắt đã biết khói đen cộng sinh trong cơ thể cường đại nhất một loại có như lấy mộng cảnh hiện tại lực lượng cũng không thể nào là đối thủ của nó chi thức chi thư cũng là quá sợ hãi khủng bố thái tiếp Chơi ạ ta không nghĩ tới nhiều loạn vậy mà lại lớn đến trình độ này chủ nhân nhanh nhanh phá hủy băng sơn pháo đài không phải chúng ta liền song do sử dụng bú sữa mẹ khí lực hắn không thể đem tự thân linh năng đều dốc vào thái dương chi tháp quang đạn như như mưa to đánh về phía băng sơn pháo đài vết nước vết rách tiến một bước làm sâu sắc pháo đài phát ra khủng bố tiếng quanh minh thế nhưng là ngay lúc này một đầu to lớn vô cùng ngục ma theo pháo đài chỗ sâu bay ra cản tại chí mạng vết rách trước đó Quang đạn linh đánh vào trên người nó, nổ vụn băng bay loạn, nhưng nhất thời không cách nào đưa nó đánh giết. Rốt gấp hô, "Nhanh, mau đưa nó giết, không cần quản cái khác." Bút bê lập tức hóa thành một vệt kim quang vọt tới, ả sở cùng Tà Ma Chi Vương cũng theo đó gia nhập công kích. Nhưng không biết là nhận ảnh hưởng gì, đại ngục ma nhao nhau bay trở về, cùng nó dung hợp lại cùng nhau, ngăn lại mộng cảnh điên cuồng công kích. Trên không bóng tối cấp tốc tới gần, kia là đến không hết quái vật, mỗi một cái linh năng cường độ đều tại 100.0000 ngàn khắc trở lên, thậm chí còn có càng thêm cường đại đến không cách nào phân biệt linh năng. Phương Tiêm Bia bên trên Hồng Quang bắt đầu gấp rút lớp lõa, cái này cho thấy khói đen đại ma ngay tại cấp tốc theo cao hơn vị thế bên trên tiếp cận ngục cảnh. Tình huống vạn phần nguy cấp, nhưng cản tại trí mạng vết rách trước đó ngục ma lại chậm chạp không cách nào đánh giết. Nhanh, nhanh a! Rốt vô cùng nóng nảy, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thái Dương Chi Tháp đã toàn lực khai hỏa, ngục cảnh không cách nào cung cấp càng nhiều nguyên năng. Thân tính đã triệt để về không, hắn liền một phát linh giới đả kích đều không dùng được. Chi thức Chi Thư biết không được, hô, chủ nhân, rút lui đi. Chỉ cần chúng ta còn sống, lần sau còn có cơ hội. Rốt cảm giác trái tim của hắn xuất hiện kịch liệt đau nhức, hao phí khí lực lớn như vậy, tiêu hao nhiều như vậy thần tính, vậy mà không thành công. Như thế tổn thất lớn hắn thực tế không thể nào tiếp thu được. Nhưng là, nếu như hắn tiếp tục ở trong này rảnh có nữa, mộng cảnh rất có thể sẽ vẫn lạc. Coi như nó có thể tại hơn mấy ngàn vạn năm về sau khôi phục, linh hồn của hắn từ lâu chôn vùi. lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Rốt cương ép nuốt xuống cơn giận này, đang muốn thu hồi nguyên năng rút lui lúc, đột nhiên, trước mắt một vệt kim quang hiện lên. Phá hủy cường đại uy hiếp, bài trừ đại nguy cơ, yếu vãn nhân loại, thần tính 18, đến từ mộng cảnh xứ độ Mephis. Bài trừ đại nguy cơ, cứu vãn nhân loại, thần tính muốn, đến từ mộng cảnh sứ đồ ca sản. Bài trừ đại nguy cơ, cứu vãn nhân loại, thần tính 3, đến từ mộng cảnh sứ đồ án nạ bà lệ. Cứu vãn nhân loại, thần tính 3, đến từ mộng cảnh sứ đồ phở răng. Ác ý nhiễu loạn cao tầng linh giới, tín liệt khuấy động khói đen, thần tính 3. Phá hương nguyên chi hải, thần tính 1. Vạn vèo vận mệnh, tạo thành đức gãy, thần tính 1. Ô nhiễm hoàn cảnh, thần tính 1. Phương Tiêm Địa bên trong, thần tính nháy mắt theo không, biến thành 22. Dỗ chỉ cảm thấy một trận cuồng hỉ theo trong trái tim nội tung, hắn cơ hồ là lập tức xúc động tinh chi hạch. Hai phát linh giới đả kích trước sau mà tới, một phát đánh xuyên Ngục Ma, một phát đánh trúng Băng Sơn Pháo Đài chí mạng vết rách. Tại tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, Băng Sơn Pháo Đài phân thành hai nửa, hắn đặc tính vực giếng hiệu quả tiêu tán theo, Băng Sơn hải cốt cấp tốc vỡ vụn, tàn mắt thành vô số khối băng. Ngục Ma nhóm phát ra khủng bố tiếng kêu rên, bị hư hao mảnh vỡ. Vô số đường kẽ xám vượt qua trời cao, cắm vào trong mộng cảnh. Cự Ngục Ma linh hồn 1, Đại Ngục Ma linh hồn 9, Tiểu Ngục Ma linh hồn 31291. Đồng thời, một đạo to lớn linh theo Băng Sơn trong pháo đài thả ra, cấp tốc bị hút vào mộng cảnh. Không thể nào hiểu được hỗn loạn chi linh rốt không để ý tới nhìn thu hoạch, nháy mắt thu hồi toàn bộ nguyên năng, quan bế Thái Dương chi tháp, đem nguyên năng toàn bộ vùi đầu vào nguyên năng đẩy tới vòng bên trên. To lớn lam quang tản ra, mộng cảnh lấy tốc độ như tia chớp, phóng tới băng sơn hải cốt bên trong cái kia một điểm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tia chớp. Đụng vào trong nháy mắt đó, rốt đáy mắt liền xuất hiện một nhóm văn tự. Thu hoạch được mình vỡ, ác quỷ và đá, thiên cầu chi trung. vậy đá phối phương, vĩnh hằng cổ trường, ngồi sao tháp cao. Rốt mừng như điên thần sắc vừa mới ở trên mặt hiện hiện, phương tiêm bia bên trên liền hồng quang đại thịnh, đỏ tươi văn tự biến thành Hủy diệt sắp đến, khói đen đại ma ngay tại giáng lâm. Khói đen đại ma ngay tại giáng lâm. Ngộ cảnh bầu trời trong nháy mắt biến thành màu đen tuyền, rốt xác mặt lập tức liền sụ xuống. Hắn cũng không có quên, cường đại phệ linh vương là làm sao bị khói đen đại ma một kích biểu sát. Bọn hắn hiện tại còn xa chưa đủ tư cách khiêu chiến khói đen đại ma. Nhưng ngay lúc này, chi thức chi thư theo thần chi ốc bên trong lập tức xông ra ngoài, đem rột còn xuất lại hai phần nhiều màu chi mộng theo nhập phương tiêm bia báo hiệu mặt. Phương tiêm bia trong nháy mắt hào quang đại định. Nhận C truyện theo yêu cầu có phí, quy một chương sáu Thần. Hồng quang giống như nước thủy triều lùi về phương Tiêm Bia bên trong, báo hiệu trên mặt máu tươi đỏ đúc thành văn tự lặng yên phát sinh cải biến. Sâm lấn, sâm lấn, sâm lấn. 66 vòng mặt trời lặn về sau, một cái khủng bố sâm lấn sắp đến. Quang theo ám rơi, sóng mài với nhau ảnh sinh. Từ hồn quy tịch, linh năng vĩnh tồn. Tốt. 66 vòng mặt trời lặn. Một ngụ này cơ hội thở dốc sẽ đầy đủ để ta thông thả lại sức. Nhìn như vậy đến, một phần nhiều màu chim ngậm chỉ hoàn tam thập tam thiên. Hiệu quả coi như không tệ. Tri thức chi thư đã từng nói, nhiều màu chim ngậm chủ yếu tác dụng chính là chỉ hoan sâm lấn đến. Cái khác sử dụng phương thức là về sau mới khai phát đi ra, rốt lộ ra một điểm nụ cười, không hổ là mộng chi nhà máy kỳ tích tạo vật. Nhưng nguy cơ vẫn chưa đi qua, đầy trời bóng tối ngay tại hướng ngộng cảnh áp xuống tới, rốt thay đổi phương hướng, Demube, tà quỷ chi vương, ạ hệ sợ tiếp về, hướng nơi xa đi nhanh. Ngộng cảnh bọt khí mặt ngoài kim quang ngay tại rút đi, nguyên năng thẳng tắp hạ xuống, nhưng tốc độ y nguyên đang gia tăng, rốt điều khiển bọt khí, trôi chạy tại băng sơn ở giữa ghé qua, càng ngày càng nhiều quái vật theo băng lam hàng lưu bên trong nổi lên. Cái mới nhìn qua này sạch sẽ thế giới, tại nhìn không thấy chỗ sâu ẩn giấu khó có thể tưởng tượng ô nhiễm. Rốt nhìn thấy một đầu toàn thân mọc đầy bọc mủ cự kỳ, nó chí ít 9000 rất dài, lít nhá lít nhít bọc mủ xếp thành núi, mỗi một viên bọc mủ bên trên đều có một viên to lớn nhăn cầu, hư thối mà tái nhợt. Cự kinh phần lưng, còn có một cái cự đại lô thoát khí. Khi nó phun ra mục nát ô minh thanh lúc, khí lưu màu đen giống như là biển gầm đem trọn phiến không gian cắt đứt. Nếu như không phải rụt cấp tốc quay đầu, ngậm cảnh bọt khí liền sẽ đột vào. Thiên nhãn chi ma rỗ xạ. Chi tức chi tư điên cuồng gào thét nói, tối cổ cự nhật chúa tệ một trong. Nó mục nát không thể tưởng tượng, tuyệt đối không được đụng phải. Chuyển hướng tiêu hao đại lượng tốc độ, càng hỏng bét chính là, cũng không lâu lắm, lại có một đầu tự hình quái vật từ trên trời giáng xuống. Kia là một cái mục nát tự nhân, cùng cái khác cự nhân khác biệt chính là, phần lưng của nó có do cánh chim màu đen. Khi nó triển khai lúc, cái kia vô biên vô hạn bóng tối hướng về mộng cảnh áp xuống tới, áp xuống tới. Trung yên chi ma ô ưa, chi thức chi thư gấp hô. cũng là tối cổ cựu nhật chúa tể một trong, nó tàn lũy không thể ngự chuyện. Chạy mau, chủ nhân, đây không phải chúng ta bây giờ nhân. Dõ sử dụng bú sữa mẹ khí lực bỏ mạng chạy như điên. Mộng cảnh bọt khí liên tục 3 lần nhanh quay ngược trở lại hướng, mượn nhờ lớn băng sơn che chắn, lại tiến vào một mảng lớn trong sương mù, mới tính thoát khỏi bọn chúng. Xác định không có quái vật đuổi theo về sau, Dột mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận giảm xuống linh năng đẩy tới vòng nguyên năng, khôi phục lại thấp nhiều loạn trạng thái, mới từ trên quang chi đài lui ra tới. Bụp một tiếng, chi tức chi thư từ trên thần linh chi kính nga xuống, ngựa mặt tám xin nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Có trong náy mắt, Dột cũng tưởng tượng dạng này nằm xuống. Tinh thần theo cực đoan trong hồi hộp thư giãn xuống tới, kịch liệt mỏi mệt liền lóe lên trong đầu. Nhưng bây giờ còn không thể nằm xuống, hắn còn có rất nhiều chuyện trọng yếu cần xử lý. Rốt đi ra thần triệu, liếc mắt liền thấy búp Bê, toàn thân nó có thêm tổn hại, lộ ra nội bộ xương cốt, hai mắt nhắm nghiền, trắng đen xen hướng kẽ hồn đang ở trên phương tiêm bia dung nhập trong thân thể của nó. À phớt ôi, thương thế của ngươi nghiêm trọng không? Búp Bê bình tĩnh đáp, không nghiêm trọng lắm, rất nhanh liền có thể chữa trị. Rốt trong lòng an tâm một chút, chỉ chớp mắt lại nhìn thấy Tạ Quỷ Chi Vương, nó đồng dạng cũng là nhiều chỗ bị thương, đang nằm ở dưới phương tiêm địa lâm vào ngủ say. Chỉ có Á nhìn qua không có thụ bất luận cái gì tổn thương. Chủ nhân vĩ đại, hắn đón ruột ánh mắt, cung kính hướng hắn túi người chào. Chúc mừng ngài lấy được lần này chiến dịch thắng lợi, ngài chắc chắn quân lâm cái thế giới này, trở thành vạn vật kẻ thống trị." Rốt cười cười, không có trả lời. A hệ sợ còn muốn nói chuyện, lại lập tức bị chi thức chi thư đuổi tới. "Chủ nhân, chủ nhân, chúng ta thắng." "Ha ha ha ha, chúng ta thắng." Chi thức chi thư chạy như điên đi ra, lập tức bổ nhào vào rốt trên thân, trang sách đang điên cuồng vỗ, rất giống đầu vui chơi chó. "Chúng ta cầm tới mảnh vụn này, ngôi sao rốt cục có thể nhóm lửa tinh hồn. Lệnh luật giả chỉ là cất bước, chủ nhân còn muốn càng mạnh." Rốt gật gật đầu, trên mặt cũng không thấy lộ ra nụ cười. Thu hoạch lần này là trước nay chưa từng có. Ngộ cảnh mảnh vỡ một hơi cầm tới năm khối, tuyệt đối là nhiều nhất một lần. Trọng yếu nhất chính là, hắn rốt cục cầm tới có thể nhóm lửa tinh hồn ngọn cảnh kiến trúc. Ngôi sao, rốt cục có thể hoàn thành một bước cuối cùng, thể hiện ra hoàn chỉnh lực lượng, đặt thành cuối cùng hình thái. Hắn cũng trở nên càng mạnh. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể tại tương lai đánh bại những cái kia khủng bố quái vật, đánh giết những cái kia trong bóng tối không thể diễn tả tồn tại, thẳng đến có khả năng lấy được cái này thắng lợi cuối cùng. Chi thức chi thư dội vang hô, chủ nhân, mau tới! Rốt cắt bước đi qua, đi tới ác quỷ vạc đá bên cạnh. Tại ta quỷ chi vương sinh ra về sau, cái này vạc đá thật lâu cũng không dùng đến. Nó sản xuất tà quỷ chi thạch phần lớn đều là một loại ưu tú vật liệu cho chỗ dị ẩn. Chi thức chi thư đã từng nói, ác quỷ vạc đá bên trong không chỉ có tà quỷ chi thạch. Nói cách khác, nó cũng không phải là một cái hoàn chỉnh kiến trúc. Nhưng cho tới bây giờ, ruột mới tìm được nó một phần khác. Lần này, mộng cảnh là trực tiếp thôn vẹn mộng cảnh mảnh mỡ. Bởi vậy thiếu thốn bộ phận đều đã khôi phục. Tại khôi phục về sau, ác quỷ vạc đá trở nên càng lớn. Đồng thời tại vạc đá phía trước nhiều một cái cự đại bậc thang. Rốt leo lên bậc thang xem xét, chỉ thấy trong vạc đá ba cái khô heo ác quỷ bỗng nhiên hướng hắn đưa tay ra, bọn chúng khô quắt trên đầu vỡ ra che kín răng cơ miệng, phát ra quái dị thì thầm âm thanh. Chi thức chi thư nói: "Chủ nhân, bên trái chính là khao khát linh hồn, cho ăn nhân tính, sinh ra tà quỷ chi thạch. Bên phải chính là sôi trào linh hồn, cho ăn linh tính, sản xuất ma quỷ chi thạch. Ở giữa chính là căm hận linh hồn, cho ăn thần tính, sản xuất ác quỷ chi thạch." Rốt nhíu mày. Nhân tính cùng linh tính coi như, cho ăn thần tính là cái quỷ gì? Chi thức chi thư nghi hoặc liếc nhìn Rốt, "Là ác quỷ a?" Rốt che cái trán, "Ta biết, ý của ta là" Bọn chúng có làm được cái gì? Chi thức chi thư tự nhiên áp. Ngay hẳn là có thể đoán được, ta quỷ chi thạch bên trong sinh ra tà quỷ chi vương, ma quỷ chi trong đá, tự nhiên có thể sinh ra ma quỷ chi vương, ác quỷ chi trong đá, liền có thể sinh ra ác quỷ chi vương. Ác quỷ chi vương là mộng cảnh cường đại hộ vệ, chỉ có tại nó sinh ra về sau, tà quỷ chi thạch cùng ma quỷ chi trong đá mới có thể ấp trứng đối ứng vương giả, chúng ta cũng mới có thể có được số nhiều tà quỷ chi vương cùng ma quỷ chi vương, ngày trước đó tại điều kiện như vậy xuống ấp trứng ra tà quỷ chi vương, quả thực chính là kỳ tích. Rốt lông mày nhíu lại, nếu là như vậy, cái kia dùng cho ăn thần tính Sinh ra ác quỷ chi vương, là một kiện đáng giá cân nhắc đi làm sự tình. Muốn chó ăn bao nhiêu, ác quỷ chi vương mạnh bao nhiêu? Chi thức chi thứ đáp, ước chừng 200 điểm thần tính tà hữu, ác quỷ chi vương phi thường cường đại, thân thể của nó cường độ siêu việt quân vương, nhưng cái này cũng không hề là nó mạnh nhất địa phương, nó mạnh nhất là có thể cho phép ác quỷ vạc đá ấp trứng ra càng nhiều tà quỷ chi vương cùng ma quỷ chi vương, làm từ tà quỷ chi vương cùng ma quỷ chi vương tạo thành đại quân nào về phía địch nhân lúc, bất luận cái gì dám can đạm xâm nhập mộng cảnh quái vật, đều đem tan thành mười khói. Rốt khẽ lắc đầu, nghe tới rất mạnh bộ dáng. Nhưng hắn hiện tại chỉ có 2 điểm thần tính tạm thời không cách nào cho ăn cam hận linh hồn, chỉ có thể trước cho ăn nhân tính cùng linh tính, trước đặt vào đi, rồi xoay người lại đến thiên cầu chi trung trước. đây là một tòa có thể tìm được mộng cảnh mảnh vỡ kiến trúc, nó duy nhất thiếu hụt là khi nó khóa chặt một khối mộng cảnh mảnh vỡ lúc, trừ phi tìm về mảnh vỡ, nếu không không thể một lần nữa thay đổi kế tiếp. thiên cầu chi trung trước đó khóa chặt mộng cảnh mảnh vỡ tại cực xa xôi phương xa, lấy ruột ngay lúc đó thực lực, căn bản không thể tiến về, cho nên cũng liền một mực không có hành động. không nghĩ tới cái này kiến trúc cũng là không hoàn chỉnh, tại khôi phục về sau, thiên cầu chi trung biến thành một cái từ to lớn nền móng cùng hình cầu tạo thành kiến trúc. Tri thức chi thư kích động nói, hoàn chỉnh thiên cầu chi chúng có thể tinh chuẩn định vị mộng cảnh mảnh vỡ vị trí, cụ thể đến 10 giật bên trong, đây là mộng cảnh mảnh vỡ nhỏ nhất cảm ứng khoảng cách, chỉ cần tiếp cận 10 giật, bất kỳ trở ngại nào cũng không thể ngăn cách ngài cùng nó cảm ứng. Rốt đưa tay phải ra, đặt tại thiên cầu chi trung nền móng bên trên. Ngay mắt sau đó, hắn ánh mắt liền vượt qua vô tận không gian, đi tới một tòa âm u thành thị trên không. Nhìn xuống dưới, tòa thành thị này đóng đầy màu đen hư thối vật. Nhìn kỹ lại, hư thối vật đều là quấn quít lấy nhau huyết nục khí quan, trái tim, túi dạ dày, phổi, ruột, đại não, lẫn nhau dính liền cùng một chỗ, có chút mọng ngoệ vô cùng buồn nôn. càng kinh khủng chính là, làm ruột ánh mắt ném xuống lúc, thư thối vật bên trong cũng hiện ra một viên vận đục nhãn cầu. khi nó cùng ruột ánh mắt đối đầu thời điểm, dột như là lọt vào xét đánh, ánh mắt nháy mắt lùi về. nhưng cường đại lực trùng kích chi nguyên không cần, đem ruột đẩy cái lão đảo. một màn màu đen vật chất từ trên thiên cầu chi trùng vươn ra, rơi xuống đất xuống, cấp tốc cắm dễ, mọc ra mạch máu tổ chức. chi thức chi thư kinh hai nói, ô nhiễm, có mạnh hoạt tính ô nhiễm, chủ nhân, nhanh, dùng nữ thần chi lệ đem nó tỉnh hóa mất, đừng để nó ở trong này mở rộng. Trước mắt mộng cảnh nội bộ lọc năng lực xử lý không được loại này ô nhiễm, nhân tính cũng không thể tịnh hóa loại tà ác này mọc thêm. Rốt trong lòng dần mình, lập tức cầm ra nữ thần chi lệ vẩy vào trên mặt đất. Chỉ nghe tê lạ một tiếng, tinh khiết nữ thần chi lệ tựa như axit đậm đặc nháy mắt đem cái này đoàn màu đen hoạt tính vật chất ăn mòn, vẫn đục bọt khí cùng nước mù chảy ra, rất nhanh lại bị mộng cảnh nội bộ lọc năng lực bốc hơi. Chi thức chi thư nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, còn tốt, chủ nhân, chúng ta muốn bao nhiêu chuẩn bị một chút nữ thần chi lệ tồn kho ở trong giấc ngậu rút gật gật đầu, nữ thần chi lệ có thể xưng nhất vật giá rẻ đẹp ngộm cảnh tạo vật, chỉ dùng một viên lệ tích thạch, ba cái tinh quang mảnh vỡ. Những này đều không phải đặc biệt chân quý vật liệu, nhưng lại có thể chế tạo ra có được cường đại tịnh hóa hiệu lực nữ thần chi lệ. Vấn đề duy nhất là, tinh quang mảnh vỡ tương đối đặc tù, không dễ dàng thu hồi được. Chỉ có tại đặc thù tinh tướng bên trong, tỉ như quần tinh lấp lánh, quần tinh trở về, mới có thể tản mát ở trên mặt đất. Nó là ngôi sao đặc thù tạo vật, rất khó lấy bảo tồn, cho nên nữ thần chi lệ số lượng vẫn luôn có hạn. Hy vọng lần tiếp theo quần tinh lấp lánh sớm một chút đến đi. Rốt thở dài, đem vừa rồi nhìn thấy nội dung ngắn gọn nói một lần. Chi thức chi thư sau khi nghe xong, cả quyển sách đều biến có chút tú ám, vẻn vẹn chỉ là linh thị va nhau, liền có thể truy tung đến nơi đây. Đây là chân vương cấp trở lên kinh khủng tồn tại, khối này mộng cảnh mạnh vỡ, chúng ta chỉ có thể tại rất lâu sau đó mới có thể cầm chân vương cấp. Rốt cả kinh nói, đó không phải là cổ thần sao? Chi thức chi thư nhẹ gật đầu, là chân chính thần, không phải tất cả cổ thần đều có tư cách được sưng thần, nghiêm dí lại nói, các ngươi chỗ nhận biết cổ thần, cũng không phải thật sự là cổ thần, người đánh giết tái sinh máu thịt chi cổ thần hoặc thâm hải chi vương đều không phải. Tại viên cổ kỳ Nguyên, thần là trong vũ trụ vô cùng tồn tại cổ xưa mà cường đại, là siêu việt nhân loại tưởng tượng phạm trù bên ngoài, áp đảo cường nguyên phía trên vĩ đại chi vận. Bọn hắn không chế nguyên căn bản, có được không thể địch nổi vĩ lực, không thể tưởng tượng uy năng, cho nên mới sẽ được xưng là thần. Chân vương chính là nhân loại thần, quái vật kia có mảnh liệt nhân loại đặc tính, cho nên ta xưng hắn là thật vương cấp quái vật. Không biết vì sao, nghe tới khủng bố như vậy sự tình, rốt nhưng trong lòng dâng lên một loại sôi trào cảm giác. Hắn nắm chặt nắm đấm, đối với lực lượng cường đại hơn khất vọng ở trong nội tâm sôi trào. Ta nhất định phải khống chế căn bản nguyên, trở thành chân vương. Đánh nổ hết thể ta thấy ngứa mắt đồ vật. Ngày này bên trên dưới mặt đất, không cho phép có mạnh mẽ hơn ta tồn tại. Đương nhiên, Dỗn cũng biết, hắn bây giờ cách chân vương quá xa, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp bước vào quân vương lĩnh vực, mới có thể cân nhắc một bước. Tốt, cái kia đóng mùn nôn đồ vật, ngươi chờ đó cho ta." Dỗn xoay người lại đến vĩnh hằng quảng trường bên trên. Toàn này quảng trường trở nên càng thêm khổng lồ, trắng đoán ngọc thạch trải rộng ra rất lớn một phiến khu vực, trên quảng trường lẻ loi chờ đợi đứng lão viện trưởng Thỳ Ổ Đỏ cùng thủ hộ giả Lily Phò Tượng. Lão viện trưởng Thỳ Ổ Đỏ Phò Tượng là tồn tại đạt tụ, không cần tiêu hao bất luận cái gì vật tư liền có thể triệu hoán nhưng nhất định phải đợi đến quần tinh trở về về sau. Thủ hộ giả Lý Lì pho tượng thì cần một phần nhiều màu chi mộng, 10 điểm thần tính. A, ta nhớ được giống như trước đó còn muốn linh tính, nhân tính cùng vô linh chi hồn a. Chi thức chi thư nói, khi đó quảng trường không đủ hoàn chỉnh, sao chép linh hồn quỷ tích trên thực tế cũng không cần linh hồn tạo thành vật. Rốt gật gật đầu, dạng này rất tốt, bất không ít tài nguyên. Bất quá, lấy hắn hiện tại lực lượng cũng không thế nào cần bọn hắn. Lý Lì chỉ là thủ hộ giả, còn lâu mới có được hắn mạnh. Lão viện trưởng cũng chỉ là lệnh luận giả, nói không chừng cũng không có hắn mạnh. Các ngươi liền thật tốt nghỉ ngơi đi. Dột vừa cười vừa nói: "Ở trong giấc mộng xem thật kỹ ta làm sao quét ngang bắt phương, càng quét tầng dưới, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt nhân loại tại trong nước lửa. Ha ha ha." Chi thức chi thư nói: "Chủ nhân, không phải như vậy, thủ hộ linh có thể ở trong giấc mộng đơn độc tồn tại, có thể hiệp trợ chúng ta chống cự xâm lớn, cũng có thể bám thân ngài triệu hoán huyền ảnh bên trong, trở thành ngài trợ lực, chỉ có tại tình huống đặc thù xuống, thủ hộ linh mới có thể bám thân." Rụt gãi gãi đầu. "Phải không? Vậy quá tốt, nhân loại cường giả vĩnh viễn không tàn lụi, tinh thần của chúng ta truyền thừa là lượn. Trong lúc bất chợt, hắn ý thức được, như vậy Vĩnh hằng quảng trường không phải liền là anh linh điện sao? Vạn nhất lại có cường giả bất hạnh vất lạc, chỉ cần hắn ở bên người, cũng có thể tận khả năng giảm bất tổn thất. Tốt. Rốt đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Không có cái gì so cái này lợi khí tốt hơn. Chỉ cần ta giỏi về lợi dụng nó bảo tồn nhân loại lực lượng, rốt cục một ngày, nhân loại sẽ một lần nữa quật khởi ở cái thế giới này phía trên. Lửa tia sáng, nhất định có thể lần nữa chiếu sáng cái thế giới này. Ta nói. Rốt lần đầu giống như bây giờ tràn ngập đối với tương lai lòng tin, cứ việc thai nạn bóng tối liền bao phủ ở đỉnh đầu của bọn hắn. Hừ. Coi như ta gánh vác lấy tàn tạ một cảnh kéo lấy suy yếu nhân loại, hám sâu tại cái này tràn ngập hắc ám cùng ố thế bên trong, cũng nhất định có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Ta chắc chắn trở thành chân vương, quân lâm thiên hạ. Ha ha ha ha ha ha! ha. Đầy cõi lòng dạng này vui sướng, rốt trở lại thần chi ốc bên trong, nhóm lửa trên bệ đá ngỏm đến. Trong bệ đá tạo vật, đại đa số đều đã không đúng lúc, hoặc uy lực có hạn, hoặc là công năng tồn tại hạn mức cao nhất. Trước mắt hữu dụng, chỉ có tuổi linh hồn, nhóm lửa ngôi sao nhất định phải vật, phục sinh chi thạch, nữ thần chi lệ, tinh chi tiêu ký, linh giới chủ xuất chủ ấn cái này nằm kiện tạo vật lại thêm u ám chi thủ hỗ trợ đặc thù tạo vật, hắn có thể sử dụng át chủ bài, kỳ thật không nhiều. Rốt thực sự hy vọng có thể thu hoạch được mới phối phương. Quả nhiên, làm bệ đá bị kích hoạt, hai cái mới phối phương xuất hiện ở trước mắt. Cắt lệ hồn thảo. Cắt lệ là trên lịch sử loài người có đủ nhất thiên phú kẻ phá hoại cùng kẻ hủy diệt, hồn pháo là hắn trung cực tạo vật, chỉ cần lắp tiến vào đầy đủ hồn thể, nó đem hủy diệt hết thể tồn tại, bao quát thần. Cần, tuyệt đối tinh khiết tinh thủy, 100 điểm thần tính. Ma long chi tâm. Độc lại nhục thể, khôi phục sinh mệnh, biên độ lớn tăng lên hoạt tính, siêu việt hết thảy pháp tắc, không nhìn tất cả lệnh cấm. Cần Một khỏa Long Vương trái tim, có thể dùng 100 khỏa trưởng thành cự Long tim rồng thay thế, 100 điểm thần tính. Sau khi xem xong, rốt mặt Quả Thực liền muốn kéo đến trên mặt đất đến. Hai tên này không thể nói không hề có tác dụng, chỉ có thể nói không có một chút xíu tác dụng. Chỉ nhìn cái kia 100 điểm thần tính, liền biết cái đồ chơi này không có chút nào giá trị, coi như cắn răng làm được, cũng vô dụng. Cát Lệ Hồn Pháo nhìn Miêu tả rất mạnh, nhưng trên thực tế không phải liền là linh năng đa trọng tấu phiên bản sao? Cần đầy đủ hồn thể, mới có thể hủy diệt hết thảy. Cái kia bao nhiêu là đầy đủ? Toàn bộ thế giới linh hồn đều đầu nhập đi vào đủ sao? Rốt đối với loại này sáo lộ sớm đã rõ ràng, sẽ không mắc lửa. Ma Long chi tâm lại càng không có tác dụng. Có được huyết khế khôi phục cùng sinh mệnh chi ca về sau, tính mạng của hắn năng lực sớm vượt chỉ tiêu. Huống chi còn có phục sinh chi thạch, căn bản không cần cái đồ chơi này. Được rồi, rốt cấp tốc quên mất cái này chuyện không vui, mang vô cùng chờ mong. Đi tới toà lạc ở phương xa ngôi sao tháp cao. Đây là một tòa như là tinh không tháp cao, thân thú mặt ngoài để rột như là ngắm nhìn tinh không. Tháp cao đỉnh trót có một toà ngôi sao to lớn trí tròn, trung trên mặt không có kim đồng hồ cùng đánh dấu, chỉ có nhật nguyện tinh thần. Tri thức Chi Thư hương phần nói, đây chính là ngôi sao tháp cao, nhưng có quan hệ trí nhớ của nó đã theo trong linh hồn của ta lâu đi, cụ thể làm sao sử dụng, ngài có thể cùng nó tiếp xúc. Rốt tiến lên một bước, ngón tay sờ nhẹ tháp cao dưới đáy, có quan hệ tin tức của nó rất nhanh hiện hiện trong đầu. Ngôi sao tháp cao. Tại thất lạc thời không, Lãng quên bụi bặm cùng Vĩnh Hằng Linh trong sông, tìm kiếm tinh hồn vết tích. Cần 10 phần củi linh hồn. Nhận CV chuyện theo yêu cầu, có phí. Quy 1 chương 615, Vương quốc loài người mới. Rốt mặt lập tức liền kéo xuống. Một phần tuổi linh hồn chính là 10 điểm thần tính. Mười phần tính. 10 phần tuổi linh hồn chẳng khác nào 100 điểm thần tính, mà hắn chỉ có 2 điểm. Đây vẫn chỉ là kích hoạt một lần cần thiết tài nguyên. Trọng yếu nhất chính là, nhìn phần này tin tức miêu tả, rốt mơ hồ có một loại cảm giác rất xấu, cái này tựa hồ cũng không phải là cho ra 10 phần tuổi linh hồn, liền có thể thu hoạch được một ngôi sao tinh hồn bộ dáng. Nhưng bất luận thế nào, hắn đều muốn thử một lần. Phải nhanh một chút làm đến 100 điểm thần tính. Rốt thở ra một hơi, đem ánh mắt rời về phía linh hồn tế đàn. Trải qua pháo đại một trận chiến, trên đế đan chất đầy linh hồn, trong đó tiểu ngục ma linh hồn nhiều đến hơn năm và cái, đại ngục ma linh hồn cũng có 11 cái còn có một cái cự ngục ma linh hồn, tiếc nối chính là những linh hồn này bên trong không có vương hồn. Rốt đem ánh mắt tập trung tại cái kia bị cầm tù tại băng sơn trong pháo đài quái dị chi linh bên trên. Không thể nào hiểu được hỗn loạn chi linh, không cách nào phân rõ vị thế, không cách nào phân rõ cường độ. Đây là một cái không thể lý giải hỗn loạn linh thể, hỗn loạn linh tuyến bên trong trải rộng xé rách vết tích, tựa hồ là theo một cái cảng cường đại linh bên trên xé rách xuống tới một bộ phận, nó đã rời đi hồn thể thật lâu, lâu đến thời gian trường hà tại nó linh tuyến bên trên lưu lại cỏ dựa vết tích. Rốt la lần đầu tiên nhìn thấy dạng này linh, cổ lão thần bí cùng hỗn loạn đồng thời ở trên người nó thể hiện. Cái này câu lên lòng hiếu kỳ của hắn, hắn thực sự muốn biết cái này linh lai lịch. Sách, ngươi có thể nhìn ra cái gì sao?" Chi thức Chi Thư lâm vào lâu dài trầm mặc, hồi lâu sau mới lật qua lật lại trang sách, phát ra âm thanh. "Ta không biết, trong trí nhớ của ta không có bất luận cái gì cùng nó có quan hệ tin tức, sách sẽ tựa như nữ thần nhà tám. Có lẽ, chúng ta có thể đem nó hiến tế, linh hồn tế đàn đưa nó giải tỏa kết cấu về sau, liền có khả năng biết được bí mật của nó." Rốt rõ dự một chút, còn lắng nghe theo chi thức chi thư đề nghị, bắt đầu hiến tế không thể nào hiểu được hỗn loạn chi linh. Linh hồn tế đàn bên trên không khí bắt đầu vặn ngẹo, lực lượng vô hình giống thường ngày năm cái này hỗn loạn linh thể. Nhưng là, nó nhưng không có giống như trước ở trong này bị hiến tế tất cả linh hồn lập tức sụp đổ, mà là phát ra quái dị tiếng rít. Tế đàn bắt đầu chấn động, vô hình hai tay hết sức ý đồ phân giải nó, nhưng linh thể không nhúc nhích tí nào, rốt rất nhanh phát hiện, tiếng rít tựa hồ cũng không phải tới từ linh thể, mà là theo cặp kia bàn tay vô hình bên trong phát ra. Đây là có chuyện gì? Rốt khiếp sợ nhìn xem tất cả những thứ này, hắn chưa bao giờ thấy qua không thể bị linh hồn tế đàn hiến tế linh hồn. Không đúng. Chi tức chi tư đột nhiên gấp hô, "Chủ nhân, nhanh đình chỉ!" Tế đàn muốn nước, rốt luôn cuống tay chân bưng lấy linh thể, ở trong ý thức đình chỉ linh hồn Tế đàn hiên tế. Đây là hắn chưa hề làm qua thao tác, nhất thời có chút luồn cuống tay chân, lực lượng vô hình tán đi, tiếng rít cùng chấn động âm thanh đều đình chỉ, linh thể lặng lặng nằm tại hai tay của hắn bên trên, bày biện ra quái dị màu trắng xanh, nội bộ vẫn như cũ hỗn loạn không chịu nổi. Rốt túi đầu nhìn lại, chỉ thấy linh hồn Tế đàn bên trên vỡ ra hai đạo khe nước to lớn, cơ hồ đem Tế đàn chém thành hai nửa. Linh hồn Tế đàn làm sao rồi? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chi thức chi thư mệt mỏi nói, Tế đàn bị hao tổn, ta lại muốn tốn hao rất nhiều hồn tới chữa trị nó nhảy lên ruột bà vai, cẩn thận nhìn chằm chằm trên tay hắn linh thể. Chủ nhân, cái này linh thể cường độ viễn siêu ra linh hồn tế đàn thượng hạng, lai lịch của nó so với chúng ta tưởng tượng còn cổ lão hơn. Lấy mộng cảnh trước mắt cường độ còn chưa đủ hiến tế nó. Rốt cả kinh nói còn có loại chuyện này. Đúng vậy, chủ nhân, tri thức chi thư giờ phút này đã bình tĩnh trở lại. Linh hồn tế đàn cũng tương tự nhận lực lượng hạn chế, không cách nào thu nạp quá cường đại linh hồn, không cách nào hiến tế quá cường đại linh thể. Chúng ta đã từng gặp qua cùng loại sự tình. Tiểu nói này, rốt liền nhớ lại đến. Rất sớm trước kia, tại hắn đánh bại một lần xâm lớn về sau. Sâm Lấn quái vật linh hồn liền không cách nào thu nạp, chỉ có thể cưỡng ép hiến tế, cuối cùng tạo thành cực lớn nhiễu loạn, kích thích rõ ràng nguyên phản hồi. Trước mắt Sâm Lấn, có thể nói đều là tại một lần kia cơ sở phía trên mà đến. Lần kia hiến tế, chính là mộng cảnh đối với khói đen tuyên chiến, nhưng cũng là rốt cực tốc trưởng thành bắt đầu. Hiện tại hồi tưởng lại, còn có một loại phảng phất giống như trong mộng cảm giác. Không nghĩ tới, hiện tại lại gặp được cùng loại sự tình. Rốt chỉ có thể đem cái này linh thể thả lại tường thủy tinh bên trong, nhắc tới cũng thật sự là thần kỳ, linh hồn tế đàn không cách nào hiến tế cái này linh thể, lại có thể thu nạp nó. Tri tức tri thư trầm ngâm nói: Có thể là cái này linh bản thể phi thường cường đại, nhưng nó chỉ là bị kéo xuống đến một bộ phận, tương đối tổng thể mức năng lượng không phải rất cao, nhưng bản thân vị thế cùng cường độ vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Rốt giật mình nói, khó trách bị cầm tù tại lớn như vậy băng sơn trong pháo đài, bản thể của nó sẽ là cái gì? Như lời ngươi nói chân chính thần sao? Tuyệt đối là, tri thức chi thư cho ra khẳng định trả lời, có thể là một vị nào đó càng cường đại càng cổ lão cổ thần, tỉ như các cổ thần nói tới chủ, rốt ý tưởng đột phát có thể là vô thượng ý chí sao? Cái vấn đề này tri thức chi thư không cách nào trả lời chỉ có thể đem à hệ sơ mời đi qua, nhưng à hệ sơ cũng không thể phân biệt, hắn tự thân trong trí nhớ có quan hệ vô thượng ý chí bộ phận đã toàn bộ tiêu tán, là theo a mông trở ác niệm trong trí nhớ mới biết được vô thượng ý chí cùng ác niệm bịa đã tin tức. nhìn qua không giống chủ nhân của ta, à hệ sơ biểu lộ rất quái dị, vô thượng ý chí cho ta cảm giác là xa xôi, mơ hồ, không thể tiếp xúc vĩ đại, không thể đụng vào huy nghiêm, không thể lý giải khủng bố, cái này linh thể mặc dù đồng dạng không thể nào hiểu được, nhưng bọn hắn ở giữa có rất lớn khác nhau. dót thở dài, tốt ta, xem ra chỉ có chờ ngọn cảnh trở nên càng mạnh, đưa nó hiến tế về sau mới có thể xác định lai lịch của nó. Chuyện này tạm thời bị để xuống, hắn hiện tại việc cần phải làm quá nhiều, truy tìm một cái hỗn loạn linh thể lai lịch cũng không phải là cao nhất ưu tiên cấp. Cứ việc cái này linh thể rất mạnh, nhưng tại cái này bị khói đen che phủ trong thế giới, không biết mà tồn tại cường đại quá nhiều. Sau đó, rốt đem tất cả ngục ma linh hồn toàn bộ hiến tế. Lần này hiến tế liền phi thường thuận lợi, không có bất kỳ trở ngại nào, hơn 5 vạn cái tiểu ngục ma linh hồn tổng cộng hiến tế ra 50 ức tạ hữu hồn, 500.0000 tạ hữu linh tính, còn có nhất định lượng linh hồn đặc chất khối cùng linh hồn căn bản. 11 cái đại ngục ma thì hiến tế ra 22 ước tả hữu hồn, 22 vạn linh tính. Cự ngục ma thu hoạch thì đệ rột kinh ngạc. Nó hiến tế ra 90 ước hồn, 90 vạn linh tính, 10 phân ác ngọc nhiên liệu, đại lượng linh hồn đặc chất khối cùng linh hồn tà bã, còn có một phần tên là ngục chi linh đặc thù vật phẩm. Ngục chi linh biểu hiện khu vực phụ cận bên trong hết thảy phong ấn hoặc bình thường. Rốt bị kinh đến. Cự ngục ma bất quá chỉ là cực kỳ vĩ đại linh hồn, vậy mà cống hiến ra vương hồn trình độ. Như thế phong phú thu hoạch, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Xem ra, cự ngục ma cũng là linh hồn vô cùng tương lai vừa xa cùng dai quái vật, nhưng không có cửa nguyên mà không cách nào tấn thăng vương cấp. Khó trách như vậy cứng chắc, dùng hai cái linh giới đả kích mới đánh xuyên. Rốt nhìn xem phương tiên bia bộ nhớ chữ tài nguyên, chưa phát giác lộ ra nụ cười. Bởi vì thần tính dùng hết mà ưu ám tâm tình lập tức biến tốt lên rất nhiều. Lần này chữa trị mộng cảnh cần thiết hồn liền không lo. Sách, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Chi thức chi thư lật qua lật lại một chút trang sách, mau chóng rời đi băng ngủ. Chúng ta ở trong này tạo thành nhiễu loạn quá lớn, đồng thời nó sẽ không tiêu giảm, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ngậm cảnh tiếp tục lưu lại nơi này quá nguy hiểm nếu như kinh động nguyên sơ mấy vị tiêu cựu nhật hoặc chân chính cổ thần sự tình liền phiền phức. rốt nhĩ mày nguyên sơ cựu nhật là cái gì? cổ xưa nhất, không chế căn bản nguyên cựu nhật chúa tể, đây là hết thề cựu nhật bên trong kinh khủng nhất cường đại nhất, bọn chúng sánh mai thần, siêu việt thần, tại cái kia xa xôi kỳ nguyên bên trong, bọn chúng đã từng chúa tể qua toàn bộ thế giới, cho nên mới được sưng cựu nhật chúa tể. chi thức chi thư dừng lại một chút, còn nói thêm, bất quá bọn chúng đối với khói đen không có chút nào ngăn cản năng lực, hủy hóa vẫn là tốc độ thật nhanh, tại rất ngắn trong một khoảng thời gian, cựu nhật chúa tể liền toàn bộ tan biến hầu như không còn. A hệ sơ bỗng nhiên xen vào nói: "Chủ nhân, theo ta được biết, càng cổ lão càng cường đại cựu Nhật chúa thể, xa đoạn tốc độ liền càng nhanh, bọn chúng cơ hồ tại thời gian rất ngắn, liền bị khói đen hoàn toàn ăn mòn hủy hóa, mà những kia tuổi trẻ cựu Nhật chúa thể, bình thường đều là tại mảnh liệt phản kháng cùng tự mình hại mình bên trong bị hủy hóa, cuối cùng hình thành quái vật phần lớn xa so với trước đó nhỏ yếu, cho nên, cựu Nhật chúa thể ở giữa trên lệnh phi thường lớn, nhưng cái kia cổ lão cựu Nhật mới thật sự là hoàn toàn hình thái cựu Nhật." Dược Kính ngạc hỏi: "Vì sao lại dạ này? Bọn chúng khống chế nguyên cùng linh năng, không thể giúp bọn chúng chống cự khói đen sao?" A hệ sơ hắc, hắc cười lạnh một tiếng. Ta đây cũng không biết. Phần này ký ức đến từ Among. Bọn hắn tựa hồ nghĩ mưu đồ bí mật dẫn động nguyên sơ tối cổ cựu nhật chúa thể đến tập kích chỗ gì ẩn đến, chế tạo hai nạn. Nhưng tựa hồ bởi vì chủ nhân xuất hiện, bọn hắn từ bỏ kế hoạch này. Rốt gai gai đầu, lại hỏi, vô thượng ý chí có phải hay không là nguyên sơ cựu nhật? Có lẽ có khả năng đi. A hệ sơ thuận miệng đáp. Có lẽ ban sơ khói đen chính là bởi vì bọn chúng mà sinh ra. Nguyên sơ cựu nhật bên trong có lẽ có dấu loại nào đó liên quan với thế giới bí ẩn. Nhưng ta y nguyên vẫn là cái quan điểm kia, tìm tới vô thượng ý chí, đánh giết hắn, chiếm đoạt hắn lực lượng cấp đoạt hắn quyền hành, chủ nhân liền nhất định có thể kết thúc hết thảy, trở thành vô thượng chủ. Rốt gật gật đầu, đem a hệ sở lời nói làm một loại khả năng ghi tạc trong lòng. Có lẽ tại tương lai có thể cùng tri thức chi thư cùng nguyên chi tiên đoán tìm tới điểm giống nhau. A hệ sở cung kính khom người nói, nguyện ngài sớm ngày quân lâm thế giới, mà ngài người hầu trung thành, đem giữ vững ngài cống thoát nước. Rốt không nói liếc mắt nhìn hắn, cái so hài lòng trở lại phương tiêm bia dưới chân nằm xuống, hắn còn có một chút giác niệm còn sót lại cùng tinh hoa không co tiêu hóa, thôn vệ đại tiện tri vương con đường cũng không phải rất vững chắc, cần tiến một bước cố hóa cùng ổn định. Thúy A. Về sau sự tình sau này hay nói, gia hỏa này tóm lại hiện tại là hữu dụng. Chi thức chi thư không muốn nhắc tới cái này ô bế gia hỏa, trực tiếp chuyển di chủ đề. "Chủ nhân, chúng ta tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng đi, cách chúng ta gần nhất khu vực là Ma yêu hỏa dã, đó chính là chúng ta chạm tiếp theo." "Ma yêu hỏa dã?" Lại là một cái chưa từng nghe qua khu vực. Cao tầng linh giới dạng này rộng lớn, có quá nhiều khu vực đều chưa từng đi. "Xách, rốt hỏi, chúng ta chừng nào thì bắt đầu tịnh hóa cao tầng linh giới? Tìm về tất cả mảnh vỡ về sau." Tri thức chi thư đáp, "Hoàn chỉnh ngậm cảnh trở về về sau." Chúng ta cùng linh giới chiến đấu liền sẽ bắt đầu. Chỉ nhìn tòa kia mục nát quỷ dị thành thị liền biết, đây cũng không phải ở trong thời gian rất ngắn có thể đạt thành sự tình. Rốt gật gật đầu, liếc mắt nhìn phương tiêm địa, phía trên số lượng lại một lần đổi mới. Linh hồn cường độ, 1117 vạn. Linh hồn ngôi sao, 15. Nhân tính, 1425 vạn. Thần tính, 2. Vô linh chi hồn, 162 ức. Bia bên trong, một phần cờ nguyên, 3 phần nguyên. Linh hồn tế đàn, quang chi vương linh hồn không thể nào hiểu được hỗn loạn chi linh minh hạ nữ yêu linh hồn. Linh tính, 331 vạn. Nguyên năng 63. Nơi cất giữ: 1431 vạn phần linh hồn cặn bã, một đóa nhân tính chi hoa, 6133 phần các loại linh hồn đặc chất hối, 112 phần ác mộng vật liệu, một phần không ánh sáng chi tuẫn, một phần ngục chi linh, hơi. Đặc thu vật phẩm: 7 cái u ám chi thủ hộ, một khối hỗn độn chi thạch. Nguyên chất vật: cực bên chi ám, cực bên chi khí, vượt sâu vết nước. Không sai. Vô linh chi hồn lại có 162 ức, đầy đủ chi thức chi thư tiêu hao một hồi. Linh tính đạt tới 331 và phần, đầy đủ chi tức chi thư, buộc bê cùng tương lai chi thư ăn 10 đời, đối với cái khắc các nơi tiêu hao cũng hoàn toàn đủ. Thêm ra linh tính, rốt tạm thời còn không biết dùng để làm gì, liền tạm thời đặt vào. Thần tính chỉ còn lại hai điểm, ở vào rất thiếu trạng thái. Hắn nhất định phải mau chóng làm đến thần tính, đây là quan trọng nhất. Bất luận là ứng đối sắp đến sấm lấn, trong linh giới khả năng phát sinh nguy hiểm, còn là nhóm lựa ngôi sao, kích hoạt tinh hồn, chế tác cường đại mộng cảnh tạo vật, toàn bộ đều cần thần tính. Không có thần tính, hắn nửa bước khó đi. Rốt nắm chặt nắm đấm. Ta nhất định phải tranh thủ thời gian trở lại chỗ gi ẩn trúng. Nhân loại mới là ta lớn nhất hậu thuẫn, mới là mộng cảnh tồn tại cơ sở vào đúng lúc này, rõ sâu sắc không gì sánh được nhận thức đến điểm này. bất luận mộng cảnh là cái gì, nó nhất định cùng nhân loại có thiên ti vạn lũ quan hệ. ta nhất định phải trở nên càng mạnh, để phần này ấm áp. tại cái này băng lênh trên thế giới vĩnh viễn tồn tại xuống dưới, hắc ám thế giới chỗ sâu, chỗ gì ẩn đi xa đội thành công vượt qua cổ thành, khói đen chi tường tiêu tán hầu như không còn, chống không khu vực không tồn tại nữa, đặc thù quái vật đều đã tăng hẳn ra. nơi này đã khôi phục bình thường, khói đen đều đều bao phủ kiếm phong sơn mạch bên trên, không có một kia dị thường. nhưng liệt thất vọng phát hiện, bọn hắn cũng không có tại khói đen tri tường về sau phát hiện thánh hỏa ảnh hưởng mà nơi này đã cách chỗ gì ẩn vương thành 3.800 nghìn ngàn lần giật, xem như khói đen nơi cực sâu, lại hướng sâu, hiển nhiên không thích hợp nhân loại cư trú. chẳng lẽ tên là giờ di hỏa chi vương thành cũng không tồn tại? châm giáo, cực quang nghiên cứu đoàn cùng á đam dở dẹo cũng không ở trong này. lâu dài kinh nghiệm nói cho lý, dự, còn không thể nhanh như vậy có kết luận. bọn hắn cần lại nhìn về phía trước nhìn. nhưng đi xa trong đội khó tránh khỏi tràn ngập có thất vọng khí tức. vì đè chấn sĩ khí, lý dẫn đầu bọn hắn lại một lần thu hết tà mẫu chi cổ thần thần tháp. có kinh nghiệm của lần trước, lần hành động này thuận lợi đến kỳ lạ. Quân đoàn trưởng thành thạo đem thần tháp bên trong tất cả vật có giá trị đều thu hết đi, thuận tiện hướng bọn hắn kể lại lần trước kinh lịch. Cái kia quỷ quyệt kỳ dị quá trình làm cho tất cả mọi người đều trầm mê trong đó. Tiếng thán phục cùng tiếng hít vào liên tiếp. Tóc xám tớ bờ là khẽ thở dài, thật khó lây tin tưởng. Cái này hơn một năm trước kia mới trở thành kẻ giữ lửa tiểu gia hỏa, hiện tại đã cường đại như thế. Một thân đại hồng bào dép bỉn nhiễu lông mày, Mịt Cạ không phải cũng là sao? Không, không, hắn không giống. Nô, no, Mịt Cạ cũng rất không giống, nhưng bọn hắn không giống là không giống. Dựa ra bà cười nói, bỡ lạ, ngươi đang nói nhiều khẩu lệnh sao? Tựa bờ là nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, khoe mắt nếp nhăn rõ ràng hiện hiện đi ra, nhưng nàng thần thái, nhìn qua tựa như thiếu nữ. Miệng của ta buồn, nhưng ngươi rõ ràng ta ý tứ, tiểu ruột là không giống bình thường, hắn khác biệt, tại cái khác tân tinh khác biệt bên trong cũng là cực kỳ đặc thủ. Giơ dạ ba mỉm cười nói, có lẽ đi, nhưng bọn hắn tóm lại là nhân loại, là chúng ta đồng bào, bọn hắn còn trẻ, tựa như từng tầng từng tầng thủy triều bên trong sóng sau, mà chúng ta là sóng trước, ta đã có thể cảm giác được sóng sau truyền đến lực lượng, bọn hắn so với chúng ta còn mạnh hơn nhiều. Đây là chuyện tốt, chứng minh chỗ di ẩn càng ngày càng mạnh, tương lai của chúng ta càng ngày càng quan minh. Zepuin thở dài, đúng vậy a, ta có một loại dự cảm, trong Vương Thành lệnh luật giả số lượng sẽ nhanh chóng gia tăng, có lẽ tựa như mòn dỗ vì a nói, trên lịch sử loài người tất cả thiên tài đều tập trung ở thời điểm này bộc phát, dỗ thậm chí khả năng không phải mạnh nhất, chúng ta những lao gia hỏa này thời đại đã sắp qua đi. Giờ Dạ bà nhìn lướt qua nàng tiểu mỹ khuôn mặt, trắng loáng như như thiên nga cái cổ, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại to lớn cao ngất trên vị trí. Zepuin, ta nhớ được ngươi cũng rất trẻ trung đi, chỉ ít so với ta nhỏ hơn hai tuổi. Zepuin hừ một tiếng, nhưng chúng ta đều là cùng một thời kỳ lão nhân rất nhanh bọn hậu bối liền sẽ cái sau so vượt cái trước, đem chúng ta đặt ở dưới thân. Giờ dạ bạ vỗ cằm. Nô, ngươi dạng này một miêu tả, ta bỗng nhiên cũng có chút không cam lòng đâu, đáng tiếc ta linh năng rất khó tấn thăng đến 16 cấp, cửa nguyên cũng xa xa khó bởi, Zế Quỷ, ngươi thật giống như còn có thể a." Zế Quỷ thân sắc trở nên có chút thất lạc. Tinh nguyên sử dụng hết, ta linh năng lại ngưng lại, Ôi lì Vị a thật sự là may mắn, ta không cách nào giống như nàng bước vào quân vương cấp. "Ta bở là an ủi, đỏ, chúng ta sẽ tìm được khủng bố bảo, thu hoạch được mới tinh nguyên." Chỉ mong đi. Nói chuyện phía bên trong, bọn hắn đem thần tháp thu hết trống không. Tại lại một lần nhìn thấy thần tháp đỉnh văn tự về sau, đám người đối với tìm tới Hỏa Chi Vương thành mới lại khôi phục lòng tin. Rời đi thần tháp, lịch cùng ba vị Hỏa Chi tử dẫn theo đội ngũ tiếp tục hướng phía Tây Nam tiếp tục đi. Về sau đường thuộc về Tích Hoang, tốc độ liền chậm lại xuống tới, nhưng lần này đội ngũ phối trí dị thường xa hoa, Tích Hoang tốc độ so trước kia nhanh hơn nhiều. Bọn hắn vượt qua đồng lầy, vùng núi, gò đồi cùng bình nguyên, xuyên qua sa mạc, sa mạc cùng sơn mạch, tại ba vị Hỏa Chi tử chiến lực xuống, không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn cứ như vậy, bọn hắn lại hướng tây nam phương hướng tiến lên sáu trăm ngàn giờ, mang theo vật tư tiêu hao hơn phân nửa, đã tiếp cận giới hạn giá trị. bọn hắn muốn trở về, nhưng vẫn như cũ không có phát hiện hỏa chi vương thành tung tích. Lit đề nghị trở về, giờ dạ ba lại kiên trì lại hướng đi về trước một đoạn. Tạ vợ là cùng Z Zepin đồng ý ý kiến của hắn, Lit cũng chỉ có thể tuân theo. bọn hắn nguyên bản cũng không có ôm quá nhiều hy vọng, thẳng đến lật qua một tòa sân mạch. chỗ gì ẩn? phương đông pháo đài. đối với linh chi màn sân khấu kiểm tra vẫn còn tiếp tục. họ duẩn đỉnh, đầu trọc đại sư đắm chìm tại cái này vĩ đại trong công việc, cơ hội quên đi thời gian. Đúng lúc này, một phần đến từ vương mệnh lệnh đến trong tay bọn họ. "Để ruột về vương thành, chuẩn bị chi viện đi xa đội ngũ." Họ rút cùng đầu chọc đại sư cơ hội là nhảy dựng lên. "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tại dạng này thời kỳ mâu chốt, rốt sao có thể đi?" Điên rút miệng thuốc lá, bình tĩnh nói ra truyền lệnh nội dung. Bọn hắn phát hiện hỏa chi vương thành giờ dẻo tung tích. "Nhận CV chuyển theo yêu cầu, có phí." Quy một chương 616, chương mới, đang lúc ruột vắt hết óc làm sao tại giữ gìn tình tủy tế đàn dưới tình huống còn có thể làm đến càng nhiều thần tính lúc, họ tự tự mình tìm tới đem đi xa đội phát hiện những nhân loại khác Vương quốc tung tích, Vương Thành quyết định phái ra đội ngũ chi viên tin tức nói cho hắn. Trọng yếu nhất chính là, lần này hắn đem đứng hàng người chi viện trong danh sách. Rốt cả người kinh ngạc đến ngây người, cái kia vinh hằng chỗ tránh nạn kiểm tra làm sao bây giờ? Họ rút thần tình nghiêm túc nhìn xem hắn. Trải qua kịch liệt thảo luận, trưởng lão đoàn toàn thể đồng ý, sự kiện lần này quan trọng, tăng lên thành Vương quốc cao nhất, cùng mở rộng chiến dịch đạt song song. Chỗ gì ẩn đem phái ra một cái siêu quy cách đội ngũ chi viên, đi viện trợ đi xa đội, chính thức tiếp xúc cái này đồng dạng ở trong Hắc ám kỳ nguyên may mắn còn sống sót hỏa chi Vương Thành. Đội ngũ chi viên để cho hoàn chỉnh nhất phối chế tạo thành, mà ngươi chính là đội ngũ hai tâm. Vĩnh hàng chỗ tránh nạn kiểm tra, để cho linh toàn quyền hoàn thành, chúng ta sẽ điều chỉnh kiểm tra phương án. Ngươi chỉ dùng đem linh chi màn sân khấu duy trì tại một cái cố định trạng thái là được. Giọt dùng vài giây đồng hồ tiêu hóa họ ruột, rất nhanh liền rõ ràng, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Xâm nhập hắc ám thế giới đại quy mô đội ngũ chi viên, nhất định phải mang theo đầy đủ vật tư, làm trong vương thành duy nhất cực lớn quy mô không gian năng lực người sở hữu, hắn tất nhiên là đội ngũ không thể thiếu hai tâm cùng một cái khác nhân loại vương quốc thành lập liên hệ, đối với cô lập 1.8005 chỗ gì ẩn đến nói, hiện nhiên là vô cùng chuyện quan trọng, giữa bọn hắn có vô số tin tức có thể giao lưu, đây đối với hai nhân loại văn minh đến nói, đều là cực lớn chuyện tốt. Rõ ràng, cái này đều sẽ vì hắn mang đến lượng lớn thần tính. Mà lại, mộng cảnh thần tính thu hoạch là nhằm vào tất cả nhân loại. Chỉ cần có thể tăng cường nhân loại lực lượng, làm cho nhân loại tại trong cái hắc ám thế giới này sống sót tỷ lệ tăng lên, đều sẽ vì hắn mang đến thần tính. Nếu như tìm tới một cái khác nhân loại vương quốc, hắn cơ bản bản chẳng phải mở rộng sao? Thu hoạch được thần tính không thì càng nhiều sao? đang hiểu rõ sở điểm này về sau, rốt trong lòng cuồng hỉ đã không thể ức chế. Chỉ cần có thần tính, hắn liền đem không hướng không tiến, nhóm lửa càng nhiều ngôi sao, thu hoạch được càng nhiều tinh hồn, chế tác càng nhiều cường đại mộng cảnh tạo vật, đều không phải vấn đề. Hắn lực lượng đem thẳng tắp bay vọt, tại những cái kia khủng bố trong cổ thành tìm về mộng cảnh mảnh vỡ không còn là nan đề, mộng cảnh cũng đem càng ngày càng mạnh, các loại năng lực cấp tốc gia tăng, uy năng tăng cường rất nhiều, cái này cũng tương tự sẽ gia tăng hắn trưởng thành hiệu suất. Dạng này tốt tuần hoàn một khi bắt đầu, rốt tốc độ phát triển đem thu hoạch được bạo tác tính chất tăng trưởng. Làm mộng cảnh hoàn toàn phục hồi như cũ thời điểm, Tình hóa linh giới chiến đấu cũng liền sẽ bắt đầu, mà hết thảy này hết thảy đều ở chỗ thần tính. Tốt. Rốt một lời đáp ứng, thúc giục nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi đi, một bọn hắn có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Họ ruột khô héo trên mặt lộ ra một điểm nụ cười. Rốt, ta liền biết ngươi là dạng này một cái cao thượng người, lấy nhân loại an nguy làm nhiệm vụ của mình, không sợ nguy hiểm, không so đo người được mất, khí thế ngất trời, có được hòa chi ý chí cùng nhân loại vĩ đại tình cảm sâu đậm. Ta cũng giống vậy. Rốt liếc mắt nhìn liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ tới ngươi cái này mảy giọt mắt to ra hỏa, cũng sẽ móc lấy con thổi chính mình. Họ rút mở ra tay, một điểm ánh sáng nhạt bay ra, hai thất màu trắng linh mã liền theo không khí hiển hiện bên trong đi ra. "Đội ngũ chi viên, từ ta đảm nhiệm thủ lĩnh, ta đem đại biểu chỗ Dị ẩn, cùng thất lạc trong bóng đêm 1.8005 đồng bảo giao lưu." Hắn trở mình lên ngựa, linh mã bay thẳng bầu trời, hiển nhiên sớm cũng chờ không kịp. "Uy, chờ ta một chút." Rốt vội vàng cưỡi lên linh mã, theo sát phía sau. Hai thất linh mã rất nhanh liền xông ra phương Đông pháo đài ánh lửa phàm cắm vào trong cõi đen, hướng Vương thành cấp tốc tiến đến. Linh mã là Trỗ Dị ẩn bên trong ngoại trừ án ná bợ lệ nhanh nhất phương tiện giao thông, mười phần trân quý, lại phi thường sợ hãi hủ hóa. Trừ tại lúc đầu mở rộng phủn tinh trấn lúc dùng qua, rốt cũng rất ít cấy qua. Lần này bọn hắn có thể sử dụng linh mã đi đường, hiển nhiên cho thấy Vương Thành đối với Hỏa Chi Vương Thành mới coi trọng. Tước chừng một cái giờ chung về sau, rốt liền trở lại Vương Thành. Linh mã từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống Thánh Hỏa tế tự trận trước trên quảng trường, tiêu tán theo, biến thành một sợi linh quang. Rốt liếc mắt liền thấy Thánh Hỏa tế tự trận trước xếp thành một tòa núi cao vật tư, nó chí ít có 300 dặm rộng, 1000 dặm cao, đến không hết nhân viên hậu cần còn đang điên cuồng giống bên trên trung địa, tựa như một đoàn con kiến tại tụ tập đồ ăn. Con mẹ nó. Rốt nhịn không được văng tục, cái này quy mô So với lần trước Hắc Ám đi xa vật tư nhiều chí ít gấp trăm lần. Vương Thành đây là muốn làm gì? Nhiều vật tư như vậy, vượt xa đội ngũ sử dụng thực hạn, rốt thậm chí chú ý tới bên trong có dương lớn dương lớn đồ ăn, theo tờ sạch sở trang đến xem, không chỉ có đồ ăn nguyên vật liệu, còn có tỉ mỉ nấu nướng mỹ vị. Bây giờ liền bắt đầu dự định cùng vợ giựt thiết lập quan hệ ngoại giao sao? Đây là đưa tặng cho vợ dẻo vật tư sao? Rốt trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, các ngươi đây là thật sự coi ta người nhìn a? Cách đó không xa hậu cần tổng quản hộ lần hòa phong vừa nhìn thấy hắn, lập tức chạy như điên tới, hô lớn, rốt các hạ, không nóng nảy nuốt Chúng ta còn có một nửa không có vận chuyển tới. Phong đội vàng hỏi, "Ngài thùng cơm chứa nồi a?" Vương nói qua không có vấn đề. Rốt rất không cao hứng liếc vị này, tóc đỏ mặt tròn đại hùng mỹ nữ liếc mắt, "Ngươi không thể giống lần trước dùng không gian chứa vật cái từ này sao?" Phong mỉm cười nói, "Đương nhiên có thể, ngài tại chúng ta hậu cần tư nguyên bộ bên trong danh dự đã gần như thần, ngài chính là chúng ta tất cả mọi người sùng kính nhất, yêu thích nhất, nhất cảm mến người, ngài mọi yêu cầu chúng ta đều sẽ tuân theo." Rốt liếc mắt nhìn nàng, đối với cái này tuổi phòng hắn đã sớm miễn dịch. "Phải không? Vậy ngươi để ta sờ một chút." Ba Họ rút trùng điệp gõ một cái đầu của hắn, nghiêm nghị nói, "Ngươi đang nói cái gì? Rốt, chú ý hình tượng của ngươi, ngươi là chỗ gì ẩn đại tân sinh đại biểu, trẻ tuổi nhất chỗ gì ẩn anh hùng, trong truyền thuyết hỏa chi thiên đường sứ đồ, sao có thể nói ra vô lễ như vậy? Rốt gãi gãi đầu, "Cái này thần tượng bao phục cùng quá nặng đi a. Trước kia các ngươi rõ ràng không phải như vậy nói, khi đó các ngươi nói chỉ cần trở thành cường giả liền có thể tùy hành muốn, tâm tình thông suốt linh hồn không phát sinh hắc hóa chính là tốt nhất, còn là nói ta mạnh đến mức quá mức rồi." Họ rút mở ra điên cuồng tẩu nhạo hình thức, các loại quy phạm lời nói của hắn cử chỉ, yêu cầu hắn có nhân loại mạnh nhất tân tinh phong phạm tuyệt đối không được vừa nhìn thấy mỹ nữ liền cây bước chi ý chi cùng nhân loại vĩ đại tình cảm sâu đậm ném xót do phiên muộn vô cùng sớm biết liền không nói câu nói này họ rụt đại khái coi hắn là thành chỗ gì ẩn mặt mũi trước kia chỉ có một người loại vương quốc tự nhiên theo hắn thế nào làm dù sao có thánh giáo hội rửa sạch sát cái mông cũng không có mấy người chân chính để ý nhưng bây giờ lại không được tên là giờ dẻo văn minh vô cùng có khả năng tồn tại một khi tìm tới ruột liền thành chỗ gì ẩn văn minh mặt mũi nếu như giờ dẹp trong văn minh tất cả đều là hắn thích chỉ đèn mỹ nữ chân dài ruột đi vào liền thất thú cái kia trụ gì ẩn văn minh chẳng phải bị người coi thường nhất đẳng sao làm thánh giáo hội đại chủ giáo, họ rụt tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. cho nên, rốt bi kịch bị hắn lại nhảy chĩ ít ba khắc đồng hồ, mới vô số đồng tình trong tầm mắt đi vào thánh hỏa tế tự trận. thánh hỏa tế tự trận bên trong, tất cả tại chiến đấu danh sách bên ngoài chỗ gì ẩn cao tầng cơ hồ đều đến đông đủ, còn có đại lượng học giả cùng giáo sư tụ tập ở trong này, chính thảo luận đến khí thế ngất trời, làm họ rụt cùng rốt bước vào về sau, đám người chen chúc mà tới, toàn bộ tràng diện càng thêm nhiệt liệt lên. tại thanh âm viên áo bên trong, rốt căn bản nghe không rõ bọn hắn tại giảng cái gì, chỉ có thể nhìn thấy từng cái kích động khuôn mặt, cùng sáng long lánh con mắt từ khi nguyên chi tiên đoán mang đến tai nạn dự cảnh về sau tất cả mọi người đấy mắt ẩn tàng khói mù lần thứ nhất tiêu tán nụ cười của bọn hắn thanh tịnh mà loa mắt tên là hy vọng ánh lửa xua tan hết thể u ám đồ vật rốt không phải có thể đặc biệt lý giải chuyện này tự thẳng đến hắn nghe tới một số người thanh âm hơn một ngàn năm chúng ta rốt cục có đồng bảo chúng ta không phải cô độc người sống sót không phải diệt vong cá lọt lưới ha ha ha còn có người còn sống còn có người còn sống nhân loại không chỉ có chúng ta khói đen không có nuốt hết hết thảy hắc ám không phải không thể chiến thắng lửa sẽ không dập tắt nhân loại cũng sẽ không diệt vong vào đúng lúc này Hắn đột nhiên rõ ràng, đây là một cái tại trong bóng tối vô biên sống sót hơn 1000 năm nhân loại văn minh, đây là một cái tại một lần lại một lần diệt vong trong thai nạn người đứng lên loại văn minh, đây là một cái tại cái này khủng bố hắc ám bên trong cô độc vượt qua vô số năm nhân loại văn minh, đây là một cái vô số lần tìm kiếm đồng bào nhưng lại thất bại nhân loại văn minh. Bọn hắn vô số lần hỏi thăm qua chính mình, bọn hắn đến tuột cùng là bởi vì cái gì mà tồn tại được? Là may mắn, ngẫu nhiên, hay là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó để bọn hắn tạm thời tồn lưu trên thế giới này, chỉ cần thời gian vừa đến, bọn hắn liền sẽ giống dời bỏ chết đi bất luận là dạng gì lý luận hoặc tinh thần cứu dối đều không thể né tránh cái vấn đề này, nó sâu thực tại đáy lòng của mỗi người, tại nhìn không thấy linh hồn mà tối, tại mỗi một lần thắng lợi gieo họ thời điểm, nó u linh liền sẽ lặng lẽ bay ra, chất vấn bọn hắn. Cho tới bây giờ, một cái khác hỏa chi vương thành xuất hiện, hoàn mỹ giải đáp cái vấn đề này. Bọn hắn không phải cuối cùng người sống sót, không phải hỏa chi kỷ nguyên kéo tại sau lưng dài đến ngàn năm vết bánh xe, nhân loại không có diệt vong tại hỏa chi kỷ nguyên kết thúc một khắc này, còn có càng nhiều người sống sót tản mát tại cái nải vô ngần trong hắc ám thế giới. Nhân loại là thật sự có khả năng nặng đốt lửa tia sáng, chiếu sáng cái thế giới này. Vào đúng lúc này, mọi người mới chính thức từ nội tâm chỗ sâu tin tưởng, bọn hắn sẽ đi về phía một kỷ nguyên mới, một cái thuộc về phục hưng thời đại. Loại này lòng tin, so chân quý nhất vật tư còn muốn chân quý. Trong Thánh Hỏa, Vương mỉm cười nhìn tất cả những thứ này, hắn đã có một loại dự cảm, chỗ gì ẩn lại sẽ nên đón một lần chiến lược bộc phát, càng nhiều nhân viên chiến đấu đem thu hoạch được tấn thăng, sang năm hỏa chi thí luyện, sẽ có càng nhiều người trở thành kẻ giữ lửa. Trong linh giới, Thánh Hỏa màu vàng hình chiếu cao ngất tại hư vô trong không gian. Thanh tịnh trong vắt linh giới vật chất quay chung quanh người nó lưu động, cách đó không xa một cái thiêu đốt linh huy động hai tay, ba nghìn giật hỏa chi cự kiếm vạch phá bầu trời, đem một đầu cự hình quái vật chém thành hai đoạn, màu vàng lửa nháy mắt đưa nó thiêu đốt hầu như không còn. Nô, no, đáng tiếc. Linh tự lẩm bẩm, tựa hồ cùng tiểu dọt không có quan hệ gì, không thể vì hắn mang đến vận may. Hắn tại thánh hỏa phụ cận du đã một trận, phất tay thanh lý một chút nhỏ yếu bùi bậm, sau đó lại phát hiện một đầu cự đại tà vật, nó ẩn tàng tại linh giới trong khe hẹp, nhưng y nguyên bị liếc mắt phát hiện. A, cái này giống như không sai. Hỏa chi cự kiếm nháy mắt xuyên qua nó nhưng cũng không có đánh giết, mà là bỏ mặc cổ đại tà vật thoát đi nơi này. Rất tốt." Linh Lộ ra nụ cười. Tiểu Dôn hẳn là lại có thể thu hoạch được một chút vận may. "Nô, ta có thể đi trở về, phu cận không có uy hiếp." Tiêu Lốt linh dần dần hư hóa, rất nhanh liền biến mất tại trong vùng không gian này. Nhưng hắn cũng không có phát hiện, tại linh tan biến trước, trên người hắn nào đó một chỗ xuất hiện vài dị bóng tối. "Oeng!" Thánh hỏa tế tự trận bên trong, thánh hỏa kịch liệt bốc cháy lên, kim quang bắn ra bốn phía, đem trọn phiến thánh hỏa tế tự trận đều nhuộm thành một cái thế giới màu vàng nóng. Tất cả mọi người nháy mắt an tĩnh lại, cùng nhau nhìn về phía xôi cháo thánh hỏa, một cái màu vàng thân ảnh theo trong thánh hỏa bay ra, hắn mặc dù tương đối thánh hỏa đến nói vô cùng nhỏ bé, nhưng cho người ta cảm giác lại rùng nhét thiên điện. Vậy hạ, dâm dâm tiếng vang thành một mảnh, cơ hồ tất cả mọi người quỳ xuống, chỉ có đại chủ giáo cùng rốt nên đón tiếp lấy. Vương, linh rối an toàn sao? Vương mỉm cười nói, đương nhiên, có ta ở đây, không có cái gì có thể uy hiếp được thánh hỏa. Họ rụt thở dài ra một hơi, vậy là tốt rồi, ngay tại vừa rồi, ta lại nghĩ tới một chút vấn đề mấu chốt. Hắn liền một chút cùng giờ dẻo giao lưu vấn đề cùng Vương thảo luận. Rốt chỉ có thể ở một bên nghe. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy vương cũng không phải là rất để ý những vấn đề này. Ánh mắt tựa hồ có một bộ phận ở trên người hắn, là bởi vì ta rất trọng yếu sao? Rốt nghĩ thầm, trong một cảnh, chi thức chi thư, búp Bê cùng hạ hệ sở cũng đang quan sát vị này nhân loại không có chút nào tranh cãi người mạnh nhất, rất mạnh. Chi thức chi thư xuống phán đoán, liền xem như tại quần tinh lấp lánh hỏa chi thời đại, tràn ngập đại cường giả thần chi kỳ nguyên, hắn cũng có thể có một chỗ cắm rủi. Búp Bê gật đầu, chỗ gì ẩn có thể sinh tồn đến bây giờ, là có một chút chỗ đặc thù, chủ nhân thần tính nơi phát ra, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đoạn tuyệt. Ả hệ sở vớt cằm, đây chính là chỗ di ẩn vương. Thật mạnh linh chi trao đổi. Hắn cười lạnh một tiếng. Hừ, không gì hơn cái này, cùng ta cũng chỉ là chia 5 năm, có gì đặc biệt hơn người? Nô. No. Có chút kỳ quái, hắn tựa như là một vị nào đó nhân loại chi sinh. Lại quan sát một trận, không có nhìn ra càng nhiều tin tức hơn. Ả hệ sở liền chuyển về hai mắt, quân mình về vị trí cũ nằm xuống. Được rồi, cái này cũng không có gì kỳ quái, chờ ta trở thành thôn vệ đại tiện chi vương, cái gì nhân loại chi sinh cũng không sánh nổi ta, ta chỉ cần liên cùng thôn vệ bọn hắn đại tiện, liền có thể rất nhanh siêu việt bọn hắn, thậm chí chủ nhân. Hắc hắc hắc. À hệ sơ lại lâm vào một đẹp, cái này có trợ giúp hắn hấp thu trong thân thể tinh hoa. Tước chừng một khắc đồng hồ về sau, họ rút cùng Vương xác định tất cả công việc, đúng lúc này, Thanh Vũ bước vào Thánh Hỏa tế tự trận. Vương mỉm cười nói, "Tiểu Thanh Vũ, ngươi đến, Tây Nam chiến tuyến sự tình, xử lý tốt sao?" Thanh Vũ nhìn qua phong trần mệt mỏi, trường bào còn dính nhuộm vết máu cùng bụi đất. "Xử lý tốt, Bạch Lang đem thay thế ta chỉ huy, Lục Sĩ ẩn các hạ hoàn thành thanh tra, đã không còn tận thế giáo đồ sẽ quấy nhiễu chúng ta mở rộng chiến đấu." Vương thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Rất tốt, đội ngũ có thể xuất phát." Hắn giang hai tay ra, Thánh Hỏa thả ra lực lượng cường đại. Kim Quang giống như thực chất ở bên trong thánh hỏa tế tự trận lưu truyền. Chư vị, mời chứng kiến cái này vĩ đại thời khắc đi. Tương lai có thể như vậy đi chép. Đây là hắc ám kỷ nguyên bên trong lớn nhất chuyển hướng, chỗ gì ẩn cùng giờ dự thành lập liên hệ, trở thành huynh đệ, đồng bạn cùng chiến hữu. Chúng ta đem cộng đồng đối kháng hắc ám, tìm tới nhân loại văn minh phục hưng con đường. Tiếng hoan hô nhất thời trấn xuyên tế tự trận. Nguyện tân hỏa tương truyền, nguyện nhân loại vinh thế trường tồn. Thân vương văn thuế. Làm kim quan rơi xuống về sau, vương nói, phàm là nhận màu vàng chúc phúc người, theo đội xuất phát. Tiếng hoan hô lại một lần vang lên, một bộ phận người hỉ khí dương dương gia nhập thanh vũ đội ngũ. Rốt nhìn thấy bàn tay tâm thiêu đốt kim vàng, nhỏ giọng hỏi, đại chủ giáo, màu vàng chúc phúc là cái gì? Họ rốt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bất thiện giải thích nói, cường độ cao nhất hỏa chi chúc phúc sẽ hao tổn vương lực lượng, cực ít sẽ sử dụng. Rốt, ngươi thưởng thức còn có khiếm quyết, ngươi trưởng thành quá nhanh dẫn đến kiến thức của ngươi kết cấu phi thường dị dạng, ta sẽ tại thanh vũ tại nhàn dôi thời gian cho ngươi học bổ. Còn có loại chuyện tốt này. Rốt nhãn tình sáng lên, cười nói, ta nhất định sẽ cố gắng dụng công học tập. Đại chủ giáo thần sắc chuyển biến tốt một chút, đối với rốt trả lời rất là hài lòng. Đội ngũ chi viên rất nhanh liền chờ xuất phát, đội ngũ thủ lĩnh là đại chủ giáo họ ruột, hắn còn thân kiêm trợ gì ấn đại sứ cùng vương đặc sứ trước trách, đem toàn quyền phụ trách hết thảy cùng giờ dẻo giao lưu vấn đề. Đội ngũ hoạch tâm là ruột cùng Thanh Vũ, chủ lực thành viên là 10 vị một cấp nhân viên chiến đấu, 35 vị cấp 2 nhân viên chiến đấu. Tùy hành nhân viên có một vị trưởng lão, hai vị đại học giả, một vị cao cấp nghiên cứu viên, một số tên có tương ứng nghiên cứu học giả cùng giáo sư. Vương Trịnh Trọng nhìn xem bọn hắn, trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy thiêu đốt ánh sáng. "Chư vị, xin vì chúng ta mang đến tin tức tốt đi." Tại tất cả mọi người hừng hực trong ánh mắt, chi này xa hoa vô cùng đội ngũ xuất phát. Mà trước khi lên đường, rốt còn biểu diễn một chút năng lực đặc thù của hắn cử hành một cái cự đại mộng cảnh nghi thức, đem trên quảng trường đống kia thành núi vật tư, toàn bộ đưa vào trong mộng cảnh. Chi thức chi thư lúc đầu rất tức giận, "Chủ nhân, mộng cảnh không phải công nhân mộc vác. Nhét nhiều thứ như vậy, rất chiếm vị trí, mộng cảnh cũng sẽ biến nặng, giảm xuống tốc độ. Chúng ta bây giờ còn tại bên trong băng ngục, không có thoát khỏi nguy hiểm." Nhưng nhìn thấy như là như cuồng chiều vọt tới nhân tính về sau, nó lại cười như điên nói, "Ha ha ha, không hổ là chủ nhân, nhân loại cứu tinh." rốt không để ý tới nó, bởi vì tiếng hoan hô bên trong khắp nơi đều xen lẫn, không hổ là chúng ta mạnh nhất tân tinh. trời ạ, thùng cơm của hắn đến tụt cùng lớn bao nhiêu? dạng này lời nói, cứ như vậy, một đoàn người gánh chịu lấy vô số hy vọng, dọc theo lìp mở ra đến con đường, hướng về phương hướng của bọn hắn tiến đến. thứ nơi sâu xa, mỗi người đều phảng phất có một loại cảm giác, trương nguy tựa hồ liền muốn lật ra. nhận cv về chuyện theo yêu cầu, có phí. quy một chương 617, ngày mười bảy, đến cuối, thượng. trên đường đi phi thường thuận lợi, đầu này từ lìp mở ra đến lộ tuyến, trong đội ngũ rất nhiều người đều đi qua nhiều lần, coi là xe nhẹ được quen. Coi như mang theo không phải nhân viên chiến đấu, bọn hắn cũng chỉ dùng không đến 3 cái giờ trùng, liền đi ra chỗ gì ẩn địa giới, chính thức bước vào hắc ám thế giới. Không khí trở nên ngưng trọng, một nát cùng khí tức tử vong đập vào mặt, khói đen rõ rệt trở nên dày đặc, mỗi một sợi xương mù đều phảng phất có sự sống, vặn vẹo nhảy nhót, tựa như vô số côn trùng. Cái quỷ dị này vừa kinh khủng hết thảy, để trong đội ngũ lửa nóng bầu không khí dần dần bình tĩnh lại, tất cả mọi người nhớ lại, bọn hắn gặp phải là một cái như thế nào quái vật khổng lồ, một cái như thế nào khắc nghiệt tàn khốc mà sợ hãi thế giới. Nhân loại tựa như tại khuôn cùng vùng hoang vu vù bên trên cô nhi, tại hắc ám cùng trong điên cuồng run rẩy bảy trừ cuốn rúc vào đống lửa bên cạnh, liền không còn có cảm giác an toàn. Thủ hộ giả dạ phong nhẹ giọng hỏi, chúng ta chuyến này có bao xa? Họ rụt liếc mắt nhìn trên tay tinh bàn, đáp, trên tinh bàn có hai đoạn, đoạn lộ tuyến thứ nhất 3700 ngàn dặm, đoạn thứ hai lộ tuyến 800 ngàn dặm, tổng cộng 4500 ngàn dặm. Cứ việc rất nhiều người đã sớm biết, nhưng ý nguyên phát ra khiếp sợ tiếng hít vào. 4500 ngàn dặm, không hề nghi ngờ, đây là một cái phi thường xa xôi khoảng cách, lấy bọn hắn khái niệm đến nói, là cực sâu hắc ám thế giới. Tiến vào như thế sâu trong hắc ám thế giới đi xa, tại toàn bộ chỗ dị ẩn trong lịch sử, đều là cực kỳ hiếm thấy. Rốt cuộc nhiên hỏi, lịt bọn hắn hiện tại là tình huống gì? đã bắt đầu cùng giờ dèo người tiếp xúc sao? Vì cái gì cần chúng ta tiếp viện? Họ giật thần sắc trở nên nghiêm trọng, nghĩ một lát về sau mới đáp: Không, trên thực tế chúng ta cũng không có thu hoạch được tin tức cụ thể. Xâm nhập hắc ám về sau linh năng đưa tin phi thường trở ngại, chuyển về mỗi một chữ đều giá trị và kim. Bởi vậy, thánh hỏa tế tự trận nhận được tin tức kỳ thật chỉ có hai chữ chi viện, còn có một phần tinh bản bản đồ. Rốt nhĩ mày, vậy các ngươi làm sao biết bọn hắn tìm tới giờ dèo? Một vị cao gia điều tra viên giải thích nói: Đây là căn cứ chúng taước định tục thành ám nữ suy đoán ra đến. Ở sâu trong bóng tối truyền lại tin tức phi thường không tiện, bởi vậy chúng ta thường thường dùng giản hóa tin tức, trừ giản hóa văn tự bên ngoài, chúng ta sẽ dùng tiếp theo giai đoạn hành động đến ngầm thừa nhận bên trên một giai đoạn thành công, tỉ như Thỉnh cầu tiến công trong kế hoạch cái thứ 2 địa điểm, kia liền cho thấy cái thứ nhất địa điểm đã đánh hạ, đồng thời thương vong không lớn, còn có tiếp tục chiến đấu năng lực. Rốt mày nhíu lại đến càng sâu, vậy các ngươi làm sao biết bọn hắn là tìm tới Hỏa Chi Vương thành mới, mà không phải gặp phải nguy hiểm đâu? Cao giai điều tra viên nghiêm túc đáp, "Dỗt các hạ, tại dạng này sâu trong hắc ám thế giới, nếu như vô tình gặp hắn không thể ngăn cản nguy hiểm, chúng ta là không thể nào tới kịp cứu viện." Trong chi trong đội ngũ có 3 vị hỏa chi tử, nếu như bọn hắn không có tìm được dược dẻo, tại vật tư tiếp cận hao hết lúc, khẳng định sẽ xuôi theo đường cũ trở về. Mà trong bóng đêm mở lộ tuyến nguyên tắc căn bản, chính là né tránh nguy hiểm, bọn hắn sẽ không mạo hiểm chiến đấu, nếu như nguy hiểm không thể né tránh, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn trở về, tựa như lần trước đồng dạng. Quân đoàn trưởng đại nhân ở trong đội ngũ, không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Chúng ta trải qua nghiêm ngặt suy đoán cùng phân tích, cho rằng chỉ có một khả năng bọn hắn sẽ tiêu gọi tiếp viện, đó chính là phát hiện dược dược tính thực chất manh mối, hoặc là đã cùng dược dược Vương quốc người tiếp xúc, cần Vương thành mau chóng phái ra đại biểu đội ngũ gô ý truyền về tinh bản bản đồ chính là điểm này bằng chứng. rõ im lặng, phân tích của hắn rất chính xác, nhưng cái này dù sao không phải sự thật, làm cho trong lòng người ít nhiều có chút không chắc. thanh vũ nhìn ra sự lo lắng của hắn, an ủi tiểu rốt, đừng lo lắng, cùng ba vị hỏa chi tử đều tại đội ngũ, sự tình không có quá lớn sai lầm. rốt gật gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, vùi đầu đi đường. trong một cảnh, chi thức chi thư cùng bút bê cũng mười phần chú ý chuyện này. đối với bọn chúng đến nói, tỉnh lại sau giấc ngủ, hỏa chi thời đại liền đã kết thúc, nhân loại liền chỉ còn lại yếu đuối chỗ gì ẩn vương quốc, cái này ngàn năm trong thời gian. Xảy ra chuyện gì? Trong hắc ám kỵ nguyên này, phải chăng còn có những nhân loại khác may mắn còn sống sót, là một cái quan hệ chủ nhân tương lai cùng mộng cảnh khôi phục vấn đề quan trọng. Ở trong băng ngục lớn mật hành động, khiến cho mộng cảnh hoàn toàn lộ ra ánh sáng, to lớn nhiễu loạn tất sẽ nên đón khủng bố phản vệ, khói đen đại ma còn tại xâm lấn danh sách bên trong, mộng cảnh nguy cơ còn lâu mới có được đi qua, chủ nhân nhất định phải mau chóng đem theo băng ngục đoạt lại mảnh vỡ tiêu hóa, tiến một bước khống chế lực lượng mạnh hơn, mới có thể tại cái này sắp đến trong gió lốc còn sống sót. Aệ sợ cũng giống như vậy, thường xuyên ngủ đến một nửa liền lại gần quan sát chủ nhân xung quanh tình huống. Chủ nhân Lần này tựa hồ không có viễn cổ ác niệm bấy nhiêu, ta không có phát giác được gầm như khí tức. Nô, no, cái này không đúng lắm a, ba vị cường đại viễn cổ ác niệm đang làm gì? Chẳng lẽ là khoảng thời gian này bị ta đánh sợ rồi?" "Ha ha ha, không sai. Bị ta liên tục thôn phệ mấy cái cấp thấp ác niệm, bọn hắn nhất định là sợ hãi, tạm thời giấu đi." "Chủ nhân, cái kia vương quốc loài người mới bên trong, khẳng định cũng có dấu ác niệm, ngươi hẳn là đem ngươi cái kia nữ nhân lạnh như băng mang tới, dạng này liền có thể hiệp trợ ta càng nhanh đem những cái kia con dẹp tìm ra." Ta mở miệng một tiếng. "Rốt thuần miệng nói, giọn." "A ghế sở cười như điên nói, đúng." chủ nhân nói không sai, doãn, tượng như phơi khô thịt người, tượng như loại bỏ da xương cốt đồng dạng. đề nghị này không sai, do khen, nhưng lần này không được. tây nam chiến tuyến cần mẹ bạch lang đưa nàng an bài tại một cái cực tốt vị trí, có thể mức độ lớn nhất phát huy ra tác dụng của nàng. cả sản, án nạ bợ lệ cũng thế, muội lì tại trong trụ sở vì chiến đoàn huấn luyện đội viên cũng không thể tùy hành. đợi đến chúng ta cùng giờ dẻo vương quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, sẽ có cơ hội như vậy, ta nhất định phải ở trong giờ dẻo nhất lên cùng chỗ gì ẩn bên trong thanh tẩy triều dương, đem tất cả giỏi bọ toàn bộ theo âm u. trong gió xình quét ra đến, mà ngươi cũng sẽ bởi vậy ăn non nê, a hệ sơ lộ ra phi thường vui vẻ, trong giọng nói tràn ngập chờ mong. chủ nhân, ngài quả nhiên là vĩ đại nhất, không có người so ngài càng vĩ đại. thoát ly vô thượng ý chí, tìm nơi nương tựa đến chủ nhân nơi này, là ta ngàn vạn năm đến làm ra chính xác nhất quyết định. ha ha ha ha, ta đã chờ không nổi. liền ngay cả gần đây không thế nào nói chuyện tương lai chi thư cũng nhảy ra nói chuyện. ta báo trước một chút ngài tương lai, mặc dù không có phát hiện chỗ đặc biệt, nhưng là ta cảm giác ngài nhất định sẽ lại một lần lấy được to lớn thắng lợi. tựa như trước kia mỗi một lần, đáng tiếc lực lượng của ta quá mức yếu kém nếu như ta có thể lại một lần nữa khống chế vận mệnh lực lượng, có lẽ liền không có thể vì ngài tỏ rõ minh sát tương lai. Rốt cười nói, tương lai chi thư, ngươi sẽ trọng trưởng mệnh định lực lượng. Ân, ngươi cho chính ngươi đặt tên đi, chúng ta đều có danh tự, ngươi cũng phải có. Tương lai chi thư lập tức lâm vào mê mang, ta nên gọi tên gì đâu? Nó suy tư cái vấn đề này, bất chi bất giác lại lâm vào ngủ say. Không biết tại sao, từ khi ra sách đầy về sau, nó vốn là như vậy buồn ngủ, phảng phất có ngủ không hết cảm giác. Cứ như vậy, ước chừng tại một ngày sau đó, rốt một lần nữa trở lại cổ thành. Tà mậu Chi cổ thần bị Artist thần tháp lại một lần xuất hiện ở trước mắt, nhưng khói đen chi tường đã vô tung vô ảnh, trung quanh khói đen cũng khôi phục bình thường, bởi vì tinh tụy tế đàn bị dọn đi, đặc thù quái vật cũng tán đi không thấy. Rốt ngắn gọn hướng đám người giới thiệu một chút tòa cổ thành này cùng lần trước tại cổ thành bên trong chiến đấu. Hai vị đại học giả bình giáo sư cùng bà Dẹt giáo sư đơn giản điều tra một chút cổ thành, nói, đây đúng là Viễn Cổ Kỷ Nguyên thần thành, tại thời đại kia, Tà mậu Chi cổ thần không phải chính thần, bởi vậy hắn thần thành chỉ có thể thành lập tại dạng này chỗ thân xa, che chở cho tiến đồ cũng không phải rất nhiều, ước chừng sẽ không vượt qua 5 triệu người. Rốt to mơ hỏi Cái kia hắn lực lượng mạnh sao? Là chân chính thần sao? Biên giáo sư ngoại ý muốn nhìn hắn một cái, này chúng ta liền không thể nào suy đoán, đối với thời kỳ viễn cổ, chúng ta nắm giữ tin tức ý nguyên tương đương rất ít. Bà dẹt giáo sư nói, cái này kỷ nguyên khoảng cách tương đối dài, đồng thời lại trải qua hỏa chi thời đại biến động, còn sót lại tin tức cực ít, chúng ta trước mắt chỉ biết có cổ thần cùng viễn cổ thần khác nhau, ở trong cổ thần, có 4 vị mạnh thần, 13 vị chính thần, cái này 17 vị thần cấu thành về sau thời kỳ viễn cổ chủ yếu hệ thống. Đến nội viện cổ thần, bởi vì thời gian quá mức xa xôi, ở giữa lại có đứt gãy, chúng ta hiểu rõ cực ít chỉ từ một ít di tích bên trên đoạn ngắn biết tồn tại một vị viễn cổ thái dương thần rốt gật gật đầu hắn kỳ thật biết điều này còn đã từng đánh giết một cái viễn cổ thái dương thần hủy hóa thần sứ nó cũng không phải là rất mạnh có lẽ giờ dẻo biết càng nhiều có quan hệ cổ thần tin tức bà dẹt trên mặt hiện lên một tia ánh sáng đúng vậy đối với cái thế giới này đối với khói đen đối với đám chìm tại trong thời gian trường hà lịch sử chúng ta có quá nhiều không biết quá nhiều nghi vấn ta phi thường chờ mong cùng giờ dẻo vương quốc giao lưu binh giáo sư vẩn đục nhăn cầu tại ánh lửa cũng lập loè tỏa sáng thật ra bọn chúng một khắc này chính là ta trong sinh mệnh huy hoàng nhất cái kia một giây Họ du tở ra một hơi, ta hy vọng giờ dẻo bên trong có đầy đủ nhiều cường giả, chí ít không thể so sánh chúng ta yếu. Vậy cũng không nhất định. Thanh Vũ mỉm cười nói, cứ việc chúng ta không thể cùng họa chi thời đại nhân loại so sánh, nhưng tại hắc ám kỳ nguyên bên trong, nói không chừng chúng ta là mạnh nhất đây này. Rốt cười nói, không sai, ta như vậy thiên tài thế, nhưng là rất ít gặp. Câu nói này để bầu không khí trở nên nhẹ nhõm, đám người khoe miệng đều mơ hồ lộ ra một điểm nụ cười. Mặc dù bọn hắn ý nguyên kỳ vọng giờ giờ có thể càng mạnh một chút, dạng này chỗ gì ẩn liền có một vị cường đại minh hiếu, nhưng nếu giờ giờ không có mạnh như vậy, bọn hắn cũng sẽ không thất vọng đội ngũ vòng qua cổ thành, bọn hắn tại thần tháp phía dưới nhìn thấy Lì lưu lại ân ký, cái này cho thấy tòa này thần tháp nội bộ đã bị vơ vét không còn gì, không có thăm dò giá trị. Phát hiện này lại một lần nữa tăng lên đội ngũ sĩ khí, đám người tiếp tục đi tới, rất nhanh liền tiến vào đoạn thứ hai lộ tuyến. Đoạn này lộ tuyến dài 8 hàng trăm dặm, nối thẳng hướng càng xâm nhập thêm hắc ám. Trên đường đi, khói đen không có tiến thêm một bước trở nên nồng, nhưng cũng không có suy yếu. Rốt nghi hoa hỏi, giờ dèo vương thành thật ở trong này sao? Họ rút nói, có lẽ chúng ta cách quá xa, chỗ gì ẩn thánh hỏa, tại thu hoạch được cực lớn tăng cường về sau ảnh hưởng phạm vi mới vượt qua 1000 ngàn dặm. Dở dẹo vương thành, có lẽ tại 1000 ngàn dặm bên ngoài, cũng có khả năng bọn hắn thánh hỏa, không có chỗ gì ẩn cường đại như vậy. Lại hoa gần nửa ngày thời gian, mọi người mới rốt cục đi đến cái cuối cùng này 800 ngàn dặm đường. Họ rút nhìn xem trên tay tinh bản, trầm giọng nói, chính là chỗ này không sai, đây chính là lộ tuyến cuối cùng, chúng ta điểm cuối. Thế nhưng là, rốt đảo mắt một vòng, bọn hắn tại trên một tòa núi hoang, bốn phía tất cả đều là hoang vu thổ địa, nồng đậm khói đen không có hào ý tại bọn hắn quanh người lan lộn, không, có bất luận cái gì ánh lửa, cũng không, có bất luận kẻ nào vết tích bọn hắn người đâu? Thanh Vũ suy đoán nói, có lẽ có gặp được việc gấp, không kịp lưu lại ký hiệu, vội vàng cho chúng ta gửi đi tinh bản bản đồ cùng tin tức, liền rời đi. Họ dụt gật gật đầu, Điện Hạ suy đoán rất có đạo lý, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn từ trong ngực móc ra một chén tinh sảo vô cùng đèn lồng, đây là đặc chế linh đăng, có thể tại rất xa phát hiện còn sống sinh linh khí tức, sử dụng nó đại giới phi thường cao, nhất định phải nhỏ vào vương máu tươi. Nhưng bây giờ là thời điểm sử dụng, hắn móc ra một vòng đỏ tươi nhân tố, thuần thục gia nhập vào đèn lồng bên trong. Đại chủ giáo không chỉ có là đại chủ giáo, còn là thâm niên người bảo vệ lửa lần này đội ngũ không chỉ có mang theo mấy trăm miếng dư quang cùng tàn lửa, còn có một mai thủ hộ chi hỏa hỏa trùng, chỉ là không có nhóm lửa. họ rút sẽ ở dưới tình huống đặc biệt nhóm lửa cái này mai hỏa trùng, vì đội ngũ cung cấp cường đại duy trì, nhưng sẽ không ở sâu trong bóng tối làm chuyện này, bởi vì này sẽ dẫn tới càng nhiều quái vật. gia nhập nhân tố đèn lồng bên trong ánh lửa đại thịnh, hào quang màu đỏ tươi phóng xạ ra đến, sau đó lại chuyển hóa thành màu da cam. đây là sinh mệnh khí tức. đi thôi. họ rút nói. đội ngũ tiến vào trạng thái chiến đấu, ưu tiên bảo hộ đèn lồng. đội ngũ tiếp tục hướng phía trước bước đi. Máu tươi đèn lồng tia sáng đem đội ngũ bao phủ, trong lòng mọi người bao nhiêu đều xuất hiện một chút bất an. Rốt không khỏi ở trong lòng hướng tri thức chi thư cùng bút bê hỏi, các ngươi có phát hiện gì không? Tri thức chi thư lắc đầu, không có, giờ giờ có lẽ không tồn tại. Bút bê lại cầm ý kiến phản đối, trực giác của ta nói cho ta, nó là tồn tại, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn tìm kiếm. A hệ sơ nhìn chăm chăm máu tươi đèn lồng nhìn nửa ngày, đống nhiên nói, chủ nhân, ta phát hiện cái này đèn lồng có một cái thiếu hụt trí mệnh, năng lượng của nó đại lượng tiết ra ngoài rất nhiều còn chưa tới kịp tiêu hóa lực lượng cũng theo đó sói mòn, cái này ảnh hưởng cực lớn hiệu suất của nó, mà ta vừa vặn có thể đền bù điểm này. rốt cả kinh nói, ngươi xác định sao? đương nhiên. ạ hệ sơ cười nói, chủ nhân, cho bọn hắn một chút xíu nho nhỏ thôn vệ đại tiện chi vương dùng động đi. chuyện sau đó, rốt một chút cũng không muốn nhớ lại, chữa trị máu tươi đèn lồng, cần đặc thù vật liệu. ạ hệ sơ để rốt hiện trường chế tạo một chút, sau đó dán tại đèn lồng bên trên. nếu như không phải rốt giải thích được nhanh, họ rốt liền sẽ cho rằng linh hồn của hắn nhận ăn mòn phát sinh hắc hóa, đã sắp nổi điên nhưng tản ra mới mẻ khí tức đèn lồng trả lại đến họ duột trên tay về sau, hắn lập tức phát hiện không đúng. Ta thăm dò khoảng cách, trên phạm vi lớn gia tăng. Trời ạ, chỉ ít có 9 vạn dặn. Phương viên 9 vạn dặn, mở rộng hơn 50 lần. Tất cả mọi người bị chấn kinh đến, bao quát kiến thức rộng rãi đại học giả cùng cao gia nghiên cứu viên, không ai có thể nghĩ đến, bọn hắn mạnh nhất tân tinh, lại còn có loại công năng này. Nhưng càng khiến người ta khiếp sợ còn ở phía sau, chữa trị máu tươi đèn lồng về sau, đi không bao lâu, đèn lồng liền có phản hồi, đỏ tươi khí tức bắt đầu sôi trào, hình thành mũi tên chỉ hướng phía đông nam. Họ duột há to miệng quả thực không thể tin được, điều này đại biểu bọn hắn liền phát hiện còn sống sinh linh. giờ khắc này, toàn bộ đội ngũ đều sôi trào, nhất định là lì bọn hắn. họ rút chém đinh chặt sắt nói, chúng ta nhanh đi qua cùng bọn hắn tụ hợp đi. đội ngũ tăng tốc tốc độ, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đến. họ rút hô lớn, ngay ở phía trước, hắn chờ không nổi nhóm lửa tàn lửa, một đạo ánh lửa sáng ngời xua tan khói đen, chiếu sáng con đường phía trước. nhưng là dưới ánh lửa, lại không phải lì bọn người, mà là một chỗ thi thể, máu tươi nhuộn đổ đại địa, khói đen ở phía trên xoay tròn, một chút thi thể đã xuất hiện rõ ràng hủy hóa biến chất tất cả mọi người tâm trong nháy mắt rút gấp 3. đỏ tươi mũi tên tiêu tán máu tươi đèn lồng khôi phục bình tĩnh sinh mệnh khí tức biến mất nhận cv chuyện theo yêu cầu có phí quy một chương 618, ngày đến cuồng, trung có như vậy trong nháy mắt toàn bộ đội ngũ đều đọc lại tất cả mọi người tâm đều rơi vào trong hầm băng nhưng rốt rất nhanh liền phát hiện trên mặt đất thi thể cũng không phải là lì dị thật lạ giờ ra bạn z pin cũng không phải trong đội ngũ những người khác đây không phải là chúng ta người rốt hô lớn trên người bọn họ xuyên không phải trộm gì ẩn chiến đấu trường bảo mà là một loại ta chưa bao giờ thấy qua kiểu dáng, áo khoác, áo choàng, thiểm điện cùng lửa hoa văn. Còn có cái kia hình nửa vòng tròn đồ án, kia là trắng giáo huy hiệu, bọn hắn là người giờ dẻo. Trong lòng của tất cả mọi người đều là chấn động, một loại cực kỳ tình cảm phức tạp dâng lên, đã có xác nhận mới hỏa chi nhân loại tồn tại vui sướng, cũng có đồng bào tử vong đau thương. Chỉ có Thanh Vũ rất nhanh từ loại này trong cảm xúc đi ra, cấp tốc nói, nhanh đi tịnh hóa thi thể của bọn hắn, lập tức liền muốn phát sinh dị biến. Bạch quang lóe lên, họ dụ hóa thân thành một viên màu trắng lưu quang, mang theo mấy vị chủ giáo đi tới thi trong đội ứng. Bọn hắn từ trong ngực móc ra giải chú thạch cùng Tịnh hóa thủy tinh, bắt đầu khu trừ trên thi thể hủ hóa. Cái này tại phương diện, thánh giáo hội là chuyên nghiệp. Tịnh hóa ở trong chiến đấu tử vong chiến sĩ là một chuyện trọng yếu phi thường, nếu không khói đen khinh nhẫn thi thể, không chỉ sẽ làm ngày xưa chiến hữu biến thành quái vật, sẽ còn đả kích nghiêm trọng sĩ khí. Mà thi thể hủ hóa là xa so với người hủ hóa dễ dàng tịnh hóa, bởi vì không cần cố kỵ thi thể an toàn, phiền toái nhất linh hồn cũng ở vào sụp đổ trạng thái, đối với thi thể, chỉ cần có thể hoàn thành tịnh hóa, xua tan tàn linh là được. Ở trong quá trình tịnh hóa, họ đột tiến một bước xác nhận bọn hắn không phải chỗ gì ân người. Trang phục của bọn hắn kiểu dáng cùng chỗ gì ẩn một trời một vực, màu da thiên bạch, sống mũi cao mà gương mặt xương so sánh bình. Mà lại tất cả mọi người cổ về sau đều có trắng giáo nửa vòng tròn huy hiệu, cơ hồ toàn bộ là nhân viên chiến đấu. Họ rút phán định nói, nhục thể đều là hoàn mỹ hình thái, cường độ khá cao, ước chừng tại cấp 3 nhân viên chiến đấu đến một cấp nhân viên chiến đấu ở giữa, chiến đấu tương đương thẳng thiết, nhưng chống cự thời gian không dài, hiện trường không có lọt vào nghiêm trọng phá hư, chứng minh quái vật cường độ hẳn là vượt xa bọn hắn có thể ngăn cản cực hạn. Mặc dù bọn hắn kiệt lực chiến đấu, nhưng vẫn là toàn quân bị diện. Đây không phải một chi đi xa đội. Trên người bọn họ không có mang theo bất luận cái gì vật tư, thậm chí không có vũ khí. Vũ khí của bọn hắn tựa hồ là linh năng ngưng tụ mà thành. Binh giáo sư cẩn thận xem xét mỗi một bộ thi thể vết thương, trầm ngâm nói, quái dị hồ sử dụng chính là lợi trảo, Chiều cao của nó sẽ không vượt qua hai người độ cao, nhưng móng vuốt rất dài, chí ít có hai mã giật trở lên. Bà dạng giáo sư cũng nói ra hắn phát hiện, ta tìm không thấy quái vật dấu chân, nó hoặc là biết bay, hoặc là liền có đặc thù nào đó di động phương thức, sẽ không lưu lại dấu chân. Này sẽ là quái vật gì? Thanh vũ trầm tư nói, thi quỷ, dị ma, còn là quỷ linh đám người mặc dù đều là thân kinh bách chiến nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra được nhưng cái này cũng không hề trọng yếu Hác cảm thế giới như thế lớn quái vật chủng loại nhiều như sao trời chỗ gì ẩn hàng năm đều có thể gặp được một chút chưa bao giờ thấy qua quái vật trọng yếu chính là quái vật cường độ có khả năng sẽ là vương cấp quái vật sao Thành vũ có chút nhíu mày nhẹ giọng hỏi lấy bọn hắn đội ngũ phối chế chỉ có vương cấp quái vật mới có thể uy hiếp được đến họ rút lắc đầu hẳn không phải là lời còn chưa dứt một tiếng quái dị kêu gào theo trong đội ngũ vang lên có thể tới người nơi này đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ, bọn hắn nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, một cấp nhân viên chiến đấu gì hệ go bay nào đi lên, nháy mắt đem hai vị đại học giả đặt ở dưới thân, hắn có bất hủ thân thể, thích hợp nhất làm tấm thuận đông cát, Rốt cũng nháy mắt nhắc lên linh năng, nhưng là, quái vật cũng không phải tới từ trong hắc vụ, mà là một bộ từ dưới đất nhảy dựng lên thi thể, nó khuôn mặt vặn vẹo, con mắt nổi lên, huyết sắc gần xanh tại da thịt xuống phẳng phất dễ cây gồ lên, khói đen nhanh chóng theo nó làn ra mặt ngoài thẩm thấu mà ra, vâng, siêu cường linh năng ba động nương theo quái vật tiêu gào âm thanh khuyết tán mà tới, không có khả năng, họ rút cả kinh nói. Ta rõ ràng tỉnh hóa qua, hoạt thi nguyên rủa đã bị xô tan. Phanh, rốt lấy cực nhanh tốc độ giơ tay lên, nháy mắt ngưng tụ ra cấp 14 linh năng phòng ngự, nhưng y nguyên cảm thấy một cỗ đại lực xuyên thấu qua cánh tay, dưới chân trầm xuống, đã đem mặt đất giẫm sập. Cao giai điều tra viên kinh hãi hô, 13 vạn ngàn khắc. Đây là cấp 14 linh năng. Quái vật có cấp 14 linh năng. Quái vật một kích không cách nào dung chuyển rốt, quay đầu liền hướng một phương hướng khác phóng đi, nhưng một cái thiêu đốt hỏa nhân đã ngăn lại đường đi của nó, chính là Thanh Vũ. Đập vào mặt hỏa chi khí tức chọc giận quái vật, nó liều lĩnh phát động tập kích, nhưng một mặt hỏa diễm tấm thuần ở trong không khí chiến hai, ngăn lại nó tất cả công kích. Ngay sau đó, một thanh thiêu đốt hỏa kiếm xuyên thấu quái vật. Thanh vũ toàn thân ánh lửa đại thịnh, siêu cường linh năng ba động che đậy hết thể tạp âm, quái vật toàn thân đều bốc cháy lên, bị lửa nuốt hết. Nhưng vượt quá tất cả mọi người bất ngờ chính là, lọt vào loại này chí mạng trọng thương, quái vật cũng không có chết, nó hai mắt trở nên đỏ như máu, toàn thân phun ra đỏ thấm giao nhau huyết dịch, ngăn chặn thiêu đốt đại hỏa, trên hai tay mọc ra thật dài lợi trảo. Càng mạnh linh năng bạo phát đi ra, quái vật điên cuồng luân vũ, công kích quanh người hết thảy. Điện hạ, mau tránh ra! họ rút hô lớn. quái vật phát cuồng, trong linh giới khói đen ngay tại điên cuồng hướng nó trong thân thể tụ tập, cỗ thi thể này đã thành hắc ám dáng lâm nguy giới. ánh lửa lóe lên, thanh vũ thân hình đã bay xa. quái vật phát ra khủng bố chui lên, trên thân thể bụi đen bay vút lên. nó ngay tại tiêu mất, hắc ám linh hồn không đã bị phá hư, khói đen ngay tại phát sinh vô lượng hóa, nói một cách khác, nó đã chết, nhưng lượng lớn khói đen theo nó trên thân thể lộ ra, cưỡng ép duy trì nó tồn tại. nhưng loại tồn tại này là không thể nào lâu dài, không có cần thiết trọi cứng, tạm lánh phong mang của nó là lựa chọn chính xác nhất. bất quá nếu là như vậy, trung quanh thi thể liền sẽ nhận nghiêm trọng ô nhiễm, có lẽ sẽ có càng nhiều dạng này quái vật xuất hiện. thanh vũ lông mày cau lại, chính lo lắng thời điểm, quái vật đột nhiên đình chỉ phát cuồng. nhìn kỹ, nguyên lai là ruột ở sau lưng nó, tay phải đã móc tiến vào thân thể của nó, đập vỡ vụn nó vừa mới hình thành hắc ám linh hồn. lệch cách một tiếng, quái vật té ngã trên đất, toàn thân khói đen bạo tàng ấn ra, lại bị ánh lửa xua tan, tản khu cấp tốc bốc hơi. trong hư không khói đen mất đi điểm tựa, cũng đình chỉ quan đâu, cũng không lâu lắm, nó liền chỉ còn lại một đoàn cho tàn, ở đất cộc cộc dính thành một đoàn. Đây là vừa mới chuyển biến thành quái vật cho tàn, không có cho cốt, cũng không có bất kỳ giá trị gì. Rọt vô vua, vua ở ngón tay phải, cảm giác giống như cắm vào một cái bị xối trong lò lửa. Hắn cao mày, nhìn xem vừa mới thu hoạch được linh hồn. Một cái vận vẹo nguồn ruột linh hồn, cực kỳ vĩ đại linh hồn. Cái linh hồn này tựa hồ lọt vào loại nào đó nguồn ruột bạo lực phá hư, không có lưu lại bao nhiêu tin tức. Xách, đây là cái gì nguồn ruột? Làm sao mạnh như vậy? Chi thức chi thư cao mày, chậm rãi nói, cái này tựa hồ là một loại phi thường đáng sợ nguồn ruột, nó đối với linh hồn phá hư là cực đoan, nhưng càng nhiều ta không rõ ràng, mau đem thi thể đốt phản phất là vì nghiệm chứng nó, cái linh hồn này rất nhanh tự động vỡ vụn tiêu tán, hóa thành bụi bậm. vô linh chi hồn một trăm triệu, linh tính một vạn, giật kinh ngạc đến ngây người, hắn lần thứ nhất gặp phải loại sự tình này, lập tức nói, nhanh, mau đem thi thể tập hợp một chỗ đốt. họ giật bị câu nói này bừng tỉnh, hắn vung tay lên, vô số đạo mình quang tựa như cùng dây thừng đem tất cả thi thể tụ thành một đống, sau đó từ trong ngực móc ra ba cái tàn lửa, dùng linh năng kích hoạt về sau vùi đầu vào đống xác, hỏa diễm dấy lên, nhưng cũng không tràn đầy, hắn vội vàng tăng thêm nhân tố, nhưng vẫn không có quá lớn biến hóa, nhìn kỹ. Ánh lửa phía dưới vậy mà đều là lưu chuyển khói đen. Vâng anh. Thành Vũ vung tay lên, một đạo hỏa quang bắn ra. Đống lửa nháy mắt cháy bùng, lửa lớn rừng rực nuốt hết thi thể, rất mau đem bọn chúng thiêu thành cho tàn. "Nhất định phải cẩn thận cái quái vật này." Thành Vũ nói. Họ rụt nghiêm túc gật gật đầu, đây là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua quái vật. "Đem những này cho tàn đều mang đi đi, nếu có thể, giao cho Dở Dẻo, cũng có thể từ đó thu hoạch được tin tức gì, chiến sĩ của bọn hắn, cũng có thể ổn về Thánh Hỏa, nghỉ ngơi tại Hỏa Chi Thiên Đường." Ba vị chủ giáo đem cho cốt cất vào túi cho cốt về sau, họ rụt nói, "Đi thôi." tất cả mọi người có chút trầm mặc, vừa rồi chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại đổi mới bọn hắn nhận biết, một cái cao giai nhân viên chiến đấu thi thể, ở trong thời gian ngắn như vậy hủy hóa liền có thể đến trình độ này, để thanh vũ cùng ruột đều xuất thủ mới có thể đánh giết, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. nếu như là người mạnh hơn đâu, không có người nói chuyện, nhưng cái này bóng tối từ đầu đến cuối quấn quanh ở đáy lòng bọn hắn, không thể tán đi. họ rút lại móc ra máu tươi đầy lồng, không đi rất xa, lại thăm dò đến sinh linh khí tức, đỏ tươi xương mù lần nữa sôi trào lên, hình thành mũi tên, chỉ hướng đồng dạng phương hướng. đám người lại một lần nữa kích động lên tạm thời quên mất sự tình vừa rồi, tăng tốc bước chân hướng mũi tên phương hướng tiến đến. cũng không lâu lắm, giọt trong mắt chợt thấy một điểm ánh sáng nhạt, nó tại khôn cùng trong khói đen, tại linh hồn chi nhãn dưới tầm mắt dị thường rõ ràng. ta nhìn thấy quang. trong bóng đêm trông thấy ánh sáng, cơ bản chẳng khác nào trông thấy nhân loại. đám người tiến một bước tăng tốc bước chân, rất nhanh liền đi tới điểm kia quan trước. kia là một chén đèn lồng, phi thường đơn sơ, bên trong có một chút dư quang, nó cắm ở một đoàn đống đất bên trên, tại nồng đậm dưới khói đen cuột cường xua tan hắc ám. giọt là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này, kinh ngạc nói, đây là cái gì? trong đội ngũ yên tĩnh. Thanh vũ lặng lẽ ghé vào lỗ thay hắn nói, đây là chiến sĩ chi mộ, làm chúng ta bị ép ở bên ngoài an táng chiến sĩ thời điểm, liền sẽ đem bọn hắn đốt thành cho bụi, chôn tại trong đất, điểm lên một chén linh đăng, chỉ dẫn linh hồn của bọn hắn về hướng thánh hỏa phương hướng. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, đây có nghĩa là lại có người hy sinh. Họ ruột bình tĩnh nói, đi thôi. Về sau trên đường, rốt lại nhiều lần nhìn thấy dạng này mộ, nó từ một cái lẻ loi trơ trọi đống đất cùng một chén chứa dư quang đèn lồng tạo thành, tại trong bóng tối vô biên tản mát ra ánh sáng yêu đắt, tựa như tại trong đêm tối lấp lánh ngôi sao nhưng dư quang trung quy là sẽ dập tắt trên thực tế tại dạng này nồng đậm trong hắc vụ nó trèo trống không được quá lâu những này phần mộ là vừa vận kiến tạo không lâu bất quá cho dù dập tắt trong đống đất mặt mai táng cũng là chiến sĩ cho cốt những này không linh cho tàn sẽ không bị lây nhiễm bọn chúng y nguyên có thể trong bóng đêm tồn tại hàng ngàn hàng vạn thang đến một ngày kia bị phát hiện nếu như tình huống cho phép bọn chúng có thể sẽ bị trở về trong vương thành trở về thánh hỏa đây là lớn lao may mắn nhưng tuyệt đại đa số cũng không có vận tốt như vậy bọn chúng sẽ vinh viễn yên lặng ở trong hắc vụ hoặc tại chiến đấu dư ba bị phá hủy ruột cảm giác không mấy vui vẻ Kỳ thật từ khi hắn trở thành kẻ giữ lửa về sau, cực ít có hy sinh chiến hữu. Tuyệt đại đa số chiến đấu đều là thắng lợi hoặc hoàn toàn thắng lợi. Hắn lần đầu nhìn thấy dạng này nhiều tử trận chiến sĩ, mặc dù trong lòng biết hy sinh cùng bỏ mình là trạng thái bình thường, một mực thắng lợi mới là hiếm thấy, nhưng tâm tình trong lòng lại ít nhiều có chút xa sút. Rốt cục, tại hai khắc đồng hồ về sau, rốt nhìn thấy sáng ngời nhiều ánh lửa, cái kia tươi đẹp hiển nhiên là thuộc về tàn lửa. Quả nhiên, tiếp lấy liền thấy nhân loại sáng tạo ma hoặc bắt linh hồn, đây là một chi nhân loại đột ngũ, là lịch Rốt hưng phấn hô, chúng ta tìm tới bọn hắn. Trong đội ngũ bầu không khí lập tức liền nhiệt liệt lên, trong bóng đêm đi lâu như vậy, rốt cuộc tìm được đội ngũ. Thanh Vũ nhắm mắt lại, chỗ cổ áo hỏa diễm vương miện bỗng nhiên bốc cháy lên, ngay sau đó, tất cả mọi người hòa chi đánh dấu đều bắt đầu cháy rừng rực. Linh cảm ứng lưới thành lập, bọn hắn hiển nhiên cũng phát hiện rốt đội ngũ, hướng bên này cấp tốc rửa sát vào. Làm hai chi đội ngũ ánh lửa dung hội cùng một chỗ thời điểm, làm thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt thời điểm, rốt đột nhiên có một loại không hiểu cảm giác, phảng phất có một loại nóng rực khí tức theo đáy lòng dâng lên. Quay đầu nhìn lại, đám người tựa hổ cũng có cảm giác giống nhau, rất nhiều người thậm chí đang sát con mắt. Lý Hồ Rốt các hạ, Thành Vũ các hạ, đại chủ giáo các hạ, các ngươi tới quá tốt." Dở dạ bạ, The Bở là cùng Z quyền cùng nhau đi tới, cười nói, "Thật cao hứng có thể ở trong này nhìn thấy các ngươi, hai vị trẻ tuổi hỏa chi tử, đại chủ giáo các hạ." Họ rụt vội vàng hỏi, "Dở Dẻ Vương quốc ở đâu? Các ngươi tiếp xúc đến sao? Thái độ của bọn hắn là thế nào? Vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy chiến tử chiến sĩ? Chúng ta cách bọn họ Vương thành còn có bao xa? Vì cái gì còn không cảm giác được thánh hỏa ảnh hưởng?" Lật biểu lộ coi trọng rất kinh ngạc. "Chúng ta lúc nào phát hiện Dở Dẻ rồi?" Họ rụt lập tức nhíu mày, "Có ý tứ gì?" các ngươi không phải để chúng ta tiếp viện sao? đúng vậy a, lít đáp, nhưng đó là bởi vì chúng ta phải đối mặt một trận ngạnh chiến. tiếp viện trong đội ngũ sắc mặt của mọi người đều phát sinh biến hóa, họ rút châm giọng nói, các ngươi trên đường đi đến cùng gặp được cái gì? lít cùng ba vị hỏa chi tử nhìn chăm chú lên mắt, rõ ràng khẳng định là ở đâu xuất hiện hiểu lầm. thế là tiếp xuống, lít kỹ càng đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Nguyên lai, like, tại lần qua cuối cùng một dãy núi bên trong, bọn hắn trong bóng đêm phát hiện rất nhiều người chết trận thi thể, bọn hắn tử vong ngay nhìn qua rất gần, khẳng định thuộc về một cái khác hỏa chi vương quốc. thế là bọn hắn đem người chết trận an táng. Tại về sau trên đường, lại phát hiện càng nhiều giờ dự tồn tại manh mối. Tất cả những thứ này manh mối đều cho thấy, tại cái phương hướng này, có một nhân loại vương quốc tồn tại. Nhưng là, ở trên con đường này, lại có một cái cự đại trở ngại. Phát hiện một vài vấn đề. Lâm Thời sửa chữa một chút, ngày mai tăng thêm. Nhận CV truyện theo yêu cầu, có phí. Quy một chương 619, ta sứ đổ. Một tòa khói đen tràn ngập pháo đài ngăn lại bọn hắn đường đi. Căn cứ Lịch xét, trong pháo đài tràn ngập khủng bố huyết nục quái vật, vượt qua cấp 10 6 linh năng trí ít có 3 đầu, vượt qua cấp 10 5 linh năng trí ít có 20 đầu trở lên lấy đội ngũ sức chiến đấu khó mà đánh hạ. Càng hòng bét chính là những huyết nhục này quái vật là có thể phục sinh. Từng thử nghiệm đem chút ít quái vật dẫn xuất pháo đài bên ngoài, nhưng tại đánh giết về sau, quái vật huyết nhục dung nhập hư không cũng tại trong pháo đài phục sinh. Rốt, thanh vũ cùng họ rốt nhìn chăm chú lên mắt, sự tình cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Nguyên lai, like, bọn hắn còn không có cùng giờ giữa tiếp xúc qua, chỉ là tìm tới giờ giữa tồn tại manh mối. Nhưng đáng được ăn mừng chính là lấy hiện hữu không chế manh mối đến xem, tòa này trộn gì ẩn bên ngoài hỏa chi vương hành, là tất nhiên tồn tại. Thanh Vũ mỉm cười nói, "Đây có lẽ là một chuyện tốt, chúng ta đem có thể cùng giờ giữ có một cái tốt hơn bắt đầu." Họ rụt thần tình nghiêm túc, đây là hắn công tác, cũng là vinh quang của hắn, nhưng cũng làm cho hắn cảm giác sâu sắc áp lực. "Ta sẽ làm tốt tất cả những thứ này, rốt, ngươi không muốn cho ta mất mặt." Rốt tăng hắng một cái, đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên, "Chúng ta vì cái gì không vòng qua cái này pháo đài?" Lý giải thích nói, "Pháo đài là tại một tòa to lớn sơn mạch bên trong, trên dãy núi tràn ngập chưa bao giờ thấy qua linh năng phong bạo, cả vùng không gian khắp nơi đều là mảnh vỡ cùng đứt gãy, cực kỳ nguy hiểm, ta đã hướng lên hướng phía dưới thăm dò rất xa." Chỉ ít tại một trăm ngàn dẫn bên ngoài, không nhìn thấy sơn mạch cuối cùng, cuốn đến quá xa có thể sẽ mất đi phương hướng, trước mắt đến xem, duy nhất thông hành con đường chính là từ tòa này pháo đài chấn thủ hẻm núi. Giờ dạ bà trầm giọng nói, nó tựa như tử tận sơn mạch, ngăn lại toàn bộ phương hướng, trên thực tế, ta rất hoài nghi nó chính là giờ dẻo bình trướng, liền cùng chúng ta tử tận sơn mạch đồng dạng. Đúng. Tóc xám tờ bờ lạ cũng nói, nó so tử tận sơn mạch càng thêm an toàn, quái vật trời sinh đối với tử vật không có hứng thú. Đối với sơn mạch dạng này chúng ngại, bọn chúng bình thường chọn vòng qua, nhưng cũng có nhất định có thể sẽ vượt qua, cho nên chúng ta cần ở trên tử tận sơn mạch thành lập phương bắc Trường thành. Mà dãy sơn mạch này lại không cần, vương cấp trở xuống quái vật cũng sẽ không vượt qua nó. Rốt nếu mày, nghe vào cùng chúng ta khói đen trường thành có chút giống nhau, nó sẽ không là nhân tạo à? Hẳn không phải là. Z Queen từ phía sau đi ra, nàng hỏa chi tử trường bảo cùng tất cả mọi người không giống, là tươi đẹp màu đỏ chót, vô cùng dễ thấy. Các ngươi gặp qua liền biết, loại này to lớn kỳ tích, rất khó tưởng tượng là nhân lực có thể bằng. Dở dạ bạ nhắc lên cự truy Lớn tiếng nói, "Đi thôi, để chúng ta đem cái cuối cùng này trở ngại đập nát, hoàn thành hắc ám kỷ nguyên bên trong người loại kỳ tích chuyển hướng đi." Đến tận đây, hai con đội ngũ hoàn thành tụ hợp. Bọn hắn lực lượng lập tức dày đặc rất nhiều, 5 vị đặc cấp nhân viên chiến đấu, 10 vị một cấp nhân viên chiến đấu, 35 vị cấp 2 nhân viên chiến đấu, tạo thành hoàn chỉnh chiến đấu thế đội. Lại thêm Thanh Vũ mang đến sân nhà ưu thế, thực tế sức chiến đấu nháy mắt bên trên mấy cái bậc thang. Tất cả mọi người lòng tin tăng gấp bội, cho rằng bọn họ lần này đem hoàn mỹ hoàn thành sứ mệnh, đem hắc ám kỷ nguyên bên trong người loại lần đầu tụ hợp ghi khắc tại trong lịch sử. Trước chừng nửa cái giờ chuông về sau, Bọn hắn đi tới lìp nói tới sơn mạch dưới chân, Rốt ngựa đầu nhìn lại, màu nâu xanh vách đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng thiên địa. Hắn phảng phất nhìn thấy lấp kín liên thông thiên địa cự tường, mà cự trên tường hỗn loạn mà nóng nảy linh năng ba động đập vào mặt, để linh hồn của hắn cảm giác sâu sắc khó chịu. Mà xuyên thấu qua nồng đậm khói đen, còn có thể nhìn thấy trong không gian không ngừng lóe ra nhỏ bé linh quang. Toàn bộ không gian khe hở nhiều, tựa như một mặt bị nện đến vỡ nát nhưng y nguyên dính chung một chỗ to lớn pha lê. Tất cả mọi người bị trước mắt rung động cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người, cho dù là gặp qua mấy lần lìp bọn người cũng giống như vậy. Họ rút cảm thán nói đây quả thật là không phải sức người gây nên, có thể là tự nhiên hình thành kỳ quan. Rốt to mò hỏi, không gian vỡ vụn thành cái dạng này đều không có sụp đổ sao? Tóc xám tớ bỡ lạ lộ ra một cái nụ cười ấm áp, nàng là trong đội ngũ ngoại trừ họ ruột lớn tuổi nhất người, đối với chỗ gì ẩn đại tân sinh có mẫu thân yêu thích. Tiểu rốt, không gian bản chất là vị thế ngang khác biệt, cùng một cái vị thế khu ở giữa sẽ có cường đại vị thế áp lực đem không gian giải phẳng, cho nên đại đa số không gian đều là đều đều lại liên tục, tựa như một tấm có co giãn lớn màng, vớt lên tất cả vết thương cùng vết nứt, chỉ là vấn đề thời gian. Rốt kinh ngạc hỏi, cái kia khác biệt vị thế đâu? Đoa Bồ Lạc Kiên nhân nói, khác biệt vị thế đại biểu khác biệt tầng không gian cấp cùng chiều không gian, thượng tầng sẽ để cho hạ tầng áp lực, hạ tầng cũng tương tự sẽ để cho thượng tầng phản tác dụng lực, đây chính là vị thế áp lực nơi phát ra. Nha. Vật kia chất giới chính là dưới nhất tầng vị thế. Không, vị thế không điểm là hư không, trên hư không là vật chất giới, vật chất giới phía trên là linh giới, linh giới phía trên là cao tầng linh giới, trước mắt đã biết cao nhất vị thế là cực cao tầng linh giới, cũng chính là tinh giới, nhật nguyệt tinh thần đều vận hành trong đó, thần tang tại không gian thật lớn nức gãy, nếp vốn cùng kẽ hở về sau. Rốt có một loại thể hồn quán đỉnh cảm giác. Đa bợ là giải thích mặc dù thuận thiết, nhưng có một loại xâm nhập lòng người lực lượng. Ta rõ ràng, cảm ơn ngươi, Đa bợ là lớn. Tỷ tỷ. Đa bợ lạ trên mặt lập tức cười đến như là bông hoa, cứ việc có thật nhiều nếp nhăn, nhưng y nguyên không thể che giấu nàng đã từng có được qua mỹ lệ. Ngươi rất thông minh, tiểu rốt, những này buồn tẻ lý luận, có chút hỏa chi tử thậm chí đều không hiểu rõ. Giờ dạ bà cười nói, Đa bợ lạ, ngươi không muốn như vậy run chúng ta nội tình, tân sinh bối đều không tôn kính chúng ta. Thanh Vũ nháy mắt một cái, mặc dù ta nghe không hiểu, nhưng là cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Họ rụt sắc mặt lập tức sụ xuống, trách mắng: "Ngươi dạng này sao có thể trở thành trợ gì ẩn vương? Rốt mặc dù bất học vô thuật, nhưng hắn tốt xấu đang dụng công." Thành Vũ mỉm cười nói, họ rụt thúc thúc: "Vương không cần hiểu những này, vương dùng người hiểu những này là được." Câu nói này đụng phải đại chủ giáo vải ngực, ở sau đó nửa khắc đồng hồ bên trong, đều là hắn dặn dạy Thành Vũ thanh âm. Mà đám người thì không chút nào thụ ảnh hưởng, một mặt đi đường một mặt chuẩn bị chiến đấu, bao quát Thành Vũ: "Chúng ta mang bao nhiêu vật tư?" Lý hỏi. Rốt ngắn gọn đem hắn trố mang theo vật tư nói một lần, đem bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. người. Zetsu nhìn hắn chằm chằm tùng cơm của ngươi lại có như thế lớn. Giờ dạ bà cười lớn vô vô bở vai của hắn, "Không hổ là ngươi à, tiểu rốt, ngoại trừ Hạ Lạn, có rất ít người lại cho ta mang đến nhiều như vậy kinh hỉ." Bên người một vị cao giai kẻ điều tra rung động nói, "Ta thật không thể tin được, ta cũng là không gian đặc tính người, mặc dù ta đặc tính chỉ có cấp 7, nhưng trên lý luận cũng không nên so một cái hỏa trùng mang đến không gian nhỏ hơn, nhưng trên thực tế, ta chỉ có thể chứa đựng ngài một phần ngàn không đến vật tư. À, đúng rồi, ta là số 23, điều tra quân đoàn duy nhất không gian đặc tính người, thật hân hạnh gặp ngài, không thể tưởng tượng nổi không gian chi thận." Số 23 lời nói để tất cả mọi người nợ nụ cười, Thanh Vũ trừng mắt nhìn, tiểu rốt không phải là không gian chi thần mạnh vụn linh hồn hoặc ý chí chuyển thế a. Đa bỡn lại trầm ngâm nói, có khả năng a, loại này không gian năng lực quá mức cường đại, để người khó mà tin được. Họ rút lại nếu không nói, không có khả năng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua không gian chi thần, coi như hắn đã từng tồn tại, có một bộ phận mảnh vụn linh hồn dung nhập vào rốt trong linh hồn, cũng không có khả năng xuất hiện dạng này hỏa trùng. Rốt không quá cao hứng đánh gãy bọn hắn, đừng nói chưa thiếng, chuẩn bị chiến đấu đi, giờ dư có lẽ gặp phải phiền toái nếu như chúng ta có thể nhanh chóng trợ giúp cho bọn hắn, bất luận là đối với chỗ dị ẩn, còn là cả nhân loại, đều là một chuyện tốt. Câu nói này lập tức điểm tỉnh đám người. căn cứ tình huống trước mắt đến, giờ giờ xác thực khả năng gặp phải phiền phức, chiến sĩ của bọn hắn tại rời xa giờ giờ sâu trong bóng tối lọt vào không biết quái vật tập kích, toàn quân bị diệt. đây đối với bất luận nhân loại nào vương quốc đến nói cũng không thể là một chuyện nhỏ. nếu như tại chỗ dị ẩn, chuyện này sẽ lập tức hưởng ứng, vương thành đem rất mau phái ra cảng cường đại chiến đấu tập quần đến xử lý chuyện này, đánh giết quái vật, thu hồi chiến sĩ di hải. nhưng giờ dẻo lại tựa hồ như cũng không có phản ứng cái này liền có hai loại tình huống loại thứ nhất chuyện này vừa mới phát sinh bọn hắn còn kịp làm ra đáp lại loại thứ hai giờ gieo gặp được cùng loại hất triều thai nạn tạm thời không cách nào rút đi càng nhiều chiến lược đến xử lý chuyện này bất luận là loại nào đều cho thấy bọn hắn đến đối với giờ gieo đến nói là một kiện to lớn chuyện tốt nếu như có thể xử lý tốt sẽ vì hai nhân loại văn minh tiếp xúc mang đến một cái cực tốt bắt đầu lòng của mọi người chúng một cái tử đều tràn ngập hưng phấn chi tỉnh họ ruột không dài dòng nữa giang hai tay ra sáng tỏ bạch quang phóng xạ mà ra ngưng tụ tại mỗi người trên thân thể đây là minh quang chi chúc phúc Nó có thể ở một mức độ rất lớn ngăn cản mượn rùa, lây nhiễm cùng hủ hóa. Chư vị, mời toàn lực chiến đấu, ta minh quang đặc tính đã rất gần nguyên, rốt mang theo tất cả chữa bệnh dụng cụ, ta có thể ở trong này hoàn thành hết thể linh hồn thuật thức, không cần lo lắng tụ thương. Giờ dạ bà nhấc lên đại truy, vượt qua cấp 15 linh năng ở trên thân mình hiện hiện, ta đem dẫn đầu công kích, ta thạch chi nguyên luật chạm đến cường nguyên bên dưới, làm ta giải phóng lực lượng của ta lúc, không có quái vật có thể vượt qua ta cư truy. Dở bợ lại nâng lên hai tay, mười ngón bên trên linh quang lập lánh, thân hình của nàng trở nên sáng tối chập chờn, tựa như một cái huyến ảnh, thời gian lưỡi dao sẽ mở ra hết thảy. Zét Quyên nhẹ nhàng cầm bước lên một cây chấm dài, khẽ cười nói: Ta vô cùng đồng ý, đỡ bỡn lạ, Trên thế giới này không có đồ vật có thể ngăn cản thời gian lực lượng. Thanh vũ toàn thân ánh lửa bành trướng, Minh Diệu hỏa diễm trên thân thể của nàng lất lư, cường đại hỏa chi khí tức quyết tán ra đến, để trong này như là lửa thiên đường. Hết thể lực lượng đều là có đại giới, tất cả trao đổi đều là đồng giá, không có không có dễ chi nguyên. Mặt ngoài quà tặng tất nhiên trong bóng tối tiêu chú giá cả. Cho dù là quái vật, cũng không có khả năng vô hạn phục sinh, nó đầu nguồn nhất định ngay tại pháo đài bên trong, chỉ cần đem pháo đài phá hủy, tất cả huyết nhục đều sắp tan đi. Cho nên, chiến lược của chúng ta là cường công thảo đại." Thanh Vũ giơ tay phải lên, đám người đồng nói, "Vì chỗ dị ẩn, vì nhân loại." Dột kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Vũ dạng này một mặt, có một loại lãnh tụ khí chất, có lẽ chúng ta đều xem thường nàng." Dột nghĩ thầm, dọn không nhất định so với nàng càng thích hợp trở thành vương. Sĩ khí đã sôi trào, không cần nhiều lời, đám người thẳng đến hướng trong dãy núi cái kia duy nhất hẻm núi. Thẳng đến đi tới gần, Dột mới phát hiện nhìn từ xa giống như một đạo khe hẹp hẻm, hẻm núi, gần nhìn liền như là một đạo vực sâu vất vỡ. Nó chỉ ít có 3.0000 giật rộng, thâm trầm hắc ám nhìn không thấy cuối. Pháo đài to lớn liền đứng ở vết nước trước đó, nồng đậm khói đen tại pháo đài trùng quanh lan lộn, một cỗ quái dị tà ác cảm giác lóe lên trong đầu. Trong một cảnh, bút bê đột nhiên nói chuyện. "Chủ nhân, trực giác của ta cảm thấy một kia bất an, nơi này tựa hồ cần điều động lực lượng cường đại hơn." Chi thức chi thư cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì nó sẽ có một loại quái dị khí tức? Rốt cũng phát giác ra được, cùng tái sinh máu thịt chi cổ thần khí tức có chút tương tự, nhưng hắn đã triệt để cho vùi, hết thảy tồn tại vết tích đều bị lau đi, nơi này phải cùng hắn không có hề đột nhiên tương lai chi thư hô chủ nhân chủ nhân ta báo trước đến ta báo trước đến ta nhìn thấy màu đen tương lai không tưởng hòa huyết sắc cường công pháo đại có không tốt kết quả rốt chấn động trong lòng hỏi vội tương lai chi thư người xác định sao tương lai chi thư theo trên giá sách nhảy ra ngoài cấp tốc lật qua lật lại trang sách rất nhanh rốt liền thấy như là đêm khuya lâm lim mà xuống máu tươi còn có vận vẹo quỷ dị hoa văn mặc dù hắn đối với tiên đoán cùng thần bí học không quá tinh thông nhưng cũng nhìn ra được bức tranh này bên trong ẩn tàng bất an tương lai chi thư kích động hô không muốn cường công đội cách khác ha ha ha ha, ha, lần này, ta rốt cục báo trước đến, cho dù là có hạn tương lai, cũng là hữu dụng. Ta không phải phế vật, không phải ngu xuẩn, ta là A Vung. Tên của ta là A Vung. Rốt kém chút phun tới, A Hễ Sở thì giận không kìm được, ngươi dựa vào cái gì lên giống như ta phát âm danh tự. Tương Lai Chi Thư phủ nói, đây chính là tên của ta, ngươi không có tư cách gọi, ngươi cho ta đổi tên, liền cứ gọi A phân đi. A Hễ Sở nhìn qua sắp nổ Tung, vì giữ gìn mộng cảnh hòa bình, rốt đành phải nói, Tương Lai Chi Thư, cái tên này ngươi ngay tại trong lòng gọi là được, ta vẫn là xưng hô ngươi. Hắn tư duy điên điển cấp tốc nghĩ ra một cái có thể tiếp nhận danh tự, chưa quan đi, tương lai chi thư nhắm nuốt một chút cái phát tâm này, chưa ánh sáng, ánh sáng tương lai a, rất tốt, cái này từ giờ trở đi, đây chính là danh hiệu của ta, chưa quang a vùng. a hệ sở y nguyên rất phẫn nộ, nhưng nhìn tại chủ nhân trên mặt mũi không tiếp tục so đo, hắn dưới đáy lòng lâm thầm hạ quyết tâm, một ngày kia nhất định phải đem tương lai chi thư theo trong nội cảnh đuổi ra, còn có bản kia buồn nôn chi thức chi thư, sách đều không phải đồ tốt, chờ ta thống trị thế giới, nhất định phải cấm chỉ sách tồn tại, rồi không biết a hệ sở đang suy nghĩ gì coi như biết cũng sẽ không để ý, hắn chỉ quan tâm tình thế bây giờ. Trầm Ngâm nói, nếu như không thể cường công, vậy cũng chỉ có thể đem quái vật dẫn ra, như vậy, liền nhất định phải dùng băng chi lao. Nếu không quái vật tại trong pháo đài phục sinh, chẳng khác gì là lãng phí khí lực. Tại Quang Chi Vương trong chiến dịch, Rốt cùng nhau chế tạo 3 phần băng chi lao, mà cái này đặc thù vật phẩm tổng cộng có thể chế tạo 5 phần, còn có thể chế tạo 2 phần. Rốt nhìn lướt qua, một phần băng chi lao cần một đóa nhân tính chi hoa cùng 10 điểm thần tính. Nhân tính chi hoa hắn có, nhưng thần tính chỉ còn lại hai điểm. này làm sao xử lý? Rốt liếc mắt nhìn ngôi sao quảng trường. Kim Quang trong mê vụ chìm nổi không chừng, biểu hiện tương lai khả năng thu hoạch được không ít thần tính, nhưng không xác định cụ thể chỉ số. Quanh người phụ cận cũng có mấy phần khả năng đến từ họ Duyệt. Giờ Dạ Bạ, Thanh Vũ, hẳn là trợ giúp bọn hắn tăng lên lực lượng. Rốt cùng Chi Thức, Chi Thư thảo luận một lát, kỹ càng nói cho nó có quan hệ họ Duyệt. Giờ Dạ Bạ, Thanh Vũ ba người tình huống. Chi Thức, Chi Thư trầm ngâm một lát, nói: Giờ Dạ Bạ tấn thăng thời cơ trước mắt tựa hồ không ở trong giấc mộng. Thanh Vũ là hỏa chi cử chi, duy nhất trợ giúp nàng Phương thức là nhiều màu chi mộng. Họ Duyệt là đặc thù Minh Quang đặc tính, tại thời đại viết cổ, đây là cực kỳ được coi trọng linh hồn đặc tính gần với hỏa chi cử chi, ta có trợ giúp hắn tấn thăng làm lệnh luật giả biện pháp, nhưng là cần sử dụng đến quang chi vương linh hồn cùng một phần nhiều màu chi mộng. Rốt lần này liền do dự, quang chi vương linh hồn là chuẩn bị nhóm lửa viên thứ ba đại tinh thần, coi như đem cường nguyên cùng ác ngậm vật liệu tách ra ngoài, vương linh hồn cũng không phải đơn giản như vậy thu hoạch được. Nhiều màu chi mộng càng là vô cùng chân quý, trong ngậm cảnh trước mắt không có tuốt kho, chỉ còn 112 phần ác ngậm vật liệu, cũng chỉ đủ chế tác một phần. Nhưng đây là lá bài tẩy của hắn, nếu như tại khói đen đại ma sâm lấn tiến đến lúc hắn không có súc tích đầy đủ lực lượng, còn muốn sử dụng nhiều màu chi mộng đến chỉ hoan sâm lấn thời gian. Làm sao bây giờ? Rốt không biết nên làm sao lựa chọn, theo đạo lý, tiêu hao như thế là cực không có lợi, Chi thức Chi thư cũng thừa nhận, đây là thay thế biện pháp, nếu như thuần túy muốn trợ giúp họ rút tấn thăng, tìm tới đặc biệt nguyên chất vật mới là tốt nhất. Nhưng nếu không làm như vậy, bọn hắn lại không cách nào thông qua pháo đài, cường công có thể sẽ mang đến cực lớn tổn thất. Đang do dự thời điểm, tương lai Chi thư đột nhiên hô, "Chủ nhân, không cần lo lắng, chờ một lát một đoạn thời gian liền có thể." Rốt kinh ngạc hỏi, "Chờ một lát?" Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một cái suy đoán, liền trực tiếp đáp, "Ta biết." Ý thức trở lại trong thân thể Dỗ lập tức đem chuyện này, lấy trực giác của hắn hình thức nói cho bọn hắn. Cao giai nhân viên chiến đấu trực giác, nhất là rốt trực giác, là cực nhận thứ mặc cho. Hắn đã dùng nhiều lần ví dụ thực tế chứng minh hắn tính chính xác. Tất cả mọi người cho rằng hắn là linh cảm rất cao loại hình, bởi vậy, không có bất luận cái gì hoài nghi, lập tức liền tiếp nhận hắn thuyết pháp. Ý hỏi, rốt các hạ, nếu như không mạnh mẽ tấn công, chúng ta giải quyết như thế nào phục sinh quái vật đâu? Rốt mỉm cười, ta có thể ước chế phục sinh thủ đoạn, tại Quang Chi Vương trong chiến dịch, ta từng sử dụng qua, thành vũ rất rõ ràng nó hiệu quả. Đúng thế. Thành Vũ nhìn qua rất vui vẻ. Sáng rơi trong đôi mắt nhộn nhạo vui sướng tươi sáng. Tiểu Rốt có thể sáng tạo ra một hạng đặc thù trận vực, cấm tiệt hết thể phục sinh năng lực. Quang Chi Vương chính là dạng này bị chúng ta đánh giết. Tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Vậy dạng này cũng quá tốt, chúng ta có thể tiếp tục sử dụng trước đó chiến thuật, đem quái vật dẫn ra, từng bước từng bước vây giết. Lý Hưng Vân nói: Dạng này an toàn hơn, thậm chí hiệu suất cao hơn, càng nhanh. Đám người nhiệt liệt thảo luận chiến thuật, mà Rốt thì đang khẩn trương chờ đợi một khắc này đến. Quả nhiên, không có quá lâu, trước mắt hiện lên mấy đạo kim quang. Bạch Trừ đại nguy cơ, thần tinh sáu, đến từ mộng cảnh xứ đồ mẹ phí. Cứu vãn nhân loại, thần tính 1, đến từ mộng cảnh sứ đồ Ca sạn. Cứu vãn nhân loại, thần tính 1, đến từ mộng cảnh sứ đồ án nạ bà lê. Cứu vãn nhân loại, thần tính 5, đến từ mộng cảnh sứ đồ Phở răng. Tăng lên có thứ tự người chỉnh thể lực lượng, mang đến hy vọng, thần tính 3, đến từ mộng cảnh sứ đồ Moli. Quả nhiên là dạng này. Rốt nắm chặt nắm đấm. Giấc mơ của ta các sứ đồ lại lập công. Hết thể 16 điểm thần tính, lại thêm trước đó 2 điểm, đã có 18 điểm thần tính. Rốt cảm xúc bành trướng, lần đầu sâu như vậy khắc cảm giác được mộng cảnh các sứ đồ tác dụng đáng lưu ý chính là lần này tờ răng thế mà thêm 5 điểm thần tính chỉ gần với mẹfish hắn là cải biến dược tề thuộc tính cứu người nào sao mà mỗi lì cũng lần đầu bởi vì huấn luyện đội viên mà gia tăng thần tính 3 điểm cũng không tính thiếu rốt trong lòng mừng rỡ lập tức trở lại mộng cảnh đem băng chi lao chế tác đi ra thần tính lại chỉ còn lại 8 điểm mà nhân tính chi hoa thì về không ai rốt thở dài cảm thán một câu quả nhiên tích lũy thần tính như lớp cước, dùng thần tính như tiêu chạy ah hệ sơ, chủ nhân ý của ngài là tích lũy thần tính rất vui vẻ sao rốt không muốn cùng hắn nói chuyện ý thức cấp tốc xoay người lại thể Chư vị, chuẩn bị chiến đấu đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng. 3. Ngón tay dùng sức, đem vừa mới chế tác hoàn thành băng chi lao bộc nát. Vô hình hàn quang tản ra, băng xương ở trên mặt đất lan tràn, lãnh sát theo trong hắc vụ tràn ngập. Những vụn đông tuyết chậm rãi bay xuống, hàn khí đập vào mặt. Một cái mới trận vực triển khai, thế giới luật pháp bị sửa, hết thệ phục sinh cấm tiệt. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ SỌP E E2Q0c0i54 phản trước khi mua để giúp tớ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 620, ngày điểu uổng, hạ tất cả mọi người bị chấn kinh đến, đối với khống chế nguyên lệnh luật giả đến nói, bọn hắn có thể cảm giác được, phần này lực lượng thâm trầm cùng khổng lồ, tựa như dưới vực sâu biển rộng vô bờ. Đây là lệnh luật giả có thể khống chế lực lượng sao? Ba vị hỏa chi tử trong lòng đều không hẹn mà cùng hiện ra ý nghĩ như vậy. Họ rụt nhìn xem đốt, nghiêm túc hỏi, loại trình độ này lực lượng, ngươi là làm sao khống chế? Đây là ngươi hỏa chủng có thể đạt tới sao? Thành Vũ giải thích nói, họ rụt, đây là hắn đặc thù hỏa chủng, chỉ có thể sử dụng 5 lần. Nang lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ngài đến cho phép chúng ta thiên tài có một chút không giống bình thường đi câu nói này thành công bỏ đi trong lòng mọi người sầu lo. họ rút kẽ gật đầu. nếu như vậy, liền không có vấn đề. Rốt, ta cũng không phải là nghi thần nghi quỷ, quá mức dị thường lực lượng, khả năng trôn giấu bất an tai nạn, không thể xác nhận quỷ dị quả tặng là cần cảnh giác. ngươi càng khác biệt, cần phải thời khắc cảnh giác điều này. Rốt cười cười, cũng không hề để ý hắn. họ rút từ khi bị ao ngông leo xuống ác niệm chi trùng khống chế qua về sau, đối với hết thể dị thường đều phi thường cảnh giác, cơ hồ đến thảo một giai binh trình độ. mà băng chi lao sát thực cũng không phải là hắn tự thân lực lượng, là mộng cảnh cướp đoạt từ cao tầng linh giới nguyên lực. bọn hắn cảm thấy kinh ngạc cũng là chuyện rất bình thường. Dử hai tay theo địa, vô hình ba động thuận đại địa kéo dài, một mực cắm vào đến pháo đài bên trong, hắn có thể thông qua loại này phương thức đặc thù phát giác được quái vật tồn tại, cũng đưa chúng nó dẫn xuất. Vì lý do an toàn, lịch đầu tiên đem mục tiêu thả đang đến gần pháo đài trước cổng chính quái vật bên trong. Suy nghĩ khẽ động, mặt đất chấn động đột nhiên tăng lên, cũng bày biện ra rõ ràng phương hướng tính. Nặng nghề trầm đục tại đỉnh đầu xuất hiện, đây là quái vật bước chân đạp ở trên mặt đất hình thành sóng chấn động, bị hắn cảm thấy được kết quả. Lý hô lớn, đến rồi. Quái vật bị kích động. Hết thể có ba đầu, cấp 15 linh năng, không có nguyên, bọn chúng xông ra pháo đài. Ngay tại cấp tốc hướng chúng ta bên này gần lại gần. Chuẩn bị chiến đấu. Thanh Vũ tiến lên một bước, toàn thân ánh lửa triển khai, lửa trận vực nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Dư Dạ bạ cùng tớ bỡ lạc đè vào phía trước nhất, những người khác theo thứ tự đứng vững trận hình. Không phải nhân viên chiến đấu vị phía sau cùng, từ hai tên hộ vệ bảo hộ. Dư đứng tại đội ngũ chuẩn bị, ngắm mắt nhìn lại, chỉ thấy ba cái cự đại bóng đen theo khói đen tràn ngập trong pháo đài xông ra. Bọn chúng ước chừng có năm tầng lâu cao như vậy, thân hình cường trền, treo đầy màu đen hư thối hôi hục, đầu to lớn vô cùng, tựa như một viên bánh trướng bí đỏ. Màu vàng sậm mủ dịch từ trên người nó mỗi một chỗ trong lỗ thủng chảy ra, manh liệt mục nát khí tức vẩn quanh tại nó quanh người. Nó linh hồn hình sóng hiện ngược lại hình tam giác, cường đại linh năng ba động hiện hình khuyên tảng ra, đúng là cấp 10 linh năng, nhưng trong linh hồn không có nguyên, lấy hiện tại bọn hắn chiến lực đến xem, cường độ có hạn. Bất quá, cũng không có người bởi vậy chủ quan. Cùng cái vật chiến đấu có thể thắng 100 lần, nhưng chỉ cần thua một lần, phía trước thắng đều có thể thua thiệt trở về. Thằng đến quái vật tiến vào phạm vi công kích, giờ dạ bạ mới đột nhiên phát động công kích, thân hình hắn nháy mắt biến chướng, biến thành một cái cự đại linh năng cự nhân. Nâng lên trở nên càng thêm to lớn linh năng cự truy, đập ầm ầm xuống. Cự truy ở giữa không trung tốc tốc ngưng kết ra màu bạc khổng rắn, trọng lượng tăng lên gấp bội, quán tính lực bảo tăng. Oen, ba cái huyết nục cự quái đồng thời bị hắn đập trúng, mặt đất băng liệt, linh năng ba động giống như là biển gầm phụt tới. Litho, một kích này uy lực vượt qua 500 quỹ. Giờ dạ bạ đại nhân lực lượng lại mạnh lên. Ngay sau đó, một đạo hào quang màu xám xé qua, huyết nục cự quái toàn thân bị cắt ra lấy ngàn mã tính vết nứt, ngũ dịch tiêu xạ mà ra. Nhưng chúng nó cũng không có mất đi năng lực phản kháng, bén nhọn tiếng gầm gừ theo giữa giết hổ phun ra vượt qua 500.0000 ngàn khắc linh năng ba động phong lên, vậy mà ngăn trở dạ bạ cử truy, phóng tới để bọn chúng vô cùng chán ghét hỏa nhân. Nhưng nháy mắt sau đó, vô số đạo tia chớp bay đi, đưa chúng nó đâm xuyên. Giáp quỷ trên tay ngân quang lấp loé, một hàng lại một hàng ngân châm bay đi, đầy trời ngân quang tựa như hoa tươi triển khai, đâm vào huyết nộc tự quái liên tiếp lui về phía sau, linh năng vận chuyển không thông suốt. Ngay sau đó thanh vũ cũng phát động công kích, tràn ngập sinh cơ cùng quang minh khí tức hỏa đoàn như là mưa sao băng đánh tới hướng cử quái. Điều này khiến nhân loại ta cảm thấy thoải mái hỏa diễm đối với quái vật đến nói lại là khủng bố kích động, hỏa đoàn một khi rơi xuống giống như dòi trong xương dính ở trên thân mình tiếp tục tiêu đốt, khói đen cuộn cuộn mà lên. huyết nục cử quái phát ra to lớn dích nào, điên cuồng vút trên thân lửa, nhưng lại không cách nào đem hắn đập diệt. lý thô lớn, quái vật nhận trọng thương, linh năng phát sinh hỗn loạn, nhanh, toàn lực công kích. sau một khắc, tất cả mọi người phát động công kích, vô số linh năng phi đạn, linh năng mũi tên đánh vào cử quái trên thân, tôn ra từng đoàn từng đoàn linh quang, cự kiếm, trùng sáng, vô hình công kích, khó phân mà tới. huyết nục cử quái khí tức cấp tốc suy yếu, linh năng thủng trăm ngàn lỗ, linh hồn bị thương nghiêm trọng. rét quỷ trong mắt lãnh quang lóe lên. Quái vật không được, liền để cho ta tới kết thúc nó đi. Hừ, để các ngươi những hậu bối này nhìn xem, ta đánh giết chi vương danh hiệu không phải. Veng! Ba đầu quái vật tầm vang ngã xuống đất, thi thể chưa năm bảy, linh hồn sụp đổ. Cường quang cấp tốc ăn mòn thân thể của bọn nó, đại hỏa giấy lên, khói đen cuồn cuộn mà thăng. Chỉ trong chốc lát ở giữa, liên chỉ còn lại đầy đất cho tàn. Rốt liếc mắt nhìn vừa mới tới tay ba cái khủng bố huyết nục khôi lỗi linh hồn, hết sức hài lòng đem bọn chúng nhế thế, tổng cộng thu hoạch được hơn 60 ức vô linh chi hồn, hơn 60 vạn linh tính, còn có hơn 2 vạn phần linh hồn cát bã, cùng hơn 100 phần hoạt tính linh hồn đật chất. A! Thu hoạch rất tốt. Kẻ thôn vệ hắc ám sau khi trở thành hoàn toàn thể, thật là quá dùng tốt á. Thu hoạch linh hồn ngưỡng giới hạn trên phạm vi lớn giảm xuống, như loại này cường độ quái vật, trước kia ta không xuất lực, là không thể nào thu hoạch đến linh hồn. Hiện tại ta chỉ dùng móc lập tức là được. Liên xem như tại đại đoàn đội tác chiến xuống, ta cũng có lòng tin có thể thu cắt đến vương cấp quái vật linh hồn. Rốt trong lòng mừng rỡ vô cùng. Có lẽ đây đối với hắn đi nói, mới là trọng yếu nhất tăng cường. Quái vật triệt để tử vong. Liệt điên cuồng gào thét nói, trong thanh âm tràn ngập cuồng hỷ. Rốt đại nhân trận vực thật có hiệu quả. Huyết đũ không có dung nhập hư không mà là hóa thành cho, giờ dạ bạ tán đi linh năng, đi lên trước cho ruột một cái khiến người ngạt thở ụm, không hổ là ngươi a, rồi huynh đệ, ngươi quả nhiên là chúng ta siêu cấp tận tình, tất cả mọi người thật cao hứng, chỉ có Zép Quỳnh nhìn qua có chút không vui, nàng vung tay lên, lưu lại tại trong cho tàn ngân châm liền cũng bay về nàng đại hồng bảo bên trong. Tiểu gia hỏa, là ta xem thường ngươi, nhưng ta sẽ không thua, lần tiếp theo quái vật nhất định phải từ ta đánh giết. Rốt kinh ngạc nhìn xem nàng, ách, cái này, Zép Quỳnh tỷ tỷ, ai đánh giết không đều là giống nhau sao? Sẽ còn tiếp nhận gói đen nguyên rượu phản vệ. Ta chỉ là lo lắng mọi người linh hồn nhận ô nhiễm, mới không được mình hoàn thành một kích cuối cùng. Ngươi biết, linh hồn của ta lọc năng lực rất mạnh. Zép Quỳnh vung tay lên, biểu lộ có chút xấu hổ. Không có gì, chỉ là quen thuộc mà thôi. Linh hồn của ta lọc năng lực cũng rất mạnh. Rốt cuối nói, Zép Quỳnh tỷ tỷ, ngài là uy tín lâu năm hỏa chi tử, năng lực chiến đấu khẳng định so với ta mạnh hơn. Mặc dù ngài linh hồn lọc năng lực cũng rất mạnh, nhưng vạn nhất nhận ảnh hưởng đâu? Chúng ta tổn thất chẳng phải lớn sao? Vẫn là để ta tới đi. Linh hồn của ta lọc năng lực cũng không nhất định so tỷ tỷ mạnh, nhưng đây là ta làm trộm gì ẩn nhân loại một mảnh chân thành tri tâm. Zét Quyền có vẻ hơi không biết làm sao, Hồng nhận môi mỏng đống núc ních, không có phát ra âm thanh, ngược lại là một bên thanh vũ cảm động hết sức. Ta quả nhiên không nhìn lầm người a, tiểu rốt. Họ rốt trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra một điểm nụ cười. Kế hoạch tác chiến hoàn toàn thành công, các chiến sĩ, đem hết toàn lực chiến đấu đi, không cần bận tâm bất cứ vấn đề gì, ta sẽ che đậy hết thể chiến đấu ba động. Thế là, một trận thoải mái lâm ly đồ sắt bắt đầu. Li Dung hắn độc hữu đặc tính chinh sắt cũng dẫn xuất trong pháo đài huyết đục quái vật, lấy năm vị hỏa chi tử cầm đầu chiến đấu tập quần bảy gia hoàn mỹ trận hình đem quái vật vây giết. Trước kia cần phí rất nhiều chắc trở mới có thể đánh giết cấp 15 linh năng siêu dài quái vật. Ở trước mặt bọn hắn so bã đậu cứng rắn không có bao nhiêu. Giờ dạ bạ cùng đỡ vợ là hình thành hoàn mỹ hàng phía trước phong vị, cái trước thạch chi lực trừ có thể gia tăng trọng lượng bên ngoài còn có cực cao năng lực phòng ngự, quái vật công kích đối với hắn cơ bản không có hiệu quả gì. Cái sau thời gian quay lại thì để quái vật không cách nào công kích đến nàng, nàng tựa như một cái huyết ảnh, ở trong không gian lấp lóe tới lui. Đứng ở phía sau vị rét quỷ thì là trong đội ngũ chính yếu nhất chuyên công kích, nàng ngân châm có siêu cường xuyên thấu năng lực, có thể đối với quái vật tạo thành to lớn tổn thương. Thanh Vũ thì là đội ngũ hội tâm, làm nàng triển khai nàng hỏa chi trận bực thời điểm, tất cả mọi người lực lượng đều chiếm được tăng cường, mà quái vật lực lượng thì nhận cực lớn áp chế, lựa lực lượng thời khắc không ngừng mà ăn mòn tiêu đốt lên quái vật, một khi xuất hiện chỗ thủng, liền sẽ cấp tốc đem hắn thôn phệ hầu như không còn, hóa thành cho tàn. 10 vị một cấp nhân viên chiến đấu cùng 35 vị cấp 2 nhân viên chiến đấu được sự gia trì của Thanh Vũ cũng phát huy ra cường đại chiến lực, xuất phát trước vương để cho chúc phúc cực đại tăng cường lực chiến đấu của bọn hắn, nhất là tại đối mặt mạnh hơn xa bọn hắn quái vật lúc mà ruột không hề nghi ngờ chính là quái vật kẻ hủy diệt, toàn bộ hành trình chỉ đánh một kích cuối cùng, chỉ cần đánh ra linh hồn chúng dũng, trở tay sờ mó liền có thể đem chiến đấu kết thúc. Không có bất luận kẻ nào có thể theo trong tay hắn cướp đi đánh giết Quyền, giết Quyền thử nghiệm mấy lần đều lấy thất bại vì chấm dứt, chỉ có thể buồn bực đem một kích cuối cùng quyền lực giao cho ruột. Liệt cảm thán nói, ta chưa hề nghĩ tới một ngày kia có thể lấy dạng này hiệu suất đồ sát siêu giai cấp cao quái vật. Sáu vị cao giai điều tra viên nhau nhau biểu thị đồng ý, cái này cùng bọn hắn gặp qua chiến đấu hoàn toàn không giống. Rốt đại nhân chém giết tuyến quá cao. Có mấy lần quái vật linh năng tổng lượng còn có một nửa lúc, hắn liền kết thúc chiến đấu, trực tiếp móc chết quái vật. Chiến đấu hiệu suất trí ít tăng lên một nửa. Loại này đối với linh hồn trực tiếp năng lực phá hoại, thật sự là không cách nào tưởng tượng. Trước kia ta luôn cho là bọn hắn là khoa trương, hiện tại ta biết, bọn hắn nói đến không đủ. Cứ như vậy, trong tháo đài quái vật cấp tốc giảm bớt, cường đại nhất 3 cái quái vật bị đặt ở cuối cùng, bọn chúng có được cấp 16 linh năng, tuyệt đối linh năng cường độ vượt qua 1.3 triệu nạp khắc, nhưng tại bước vào thành Vũ Hỏa chi trận vực phạm vi về sau, liền bị áp chế đến 80 ngàn vạn khắc trở xuống. Mà trong đội ngũ linh năng cường độ cao nhất giờ ra ba thì tại đa trọng tăng phúc phía dưới đột phá đến 1 triệu ngàn khắc. Dột tuyệt đối linh năng cường độ mặc dù chỉ có 22 vạn ngàn khắc, nhưng tại chiến lược toàn bộ triển khai dưới tình huống, có thể tăng vọt đến tiếp cận 500,0000 ngàn khắc, huống chi còn nhiều loại tăng phúc, mặc dù không đến 1 triệu, nhưng 60 hoặc 70 vạn là có. Mà quái vật trong linh hồn không có nguyên, bất luận là tại vì thế, cường độ cùng quyền hành bên trên đều yếu một đầu, thực tế chiến lược giảm mất đi nhiều, linh năng còn bị ngăn chặn, tự nhiên cũng liền không bay ra khỏi cái gì bọc nước, nhận được đa trọng đả kích về sau, bị rụt nhẹ nhỏ ngóc chết. Đến tận đây, trong pháo đài tất cả uy hiếp đều bị tiêu diệt đã từng khó mà vượt qua trở ngại, cứ như vậy bị tan rã. Rốt cầm tới cơ hồ tất cả quái vật linh hồn, chỉ có số rất ít bởi vì đánh giết đến quá nhanh, bị thanh vũ hỏa thiêu chết. Điều này cũng làm cho rốt mười phần hối hận. âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải tiến một bước tăng cường đoạn một kích cuối cùng năng lực, tuyệt không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào quái vật. Tất cả quái vật đều muốn để ta tới đánh giết. Rốt ở trong lòng phát cái này đại thể nói, tại cuối cùng một đầu cự hình khủng bố huyết nhục khôi lồi hóa thành cho tàn về sau, một vệt kim quang ở trước mắt hiện lên, phá thai tiêu khó, đánh giết hắc ám quái vật thần tính ba. Tốt. Rốt nắm chặt nắm đấm. Hắn Thần tính lại đến 11, có thể sử dụng rất nhiều năng lực. Đáng tiếc là lấy được dạng này một trận to lớn thắng lợi, nhưng không có người cho hắn công hiến nhân tính chi hoa, để ruột có chút thất vọng. đều cho ta cảm tính một điểm nha, hồn đạo. Không có ai biết ruột ý nghĩ trong lòng. Bọn hắn đắm chìm tại thắng lợi trong không khí, dưới sự dẫn dắt của Lý Dật tiến vào pháo đài, đi đủ theo cái quái vật này xào huyệt vơ vét ra vật hữu dụng. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng buồn nôn. Toàn bộ pháo đài bên trong phủ lên một tầng thật dày vét đủ, phía trên mọc đầy trắng bệnh lông dài, to lớn cây hình dáng vật tại huyết nhục ở giữa nhúc nhích, coi trọng tựa như sống. Thanh Vũ vung tay lên, ánh lửa bắn ra, đem trước mắt huyết nhục toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Nhưng rất nhanh, càng nhiều huyết nhục liền theo cái khác phương hướng lan tràn tới. Thanh Vũ trầm giọng nói, trong pháo đài còn có loại nào đó tà ác tồn tại, có lẽ nó mới là quái vật phục sinh đầu ngựn, không phải nhân viên chiến đấu đến bên cạnh ta tới. Họ rụt nói, nhân viên chiến đấu lấy Thanh Vũ làm trung tâm, lục soát pháo đài, không nên rời đi vượt qua 100 giờ, lập dẫn đường. Thanh Vũ toàn thân ánh lửa đại thịnh, đem phạm vi hết thảy huyết nhục đều đốt thành tro bụi. Họ rụt trên thân chìm nổi minh quang, bảo hộ lấy tất cả không phải nhân viên chiến đấu. Đám người hướng pháo đài chỗ sâu đi đến. Trên đường đi quan sát được tin tức làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lẫn lộn. Cái này pháo đại quá kỳ quái." Biên giáo sư trầm ngâm nói. "Nó lôi kiến trúc, trang trí, đường vân, bố cục đều không trong trí nhớ của ta, ta thậm chí không cách nào phân biệt nó là hỏa chi thời đại, còn là thần chi thời đại tạo vật." Bã dép giáo sư cùng một cái khác cao cấp nghiên cứu viên cũng có nghi vấn như vậy. "Đáng tiếc, chúng ta không có mang theo phán đoán niên đại dụng cụ, đây là một sai lầm, có rột các hạ tại đội ngũ, nhất định phải đem dạng này dụng cụ mang lên." Trên đường, mắt sắc rột còn phát hiện một chút chiến đấu vết tích, nhìn qua rất mới, tựa hồ là gần đây lưu lại có lẽ là giờ dự chiến sĩ đến thăm dò qua cái này pháo đài khả năng tại làm rõ tình huống về sau biết cái này pháo đài không tốt lắm xử lý liền tạm thời cất đặt xuống tới không biết bọn hắn cùng bên ngoài bị tiêu diệt chiến sĩ có liên lạc hay không cuối cùng tại pháo đài chỗ sâu tầng hầm bên trong bọn hắn tìm tới tất cả những thứ này đầu nguồn kia là một cái tử nhân loại màng xương cùng nội tạng xây thành đồ đằng hiện quái dị ngược lại hình tăng rác, trên đồ đằng treo đầy nhân loại ruột bọn chúng bị xé ra thật dày váng dầu lẫn vào dòng máu nhỏ xuống tựa như là vừa vặn lấy ra đồng dạng trên đồ đằng tản ra cực kỳ vạn vẻ khí tức nhưng bị băng chi lao áp chế Không cách nào khuyết tán ra đến, chỉ có thể bao trùm tại đồ đằng mặt ngoài. Đồ đằng phía dưới, vô số huyết nhục bốc lên mà ra, liên tục không ngừng hướng trong pháo đài tán đi. Cảnh tượng trước mắt để cho đám người cực lớn lực trúng kích, cho dù là trải qua chiến trường chiến sĩ, cũng có người phát ra nôn khan. Họ run sắc mặt tâm trầm, không hề nghi ngờ, đây chính là đồ nguồn. Binh giáo sư trầm ngâm nói, cái này nhìn qua tựa như cái nào đó cổ thần thần uy. Toàn này pháo đài cùng cổ thần rất có thể có loại nào đó quan hệ. Nhìn. Rốt hô, đồ đằng phía dưới có một hàng chữ. Ngày điên cùng sắp đến. Vạn vật kêu rên sợ hãi, cổ thần tại trong vực sâu khôi phục, đại khủng bố Giang Lâm. Nó phía dưới còn có một cái tên. Rọi gở. Tất cả mọi người là chấn động, rọi gở. Nguyên tri tiên đoán bên trong cùng đại khủng bố, khói đen khởi nguyên cùng tiêu diệt khói đen biện pháp có quan hệ danh tự. Chẳng lẽ đây là Rọi gở thần uy? Nhưng trong một cảnh, chi thức chi thư lại đưa ra ý kiến phản đối. Không đúng, chủ nhân, nhìn đồ đàng hình dạng, tam giác nhọn hướng phía dưới, sắc bén một mặt chính đối cái tên này. Không có bất luận một vị nào thần hội dạng này cất đặt tên của mình, điều đó không có khả năng là Rọi gở thần uy, mà là loại nào đó đối với hắn mê hồn rủa. Đại biểu cực lớn để ý, cái đồ đằng này chủ nhân đối với giỏi gờ có cực sâu tiểu hận. Rốt trong lòng giật mình, lập tức đưa ra cái nhìn của hắn. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhất là bình giáo sư cùng bà dẹt giáo sư. Bọn hắn nhìn xem rốt, tựa như nhìn thấy một cái chưa bao giờ thấy qua người. Rốt các hạ, ngài đối với thần bí học cùng cổ thần có học qua nghiên cứu. Rốt tăng hắn một cái, chỉ có thể bị ép đem phần vinh dự này nắm ở trên thân, vì thế hắn cảm thấy lương tâm có chút nói nỗi. À, không sai, ta tại đại thư cố tìm tới một bản phủ bội thật lâu bí tịch. Ách, cổ tịch, nó kỹ càng giảng thuật phương diện này tri thức. Hai vị đại học giả miễn cưỡng tin tưởng hắn, đại thư khố bên trong tàng thư vô số, không có người nào có thể biết được trong đó toàn bộ. Rốt các hạ lời nói rất có đạo lý, tòa này pháo đài chủ nhân đối với Giọi Gở có cực lớn ý ý, có thể là hai vị cổ thần ở giữa quán thủ. Rốt hỏi ngược lại, vì cái gì không thể là cổ thần đối với nhân loại cừu hận đâu? Có lẽ chúng ta đều sai, Giọi Gở cũng không phải là cổ thần, chỉ là cùng cổ thần có một ít đặc thù quan hệ bí ẩn. Binh giáo sư vớ cằm, tựa hồ cũng có loại khả năng này, nhưng chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn. Họ rụt chánếc nói, tranh thủ thời gian phá hủy nó đi, ta không thể chịu đựng được. được. Thành Vũ vừa muốn động thủ, rốt đưa tay một phát tinh toa đã đem đồ đàng đập nát, màng xương, nội tạng cùng ruột rơi là tả trên đất, cấp tốc hư thối biến đen, bất quá mấy giây liền biến thành một bãi màu đen bùn nhão. Đồ đàng bản thân không có cái gì cường độ, nhưng theo nó phá hư, huyết nhục đỉnh chỉ lan lộn, cấp tốc hư thối, loại kia khiến người buồn nôn quái dị khí tức cấp tốc tiêu tán. Trong không khí đột nhiên bộc phát ra quái dị tiếng gào thét, thì thầm âm thanh, cũng không biết tên tà âm, là cổ thần. Họ rút trên thân minh quang đại thịnh, bao lại tất cả mọi người. Dỗn lập tức liền nghe không được những âm thanh này, linh hồn bỗng nhiên truyền đến một loại quái dị chấn váng, nhưng rất nhanh hồi phục. Cổ thần nói nhỏ là cường đại tinh thần công kích, có thể vận vẹo tinh thần, hủy hóa linh hồn, chỉ có minh quang đặc tính cũng có thể che đậy. Dỗt kinh ngạc liếc mắt nhìn linh hồn, phát hiện nhân tính cũng không thể miễn dịch cổ thần nói nhỏ. Sách, đây là có chuyện gì?" Tri thức Chi Thư ngữ khí ngưng trọng nói, "Đây là tới từ cổ thần tinh thần ô nhiễm, là trực chỉ linh mệnh rửa, nhân tính không thể miễn dịch, phải dùng nhân tính chi hoa." Dỗt trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hiện tại một đóa đều không có, cũng không biết lúc nào mới có thể cầm tới tiếp theo đóa. Mấy giây về sau, tia sáng rơi xuống, cổ thần nói nhỏ cũng đã tiêu tán. Hiện trường trừ một chỗ màu đen bùn nhão bên ngoài không có bất luận cái gì cái khác tồn tại. Rốt trước mắt hiện lên một vệt kim quang. Phá thai tiêu khó, giải trừ nhân loại nguy cơ, thần tính 12. 12 điểm thần tính. Rốt mở to hai mắt. Ta đánh giết nhiều như vậy quái vật, chỉ cho 3 điểm, phá hư một cái đồ đằng, cho 12 điểm. Dạng này đến xem, cái đồ đằng này liền hết thảy thủ phạm, tất cả huyết nục quái vật, bao quát phục sinh lực lượng, đều là bởi vì nó mà lên. Chỉ là không biết cái đồ đằng này chủ nhân đến tột cùng là dạng gì tồn tại, có phải là thật hay không cổ thần. Sau đó, đám người lại lục soát một lần thảo đài không có tìm được càng nhiều hữu dụng tin tức. họ dù nói cái quái vật này xảo huyệt đã bị chúng ta hoàn toàn thanh lý. lên đường đi. đám người rời đi pháo đài, xuyên qua hẻm núi, đi tới sơn mạch một bên khác. mặc dù vẫn không có cảm nhận được thánh hỏa tồn tại ảnh hưởng, nhưng tất cả mọi người tin tưởng giờ dẻo nhất định ngay tại phía trước. chỉ có hai vị đại học giả còn đang suy tư những này đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. bọn hắn tri thức phong phú, đối với hai cái kỷ nguyên nghiên cứu phi thường khắc sâu, đối với thời đại diễn biến hết sức quen thuộc, bất luận cái gì di tích coi như chưa từng gặp qua, hẳn là cũng có thể tìm tới mạch lạc. nhưng dạng này lạ lẫm kiến trúc bọn hắn còn là lần đầu nhìn thấy, luôn cảm thấy nơi đó có chút vấn đề, ruột trong lòng cũng có nghi hoặc, nhưng cũng không muốn nhiều như vậy. hắn biết, theo hắn lực lượng trưởng thành, hết thể nghi vấn cuối cùng đều sẽ tra ra manh mối. Hiện tại hàng đầu vấn đề chính là tìm tới dơ dẻo, nhờ vào đó làm đến càng nhiều thật tính, sau đó mới có thể kích hoạt tinh hồn, nhóm lửa ngôi sao chế tác cường đại vật phẩm. Chờ một chút, tại thành công vượt qua sơn mạch về sau, đằng sau là thuộc về con đường mới, cần khai hoang tích hoang, đây là điều tra quân đoàn thuật nữ, chỉ trong bóng đêm mở ra một đầu an toàn con đường. Trên đường sẽ không gặp phải quá nhiều uy hiếp, có thể lặp lại hành động, thẳng đến trong hắc ám thế giới bộ phát sinh biến động. Cái này liền cần đại lượng chính xác, Lý Kinh ngạc phát hiện, dọn vậy mà cũng là phương diện này hào thủ. Hắn trong bóng đêm ánh mắt cực xa, đối với hủ hóa cùng ăn mòn kháng tính rất cao, cá nhân chiến đấu năng lực rất mạnh, có thể một thân một mình đi vào rất sâu hắc ám. Thậm chí so bốn vị khắc hỏa chi tử càng có tác dụng tốt hơn. Lý ôm dạng này mạnh người vì cái gì không có tiến vào điều tra quân đoàn thiên lôi, tận khả năng lợi dụng dọn năng lực, tăng tốc khai hoang tiến độ. Quả nhiên, tại chính xác chỉ huy xuống, bọn hắn tốc độ đi tới so trước kia nhanh hơn rất nhiều tại lại tiến lên nước chừng một trăm ngàn giọt về sau, bình giáo sư bỗng nhiên nói, ta có một loại dự cảm, chúng ta lập tức liền sẽ gặp phải người do giẻo. li kinh ngạc hỏi, vì cái gì? trực giác. đám người chỉ là cười cười, không có coi là thật. bình giáo sư mặc dù là đang giá tôn kính đại học giả, nhưng hắn cũng không phải là kẻ dữ lửa, người bình thường linh không mạnh, trực giác hơn phân nửa là ảo giác. chỉ có ruột có chút đầy bụng, bởi vì hắn bỗng nhiên chú ý tới ngôi sao quảng trường bên trên khả năng thu hoạch được thần tính biến nhiều. thế là hắn liền tăng lớn tuần tra phá vi, hy vọng có thể tìm tới dấu vết để lại. tại lại tiến lên nước chừng ba mươi về sau. Dụ đột nhiên chú ý tới ngôi sao quảng trường bên trên kim quang lóe lên, chi thức chi thư hô lớn, "Chủ nhân, phụ cận có biến." Dụn lập tức bước nhanh, tiến một bước mở rộng hắn tuần tra phạm vi. Quả nhiên, tại lại ngoài định mức đi về phía trước mấy ngàn dật về sau, trong tầm mắt của hắn, đột nhiên nhìn thấy sâu trong bóng tối có tia chớp xuất hiện. Rốt trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn ý thức được không bình thường, lập tức hướng Thanh Vũ, họ rụt cùng giờ dạ ba bọn người phát ra linh năng đưa tin, "Hướng ta chỗ này tập hợp, ta phát hiện tình huống." Lập tức lập tức hướng kia chớp chỗ chạy đi. Khói đen ở trước mắt tát ra, linh năng ba động đập vào mặt. Không sai, Đây là chiến đấu linh năng ba động. Rốt cầm thật chặt hai tay, không để trái tim theo trong cổ họng nhảy ra, toàn thân linh năng đã sôi trào, tốc độ nháy mắt đột phá bức tường âm thanh, như là một đạo màu đỏ sẫm ánh lửa bắn nhanh mà đi. Mấy chục giây sau, linh hồn chi nhãn rốt cục thấy rõ tia chớp xuống chi tiết. Trong nháy mắt đó, nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, rốt cảm giác linh hồn của hắn đều muốn nổ tung. Trước mắt, là một đội ước chừng 20 người chiến đấu tập quân, bọn hắn mặc cùng chỗ dị ẩn hoàn toàn khác biệt, nhưng cùng những cái kia bị mai táng chiến sĩ trang phục, tại yếu đất ánh lửa chiếu rọi xuống, cùng một đoàn huyết nục khơi lối cuộc chiến. Tuyệt đại đa số chiến sĩ đều đã đổ xuống, chỉ còn lại mấy người đang khổ cực trèo trống. bọn hắn linh năng tựa như ở trong cuồng phong chập chờn ngọn nến, lúc nào cũng có thể sẽ giở tát. Chịu đựng, ta đến rồi. Rốt cuồng hống một tiếng, nháy mắt cắn nát ngón tay, kích phát tiên hồng chi lệ, mở ra cự thần lực lượng. Thiêu đốt thân hình bên trong, to lớn màu đỏ chiến thần đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp cận 500,000 ngàn khắc linh năng ba động nổ tung dâng lên. Rốt một cước đạp đất, mặt đất bạo liệt, màu đỏ chiến thần thì lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tiến đụng và huyết đục khôi lối quần bên trong. Vô huyết đục khôi lối nháy mắt bị lật tung một mảng lớn. Nhưng quái vật này không có tại trong pháo đài gặp phải khủng bố huyết nục khôi lỗi mạnh như vậy, hình thể cũng nhỏ rất nhiều, bất quá là 12 đến 13 cấp linh năng, tuyệt đối linh năng cường độ không cao hơn 5 vạn ngàn khắc, tại màu đỏ cự thần trước mặt liền như là bọ sát. Rút hết hết hỏa lực, màu đỏ chiến thần tạ xuống hữu đột, quét ngang toàn trường, không có huyết nục khôi lỗi có thể ngăn cản hắn một tích. Màu đỏ cự quyền phía dưới, huyết nục khôi lỗi nhom sụp đổ, tàn mát đầy đất, hóa thành tro tàn, tựa hồ cũng không có phục sinh năng lực. Bất quá trong chốc lát, quái vật liền đều bị rốt giết sạch. Trước mắt không ngoài dự liệu hiện lên ki quang, phá thai tiêu khó, cứu vớt nhân loại, thần tính 15 rốt cơi đến mặt đều nở hoa, quả nhiên, rờ rêu mới là mới thần tính chi nguyên. Từ giờ trở đi, ta chính là rờ rêu người. tàn mất màu đỏ cử thần, rốt đi tới trước mặt bọn hắn. liếc nhìn lại, hết thảy hai mươi hai người, chỉ có hai người đứng, một cái tóc xám nam tính, một cái tóc vàng nữ tính. bọn hắn nhìn qua không có bị thương gì, chỉ là linh năng cực độ suy yếu. rốt vừa muốn mở miệng, trong đó nữ tính liền đội và nói, tiếng nói của nàng hỗn hợp tát tư lan ngữ, ancien si ngữ, eto ngữ, còn có một ít biến hóa mới, nhưng đối với ngôn ngữ đại sư rốt đến nói cũng không phải là vấn đề, chỉ cần có mạch lạc mà theo, liền không có nan đề ta là ruột. ruột nghe nàng nói một chuỗi dài nôn ngữ về sau, bắt trước tiếng nói của bọn họ nói, thật hân hạnh gặp các ngươi. cái kia nữ tính ngây ra một lúc, vội vàng nói, ruột, ruột, ngươi là người mới sao? ngươi vì cái gì xuyên cái này kỳ quái, quái quần áo? cái này lửa đánh dấu là cái gì? ngươi bạch giáo huy chương đâu? ruột hít sâu một hơi, thận trọng nói, ngài tốt, tên của ta là ruột, ta đến từ hỏa chi vương thành trụ dị ẩn, nó cách nơi này vượt qua sáu ngàn ngàn dặm, chúng ta là trải qua thiên tân và khổ mới tìm được các ngươi. từ giờ trở đi, chúng ta không còn là cô độc, hãy gám kỳ nguyên bên trong. Còn có đồng dạng người sống sót. Hắn hướng ngây ra như Phong hai người đưa tay ra, chờ đợi lấy bọn hắn hướng. Tại trong ngắn ngủi mấy chục giây này, hắn chứng kiến nhân loại biểu tình biến hóa cực hạn, sau đó, họ ruột, Thanh Vũ, Dở Dạ và bọn người đổi tới. Hắn lại chứng kiến một lần tình huống giống nhau. Bọn hắn là đồng bạn của ta. Rốt mỉm cười dùng hai loại ngôn ngữ thuật lại đoạn văn này. Chúng ta đều đến từ chỗ Di Ẩn. Sau một khắc, thiếu nữ đột nhiên đau khóc thành tiếng, che mặt ngồi xuống. Nam ngựa mặt lên trời cười to, nước mắt lại quần quần mà xuống. Mà chỗ Dị Ẩn đám người cũng là cảm khái ngàn vạn, có bèn nhìn nhau cười, có rơi lệ mà khóc. Họ rút trên tay triển khai minh quang, bắt đầu vì người bị thương trị liệu, đây là biểu đạt thiện ý phương thức tốt nhất. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lịch vào hờ tờ tờ tờ S O P E E 2Q0C ít 54 phản trước khi mua để giúp tớ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 621, giờ rẻo chuyến đi. Quả nhiên, hành động này cực lớn thắng được hảo cảm của bọn họ. Thiếu nữ khóc nói, "Cảm ơn, cảm ơn các người, ta không biết nên làm sao biểu đạt, thật giống như trong truyền thuyết đại thiên thần giáng lâm." Nam nhân thì đang không ngừng đánh mình một bạt hai, "Đau quá, ta không phải đang nằm mơ, đau quá, đây không phải ảo giác." Tinh thần của ta không có nhận gì thường ảnh hưởng. Thân a, nói cho ta, tất cả những thứ này đều là thật, tại trong hắc ám kỉ nguyên này, còn có nhân loại mới. Ô, ô ô ô, chúng ta không có diệt vong, chúng ta không có. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng tâm tình của bọn hắn tất cả mọi người có thể cảm thấy được. Mặc dù bọn hắn nhìn qua có chút buồn cười, nhưng không có người chế nhạo bọn hắn. Chỗ gì ẩn tất cả mọi người là lòng có đồng cảm, tại ban sơ xác định giờ dự tồn tại lúc, phản ứng của bọn hắn không kém quá nhiều. Mà bọn hắn còn là tại nguy nan lúc được cứu đến, đổi vị suy nghĩ, nếu như là tự thân tại tuyệt vọng lúc bị một cái khắc hỏa chi vương thành người cứu được, Đại khái cũng sẽ hoài nghi tất cả những thứ này có phải là thật hay không. Dựa dạ bà nhẹ giọng hỏi, bọn hắn đang nói cái gì? Rốt đáp, giống như chúng ta, không thể tin được, hoài nghi tất cả những thứ này có phải là thật hay không. Binh giáo sư cùng bà dẹt giáo sư đồng thời hỏi, ngươi có thể nghe hiểu tiếng nói của bọn họ? Rốt gật gật đầu, đơn giản đem giờ dẻo ngữ điểm chính kể rõ một lần. Binh giáo sư cảm thán nói, thật sự là khó mà tin được. Hơn một năm trước kia lúc, ta đang dạy bảo ngươi ngôn ngữ khóa, ngươi liền tiếng thông dụng đều không nhận ra toàn, bây giờ lại trở thành siêu việt tiếng nói của ta đại sư. Rốt cười nói, đây không phải ngài có phương pháp giáo dục sao? Câu nói này để bình giáo sư rất là cao hứng, hắn bắt đầu sửa sang giờ dẻo ngữ điểm chính, để tại để trong đội ngũ đại đa số người đều có thể ngắn gọn nói lên vài câu. Lúc này, thiếu nữ ngừng lại nước mắt, biến mất nước mắt trên mặt, nàng đôi mắt xanh nhạt, khuôn mặt hơi tròn, ngũ quan tú mỹ, tiểu dáng kỳ lạ nhưng có quái dị quyển bên cạnh trường bảo phối hợp mái tóc dài màu vàng nõn của nàng, lộ ra 10 phần mỹ lệ. Thật có lỗi, ta thất thố, thật cao hứng có thể nhìn thấy giờ dẻo bên ngoài cái khác người sống sót, chúng ta trong bóng đêm tìm kiếm 1.8005, lắng nghe 1.8005, chờ đợi 1.8005, chưa hề tìm tới chúng ta bên ngoài ánh lửa chưa bao giờ thấy qua chúng ta bên ngoài sinh mệnh. Nam nhân đỉnh lấy đỏ bừng lại ưng lên thật cao gương mặt, khẽ thở dài. Tại cái này 1, trong năm, cái này hoang mộng thế giới hướng chúng ta biểu hiện ra nó khiến người ngạt thở cô tịch, tại dưới cái khôn cùng hắc ám này, chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể tìm tới quái vật cùng ô nhiễm, chúng ta thành lập cao cao cấp trùng, lại chỉ có thể nghe được không có ý nghĩa tạm âm cùng hoàn toàn hỗn loạn linh năng hình sóng, chúng ta đưa nó vẽ ở trên giấy, cái kia đường còn chưa bao giờ có lập lại, tựa như loại nào đó chịu tượng nghệ thuật, một đầu liên tiếp vô hạn đi qua. Một đầu liên tiếp vô hạn tương lai. Ngươi có thể dọc theo nó hướng về phía trước hướng về sau đi vô hạn xa, nhưng vĩnh viễn tìm không thấy nhà. Lời nói này đến ruột trong lòng cũng là ảm đạm, nhưng hắn cũng biết, cái này hơn phân nửa là khói đen chi tưởng ngăn trở nguyên nhân. Bất quá, nghe bọn hắn trong lời nói ý tứ, tựa hồ không biết nơi đó có tỏa cổ đại thần thành. Đang muốn hỏi thăm lúc, họ rụt bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành đối với thương binh kiểm tra, ngựa khí ngưng trọng nói. Bọn hắn đều bị trọng thương, linh hồn bị ăn mòn, có mảng lớn hủy hoá ngay tại lam trận, thân thể bị loại nào đó đặc biệt nguyên duỗi lên nhiễm, ta có thể phát giác được bọn hắn sinh mệnh tại hòa tan, đã không có bao nhiêu thời gian nhất định phải lập tức tiến hành linh hồn giải phẫu, không phải liền song. Thiếu nữ mặc dù nghe không hiểu họ rút, nhưng cũng có thể theo hắn vẻ ngưng trọng bên trên phát giác được cái gì. "Tôn kính chỗ gì ẩn sứ giả, xin hỏi các ngươi Minh Quang trị liệu đại sư đang nói cái gì?" Nàng biết họ rút đặc tính là Minh Quang a, linh hồn đặc tính phiên dịch thành cái gì có thể như thế nhất trí. Rốt dứt bỏ tạm niệm, đem họ rút lời nói thuật lại một lần. Thiếu nữ cùng nam nhân sắc mặt rõ ràng u ám xuống dưới, máu đen nguyền rủa đã xâm nhập linh hồn của bọn hắn. "Thật có lỗi, rốt các hạ, để ngài trị liệu đại sư dừng lại đi, không muốn lãng phí hắn quý giá lực lượng." Rốt nháy mắt một cái, nếu như kịp thời tiến hành linh hồn giải phẫu còn có thể cứu nam nhân đau thương nói linh hồn giải phẫu cần bảo hộ tính tịnh hóa chất lỏng đặc thù bàn giải phẫu cùng hoàn cảnh đặc định chỉ có vương thành có hoàn cảnh như vậy không kịp để bọn hắn linh hồn trở về thánh hòa đi thiếu nữ nhịn không được lại rơi xuống nước mắt rốt lại lộ ra nụ cười bên hai truyền đến họ rụt thanh âm rốt móc ra thánh thủy tế đàn cao vị bàn giải phẫu linh hồn thủy tinh bản tốt nhất linh hồn giao giải phẫu ta muốn cứu người đừng lo lắng rốt lạnh nhạt nói có một ngày các ngươi sẽ biết được tên là hắc chiến thần chỗ truyền kỳ Họ ruột bất mang nói, "Rút, ngươi đang nói thầm cái gì đó?" "Đại chủ giáo, ta chỉ là hướng bọn hắn giải thích ngươi vĩ đại chỗ, làm chỗ gì ẩn cường đại nhất linh hồn giải phẫu chuyên gia, hoàn toàn có thể cứu vớt bọn họ đồng bạn." Họ ruột sắc mặt lập tức liền biến tốt, thúc giục nói, "Nhanh lên, cứu người quan trọng. Tiễn tâm đi, đại chủ giáo." Rút chưa từng có lấy tốc độ nhanh như vậy theo trong ngõ cảnh hướng ngoại móc đồ vật. Ngôi sao quảng trường bên trên kim quang lấp lánh, thần tính ngay tại hướng hắn vẫy gọi. Chỉ trong chốc lát ở giữa, hắn liền đem thánh thủy đế đàn, cao vị bàn giải phấu chờ giải phấu khí giới ghép lại hoàn tất, cùng đem linh hồn giao giải phấu đưa cho họ rụt thiếu nữ cùng nam nhân bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. La, rốt các hạ, ngài có được không gian đặc tính? Trời ạ, nhiều thứ như vậy, ngài không gian trữ vật chí ít có một căn phòng lớn như vậy a. rốt mỉm cười nói, so một căn phòng lớn hơn một chút đi. trên mặt của hai người hỗn hợp chấn kinh, ung hỉ, cùng mộng không thể tin. thánh hoàn ở trên, đây là kỳ tích sao? nhân loại rốt cục có thể cứu sao? nước mắt lại một lần tràn đầy hốc mắt của bọn họ, như là đoạn mất tuyến chân châu rơi xuống. mà giờ khắc này, hào quang sáng tỏ bao phủ phía khu vực này, hình thành một mảnh linh hồn giải phẫu hoàn cảnh hai vị chủ giáo đem nghiêm trọng nhất người bệnh đặt lên bàn giải phẫu, họ giựt trên tay Minh Quang lấp lánh, không chút do dự đè xuống. Linh hồn giải phẫu bắt đầu, thanh vũ tách ra mảnh liệt ánh lửa, duy trì lấy cái khác người bị thương sinh mệnh, tránh hủy hóa làm sâu sắc. Rốt trước mắt Kim Quang lóe lên, cứu vớt nhân loại, thần tính ba, tốt. Rốt vui vẻ ra mặt, chỉ là cung cấp dụng cụ giải phẫu, liền thu hoạch được ba điểm thần tính, giờ hiệu quả thực quá hào phóng. So sánh với đó, trộn gì ẩn quả thực quá mốc. đương nhiên, trước kia kỹ thuật có tốt, nhưng theo trộn gì ẩn cường thịnh, cho thần tính càng ngày càng ít, cùng loại tình huống như vậy, có thể cho một điểm liền không sai biệt lắm. Rốt nhìn lướt qua, hắn tổng thần tính đã bạo tăng đến 41. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong vòng một ngày, hắn liền thực hiện 39 điểm thần tính chính tăng trưởng. Tiếp tục như vậy xuống dưới, kích hoạt tinh hồn, nhóm lựa ngôi sao, căn bản không phải vấn đề. Quét ngang linh giới, tình hóa thế giới, tiêu diệt khói đen, thậm chí đều có thể nói ở trong tầm tay. Rốt cười đến rất vui vẻ, mà bên người hai người cũng bị họ rụt cao siêu kia linh hồn giải phẫu năng lực quật phục. Trô Ji ẩn chẳng lẽ là truyền thuyết lựa thiên đường sao? Ngài là hỏa chi ý chí phế xuống tới cứu vớt chúng ta sứ giả sao? Bọn hắn phát ra cảm thán như vậy, Trô ẩn đến, cứu vớt bọn hắn chi đội ngũ này vận mệnh tháng đến hai người cảm xúc bình tĩnh trở lại về sau, rồi mới bắt đầu cùng bọn hắn tiến một bước giao lưu. Thiếu nữ nói cho hắn, tên của nàng gọi vã lệ, là bạch giáo hộ giáo kỵ sĩ. Đồng bạn của nàng gọi là sơ, chức vị là cao giai bạch tế tự. Bọn hắn thụ giờ dẻo vương thành mệnh lệnh, dẫn đội xâm nhập hắc ám, tiêu diệt trường minh hải đang phụ cận uy hiếp, thanh trừ ô nhiễm, lấy cam đoan tuyến đường thông suốt. Nhưng là, không biết vì cái gì, vương thành không có dựa theo sớm định ra kế hoạch phái ra tiếp viện, chi viện vật tư cũng chậm chậm không tới. Trường Minh Hải đang khoảng cách giờ dẻo Vương Thành Phi thường xa xôi, ước chừng có 3.0000 ngàn dặm khoảng cách, thuộc về sâu trong bóng tối, trừ mấy cái đặc biệt tuyến đường bên ngoài, không có nhân loại sinh tồn. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, mấy lần linh năng đưa tin cũng như đá chìm nấy biển, không có hồi âm. Mà không biết khủng bố huyết nục quái vật lại càng ngày càng nhiều, bọn hắn không có chi viện, không có tiếp tế, cô độc trong bóng đêm thủ vệ hải đang dài đến 3 tháng, thẳng đến cuối cùng một phần vật tư tiêu hao hết, mới bị ép rút lui. Nhưng mệt mỏi vô cùng bọn hắn, rất nhanh liền lọt vào đại lượng vết nục khôi lối tập kích. Bọn hắn liều mạng chiến đấu, cuối cùng vẫn là đổ vào vòng phòng ngự phía ngoài nhất lúc đầu bọn hắn coi là đem ở trong này toàn quân bị diện, không nghĩ tới lại gặp phải chỗ gì ẩn đi xa đội, lúc này mới có thể được cứu vớt. sau khi nghe xong, rốt trong lòng dòng tư tưởng trở trùng, không nghĩ tới giờ dẻo vương thành vậy mà cách nơi này còn có ba không không ngàn dặm, hai tòa nhân loại vương thành cách xa nhau thế mà đạt tới mười không không ngàn dặm, khoảng cách xa như vậy, còn có khói đen chi tường ngăn trở, khó trách từ đầu đến cuối tìm không thấy đối phương, mà trước mắt đội nhân mã này, vậy mà cùng bọn hắn vương thành mất đi liên hệ dài đến 3 tháng lâu, sự tình vượt xa khỏi bất ngờ giờ trước khả năng gặp được phiền phái gì, nếu không không có khả năng đem xâm nhập hắc cám đội ngũ lăng quên. Rồi sau khi tiến một bước hỏi thăm, xác nhận thời gian của bọn hắn cùng chỗ di ẩn hoàn toàn nhất trí. Cái này tương đối tốt lý giải, dù sao một lần mặt trời lặn một ngày, thất diệu chi tinh hoàn thành một vòng cố định quỹ tích tuần hoàn, chính là một tuần lễ, mặt trăng hoàn thành tất cả quỹ đạo một cái tuần hoàn, chính là một tháng kỳ, quần tinh lúc trở lại, chính là một năm. Khoảng cách đơn vị cũng giống như vậy, đều là lấy bước chân của nhân loại vì đo đạc cơ sở kéo dài mà tới. Tại những phương diện này, giờ cùng chỗ di ẩn một cách lạ kỳ nhất trí rốt cấp tốc đem những tin tức này nói cho thanh vũ bọn người. Tất cả mọi người khẩn trương lên, bọn hắn ngửi được không giống bình thường khí tức nguy hiểm. thanh vũ khẳng định nói, lấy chỗ gì ẩn kinh nghiệm đến xem, gặp phải phiền phức là chuyện tất nhiên. Đồng thời, đây không phải bình thường phiền phức hoặc nguy hiểm, mà là tai nạn. trong lòng mọi người đều là trầm xuống, tai nạn, đây là vô cùng nặng nề hai chữ. sự xuất hiện của nó mang ý nghĩa vô số người mất mạng, vô số chiến sĩ tử vong, thành trận lở út, thủ hộ chi hỏa dập tắt. nó xuyên qua toàn bộ văn minh lịch sử, làm mọi người tránh không kịp, vô cùng sợ hãi, lại không cách nào thoát đi vận rủi. Dựa dạ bà nói muốn trợ giúp bọn hắn sao? Cái này mặc dù là một cái câu hỏi nhưng là giọng khẳng định. đương nhiên. Tự bỡn lạ cùng Z quỷ chuyện đương nhiên đáp. Đây là sứ mạng của chúng ta. Liệt cảm thanh nói vương đem các ngươi phải tới lựa chọn là chính xác. Ta trước đó còn có chút lo lắng. Nhiều như vậy chiến lược được phải đến nơi này đến có thể hay không đối với chỗ gì ẩn mở rộng tạo thành ảnh hưởng. Nhưng hiện tại xem ra đây là hoàn toàn cần thiết. Chúng ta có đầy đủ chiến lược có thể hiệp trợ giờ rẽ đi ra tai nạn trợ giúp bọn hắn chính là trợ giúp chúng ta. Thanh vũ đưa ánh mắt về phía ruột. Như vậy tiểu ruột nhớ ngươi nói cho bọn hắn chúng ta đem hộ tống bọn hắn trở lại Dợ Dẻo Vương Thành, cũng hiệp trợ bọn hắn cùng nhau đối kháng hai nạn." Rốt gật gật đầu, cấp tốc đem bọn hắn quyết định nói cho Vạ Lệ cùng Lãn Sở. Hai người lại khóc đi ra, qua rất lâu mới khôi phục bình tĩnh. Rốt theo trong ngõ cảnh cầm ra đồ ăn cùng linh năng dược tề, hai người trong ánh mắt đều thả ra lục quang đến, hiện nhiên đã thật lâu không có ăn cái gì cùng bổ sung linh năng, cũng khó trách bọn hắn linh năng nhìn qua như vậy suy yếu. Nhìn qua ăn như hổ đói hai người, rốt ở trong lòng hỏi, "Xách, à Flordet, còn có trước quang, các ngươi thấy thế nào?" Chi Tức Chi Thư hưng phấn đáp, Đây là một cái rất tốt thời cơ, có thể vì chủ nhân mang đến đến không hết thần tính. Búp bê có chút gật đầu, chủ nhân, nhất định phải thật tốt mà nắm chặt nó. Chúng ta vừa mới ở trong linh giới phát hiện một chút khiến người bất an biến động, bất luận là vật chất giới còn là linh giới, đều có thể sẽ có tai nạn giáng lâm. Tương lai chi thư lật qua lật lại trang sách, lớn tiếng nói, chủ nhân, tương lai một mảnh hỗn độn, có to lớn sự không chắc chắn, nhất định phải cẩn thận a. A hệ sở cười lạnh một tiếng, còn là trước phân rõ một chút hai người kia có phải là tận thế giáo độ đi? Ta từ trên người bọn họ ngửi được nồng đậm âm lưu khí tức, giờ cho trong vương thành khẳng định có viễn cổ ác nghiệm, các ngươi cẩn thận ở trong này toàn quân bị diệt. Rốt trong lòng du lên, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương tiêm đia xuống, lặng lặng nằm hai đóa nhân tính chi hoa. Nhìn kỹ, bọn chúng đang tới từ vã lệ cùng lãn sở. Rốt nhẹ nhàng thở ra, cái này chi ít cho thấy chi ít vào đúng lúc này, bọn hắn không phải tận thế giáo đồ, cũng không phải viễn cổ ác nghiệm. có thể là viễn cổ ác niệm âm lưu người bị hại. Tốt, ta lại có một hạng sứ mệnh mới, bắt được giở dẻo bên trong viễn cổ ác niệm, khẳng định cũng có thể vì ta mang đến không ít thần tính. Rốt trong lòng tính toán, đợi đến ta sơ bộ đứng vững góc chân, liền đem mẹ phích nhận lấy, cho dở dẻo cũng tới cái tổng vệ sinh. Ước chừng một cái giờ trung về sau, họ du hoàn thành linh hồn giải phẫu, tất cả người bị thương đều thoát ly nguy hiểm, chỉ có điều còn cần một đoạn thời gian khôi phục. Cái này kỳ tích năng lực lại thu hoạch một đợt cảm tạ, chỉ tiếc là cho họ du. Rốt tương đương tiếc nuối nghĩ, nếu như ta cũng có cao siêu như vậy trị liệu năng lực liền tốt, chỉ mong về sau có thể đốt lên dạng này một ngôi sao. Về sau, bọn hắn mang lên thân mình, hướng dở dẻo vương thành tiến đến. Trên đường đi, rốt cùng vã lệ cùng lạn sợ tiến hành càng thâm nhập giao lưu. Hắn Kinh ngạc phát hiện, vạn lệ là rất mạnh siêu phàm giả, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào lệnh luật giả lĩnh vực. Mà lạn sơ lại chính là lệnh luật giả. Cái trước đặc tính là linh hồn trùng chấn, linh năng cường độ tại một ngàn khắc tả hưu, cái sau nguyên luật là thánh hóa, linh năng cường độ thì tại hai ngàn khắc, chỉ so với ruột hơi yếu một điểm. Mà trong đội ngũ mặt khác 19 người, toàn bộ đều là siêu phàm giả, cũng chính là chỗ dị ẩn một cấp nhân viên chiến đấu. Nếu như tại chỗ dị ẩn, dạng này một chi chiến đấu tập quần là phi thường cao quý cách, chi đội ngũ này chiến lực, xa so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn. Cuối cùng vây công bọn hắn huyết nục khôi lỗi, chỉ là áp đảo lạc đà cuối cùng một cỏ rơm. Rốt đem tin tức này nói cho họ rụt bọn hắn. Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nếu như tại chỗ di ẩn dạng này một cái đội ngũ là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Hiện tại xem ra chỉ có hai loại giải thích. Một giờ gieo gặp được khó có thể tưởng tượng to lớn tai nạn, thậm chí là tốt nguy hiểm. Nếu không không có khả năng sẽ từ bỏ trọng yếu như vậy đội ngũ. Hai giờ cho xa so với chỗ di ẩn mạnh hơn. Rồi tiếp tục cùng vã lệ cùng lạn sở trò chuyện, hiểu rõ giờ giữa tình huống căn bản. Hai người phi thường vui lòng hướng bọn hắn giảng thuật có quan hệ rợ dẻo hết thảy. Rất nhanh, rốt liền biết rõ ràng đây là thế nào một cái Hỏa Chi Vương quốc. 1.800 năm trước, đời thứ nhất giáo hoàng lẹt, mang theo Hỏa Chi thời đại nạn dân, ở trong dãy núi thành lập cứ điểm, hắn nhóm lửa thánh hỏa, xua tan Suatan Hátám, đánh giết quái vật, bốn phía tiếp thu nạn dân, ở trong này ăn cư, phát triển, lớn mạnh, cuối cùng thành lập được Hỏa Chi Vương thành rợ dẻo. Trải qua 1.800 năm phát triển, rợ dẻo Vương quốc đã trở nên 10 phần phần linh, tổng nhân khẩu ước chừng tại 300 triệu tạ hữu, có được 40 tòa đặc biệt lớn thành trấn, hơn 100 tòa trung tiểu thành trấn cứ điểm lấy vương thành làm trung tâm, phương viên hai ngàn dặn đều là vương quốc phàm vi. Mỗi một cái thành trận cứ điểm, đều trú đóng đại lượng lực lượng thủ vệ, thủ hộ lấy thành trận an toàn. tại giờ dẻo, nhân loại khu dân cư, đồng thời cũng là cứ điểm. giờ dẻo bạch giáo là trong vương quốc duy nhất giáo hội, bạch giáo giáo hoàng o sủ lỉ vạn là cao nhất lãnh tụ, thánh hỏa thủ hộ giả. dặn đều nghe được nơi người. giờ dẻo cùng chỗ dị ẩn chế độ hoàn toàn không giống, thánh giáo hội ở trong chỗ dị ẩn hoàn toàn phục tùng vương cùng cao nhất nghị sự hội mệnh lệnh, thánh giáo hội thủ lĩnh đại chủ giáo họ dụng thậm chí đều không phải lệnh luật giả. mà ở trong giờ dẻo, bạch giáo chính là hết thảy. Giáo hoàng kiêm nhiệm vương chức trách, có thể nói, Trô Dĩ ẩn là một cái vương quyền quốc gia, mà giờ dẹo là giáo quyền. Bất quá, chỉ nhìn phạm vi cùng nhân khẩu, giờ cho khẳng định so Trô Dĩ ẩn mạnh hơn. Có thể thủ hộ địa bàn lớn như vậy, nhiều nhân khẩu như vậy, sức chiến đấu của bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không so Trô Dĩ ẩn yếu nhược. Họ rụt cảm thán nói, Trô Dĩ ẩn trong lịch sử tao ngộ ba lần đại tai nạn, cơ hội dẫn đến văn minh diệt tuyệt, nếu như không phải như vậy, chúng ta chưa chắc so với bọn hắn yếu. Thành Vũ khẽ cười nói, xem ra, chúng ta sẽ có được một cái cường đại minh hữu, họ rụt, nghĩ kỹ làm sao cùng bọn hắn giao lưu sao. Đương nhiên Họ ruột nghiêm túc nói, ta sẽ không cố phụ sứ mệnh của ta. Rốt chú ý hình tượng của ngươi. Rốt bất mãn nói, vì cái gì luôn luôn nhắc nhở ta, ngươi không tin ta cao thượng nhân phẩm sao? Nếu như ngươi là chỉ nhìn đặc thù lưu ảnh thủy tinh nhân phẩm như vậy, ta xác thực không tin, ngươi đến giờ dẻo về sau, nhất là không cho phép dạng này làm. Rốt hừ một tiếng, cảm giác họ ruột đối với hắn thành kiến quá nghiêm trọng. Vã lệ quan tâm hỏi, Rốt các hạ, các ngươi đang nói cái gì? Rốt thuận miệng nói, bọn hắn đang tàn thương ta, dọc theo con đường này là toàn bộ nhờ ta mới có thể an toàn đến nơi này. Vã lệ cùng Lạn sơ đều lộ ra nụ cười. Rốt các hạng, ngài là cường đại hất chi chiến thần, có dạng này cao địa vị là hà là. Rốt cười nói, không cần khách khí như vậy, trên thực tế, ta tại chỗ gì ẩn có rất nhiều danh hiệu, tỷ như đen chi xoay ca, vô địch chiến thần, anh hùng chi vương, các ngươi có thể dùng những này danh hiệu đến sưng hô ta. Lạn sơ đè nén hương phấn ngữ khí nói, tôn kính vô địch chiến thần các hạng, phía trước cách đó không xa chính là chúng ta trọng yếu cứ điểm, hệ dạ pháo đài, nó là tại vương quốc bên ngoài hộ vệ pháo đài, đưa đến tháp canh cùng đá ngầm tác dụng, trong pháo đài có cường đại linh năng đưa tin tháp, ta đã chờ không nổi đem cái tin tức tốt này nói cho vương thành. Vã lệ màu xanh nhạt trong đôi mắt lóe quang, làm nàng lúc cười lên, hơi tròn khuôn mặt có hai cái nho nhỏ vòng xoáy. Thánh tử, thánh nữ, hộ giáo bạch vương, còn có vi đại giáo hoàng miện hạ, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Tận thế hàng lâm ngôn luận sẽ có được ngăn chặn, những cái kia hai nạn các giáo đồ sẽ không còn như vậy sinh động. Rốt trong lòng hơi động, thầm nghĩ về sau nhất định phải cẩn thận hỏi thăm thai nạn giáo đồ cùng tận thế ngôn luận sự tình. Lại đi một lát, bọn hắn tiến vào một chỗ trong dã núi. Vã lệ hưng phấn hô, hệ dạ pháo đài đến. Quả nhiên, tại vòng qua một tòa núi cao về sau, một cái cự đại pháo đài xuất hiện ở trước mắt bọn hắn. Trong pháo đài không có một tia ánh lửa, khói đen tràn ngập. Ai mua hàng trên sọ thì nhớ cờ lịch vào hở tờ tờ tờ SỌPEE2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tợ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 622, kiếm thành. Vạc Lệ cùng Lạn Sơ mở to hai mắt, quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt. Hẻ dạng pháo đài, thất thủ rồi. Nơi có người liền có lửa, không ánh sáng cứ điểm tất nhiên không người. Dỗ Tình táo nói, "Không, có lẽ là từ bỏ, dưới tình huống nguy cơ, Dở Dẻo Vương Thành có thể sẽ lựa chọn co vào lực lượng, giảm bất tổn thất, bảo hộ càng hoạch tâm khu vực." Lời còn chưa dứt, mặt đất đống nhiên chấn động. Cẩn thận, lý hô lớn, nơi này có cái gì không thích hợp. Thành vũ phát giác được nguy hiểm, lập tức hô, chuẩn bị chiến đấu. Chỉ qua mấy giây, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, pháo đài ầm vang nổ thành mảnh vỡ, nung huyết từ dưới đất nổ bắn ra mà ra, tựa như huyết chi núi lửa nổ tung. Phổ thiên cái địa huyết sắc lập tức che đậy trước mắt tất cả ánh mắt, đại địa như là nổi trống điên cuồng lọt động, hơi yếu một chút chiến sĩ đều đứng không được, té lăn trên đất. Thanh vũ gấp hô, cẩn thận. Ánh lửa lói lên, lại là một tiếng vang thật lớn, vang minh linh năng ba động như là núi lửa đập vào mặt rốt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy màu vàng ánh lửa hình thành một mặt cự tưởng ngăn lại một đoàn to lớn vô cùng nung huyết. nó đâm vào tường lửa bên trên, nổ thành mảnh vỡ, vô số giọt máu rơi xuống, tại cường quang chiếu xuống bốc hơi hầu như không còn. nơi xa, một cái so dãy núi còn cao cự trùng, theo pháo đài trên địa chỉ ban đầu rỗi ra, như là con rết cùng con rắn kết hợp thể, to lớn giác hút đối diện bọn hắn, nung huyết còn tại giáp sắc bên cạnh chảy xuống. t, cự trùng phát ra khủng bố tiếng gầm gừ, to lớn trùng thể đột nhiên cong lên, mãnh liệt linh năng ba động theo nó đầu thả ra. lý hô lớn, nó linh năng ba động ngay tại kịch liệt tăng lên, cẩn thận, nó lại muốn công kích. Bành, lại một đoàn so vừa rồi càng lớn lớn nùng huyết theo nó rác hút sông phun ra, siêu cường linh năng thậm chí dẫn phát không gian nhiễu loạn, từng vòng từng vòng nhìn không thấy trong suốt gợn sóng như thiểm điện khuyết tán ra. Màu tránh ra. Lịch điên cuồng gào thét nói, ngăn không được. Wen, nùng huyết ở giữa không trung nổ tung, ngàn vạn giọt máu lượn ở trên mặt đất, dâng lên một cột khói xanh, chấn động linh năng để không gian đều phát sinh vật mèo. Làm huyết quang rơi xuống, rốt mới nhìn rõ, nguyên lai là một người sông lên giữa không trung, ngăn lại một cái này. Nàng một đầu tóc xám, chính là vị thứ ba hỏa chi tử, Mục Chi thành tựa Bồ La. Chỉ gặp nàng toàn thân linh năng tán loạn, Trước người Linh vụ bị đánh xuyên, nửa bên thân thể đều bị đánh bay, máu thịt bê bé bết, máu me đầm địa mà xuống. Rốt sợ hãi cả kinh nói: Tợ vợ lạ. Đừng lo lắng. Thanh Vũ nhẹ nói, nàng không có việc gì. Không có việc gì. Rốt mở to hai mắt, đã thấy tợ vợ lạ trên thân hiện ra một đạo tia sáng quái dị. Nó có một loại cực kỳ quái dị vặn vẹo cảm giác, giống loại nào đó mở đục thuốc màu, lại giống phi tốc mà qua cầu rồng, làm tia sáng rơi xuống, thân thể của nàng đột nhiên trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, liền phảng phất vừa rồi nhìn thấy chỉ là một cái hào giác. Thanh Vũ trên mặt nở một nụ cười. Tự bỡ là khống chế nguyên luật là thời gian quay lại, nó chân chính năng lực là quay lại tự thân thời gian, đem trạng thái bản thân quay lại đến một số giây trước đó, chỉ cần không có hoàn toàn chết đi, liền vĩnh viễn sẽ không bị đánh giết. Họ rụt nhìn qua giữa không trung thân ảnh, trầm giọng nói, đây chính là thời gian quay lại người, mục chi thành tự bỡ lạ. Rốt khiếp sợ nhìn cách đó không xa tự bỡ lạ, lơ lửng không cố định kia sáng tại nàng quanh người lấp lóe, tựa như loại nào đó không xác định với ảnh, liền nàng tồn tại bản thân cũng biến thành mở đi. Bỏ nhỏ, tự bỡ lạ thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe tới. Chỉ cần ta còn tại một khắc các ngươi liền sẽ không bị thương tổn. với đoàn thứ ba nùn huyết phun tới. lý thô, 260 vạn ngàn khắc linh năng. cái này siêu cường linh năng để không gian đều phát sinh vật mèo, nhưng tớ bờ lạ dứt khoát kiên quyết đụng vào. nương theo khủng bố tiếng vang, linh năng ba động như là thiên băng địa liệt bao phủ đám người cảm giác. huyết sát phô thiên cái địa rơi xuống, nhưng tại nhiều màu tia sáng lấp lóe phía dưới, tớ bờ lại y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. lặn sợ sợ hai thanh nói, vô địch chiến thần các hạ, ngài vị này đồng bạn, khống chế không thể tưởng tượng nổi thời không lực lượng, đây là ta gặp qua thần kỳ nhất nguyên luật. Nó tuyệt đối linh năng không mạnh, nhưng là nó tinh xảo trình độ không gì sánh kịp. Rốt kinh ngạc nhìn hắn một cái. Đợt bỡ là tuyệt đối linh năng vượt qua 500,000, đã vượt qua cấp 10 lâm linh năng cánh cửa, lại còn nói không mạnh. Ách, nàng có thể hồi tưởng tự thân thời gian, chỉ cần không lập tức giết chết nàng, nàng chính là bất tử. Lạn Sơ gật đầu, phi thường hiếm thấy thời gian nguyên luật, tam đại nguyên sơ một trong. Trong một cảnh, tri thức chi thư khó được tán dương, đây là một nhân tài, nàng nguyên luật, tại thời kỳ viễn cổ cũng rất hiếm thấy, cùng thời không có quan hệ, đều rất hiếm thấy. Búp Bê nói, chủ nhân, cái quái vật này cho ta một loại cực kỳ cảm giác bất an. Ta cho là các ngươi còn là lập tức rút lui đi. Rốt những mày còn chưa có trả lời, liền nghe tới vạ lệ sầu lo nói. Rốt các hạ, chúng ta rút lui đi. Ta cảm thấy vạn phần bất an, cái này cự trùng tựa hồ cũng không phải là duy nhất. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe vài tiếng tiếng vang truyền đến, càng nhiều cự trùng trôi từ dưới đất lên mà đi, nung huyết theo dưới mặt đất phun ra ngoài, tại trùng thân phía trên lâm ly mà xuống. Tựa hồ dưới mặt đất có một cái cự đại huyết hồ, những này cự trùng đều là trong huyết hồ quái vật. Lực gấp hô, bọn chúng linh năng vượt qua cấp mười cánh cửa, mặc dù không có cường nguyên, nhưng loại trình độ này siêu giai quái vật sức chiến đấu không thể so với vương cấp yếu quá nhiều, chúng ta trước rút lui đi. Thanh vũ không do dự, quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh, rút lui. giờ dã bạ dẫn đầu, tạ bờ lại cùng ta ở phía sau, những người khác mang tốt thương binh cũng không phải nhân viên chiến đấu. đám người lập tức bắt đầu hành động, thanh vũ đằng không mà lên, toàn thân phóng xạ ra hào quang sáng tỏ, giống một ngôi sao ở giữa không trung lấp lánh. ruột biết, nàng đây là tại làm muội nhử, hỏa diễm khí tức cùng ánh lửa đều là quái vật cực đoan trắng ngét, bọn chúng sẽ ưu tiên công kích cái này lấp lánh chùng sáng, mà thanh vũ một người liền có rất mạnh tính cơ động, có lẽ có thể né tránh. Họ dù tan ý móc ra đèn lồng, vi lượng kia sáng chiếu sáng đội ngũ. Đám người hướng phía sau cấp tốc rút lui. Sau lưng linh năng ba động thông thiên chuyển địa, nhưng không có người quay đầu, thẳng đến đi ra dãy núi mới dừng lại. Cũng không lâu lắm, một điểm hỏa quang từ trong bóng tối cấp tốc hướng bọn hắn tới gần. Thanh vũ cùng tạ bợ lại trở về đội ngũ. Các nàng xem đi lên không có bị thương gì, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Thanh vũ nói, cự trùng tựa hồ cũng không thể di động, tại chúng ta rời xa về sau, bọn chúng lùi về dưới mặt đất. Lý thần sắp ngưng trọng, những này cự trùng quái vật linh năng mạnh phi thường, phổ biến tại một triệu ngàn khát trở lên. Đồng thời bọn chúng phi thường am hiểu ngưng tụ linh năng, có thể đánh ra tiếp cận bọn chúng tự thân linh năng cường độ 2 lần công kích, cái này ở trong quái vật là cực kỳ hiếm thấy năng lực. Bình thường mà nói, quái vật công kích đều sẽ không vượt qua bọn chúng linh năng cường độ. Chỉ có nhân loại trải qua huấn luyện, khống chế linh năng kỹ xảo, mới có thể đánh ra cường độ cao hơn công kích. Cho nên, tại giống nhau linh năng cường độ dưới tình huống, quái vật không phải nhân loại đối thủ, huống chi còn có nguyên chiến lực. Nhưng nếu quái vật tiến giai đến bước cấp, tình huống liền không giống. Vương cấp quái vật khống chế cường nguyên, linh hồn cường độ cùng tính bền dẻo bảo tăng, giống nhau linh năng dưới tình huống có được cường nguyên linh năng càng thêm lương thực ổn định, cũng càng thêm cường đại, hắn bản năng tính cũng có biến hóa cực lớn, thực tế trình độ uy hiếp vượt xa không phải vương cấp quái vật. Những này cự trùng mặc dù không phải vương cấp, nhưng chúng nó linh năng cường độ quá cao, uy hiếp quá lớn, số lượng quá nhiều, chính diện tác chiến rất có thể sẽ thiệt tỏi lớn. Rút lui tuyệt đối là lựa chọn chính xác." Đợ bỡ là nói, tại chúng ta rút lui trước đó, lại có mấy đầu cự trùng phá đất mà lên, ta rất khó tưởng tượng, nếu như chúng ta tiếp tục chiến đấu xung dưới, sẽ hay không có càng nhiều cự trùng phá đất mà lên. Phía dưới hệ dạ pháo đài, đến tột cùng là cái gì?" Nàng đưa ánh mắt về phía dưới, Tiểu Rốt, làm phiền ngươi hỏi một chút bọn hắn, hy vọng đừng có chỗ trẻ giấu. Rốt biết trong lòng nàng có nghi hoặc, đây quả thật là có chút để người hoài nghi. Nhưng hắn cũng biết, vạn lệ cùng lạn sở tuyệt đối không phải viễn cổ ác nghiệm. Đa bơ là tỷ tỷ, bọn hắn tuyệt đối không phải viễn cổ ác nghiệm, cũng không phải tận thế giáo đồ, nhìn thấy bọn hắn một khắc này, khắc sâu như vậy nhân loại tình cảm, là không thể nào ngụy trang đi ra. Đa bơ là đôi mắt sáng lên, thoải mái nói, tiểu Rốt nói như vậy, kia liền chuẩn là không sai, thật có lỗi, tại rời xa vương thành sâu trong bóng tối, luôn luôn sẽ có nhiều một chút cảnh giác. Rốt cười cười, đây là là, loại tình huống này làm sao cẩn thận đều không quá đáng. đương nhiên, trên thực tế, chỉ dựa vào điểm này là không thể xác định nguyên nhân chân chính là hắn thu hoạch được bọn hắn nhân tính chi hoa. Viễn cổ ác niệm tuyệt đối sẽ không bởi vì nhân loại được cứu, mà xuất phát từ nội tâm linh hồn cảm động. Hắn tin tưởng bọn họ gặp phải tình huống cũng tại vạ lệ cùng lạn sơ bất ngờ. Quả nhiên, đang nghe hắn vấn đề về sau, vạ lệ cùng lạn sơ mặt mũi tràn đầy mê mang, hoang mang cùng sầu lo. Ta không biết, ta chưa từng nghe nói qua hệ dạ pháo đài dưới mặt đất có cái gì, những này cường đại cự trùng quái vật ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Rốt suy đó nói có phải hay không là bởi vì bọn hắn phát hiện hệ giả pháo đài phía dưới dị thường mới từ bỏ pháo đài. Vạn lệ cùng lãn sơ nhìn chăm chú lên mắt, trong đôi mắt cũng có nồng đậm sâu lo. Rốt các hạ, hệ giả pháo đài là chúng ta tại Vương quốc bên ngoài trọng yếu nhất một trong những cứ điểm, nó thủ vệ ba đầu trọng yếu tuyến đường, đã an toàn tồn tại 80 năm. Trọng yếu như vậy cứ điểm, Vương thành nhất định trải qua hoàn chỉnh do xét, ta kỳ thật không quá tin tưởng bọn họ lại đột nhiên từ bỏ pháo đài. Rốt hỏi tuyến đường là cái gì, ta đã nghe các ngươi nhắc qua rất nhiều lần. Lãnh sơ giải thích nói, chúng ta tại Vương quốc bên ngoài phát hiện rất nhiều chân quý khoáng mạch, nhưng chúng ta tạm thời không cách nào mở rộng đến địa phương xa như vậy. Vì đạt được những cái kia tài nguyên, chúng ta sử dụng đặc thù có ẩn nấp năng lực người làm tận mỏ tại Lâm thời quặng mỏ bên trong khai thác khoáng vật, mà đem khoáng vật vận chuyển về Vương thành con đường, chính là tuyến đường, thủ vệ tuyến đường an toàn là cực kỳ trọng yếu sự tình. Dạng này cứ điểm đều là mấu chốt cứ điểm. Vãn lệ sầu lo nói, cái này quá không bình thường, Vương thành nhất định sẽ ra chuyện gì, là vô quan thành lại xảy ra chuyện sao? Không, không có khả năng. Lãnh sơ phủ nhận nói. Vô Quang Thành không có khả năng xảy ra chuyện, có lẽ là Bình Minh Đường chân trời áp lực gia tăng, trước khi lên đường, ta liền nghe lớn mục nói qua, vượt sâu hoạt động tựa hồ trở nên gấp lập. Vô Quang Thành, Bình Minh Đường chân trời. Tên giờ Lẹo vì cái gì kỳ quái như thế? Đặc biệt là Vô Quang Thành, rất khó tưởng tượng nhân loại cứ điểm sẽ có gọi Vô Quang Thành. Dở suy tư một lát, hỏi, có hay không vòng qua hệ dạ pháo đài đường? Ta cho rằng hiện tại chuyện quan trọng nhất là cùng giờ Lẹo Vương Thành bắt được liên lạc, để các ngươi giáo hoàng biết chúng ta đến, như vậy, chúng ta cũng có thể tốt hơn trợ giúp các ngươi. Đúng. Lạn Sơ Hồ, ngài nói không sai hiện tại trọng yếu nhất chính là cùng trung tâm giáo đình khôi phục liên hệ. các ngươi đến sẽ là một cái to lớn mạnh linh thể, tự đại tăng lên tinh thần của chúng ta. Giờ cho hiện tại nhất định ở vào rất nguy cấp tình huống, chúng ta khả năng gặp được một chút phiền toái cực lớn, hai nạn giáng lâm tại chúng ta quốc gia bên trong, mà các ngươi đến, thì sẽ xua tan những ngày khói mù, cho chúng ta mang đến to lớn hy vọng. tại dạng này hắc ám trong thế giới, hy vọng là so vàng là vật càng quý giá hơn. vã lệ kích động nói, rồi các hạ, ta thật không biết nên như thế nào cảm kích các ngươi. tại nguy nan lúc được đến đồng bào viện trợ, có lẽ đây chính là nhân loại tồn tại ý nghĩa đi. hẳn là đi đâu đâu. Vã lệ nhắc nhở, cách nơi này gần nhất, vương thành tuyệt đối sẽ không từ bỏ cứ điểm. Lạn Sở trầm âm, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn hô: "Kiếm Thành!" Vã lệ trong mắt màu vàng óng bên trong cũng lấp lánh ra minh quang, "Đúng, Kiếm Thành. Đây là chúng ta tại phương bắc trong hoạch tâm trụ cột, chấn thủ vương quốc phương bắc đại môn, là 60 đầu tuyến đường điện tụ, 30 tòa thành trấn trung tâm, dưới sự che chở của nó, sinh hoạt 30 triệu người. Vương thành tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái này cứ điểm. Chúng ta có thể theo phía tây đường nhỏ vòng qua hệ dạng pháo đài, tại dọc theo lòng thạch tuyến đường hướng tây bắc tiến lên 500 km, liền có thể đến Kiếm Thành." Hộ giáo bạch vương tắc không khắc đại nhân liền chấn thủ ở trong kiếm thành, còn có cường đại nhất linh năng đưa tin thác, có thể xuyên thấu dày đặc nhất khói đen, tuyệt đối sẽ không mất đi cùng vương thành liên hệ. Lạn sở quay đầu, trong mắt màu sáng bên trong tràn ngập kỳ vọng, trịnh trọng nói: tôn kính hất chi chiến thần ruột các hạ, xin mang lính chúng ta tiến về kiếm thành đi. Tay phải hắn theo ngực, thật sâu túi người, vạn lệ thì hai tay hơi quòng, yêu nhã trầm bay. Xem ra, đây là giờ dẻo vương quốc lê nghi. Rốt thông minh bắt trước lạn sơ động tác làm nắp lễ, vạn lệ cái kia khẳng định là nữ sĩ chuyên môn, hắn cũng không thể tính sai, không phải hắn một thế anh danh lại muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sau đó, rốt đem bọn hắn lời nói thuật lại cho thanh vũ bọn người. họ rốt tán dương, rốt, ngươi làm rất tốt, dạng này kín đáo rõ ràng tư duy là ngươi trước kia không có, không nghĩ tới ngươi lô mãng tùy ý cũng dần dần theo thời gian mà thay đổi. hiện tại, ngươi đã là một cái ổn trọng mà thành thục hỏa chi tử. đương nhiên, ngươi về sau không muốn lại nhìn những cái kia không khỏe mạnh đủ vận. thanh vũ mỉm cười nói, tiểu rốt cũng là sẽ trưởng thành. họ rốt thúc thúc, ngươi không dùng lại đi qua ánh mắt đi nhìn hắn. họ rốt gật gật đầu, còn nói thêm, tại cùng giờ rượt trung tâm giáo đình bắt được liên lạc về sau chúng ta muốn đem hết toàn lực trợ giúp bọn hắn vượt qua nguy cơ, nếu như tất yếu phải vậy, ta sẽ hướng chỗ gì ẩn vương thành cầu viện. Tất cả mọi người không có ý kiến, trợ giúp giờ dẻo, chính là trợ giúp chính mình. Chỗ gì ẩn mở rộng có thể trì hoãn, nhưng nguy cơ cùng tai nạn là sẽ không cho tại nhân loại thời gian. Bọn hắn cũng tin tưởng, dạng này một cái cường đại sinh lực quân gia nhập, nhất định có thể cực đại làm dịu giờ dẻo nguy cơ. Hướng chỗ gì ẩn vương thành cầu viện cơ hội có thể sẽ không quá nhiều. Về sau, tại vã lệ cùng lặn sờ dưới sự dẫn đầu, đám người vòng qua hệ dạo pháo đài, theo dãy núi bên ngoài đường nhỏ, hướng về giờ giờ phương bắc Đại môn kiếm thành tiến đến ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lịch vào hở tờ tờ tờ sọ pee2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 623, hộ giáo Bạch Vương suy phật. Trên đường đi, tất cả mọi người tâm tình đều phi thường gọi vàng. Bất luận là giờ dẻo vạ lệ cùng lạn sơ, còn là chỗ gì ẩn đám người, đều thực sự cần cùng giờ dẻo Bạch giáo trung tâm giáo đình bắt được liên lạc, biết rõ ràng nơi này xảy ra chuyện gì. 500 ngàn rồi, nếu như vẹn vẹn chỉ là đơn thuần đi đường, đối với bọn hắn dạng này cường giả đến nói cũng không phải là khoảng cách rất xa. Ước chừng 3 cái giờ chung về sau Bọn hắn đã tiến vào kiếm thành phạm vi. Trên mặt đất rõ ràng xuất hiện con đường vết tích, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có thể nhìn thấy một cái lợi kiếm hình dạng bảng chỉ đường, chỉ hướng đi hướng kiếm thành phương hướng. Chúng ta nhanh đến. Lạn sở hương phấn nói, kiếm thành ngay tại phía trước, chỉ cần đi vào thành nội, chúng ta liền tiến vào vương quốc địa giới. Trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy kích động, chỉ có rộn hơi nghi hoặc một chút. Vãn lệ tiểu thư, ta nhớ được ngươi nói qua kiếm thành là sáu đầu tuyến đường điểm tụ a. Vãn lệ kiêu ngạo mà nói, đúng vậy, đến từ giờ dẻo bên ngoài tài nguyên, có một phần ba là cần đi qua kiếm thành. Thế nhưng là vì cái gì chúng ta trên đường đi một cái đội xe cũng không có gặp được vã lệ cùng lạn sợ trên mặt đều hiện lên ra thần sắc mê mang đúng vậy à bình thường những ngày tuyến đường là rất bận rộn kẻ hộ vệ người tuần tra vận chuyển người thường xuyên đều có thể gặp phải chẳng lẽ là tai nạn ảnh hưởng phạm vi quá lớn kiếm thành tiến vào bế tỏa trạng thái quan bế tất cả tuyến đường đây là rất có thể chỗ gì ẩn tại báo trước đến cái nào đó địa khu muốn phát sinh tai nạn lúc cái kia địa khu bình thường liền sẽ tiến vào quan bế trạng thái tất cả mọi người sẽ lùi về thành phòng về sau đóng cửa không ra liền cùng bây giờ thấy đồng dạng Rốt đem bọn hắn lời nói thuật lại cho chỗ Di ẩn đám người, cũng nhận được khẳng định hồi phục. Họ dụ nói, đây là một cái cơ hội rất tốt, Kiếm Thành rất có thể đang đứng ở trong thai nạn, chúng ta đến vừa vặn có thể trợ giúp bọn hắn chống cự thai nạn, này sẽ nhanh chóng rút ngắn quan hệ giữa chúng ta. Rốt khẽ gật đầu, đây đối với hắn đến nói cũng là mười phần cơ hội khó được, nếu như có thể lợi dụng tốt, có thể thu được rất nhiều thần tính. Nhưng là trong lòng của hắn sầu lo cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ. Vã lệ, lạn sơ, có khả năng hay không, Kiếm Thành sẽ giống như hệ giả pháo đài thất thủ đâu? Vã lệ chém đinh chặt sắt nói, tuyệt không có khả năng. Từ khi kiếm thành thành lập được về sau trong vòng 300 năm, nó liền chấn thủ tại giờ Dẹo phương Bắc, chưa hề thất thủ qua. 300 năm. Vã Lệ nặng nề mà gật đầu, đầu đầy tóc vàng theo động tác của nàng tung bay, nhìn qua tràn ngập tự tin. Đúng vậy, 300 năm. Rốt hơi nhíu lên lông mày, giờ giở tại 300 năm trước liền thành lập chấn thủ phương Bắc đại môn kiếm thành. Đó chính là nói, bọn hắn từ khi 300 năm mở rộng đến nơi đây về sau, liền chưa hề lại xê dịch qua địa bàn. Vì cái gì không hướng ngoại mở rộng rồi? 60 đầu tuyến đường tại Nguyên Hàn là không ít đi, đưa chúng nó đặt vào vương quốc trong phạm vi, hẳn là sẽ cao hơn hiệu suất sản xuất a. Vạn lệ sắc mặt trở nên nghiêm trọng, màu xanh nhạt trong đôi mắt lóe ra kiêu ngạo tia sáng. Rốt các hạ, từ khi giờ được thành lập đến nay, chúng ta chưa hề một khắc đỉnh chỉ hướng ngoại mở rộng. Tại dạng này hắc cám kỷ nguyên bên trong, chúng ta rất rõ ràng, co đầu rút cổ kết quả chính là diệt vong, chỉ có mở rộng, chúng ta mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Mà phương bắc đỉnh chỉ mở rộng, là bởi vì vô quang thành cùng bình minh đường chân trời thành lập. Rốt mở to hai mắt, nhịp tim rồn rập lên, vô quang thành, bình minh đường chân trời. Đúng vậy, vô quang thành chấn thủ vô quang chi hải, bình minh đường chân trời thủ vệ vực sâu. 300 năm trước, chúng ta đại mục giả xa dạn, nhìn trộm đến trung cực bí mật. ở trong viễn cổ kỷ nguyên đột nhiên biến mất cổ thần, để lại xuống tung tích. Chúng ta trải qua rất nhiều năm tìm cùng thăm dò, cuối cùng ở dưới vô quang chi hải trong vực sâu, phát hiện bọn hắn cuối cùng kết cục. Vì xâm nhập vô quang chi hải cùng vực sâu, giáo đình quyết định thành lập vô quang thành cùng bình minh đường chân trời, vương quốc tất cả lực lượng đều chuyển hướng phương tây, cái khác tất cả phương hướng đều đình chỉ mở rộng, thành lập mãi mãi pháo đài cùng pháo đài. Kiếm thành chính là dưới tình huống như vậy thành lập, nó vận dụng cực lớn nhân lực vật lực, sử dụng mới nhất linh năng kỹ xảo. Siêu cường linh năng cố hóa tường thành trọn vẹn thành lập ba tầng, mỗi một tầng đều có 500 mét cao, 100 mét dày, nền tảng xâm nhập dưới mặt đất 200 mét, cường độ cao linh năng hôn ngưng tại cương thạch bên trong, chính là thần đến kích không xuyên. Lãn Sơ nói tiếp đi, kiếm thành bên trong nhóm lửa ba cái cường độ cao nhất sinh mệnh chi hỏa, hắn hỏa chi trận vực cường độ, gần với vương thành cùng vô quân thành, chúng ta tại cổ đại di tích tìm tới mạnh nhất kéo mã linh năng cự nỏ, toàn bộ đều cất đặt ở trong kiếm thành. Lợi hại nhất còn là đến từ viễn cổ kỳ nguyên thần khí, nguồn gốc từ bảy vị cổ thần một trong linh hồn vũ khí, khung chi kiếm. Nó liền nắm giữ ở trong tay thủy phật đại nhân. Hắn là giáo đình 13 vị hộ giáo bạch vương một trong, có được mạnh nhất phá diệt chi phong danh hiệu. Từ khi hắn xuất chiến đến nay, sáng tạo kỳ tích như là trên trời đầy sao không cách nào tính toán, đánh giết quái vật như là trên mặt đất hạt cát đếm cũng đếm không xuể. Hắn linh năng cường độ đã vượt qua cấp 16, là trong giáo đình có hy vọng nhất bước vào một bước kia quân vương. Vã lệ yêu ngạo mà nói, ta tin tưởng vững chắc, có suy phuột đại nhân chấn thủ kiếm thành, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Rốt trong lòng lại là kích động, lại có yên ổn. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, giờ, giờ tựa hồ nắm giữ một chút bọn hắn chưa thể nắm giữ, nhưng là đang khổ cực truy tìm bí mật lần này giờ dự chuyến đi thu hoạch rất có thể sẽ siêu việt tưởng tượng. bất quá bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu bí mật thời điểm. theo vã lệ cùng lạn sở trong miệng, do biết cái kia hộ giáo bạch vương suy phuận đại nhân, tựa hồ giống như là ạ lạn nhân vật truyền kỳ. hắn là cường đại quân vương cấp cường giả, tay cầm chân chính thần khí, còn có cường đại như vậy phòng ngự, kiếm thành hẳn là sẽ không giống như hệ dạ pháo đài luôn hãm. nhưng từ trong lời nói của bọn hắn nghe ra, giờ như trong vương quốc, tựa hồ quân vương cấp chiến lược cũng không ít. nếu như tất cả hộ giáo bạch vương đều là một cái cấp bậc, đây chẳng phải là nói, bọn hắn trừ giáo hoàng bên ngoài quân vương cấp chiến lược, lại có mười nhân chi nhiều. Phải biết, chỗ di ẩn bên trong, ngoại trừ vương, vẻn vẹn chỉ là tại gần nhất mới có một vị. Đem ạ lạn tình đến, tối đa cũng liền một vị nữa. Ạ lạn tình muốn ngặt thủ, không tốt lắm phán đoán phải trang tiến vào quân vương cấp. Xem ra, giờ vừa phát triển được so chỗ di ẩn thuận lợi nhiều, nó rất có thể sẽ thành chỗ di ẩn cường viện. Rốt nghĩ thầm, nếu như ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết quân vương cấp chiến lực cũng không thể giải quyết tai nạn, có phải là có thể thu được rất nhiều thần tính? Suy tư, rốt đem bọn hắn lời nói thuật lại cho chỗ di ẩn đám người. Tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn hắn nước chừng ngờ tới giờ Dự sẽ so chỗ gì ẩn mạnh hơn, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh nhiều như vậy. Họ rụt mặt lộ vẻ vui mừng, quá tốt. Bọn hắn nhất định có thể giúp chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành mở rộng, thành lập được vĩnh hằng chỗ tránh nạn phòng ngự hình thức. Đa Vở lại thở dài, nhân loại nguyên lai thật có thể đến loại trình độ này, chúng ta trải qua quá nhiều mệt mỏi, nghiêm trọng kéo chậm chúng ta trưởng thành. Mọi người sắc mặt thượng thần sắc không đồng nhất, nhưng vẫn là lấy vui sướng vì nhiều. Dù sao, có một cái cường đại minh hữu, luôn luôn đáng giá chút mừng. Đặc biệt là chỗ gì ẩn đang ở tại cao tốc phát triển giai đoạn có một cây cường trắng đùi, có thể cực nhanh gia tăng bọn hắn tốc độ phát triển. Chỉ có binh giáo sư cùng bà dẹt giáo sư càng thêm quan tâm giờ dẹo lịch sử, không ngừng thúc giục rột hỏi thăm càng nhiều. Mặc dù nói lấy sử làm gương, có thể thu hoạch được rất nhiều, nhưng rột hiện tại quan tâm hơn chính là thần tính vấn đề. Hắn đã ở trong lòng làm tốt dự định, chỉ cần suy phốt đại nhân chiến lược đầy đủ mạnh, hắn liền đem chỉ có 41 điểm thần tính, toàn bộ dùng làm linh triều, đến phụ trợ bọn hắn. Dạng này thu hoạch được thần tính có lẽ càng nhiều cũng có nói trong lúc bất chi bất giác, 500.000 giật đường rất nhanh liền buổi xong, trên mặt đất xuất hiện rộng lớn đại đạo, chỉnh tề phiến đá khảm nạm tại đất hoang phía trên, để cái này nguyên thủy khu vực có một kia nhân loại tồn tại vết tích. Đại đạo ước chừng 100 giật rộng, chỉ ít có thể cung cấp 20 cỗ xe ngựa song hành, hai bên khắp nơi đều đứng thẳng kiếm thành ô biểu tượng cùng bạch giáo huy hiệu. Nhân loại khí tức đập vào mặt. Vã Lệ hưng phấn hô, "Chúng ta đến." Đám người gấp rút bước chân, vòng qua một tòa núi lớn về sau, Giả Phương bắt trọng trấn, rốt cục ánh vào tầm mắt. Kia là một tòa vô cùng to lớn cự thành, có to lớn tường thành cùng vô số tháp cao, rộng lớn khí thế đập vào mặt. Nhưng là Những này ngưng kết nhân loại tâm huyết tạo vật toàn bộ bao phủ đang lăn lộn trong khói đen, trong cả tòa thành lớn, không có một tia ánh lửa, tràn ngập khói đen bao phủ hết thảy, sánh vai tháp còn muốn to lớn cự hình quái vật thân ảnh trong bóng đêm như ảnh như hiện, thê lương tiếng hy cùng tiếng gầm gừ từ phương xa bên trong mơ hồ truyền đến. Tất cả mọi người ngây người tại nguyên chỗ, giống như hóa đá. Mấy giây về sau, vã lệ gào thét một tiếng, không có khả năng, kiếm thành, kiếm thành làm sao lại thất thủ? Lạn Sở ôm đầu, thật giống như nó muốn vỡ ra, không, không, không, sinh mạng của chúng ta chi hỏa làm sao lại dập tắt? Truyộtột đại nhân đâu? Không chi thần kiếm đâu? Quái vật gì có thể công hám kiếm thành? Rốt là nhanh nhất tỉnh táo lại người, bởi vì linh hồn chi nhãn có thể nhìn thấy thành nội. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy linh năng hình sóng như là một đạo đường gãy quái vật. Cái kia khủng bố linh năng, là hắn cuộc đời ít thấy, như là một đoàn màu đen mặt trời, vặn vẹo không gian chung quanh đường cong. Cái này hắc ám trong linh hồn phải trăng có cự nguyên, khoảng cách quá xa hắn không cách nào xác nhận. Coi như không có, không phải vương cấp quái vật, cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện đánh giết. Hung chi cũng không chỉ có một cái dạng này quái vật, toàn bộ kiếm thành đều biến thành quái vật du đãng quỷ vực. Nhanh triệt thoái phía sau. Rốt gấp giúp nói, nơi này không phải nơi ở lâu, họ rút cùng ly dị cũng lập tức tỉnh ngộ lại, mau rời đi nơi này, giốt một thanh ngăn chặn còn sững sờ tại nguyên chỗ lạn sở cùng vã lệ, theo đám người cấp tốc hướng về sau triệt hồi, thẳng đến chạy ra đủ xa khoảng cách, mọi người mới dừng lại, tiên tính áp bách tất cả mọi người mà nhĩ, yếu ớt trong ngọn lửa, mỗi người đều trầm mặc, nhất thời không nói gì, rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại vã lệ cùng lạn sở trên thân, mà bọn hắn y nguyên không thể nào tiếp thu được dở dưới phương bắc đại môn thất thủ sự thật, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, vì cái gì? suy đại nhân đi nơi nào? ta không tin. Suy phột đại nhân không có khả năng thất bại. Mặt phía bắc, mặt phía bắc làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy, nhiều như vậy cứ điểm, suy phột đại nhân. Đúng rồi. Vãn lệ bỗng nhiên vỗ tay một cái, xanh nhạt trong đôi mắt lấp lánh ra hào quang. Suy phột đại nhân linh hồn là là thủ, hắn là bắc địa hộ giáo bạch vương, chấn thủ toàn bộ khu vực, vì có thể khiến người ta tại bất luận cái gì thời khắc tìm tới hắn, hắn theo trong linh hồn tách ra một chút vật chất, chế tác thành linh chi dẫn dắt, những linh hồn này tạo vật vĩnh viễn chỉ hướng vị trí của hắn. Nàng cấp tốc tại trong gói hàng của nàng tìm kiếm lên, rất nhanh cầm ra một mai tinh xảo màu trắng la bàn trên la bàn in một cái uy vũ nam nhân phù điêu, thân hình hắn cao lớn, dáng vẻ khôi ngô, đầu đầy mái tóc dài màu xám, người khoác màu trắng áo khoác, ngực có ba thanh dựng thẳng lên trường kiếm, phải bên trên cầm một thanh hình thái quái dị cự kiếm, phía dưới viết một nhóm văn tự. dũng cảm cùng tất thắng tín niệm thường làm chiến đấu lấy tốc độ nhanh hơn kết thúc. trên phù điêu, một cây màu trắng kim đồng hồ chính chỉ vào chính nam phương hướng. vã lệ cùng lạn sợ trên mặt lập tức bộc phát ra hào quang. linh chi dẫn dắt la bàn hữu hiệu, suy đại nhân còn sống, hắn ngay tại chính nam vương, vương quốc nội bộ, có lẽ là bọn hắn rút lui, từ bỏ nơi này. không sai, nhất định là như vậy. Giáo Hoàng Miện hạ khả năng đoán được loại nào đó ai nạn. Trước thời hạn ra lệ, chúng ta trước đó gặp phải hết thảy vấn đề, khả năng đều là bởi vậy đưa tới. Vã Lệ quay đầu, dùng một loại cầu khẩn thanh âm nói, "Rốt các hạ, chúng ta đi tìm thủy phật đại nhân, tìm tới hắn, hết thảy tình huống cũng liền rõ ràng." Rốt gật gật đầu, đem tất cả tình huống nói cho họ rụt bọn người. Ra ngoài ý định chính là, cơ hồ tất cả mọi người đồng ý đi tìm giờ trợ hộ giáo Bạch Vương thủy phật. Họ rốt nói, "Đây cũng là nhanh nhất có thể biết rõ ràng tình huống phương thức." Thanh Vũ vẻ mặt nghiêm túc, tại đi tới giờ Dẹo gặp một loạt dị thường để nàng có chút cẩn thận. Nếu như không có tìm tới liền trực tiếp đi dở dẹo vương thành, Rốt gật gật đầu, đây là lựa chọn tốt nhất. đám người mặc dù không có nói rõ, nhưng hiện tại xem ra, dở dẹo rất có thể liền cùng hơn một năm trước kia chỗ gì ẩn tao ngộ hắc triều lúc đồng dạng. lúc này, dở dỡ khẳng định gấp thiếu chiến lực, bọn hắn đến, tuyệt đối có thể cực đại trợ giúp cho dở dẹo vương thành. thế là, đội ngũ lại một lần xuất phát, bọn hắn xa xa vòng qua kiếm thành, theo một phương hướng khác tiến vào dở dẹo. trên đường đi, bọn hắn lại liên tục gặp được vài tòa nhân loại cứ điểm, đều không ngoại lệ, tất cả đều là khói đen tràn ngập, không thấy ánh lửa. trong lòng mọi người đã sớm đoán được điều này, hệ tâm cứ điểm luôn hãm. Phụ thuộc không có khả năng may mắn còn sống sót, cũng không có quá mức để ý, thậm chí không có đi dò xét, theo sát lấy linh trì dẫn dắt phương hướng tiến đến. Cũng không lâu lắm, rốt rốt cục nhìn thấy một chỗ hải đăng. Nó rốt cục không phải khói đen tràn ngập, trong hải đăng tia sáng mặc dù yếu ớt, nhưng sắc thực tại tỏa sáng. Lúc này, linh trì dẫn dắt đống nhiên kịch liệt lay động. Vạc Lệ kinh ngạc đến ngây người, sau đó lại lộ ra vui sướng hào quang, thủy phột đại nhân chính là ở đây. Lạn Sơ hô, núi đá hải đăng. Thủy Phật đại nhân nhất định ở trong núi đá hải đăng. Cung hỉ phía dưới, Vạc Lệ cùng Lạn Sở chạy như điên đến hải đăng phía dưới, trực tiếp phá tán cửa suy phổi đại nhân. Rốt theo sát phía sau, liếc mắt liền thấy một cái cung phù điêu giống nhau như đúc bóng lưng cao lớn. hắn giơ cao tay phải lên, quái dị cử kiếm bên trên đâm xuyên một bộ nhân loại, máu tươi từ kiếm phong lâm ly mà xuống. thi thể còn đang rung động, hiển nhiên vừa mới bị giết chết. nghe phía sau thanh âm, hắn xoay đầu lại, lộ ra hắn hư thối khuôn mặt, biến đen nhăn cầu, ngưng kết khói đen ở trên người hắn phun trào. 3. tay trái của hắn nhẹ nhàng bắn ra, hải đăng lò sưởi trong tường bên trong yếu ớt ánh lửa, nháy mắt giật tắt. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lịch vào hở tờ tờ tờ sọ pee2 quy 0 cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 624, không thể tưởng tượng nổi chi chiến. Hắc ám lấy trước nay chưa từng có tốc độ đánh tới. Đã hủ hóa suy phọt phát ra khủng bố tiếng gầm gừ, vô tận khói đen phun ra ngoài. Thành Vũ gấp hô, chiến đấu. Không phải nhân viên chiến đấu lập tức rút lui. Trên thân bóng nhiên giấy lên ngọn lửa màu vàng, nàng trong nháy mắt tiến vào mạnh nhất hoàn toàn trạng thái, vẫng hằng nhiên hỏa nguyên luật giao cho nàng hỏa chi lực lượng dâng lên mà ra. Đây là tới từ khói đen mặt đối lập lực lượng Vô tận quan minh, thiêu đốt, tỉnh hóa, có thứ tự, thấp ỉn trọng tỷ lực lượng, như là mặt trời phóng xạ ra vạn đạo kim quang, đem hết thể khói đen sút tan. Đây là vương cấp cường giả sa đoạ mà thành quái vật, không cho phép nửa điểm lưu thủ. Kim quang chiếu xạ ở trên người suy phốt, sút tan trên người hắn khói đen. Dưới khói đen thân thể sớm đã hư thối đã lâu, đã từng đại biểu thân phận Bạch Vương trưởng bảo đã vỡ vụn thành vài, chỉ có áo khoác xong không tổn hao, ngọn lửa màu vàng không ngừng mà tại thân thể của hắn bên trên giấy lên lại dập tắt, lực lượng của quang và ám ngay tại kịch liệt đối kháng. Hai vị cấp 2 nhân viên chiến đấu mang theo tất cả không phải nhân viên chiến đấu chạy hướng phương xa đã cấp nhân viên chiến đấu thì nho nhau, nhau buộc phát ra toàn lực. giờ dạ bạ tiến lên một bước, ngưng kết linh năng phun ra ngoài, rất nhanh liền hóa thân thành một cái cự đại linh năng cự nhân, trên tay cự truy cũng tăng vọt mấy lần. tớ bỡ là phi thân lên, toàn thân cao thấp nháy mắt bị sương mù sám bao phủ, nhiều màu tia sáng ở xung quanh người lấp lóe, thời gian lực lượng để thân ảnh của nàng lộ ra ở trong không gian như ẩn như hiện. z zekin thì phi thân lui lại, trên tay lấp lánh ra vô số ngân quang, thời gian tia sáng đồng dạng ở trên người nàng lấp lóe, không chừng xương mù bao phủ nàng đại hầm bảo, giống như tớ bỡ là năng đồng dạng cũng là thời gian nguyên luật người nắm giữ, chỉ có điều nàng nguyên luật cùng tớ bờ lạ tương phản, nàng có thể gia tốc tự thân thời gian, từ đó thu hoạch được tốc độ cực nhanh cùng siêu cường lực bộc phát. Rốt cũng đồng dạng là linh năng toàn bộ triển khai, màu đỏ chiến thần đột ngột từ mặt đất mọc lên. Năm vị đặc cấp nhân viên chiến đấu toàn lực bộc phát linh năng ba động giống như sóng thần đập vào mặt, nhưng sụi phốt lại sừng sững bất động, mục nát trên mặt chỉ có lạnh lùng. Cùng những quái vật khác khác biệt, kẻ xa đoạn cùng nhân loại có thể kiểm chế cùng khống chế linh năng. Rốt cùng Li đều không thể đánh giá ra hắn cụ thể linh năng cường độ, nhưng vã lệ cùng lạn sơ nói qua. Hắn linh năng cường độ đã vượt qua cấp 16 cánh cửa, là bạch giáo 13 vị hộ giáo bạch vương bên trong người mạnh nhất. Rốt rất rõ ràng, chỉ có linh hồn cố định tuyệt đối linh năng cường độ vượt qua 1,3 triệu ngàn khắc, mới có thể bước vào cấp 16 linh năng lĩnh vực. Suy phốt linh năng cường độ chỉ ít tại trình độ này phía trên, mà lại hắn còn khống chế cực nguyên, là nhân loại kẻ xa đoạn, có đặc thù kỹ xảo chiến đấu, so với bình thường cấp 16 linh năng quái vật mạnh không biết bao nhiêu lần. Cho nên vừa khai chiến liền nhất định phải toàn lực ứng phó, không có dư thừa giao lưu. Nhiều năm trước tới nay an ý để tất cả mọi người biết bọn hắn phải làm gì là dẫn đầu sông lên phía trước. Thời gian lưỡi dao tại nàng trên hai tay ngưng tụ. Đây là đối với thời không nguyên luật khống chế để nàng thu hoạch được lực lượng. Thời gian liền như là một đạo tinh sảo dây cùng tiến, có thể mở ra hết thể tại thời gian chiều không gian bên trên không có phòng hộ lực lượng. Đối với đại đa số quái vật, nó đều có hiệu quả. Vấn đề duy nhất là ngưng tụ nó sử dụng nguyên luật quá nhiều, từ đó làm cho uy lực của nó yếu kém. Coi như có thể mở ra phòng ngự, cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng là thăm dò quái vật thủ đoạn hay nhất. Đại đa số quái vật đối với nó đều có bản năng sợ hãi. Bất quá suy nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Tợ bợ là hai tay vung lên, thời gian lưỡi dao bắn ra. Đồng thời, suy phột vung xuống cự kiếm, thi thể đối diện đập tới. T, như là sa mỏng như tê liệt thanh âm truyền đến, thi thể bị thời gian chi nhận cắt thành khối vụn, máu tươi huy sái mà xuống. Tợ bợ là phát giác được không đúng, vừa muốn triệt thoái phía sau, một đạo to lớn bóng sám đập vào mặt mà tới, cự kiếm lấy tốc độ như tia chớp xuyên qua thân thể của nàng, cấp 15 linh năng phòng ngự liền nửa giây đều không có chống nổi, thời gian xương mũ bị gãy thành hai nửa, tốc độ cực nhanh, lý thu lớn, có trong nháy mắt linh năng vượt qua một triệu ngàn khắc, hắn đối với linh năng không chế vượt qua tất cả chúng ta. Một giây sau, tơ bợ lạ thân hình lói lên, xuất hiện tại một phương hướng khác, nhiều màu tia sáng như là thác nước xoát xuống, cơ hồ đưa nàng cắt thành hai đoạn vết thương nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. siêu cường công kích, nàng hô, không muốn cùng hắn đối kháng chính diện, ta đến cuốn lấy hắn. Lời còn chưa dứt, suy phột nháy mắt lại hóa thân thành một đạo màu xám cái bóng, như thiểm điện đi tới trước người nàng, tự kiếm quét ngang mà tới, nháy mắt đưa nàng cắt thành hai đoạn. Ngay sau đó nâng lên tay trái, linh năng tia sáng như là bom nổ sáng lên, một đạo màu xám gió lốc đưa nàng thân thể cắt đến vỡ nát. Rốt cả kinh nói, tơ bợ lạ. Hắn nhớ kỹ tờ bơ là nói qua, nếu như đụng phải vết thương chí mạng, nàng là sẽ chết. Giờ Dạ bà trầm giọng nói, đừng nóng vội, đây không phải vết thương chí mạng. Giữa không trung, chỉ thấy nhiều màu tia sáng xoát xuống, thi thể khối vụn từ giữa không trung biến mất, một cái hoàn chỉnh tờ bơ lại xuất hiện lần nữa, trên tay nàng ngừng tụ ra thời gian lưới dao, hướng thủy phọt ném nhúng ra. Thủy phọt không coi trốn tránh, thân thể của hắn bên trên bị cắt ra vô số vết thương nhỏ. Cường quang nháy mắt xâm nhập trong đó, trong vết thương giấy lên màu vàng lửa, cũng ý đồ hướng trong cơ thể của hắn phóng đi. Tốt, lý khô lớn, có hiệu quả, hắn linh năng nhận tổn hại, linh hồn diu đi lời còn chưa dứt, càng nhiều khói đen theo trong vết thương tuôn ra, nháy mắt dập tắt ánh lửa. Hắn vung tay lên, lại một đường màu xám gió lốc đem cỡ bờ bỡ Lãnh gió. Ngay sau đó quay đầu liền hướng Thanh Vũ vọt tới. Nháy mắt sau đó, Z quyến phát động công kích, ngàn vạn nói ngân quang như là mưa to đâm về suy phốt, mỗi một đạo ngân quang đều là một mai linh châm, đây là nàng linh hồn vũ khí, linh trên kim trời sinh mang theo thời gian chi giây cùng lực lượng, mặc dù không có tớ bờ Lãnh thuần túy, nhưng chỉ cần có thể phá vỡ phòng ngự, nó tự thân siêu cường lực trùng kích liền có thể tạo thành tổn thương lớn hơn. Soạt soạt soạt. Linh châm ở trên thân thể của Suy Phột lưu lại vô số điểm nhỏ xíu vết thương. Mỗi xuất hiện một điểm vết thương, ánh lửa liền như là ròi trong xương giấy lên, nhưng thoáng qua liền bị khói đen bao phủ. Suy Phột không nhìn công kích của nàng, đỉnh lấy ngàn vạn đạo kim quang hướng Thanh Vũ tới gần. Hắn màu đen xám thân ảnh ở trong kim quang khôn cùng dễ thấy, càng đến gần Thanh Vũ, nhận chiếu sáng càng mạnh, nhưng hắn trừ tốc độ chậm một điểm bên ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào. Zui Linh năng bộc phát, ngân quang cơ hồ hợp thành tuyến, cũng không có để hắn chậm xuống nửa bước. Cái này, điều đó không có khả năng, hắn vậy mà không nhìn công kích của ta. Linh châm bản thân uy lực không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ có lúc chi dây cung lưu lại một chút xíu vết thương. Họ giùn gấp hô, bảo hộ thanh vũ, thanh vũ biết không thể bị hắn đụng phải, cấp tốc bay ngược về đằng sau, nhưng sụi phộp tốc độ hiển nhiên nhanh hơn nàng. Giờ dạ bạ quát lên một tiếng lớn, nâng lên cự truy liền hướng hắn đệ xuống. Chú y rơi thời điểm, thạch chi lực phát động, màu bạc dạng đông vật điên cuồng tại truy thể bên trên tăng trưởng, trọng lượng của nó cũng đang hiện lên bao nhiêu cấp bạo tăng, không khí gào thét lại trầm thấp trở nên u nạt, phản phát xé rách ống bể. Một kích mạnh nhất, vận tinh chi chủ y, Suy Phột trở tay một quyền, trong không khí giống như nổ tung một đạo phích lực, vạn mèo không gian như là trong suốt vòng tảng ra, siêu trọng cự truy bị đánh cho bay ra ngoài, to lớn phản tác dụng lực rung sụt mặt đất, nhưng hắn đằng không mà lên, đỉnh lấy ngàn vạn kim quang phóng tới thanh vũ. Rốt biết thanh vũ là bọn hắn trong đội ngũ tuyệt đối hay tâm, từ trước mắt đến xem, cũng có thể là là chân chính có thể đối với suy Phột tạo thành tổn thương người, bất luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho nàng bị công kích đến. Mặc dù biết ngăn không được, nhưng rốt còn là xuống tới. Màu đỏ chiến thần cản tại suy phật phía trước, siêu cường linh năng áp lực đập vào mặt, cấp 10 6 linh năng cùng cấp 14 linh năng trên lệch mười phần to lớn, nhưng nếu toàn lực phòng ngự, cũng không đến nỗi một kích không tiếp nổi. Soạt, kiếm quang lóe lên, suy phật cự kiếm trực tiếp xuyên thủng giòn phòng ngự, ngay sau đó vung ngược tay lên, đem theo mặt bên đánh tới bỡ bỡ lạ chém thành hai đầu, tay trái vung lên, màu xám gió lốc đưa nàng thổi ra. Rốt té ngã trên đất, như là không phải bỡ bỡ lạ kịp thời chạy đến, hắn liền muốn tiêu tốn một mai phục sinh chi thạch. Cái này liên tiếp chiến đấu trước sau tổng cộng bất quá mấy chục giây, trong chớp mắt tất cả đặc cấp nhân viên chiến đấu đều bị đánh bại, không ai có thể ngăn lại vị này cường đại hộ giáo bạch vương nửa giây. Tận đến giờ phút này vạn lệ cùng lạn sờ mới lấy lại tinh thần, nhưng niềm tin của bọn họ tựa hồi hoàn toàn bị phá hủy tuyệt vọng hô. Chạy mau đi, rốt các hạ, nhanh để ngươi các đồng bạn chạy trốn đi, suy phục đại nhân là vô địch, không ai có thể đánh bại hắn. Hắn là hộ giáo bạch vương bên trong mạnh nhất vương giả, khoảng cách chân chính vương chỉ thiếu chút nữa, hắn linh năng đến gần vua hạng cấp mười hắn căn bản không có phát huy toàn lực, nếu như bây giờ chạy trốn còn kịp. Dột đột nhiên phẫn nộ quát, giờ dèo bên trong đều là nhát gan như vậy quỷ sao? Ngươi muốn chúng ta vứt bỏ đồng bạn chạy trốn sao? Vạ Lệ cùng Lạn sờ đều ngưng ngẩn. "Không, chúng ta không phải." Dột đứng người lên, nhận cường đại linh năng rung động, mũi miệng của hắn bên trong đều chảy ra máu tươi, cái kia không thể dung chuyển linh năng áp bách linh hồn của hắn. Bất luận thấy thế nào, đây đều là hắn gặp qua kẻ địch mạnh mẽ nhất, nhưng là, hắn nhưng không có mảy may e ngại, bởi vì, thắng lợi phương trình đã ở trong đầu hắn viết xong. Dột phun ra trong miệng bầm máu, theo trong ngụ cảnh cầm ra hắn cất giữ đã lâu đặc thủ tạo vật. Hỗn độn chi tri Hỗn độn chi thạch, chống cự hết thảy bên ngoài hỗn độn tổn thương. Đây là mộng cảnh tiến vào hỗn độn hải lúc thu hoạch được đặc thù tạo vật, chỉ lần này một phần, rốt một mực lưu ở trong giấc mộng, không có sử dụng. Hắn vốn là dự định lưu đến tìm tới vô thượng ý chí, hoặc cùng khói đen đại ma tiến hành quyết chiến lúc sử dụng, nhưng hiện tại xem ra, lưu không đến khi đó. 3. Rốt bộc nát tảng đá, một luồng cực kỳ quái dị khí tức theo trong hư không lan tràn mà đến, bao trùm tại trên thân thể. Nó bày biện ra trong suốt màu xám, nhiều màu cám, lưu động không ngừng, giống như loại nào đó đến từ thế giới bên ngoài hư ảo. Màu đỏ chiến thần lại một lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, rốt bay thẳng hướng suy phuột. Vô anh, rốt một kích trọng quyền đánh về phía phía sau lưng của hắn, suy phuột trở tay một quyền đánh trả, siêu cường linh năng va chạm nhau, bộc phát ra siêu cường linh quang. Nhưng là, suy phuột linh quang vượt xa rốt, liệt tiêu giây nói, hắn linh năng còn đang tăng trưởng, 2 triệu ngàn khắc, họ rụt trên tay minh quang lấp lánh, hắn đã chuẩn bị ngay lập tức đem rốt tiếp ứng trở về. Nếu như hắn không có sử dụng hắn cái tia thần kỳ phục sinh năng lực, vạn lệ tiêu khóc nói, rốt đại nhân, lạn sơ nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn lại. Nhưng mà, làm tia sáng rơi xuống. Màu đỏ chiến thần lại như cũ đứng sững tại nguyên chỗ. Quái dị khí tức hỗn tạp tại màu đỏ linh năng bên trong có một loại cảm giác đặc biệt. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Do đang buộc phát trạng thái, linh năng cũng sẽ không vượt qua năm trăm ngàn khắc, chỉ có địch nhân một phần tư. Dạng này lại còn có thể lông tóc không tổn hao gì tiếp xuống một quyền. Do hô lớn, ngươi linh năng mạnh mẽ hơn ta, nhưng ý chí của ta không thể phá vỡ. Màu đỏ chiến thần xông tới, cùng suy phốt chiến lại với nhau. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh hình thể trên lệnh cách xa, linh năng cũng trên lệnh cách xa, nhưng cả hai lại đánh cái lực lượng ngang nhau. Màu xám linh năng cùng màu đỏ linh năng điên cuồng va chạm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vã lệ cùng lạn sơ đều kinh ngạc đến ngây người, quả thực không thể tin được ánh mắt của bọn hắn. Ý chí còn có thể tăng cường lực phòng ngự. Chỗ gì ẩn đám người lại lập tức gia nhập chiến đấu, có rột tồn tại, chiến đấu không còn là thiên về một bên. Chỉ cần hắn có thể đứng vững suy phốt, những này thân kinh bách chiến các chiến sĩ liền có xê dịch không gian. Giờ dạ bạ cùng z pin không ngừng mà tại trong khe hở phát động công kích, một cấp nhân viên chiến đấu cũng theo đó gia nhập chiến đấu. Tựa như là tại một bên khác hiệp trợ rột ngăn lại suy phốt. Cương đại hỏa lực tụ tập tại vị này, xa đoạn hộ giáo bạch vương trên thân, bộc phát ra linh năng tia sáng cơ hồ che đậy ánh mắt. Vã lệ cùng lạn sở rốt cục lấy lại tinh thần, bọn hắn linh năng còn tại cực độ khô kiệt trạng thái, không cách nào gia nhập chiến đấu. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đồng là hô. Xủy phuột đại nhân không chế nguyên luật là phá diện, hắn có thể triệu hồi ra hủy diệt phong, có được siêu cường lực phá hoại, tuyệt đối không được bị phong đánh trúng. Không chi thần kiếm cần đặc biệt linh hồn, Xủy phuột bị hủy hóa về sau, đã không cách nào sử dụng kiện thần khí này, nhưng phải cẩn thận, nó là vô cùng sắc bén lại cứng rắn. Xủy phuột đại nhân linh năng phi thường thâm hậu. Hắn nguyên luật mười phần tiếp cận căn bản nguyên, đã có thể từ trong nguyên chi hải vô hạn rút ra linh năng, linh năng tốc độ khôi phục cực nhanh. Lịch đống nhiên hô, nguyên lai là dạng này, khó trách hắn linh năng đến bây giờ đều không có tiêu hao. Đồng thời càng ngày càng mạnh. Chỗ gì ẩn trong lòng mọi người đều là trầm xuống, nếu là như vậy, vậy bọn hắn liền vĩnh viễn không có khả năng đánh bại hắn. Nhưng ruột lại là vô cùng có lòng tin, hô lớn, hắn chống đỡ không được bao lâu, rất nhanh hắn linh năng liền muốn hạ xuống đi. Đám người mặc dù không biết vì cái gì, nhưng lo liệu đối với rụt tín niệm, gấp rút thế công dần dần bọn hắn cũng cảm giác được suy phuột linh năng phòng ngự tại dần dần hủy hoại yếu bớt linh hồn cường độ tại vỡ vụn vỡ vụn thanh vũ ánh lửa ăn mòn độ tại tiếp tục làm sâu sắc cái này sao có thể vạn lệ cùng lạn sợ đều là kinh ngạc và phẫn đây chính là chỗ gì ẩn sao đây chính là bọn họ màu đen xoáy cả chiến thần sao rốt trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười kẻ thôn vệ hắc ám hủy ám rốt cục phát huy hiệu quả tại thu hoạch được tinh hồn về sau linh hồn của hắn trận liền có hủy ám năng lực bất luận cái gì tại linh chi trong tầm mắt hắc ám linh hồn đều sẽ nhận ánh bách dần dần hủy hoại hắn chỉnh độ thụ song phương linh hồn cường độ ảnh hưởng. Mặc dù suy đột linh hồn cường độ vượt xa hắn, nhưng tại bền bị trong hỗn chiến, cũng không thể tránh khỏi nhận ảnh hưởng. Mà theo thành vũ áp chế tăng cường, linh hồn cường độ chênh lệch từ từ nhỏ dần, phương diện này ảnh hưởng liền sẽ tăng lớn, cuối cùng, lực phòng ngự của hắn liền sẽ hạ xuống đến giới hạn giá trị, bọn hắn cũng liền có đánh giết khả năng. Không sai, đây chính là hắn phe thắng lợi trình. Hỗn độn chi thạch để hắn thu hoạch được kháng đánh năng lực, thủy ám phá hư lực phòng ngự của hắn. Ha ha ha, ta quả nhiên là thiên mệnh kẻ tú thế. Dở dẻo liền giao cho ta đến cứu vớt ta. Theo chiến đấu tiến hành, suy vọt trên thân ánh lựa càng lúc càng lớn khói đặc cuồn cuộn mà lên, khói đen đã không cách nào áp chế. hắn linh năng vỡ vụn, linh hồn nhận nghiêm trọng áp chế. rốt cục, rộn một phát nghiệt chi xúc triệt để sẽ ra phòng ngự của hắn. giờ dọa ba một cái sao băng nện gõ xuyên linh hồn của hắn. bành, rốt tay phải vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ qua cắm vào cơ hội. trợ tay kéo một phát, vị này cường đại hộ giáo bạch vương liền quỳ dặm xuống đất, trong đôi mắt màu đen tận tưởi. thật xin lỗi, hắn chỉ để lại ba chữ này, liền ầm vang ngã xuống đất. suy phốt linh hồn, mạnh vương linh hồn, có được hai phần cường nguyên. một vị bi thảm nhân loại vương giả, hắn sau khi lâm vào hắc ám lưu lại dư niệm để hắn một lòng muốn chết, phần này tàn nhẫn mạnh, thậm chí vượt qua quái vật bản năng, may mắn là nguyện vọng của hắn rất nhanh hoàn thành. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cơ lực vào hở tờ tờ tờ sọ PE2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy một chương 625, cứu viện. Vô số bụi đen đằng không mà lên, vị này cường đại hộ giáo Bạch Vương cứ như vậy hóa thành cho tàn. Lên ken một tiếng, thần khí đổ vào hắn trong cho tàn, bị bụi bặm vùi lấp. Bạo động linh năng như vậy lắng lại, nhưng vỡ vụ đại địa, che kín vết dạng không gian, trong lúc kịch chiến đổ sụp hải đăng, không một không chứng minh vừa rồi chiến đấu kịch liệt. Đây là một trận trước nay chưa từng có chiến đấu, bọn hắn đánh giết một vị cường đại sao đoạn vương giả, thu hoạch được gần như không có khả năng thắng lợi. Trong không khí yên tĩnh, không có người nói chuyện. đám người tựa hồ còn không có theo vừa rồi cái kia khiến người ngạt thở trong khí tức lấy lại tinh thần, nhất thời không thể tin được cường đại như vậy địch nhân lại bị bọn hắn đánh bại. Trên thực tế, nếu như không phải rốt, bọn hắn căn bản không có khả năng đánh bại vị này danh xưng mạnh nhất hộ giáo bạch vương. Ánh mắt của mọi người dần dần rơi ở trên người hắn, hắn màu đỏ chiến thần đã tiêu tán. Cái kia quái dị khí tức cũng dần dần nhạt đi, hắn khôi phục bình thường, nhưng tại vừa rồi, hắn nhưng là ngạnh sinh sinh đứng vững vị kia xa đạo nhân loại cường giả. Nếu như không phải hắn, suy phột cái kia tính áp đảo siêu cường linh năng cùng cường nguyên, sẽ đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận, trừ rút lui chạy trốn, không có lựa chọn nào khác. Đình lấy ánh mắt của mọi người, rột gãi gãi đầu, giải thích nói, đây là ta trong linh hồn một mai đặc thù hỏa trùng năng lực, nó phi thường cường đại, có thể miễn dịch trừ bên ngoài hỗn độn hết thảy tổn thương, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Nghe tới cái này đặc thù lực lượng là có đại giới, tất cả mọi người thở dài một hơi một cái nóng bỏng thân ảnh liền từ phía sau ôm lấy hắn. Tiểu ruột, nhờ có ngươi. Ngay sau đó, tớ bất lạ, Zepin, giờ ra bạ. Thậm chí liền họ ruột đều tới, cho ruột một cái to lớn ôm. Không hổ là ngươi, ruột huynh đệ. Quả nhiên là chúng ta tân tinh. Ngươi còn cần càng mạnh. Cứ như vậy, tại mọi người ôm bên trong, ruột nhìn thấy hiện lên tầm mắt mấy đạo kim quang. Nhân tính chi hoa 6. đánh giết ác ngộng, cứu vớt nhân loại, thần tính 12. Tốt. Ruột u ám trên mặt lập tức có hào quang. Chiến đấu mới vừa rồi hắn cũng không phải là không tổn thương chút nào. Hỗn độn chi thạch tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn miễn dịch, trừ bên ngoài hỗn độn hết thảy tổn thương, suy phột vẫn có một ít tổn thương ảnh hưởng đến hắn. Mặc dù chỉ là cực nhỏ một điểm, nhưng tích lũy lại đến cũng làm cho hắn nhận không ít tổn thương. May mắn có hỗn độn chi thạch. Rõn nghĩ thầm, suy phột không hổ là 13 vị hộ giáo bạch vương bên trong mạnh nhất cái kia, hắn siêu cường linh năng, không gì sánh kịp tốc độ, lực tàn phá kinh khủng, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Trên thực tế, nếu như không phải suy phột muốn chết tàn niệm chủ đạo hắn bản năng, trận chiến đấu này cũng là khó mà thắng lợi. Bọn hắn hết thảy công kích, suy phột đều không tránh không né, lấy tốc độ của hắn căn bản rất ít có thể có công kích có thể đả trúng hắn. Mà tại đột sử dụng hỗn độn chi thạch về sau, hắn tựa như như bị điên công kích hắn, đối với người trùng quanh không quan tâm. Dột Ban Sơ còn tưởng rằng là hắn hấp dẫn đến suy phột cửu hận, nhưng khi nhìn đến linh hồn của hắn về sau, mới biết được đây là cầu mong gì khát chết ý chí. Phần này tàn niệm thậm chí ảnh hưởng đến biến thành quái vật về sau hắn, cũng làm cho bọn hắn có thắng lợi thời cơ. Hỗn độn chi thạch nguyên lai mạnh như vậy a. Nếu có thể, ta lại muốn trở về một chuyến hỗn độn hải. Dột trong lòng không khỏi nổi lên một ý nghĩ như vậy. Chỉ có điều, nhiều lần tiến vào cùng một cái cao tầng linh giới, sẽ tạo thành to lớn yếu loại. Bất tử chi linh giáo huấn, hắn còn không có quyền đâu. Rốt trong lòng suy tư, đem hắn ý nghĩ nói cho chi thức chi thư. Chi thức chi thư trầm ngâm nói, mộng cảnh mỗi tiến vào một lần cao tầng linh giới khu vực, liền sẽ chủ động cấp đoạt căn nguyên của nó lực lượng, cái này nhiễu loạn là phi thường bền bị, coi như đến bây giờ, vĩnh tử chi hạ nhiễu loạn cũng không có lắng lại. Đương nhiên, hôn Độn Hải không có nhận lớn như vậy nhiễu loạn, ta đoán chừng, ước chừng 40 đến 50 trùng quanh về sau, có thể trở về hôn Độn Hải nhìn xem. Rốt có chút gật đầu, như vậy thật sự là quá tốt. Chủ nhân. Tri thức chi thư ngữ khí trở nên nghiêm túc. Người cùng nhân loại của ngươi đồng bạn có thể đánh bại dạng này một cái cường địch, ta cao hứng phi thường. Cái này cường đại linh hồn sẽ thành giấy lên mộng cảnh ngôi sao tuổi, mộng cảnh cũng đem tại không lâu không chế mới cường nguyên. Bất quá, nó đại biểu tình huống lại phi thường hao bét. Cái này tên là người giờ dẻo loại vương quốc khả năng lâm vào một cái vô cùng phiền toái cực lớn bên trong. Nếu như xử lý không thích đáng, chúng ta cơ bản bản có thể sẽ không bị lớn. Tương lai thần tính thu hoạch, thậm chí khả năng giảm bớt. Ngài hiểu ý của ta không? Rốt gần gật, gật đầu, theo dọc theo con đường này tao ngộ đến xem, giờ tình cảnh sát thực phi thường không ổn. Nhưng hắn y nguyên tin tưởng, giờ dẻo cũng không có gặp được tai họa ngập đầu bọn hắn khả năng gặp được tai nạn, giờ dẹo vương thành co vào lực lượng từ bộ phương bắc, cứ như vậy, cái này một loạt huấn loạn liền có thể nói được rõ ràng. tri thức chi thư có chút giật giật trang sách, biểu thị đồng ý ruột ý nghĩ. đây là có khả năng, nhưng ta cho rằng sẽ không như thế nào. sinh tồn 1.8005 vương quốc loài người, hết lần này tới lần khác tại chủ nhân tìm tới nó lúc hủy diệt. rốt cười cười, trong lòng của hắn cũng hơi có chút kỳ quái, nhưng nghĩ lại, cái này cũng có thể là là tai nạn đến nguyên nhân. chỗ gì ân nguyên chi tiên đoán báo trước đại khủng bố giáng lâm mà giờ giờ so chỗ gì ẩn phải cường đại hơn rất nhiều cái đại khủng bố này chẳng lẽ đi đầu ở trong giờ dẻo dáng lâm rồi lại hoặc là cùng hắn lấy đi tinh thủy tế đàn có quan hệ nhưng nếu quả thật chính là như vậy hắn thần tính khẳng định sẽ bị bạo trừ nhất định có nguyên nhân khác tương lai chi thư lúc này cũng nhảy ra ngoài mãnh liệt phản bác chi thức chi thư lời nói người căn bản không hiểu tất cả những thứ này đều là sự an bài của vận mệnh nếu như không phải nguyên chi tiên đoán chỗ gì ẩn vương thành làm sao lại tăng lớn lục xuất cường độ bọn hắn làm sao lại tìm tới giờ dẻo tung tích chủ nhân như thế nào lại theo đội tiến lên Ta nhìn thấy tương lai, mặc dù tràn ngập tai nạn, tuyệt vọng, hắc ám, nhưng tại cái tia đen nhánh bên trong, cũng có một tia thuần trắng hy vọng, đây chính là chủ nhân, mộng cảnh chi chủ Trô Đạt Vũ. Hiếm thấy, chi thức chi thư không có nhảy dựng lên phản bác tương lai chi thư. Nếu như trước kia, ai dạng này công nhiên phá nó đại, nó là tuyệt đối sẽ giơ chân. Quả nhiên, tại linh hồn tìm trở về về sau, chi thức chi thư cũng biến thành càng ngày càng ổn trọng. Nó trầm ngâm một lát, nói, chưa Quang A Vùng, lời của ngươi nói có nhất định đạo lý, nhưng vận mệnh không phải chú định, mà là từ chúng ta sáng tạo." Không đợi trả lời, chi thức chi thư ngược lại nói, Mộng Cảnh lập tức liền muốn rời khỏi băng ngủ, sắp tiến vào Ma Yêu hoàng, Giả, đây là một mảnh càng thêm nguy hiểm, an ổn càng thêm nghiêm trọng khu vực. Ta muốn nói là, xin nhớ kỹ, Mộng Cảnh mới là ngài căn bản, Tình Hóa Linh giới mới là ngài sứ mệnh. Rời đi Mộng Cảnh trước đó, rốt nhìn kỹ một chút thủy phật linh hồn. Đây là một cái chưa bao giờ có mạnh vương linh hồn. Hắn có được xưa nay chưa từng có hai phần cường nguyên, lại thêm quang chi vương cung cấp cường nguyên, hắn hiện tại hết thảy tay cầm ba phần cường nguyên, nhóm lựa đại tinh thần thời gian dạo bước cần thiết cường nguyên đã dư xài, nhưng còn thiếu huyết nguyên luật cùng thần tính. Tại được chứng kiến cơ bỡ là thời gian quay lại cùng rét quỳnh thời gian gia tốc về sau, do đối với thời gian năng lực cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng đáng tiếc là hiện tại cũng không phải là nhóm lửa thời gian dạo bước thời cơ. Hắn hiện tại đầu tiên muốn làm chính là kích hoạt tinh hồn, tất cả thần tính đều phải ưu tiên làm chuyện này. Nhóm lửa ngôi sao sự tình chỉ có thể tạm thời thả thả. Thần tính vẫn là hắn hạch tâm nhất vấn đề. Rốt thời dài, liếc mắt nhìn thần tính, nó đã bạo tăng đến 53, khoảng cách 100 trăm còn có sắp tới một nửa. Ai, không biết lúc nào mới có thể góp đủ. Thật hy vọng có thể đến cái lớn. Lúc này đám người cũng đã hoàn thành tu chỉnh. Họ rụt đem khung chi thần kiếm đưa tới. Rốt, đưa nó tạm thời bỏ vào không gian của ngươi bên trong, chờ nhìn thấy giờ dịu giáo hoàng lại tự tay trả lại cho hắn. Rốt tiếp nhận thần kiếm. Cái này đồng dạng đến từ viễn cổ kỷ nguyên bảy vị cổ thần một trong linh hồn vũ khí, bây giờ lộ ra cho buổi mệt mỏi, nắm trong tay chỉ có thô giáp cảm nhận, không có bất luận cái gì thần khí đặc thù cảm giác. Chỉ nhìn hình dạng, Rốt liền biết nó là tinh tụ tế đàn bảy thanh chìa khóa một trong. Bất quá, tinh tụ thể đàn đã có tổn thất hơn phân nửa lực lượng vận mệnh thần kiếm, Rốt cũng thành công trở thành tinh tụ thể đàn chủ nhân, cái này chìa khóa không có đặc biệt lớn tác dụng. Chân chính thần khí Nếu không thể nhận chủ, cùng chủ nhân linh hồn của Minh, cái kia cũng chỉ là một thanh sắc bén cứng rắn một chút vũ khí mà thôi. Mấu chốt nhất chính là, đây là giờ dẻo thần khí, nếu đoạt người khác vũ khí, sẽ tại quan hệ giữa bọn họ trôn xuống thai hoàng ẩm. Giờ dư chấn thủ Phương Bắc hộ giáo Bạch Vương vẫn lạc, bọn hắn mai táng anh hùng, đoạt lại thần kiếm, lại đem thần khí trả lại cho Bạch giáo giáo hoàng. Về tinh về lý, bọn hắn cũng không thể làm được cho dù tốt. Vách lệ cùng Lạn Sơ mặc dù nghe không hiểu họ rút, nhưng cũng đoán được hắn nói cái gì, trên mặt bọn họ tràn ngập thần sắc căng kích, nhưng rất nhanh lại lầm vào ứ ám. Chúng ta Phương Bắc luôn hãm, vì sao lại dạng này? Suy phột đại nhân làm sao lại biến thành kẻ xa đoạn? Chúng ta gặp được cái dạng gì tai nạn? Vương quốc, Vương quốc hiện tại thế nào rồi? Đây cũng là đám người lo lắng sự tình, trên đường đi đến xem, giờ do tình huống sát thực không ổn. Phương Bắc Đại môn đã luôn hãm, chấn thủ hộ giáo bạch vương vẫn lạc. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn bước kế tiếp nên đi nơi nào? Tất cả mọi người vây quanh thương thảo bước kế tiếp hành động. Rốt châm giọng nói, không hề nghi ngờ, giờ dẹo Vương quốc nhất định gặp được rất lớn tai nạn. Cái tai nạn này cùng Nguyên Chi tiên đoán tai nạn có liên lạc hay không? Chúng ta tạm thời không biết, nhưng căn cứ vã lệ cùng lạn sơ nói tới giờ địa phương bắc là không có đạo thứ hai phòng tuyến phương bắc đại môn vừa vỡ toàn bộ phương bắc tất nhiên luôn hãm ta cho rằng giờ dẻo vương thành rất có thể co vào lực lượng từ bỏ phương bắc họ ruột đồng ý nói rốt nói không sai loại tình huống này như là phát sinh tại chỗ dị ẩn chúng ta nhất định sẽ làm như vậy binh giáo sư nói bổ sung ở trong lịch sử của chúng ta chuyện như vậy không chỉ phát sinh qua một lần như vậy rốt đảo mắt một vòng trầm giọng nói vậy chúng ta chỉ có đi dở dẻo vương thành đám người im lặng nơi này khoảng cách vương thành có hơn hai dặm đây cũng không phải là một cái khoảng cách rất ngắn đường xa xa xôi không nói, còn có thể gặp phải các loại đột phát tình trạng. Mà bọn hắn thời gian bây giờ gấp gáp, phi thường thực sự cần cùng bạch giáo giáo đình liên hệ với, nhưng trừ cái đó ra, bọn hắn không có phương pháp khác có thể cùng giờ dẻo vương thành bắt được liên lạc. đám người nhìn chăm chú lên mắt, đều nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. họ dụ nói, rốt, ngươi hỏi một chút bọn hắn, còn có hay không lựa chọn tốt hơn. rốt đem bọn hắn lời nói ngắn gọn thuật lại một lần, vạn lệ cùng lạn sở cũng lâm vào trong xoan xui. dưới loại tình huống này. Bọn hắn phi thường hy vọng có thể lập tức cùng Bạch giáo trung tâm giáo đình liên hệ với, ít nhất phải biết rõ ràng tình huống hiện tại, bằng không bọn hắn chỉ có thể giống không có đầu con rồi đi loạn. Trọng yếu nhất chính là lập tức. Mọi người ở đây đều mười phần thời điểm do dự, rột trong đầu, A hệ Sở bỗng nhiên nói chuyện. "Chủ nhân, ngươi có lẽ có thể thử lắng nghe một chút cái linh hồn này, mang theo mảnh liệt tàn niệm linh hồn, bình thường sẽ lưu lại một ít tin tức. Những tin tức này có thể sẽ đối với ngài có chỗ trợ giúp." Rột vỗ tay lớn một cái. Từ lần trước bị quái vật hỗn loạn tạm tâm buồn nôn sau khi tới, hắn đã cực kỳ lâu không có lắng nghe linh hồn thanh âm. "Làm rất tốt, A Hễ Sở." Suy nghĩ khẽ động, lập tức đi tới thủy phọt linh hồn bên cạnh. Linh hồn của hắn tựa như một đại đoàn màu xám gió lốc, tại vĩnh viễn không có điểm dừng xoay tròn. Rốt hít sâu một hơi, theo ký ức trong xó sỉnh tìm tới lắng nghe linh hồn biệt pháp. Đi tới linh hồn tế đàn bên trên, tới gần thủy phọt linh hồn, tập trung tinh thần. Quả nhiên, không có qua quá lâu, linh hồn thanh âm lại một lần nữa ở bên tai của rốt văng lên. Mau cứu hệ dạ, mau cứu hệ dạ, mau cứu bọn hắn, đại thiên thần, mau cứu tất cả mọi người. Chỉ có một câu nói này, tại linh hồn của hắn vô hạn quên quẫn. Rốt nhíu mày, ý thức xoay người lại trong cơ thể, hỏi: "Hề dạ là ai?" Vã lệ cùng lạn sở khiếp sợ nhìn xem hắn là thánh nữ của chúng ta, ngài làm sao lại biết tên của nàng thánh nữ? Rốt mày nhíu lại càng sâu, hắn cân nhắc một chút sự trí tử, nói: Ta có linh hồn cộng minh năng lực, có thể nghe được sâu trong linh hồn thanh âm. Ngay tại sụi phốt bị đánh bại trước, ta theo trong linh hồn của hắn nghe tới một thanh âm, hắn tại khẩn cầu đại thiên thần mau cứu hề giả, mau cứu bọn hắn, mau cứu tất cả mọi người. Vã lệ suy tư một lát, chợt nhớ tới, hề giả thánh nữ đại nhân không phải trước khi chúng ta xuất phát liền đi tới bên trong kiếm thành sao? Nàng chẳng lẽ không có đi? Mau cứu bọn hắn, mau cứu tất cả mọi người lại là có ý tứ gì? chớp mắt mấy giây sau, lạn sở vỗ tay lớn một cái, hô lớn, ta biết, không biết tai nạn dáng lâm thời điểm, suy phột đại nhân rõ ràng kiếm thành thủ không được một khắc này, liền để hệ giả thánh nữ mang theo bình dân thoát đi, mau cứu bọn hắn, mau cứu tất cả mọi người, chính là chỉ thoát đi người. rốt lại hỏi, đại thiên thần là cái gì? lạn sở kinh ngạc nhìn xem hắn, bạch giáo trong truyền thuyết sáng tạo ban sơ chi hỏa thần, là chúng ta duy nhất có thể cầu nguyện thần. rốt khẽ những mày, hắn đột nhiên nhớ tới, nguyên thiên thần cũng danh xưng đại thiên thần, nguyên thiên thần vương toạ, chính là đại thiên thần vương toạ. bọn hắn sùng bái nguyên thiên thần, ý nghĩ này thoáng qua mà qua một cái mới suy nghĩ nổ tung toát ra, hệ dạ thánh nữ mang theo vô số bình dân thoát đi kiếm thành. ở trong loại hoàn cảnh nguy hiểm này, bọn hắn không phải rất có thể lâm vào nguy cơ sao? nếu như có thể cứu bọn hắn, nhất định có thể thu được rất nhiều thần tính đi. hắn ngẩng đầu, phát hiện tất cả mọi người cùng hắn có ý tưởng giống nhau cứu viện thánh nữ, hy vọng nàng còn sống. ai mua hàng trên sọt thì nhớ cờ lật vào hở tớ tớ tớ sọt vẽ hai quy không cờ ít năm mươi tư phạm trước khi mua để giúp tớ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. cảm ơn anh em. quy một chương sáu thánh nữ chi nạn, đội ngũ rất nhanh liền bắt đầu hành động. Liệt cùng sáu vị cao giai kẻ điều tra hiện tại liền trở thành trong đội ngũ nhân vật mấu chốt. Cứu viện Thánh Nữ điều kiện tiên quyết là trước tìm tới nàng. Bạch giáo Thánh tử Thánh nữ mặc dù ở trong giáo địa vị cao thượng, nhưng không giống hộ giáo Bạch Vương suy phuột giống nhau là chân thủ biên cương thủ lĩnh, không có đối ứng linh trí dẫn dắt, chỉ có thể truy tung nàng giấu vết lưu lại. Rất nhanh, Lý ngay tại kiếm thành xung quanh tìm tới rút lui vết tích số lớn cấp thấp hoặc thì quần áo tả tơi, thân thể không cho vẹn, như là hạt bụi nhỏ trong bóng đêm riu rãng. Đây là trên chiến trường bụi bặm, không có bất luận kẻ nào quan tâm cho bụi cấp quái vật. Lực chiến đấu của bọn hắn cực yếu, bình thường là các học viên đối tượng lười tay. Tại cường giả lúc chiến đấu, dư ba liền có thể đưa chúng nó đánh chết. Nếu như trước kia, lý căn bản sẽ không chú ý những này cho bụi. Nhưng bây giờ, bọn chúng lại hoàn chỉnh cho thấy thánh nữ hệ giả tại tai nạn sắp tiến đến hành động quy tích. Nàng còn có một chút cường đại chiến sĩ, mang theo mấy trăm vạn bình dân, theo kiếm thành cửa nam bên trong xung ra. Bọn hắn không có bất luận cái gì phương tiện giao thông, nhân thủ không đủ ánh lửa phạm vi xa không đủ bao phủ tất cả mọi người, ngoại tầng một số người, rất nhanh liền bị khói đen ăn mòn biến thành quái vật. Bọn chúng thưa thất phân bố đang rút lui con đường hai bên bên trên, cách nhau rất xa. Mà những này vốn nên bị tùy tiện đánh giết quái vật, tại bình dân bên trong làm sát, thôn phệ đến không hết sinh mệnh, cho nên, tại một đám trong cho bụi, cũng có số ít chưa cấp cùng thành cấp quái vật. Thánh nữ cùng chiến sĩ của nàng nhóm khả năng ý thức được chuyện này, cũng có thể là không có ý thức được, một bộ phận quái vật bị thanh lý, nhưng càng nhiều lại lưu lại. Cũng liền trở thành lực truy tung manh mối. Nhưng là, đầu này thừa tất đội bầm mang Quanh có khúc hiệu hướng tây nam phương hướng tiến lên nước chừng 50.000 dặm về sau, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lính bọn người tại xung quanh tìm tới thật lâu, đều không có phát hiện đầu mối mới. Bọn hắn thật giống như đột nhiên theo trên thế giới này biến mất, không còn có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Sau khi lại một lần tìm kiếm không có kết quả, đám người tụ lại với nhau. "Đây là có chuyện gì?" Họ rút hỏi. "Chẳng lẽ bọn hắn bay hay sao?" Lĩnh nói, "Ta đã đi đến 15.000 dặm bên ngoài, cũng không có phát hiện đầu mối mới." Một vị cao giai điều tra viên nói, "Phu cận vô cùng nguy hiểm." ta chỉ ít phát hiện ba cái cự hình huyết đục khôi lỗi sào huyệt, còn đụng phải hệ dạ pháo đài bên trong cự trùng, bọn hắn không có khả năng vượt qua đi. chẳng lẽ bọn hắn đã gặp được bất hạnh? không, không có khả năng. Lý Phủ nhận nói, nếu có cực kỳ cường đại quái vật tập kích bọn hắn, ta nhất định có thể tìm tới manh mối. Thanh Vũ như có điều suy nghĩ nói, thật chẳng lẽ bay hay sao? họ rụt đống như nói, rốt, ngươi hỏi một chút bọn hắn, thánh nữ có hay không lơ lửng năng lực? Rốt lắc đầu, điều đó không có khả năng đi. đại chủ giáo coi như nàng có, cũng không thể mang theo mấy trăm vạn người cất cánh, mà lại. Nếu nàng thật có thể làm như vậy, vì cái gì ra khỏi thành lúc không bay đâu. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn còn là hỏi thăm Vạ Lệ cùng Lạn Sở. Dù sao tại thành phá đi lúc, xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Vạ Lệ cùng Lạn Sở nghe tới dột hỏi thăm, đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Rốt đại nhân, thánh tử cùng thánh nữ đều là vĩnh hằng nhiên hòa đặc tính, bọn hắn là tương lai giáo hoàng nhân tuyển, không có khả năng có được cái khác đặc tính. Rốt mơ hồ đã đoán được. Hắn theo Vạ Lệ cùng Lạn Sở trong miệng không có nghe được cùng loại vương chi người hậu tuyển nhân vật, như vậy, có khả năng nhất tiếp nhận giáo hoàng chi vị, chính là thánh tử thánh nữ ta nhớ được vĩnh hằng nhiên hỏa có thể mô phỏng sử dụng cái khác đặc tính năng lực vã lệ đáp loại này bắt trước tương đối yếu ớt bình thường kém xa nguyên năng lực càng không khả năng mang theo mấy trăm vạn người cất cánh trừ phi nàng phóng ra một bước kia liền cùng giáo hoàng đại nhân đồng dạng rốt chấn động trong lòng vội vàng hỏi nói các ngươi giáo hoàng đã phóng ra một bước kia trở thành chân chính vương giả vã lệ kỳ quái mà nhìn xem rốt vua của các ngươi không phải sao rốt nịnh lại chỗ gì ẩn vương còn không có phóng ra một bước kia theo vương nói tới hắn không có tìm được thông hướng chân vương con đường, mặc dù hắn lực lượng vô cùng cường đại, lại chậm chạp không cách nào phóng ra một bước cuối cùng. cho nên hắn còn không phải chân vương, vẹn vẹn chỉ là quân vương đỉnh phong. rốt mặc dù không có trả lời, nhưng dạng này không trả lời, chẳng khác gì là trả lời vấn đề. vãn lệ cùng lạn sơ đều mở to hai mắt nhìn. vua của các ngươi không có bước vào thần lĩnh vực, vậy các ngươi là làm sao sống sót đến bây giờ? rốt chân chờ một chút, hỏi chân chính vương giả chính là thần sao? lạn sơ khẳng định đáp, đương nhiên, chân vương chính là nhân loại thần, đây là tại thần chi kỷ nguyên thời kỳ cuối, nhân chi kỷ nguyên sơ kỳ liền xác định được sự thật do biết, thần chi kỷ nguyên chính là viễn cổ kỷ nguyên, tại cái kia kỷ nguyên bên trong, thần là chủ đạo thế giới tồn tại, cho nên cũng xưng là thần chi kỷ nguyên. mà nhân chi kỷ nguyên chính là lửa kỷ nguyên, ở trong cái kỷ nguyên này, thần đã tiêu vong, là nhân loại chủ đạo thế giới, đồng dạng cũng bởi vậy xưng là nhân chi kỷ nguyên. chân vương chính là nhân loại thần câu nói này hắn cũng biết, chỉ là một mực khó mà tin được. dù sao nếu như vậy, cái kia cổ thần không phải liền là chân vương cấp quái vật sao? vì cái gì hắn gặp qua cổ thần, cũng không phải là mạnh như vậy đâu. tái sinh máu thịt chi cổ thần, vận mệnh chi cổ thần, còn có những cái kia danh xưng sánh vai thần cựu nhật chúa thể cũng không có mạnh như vậy à, thậm chí so ra kém hộ giáo bạch vương suy phuốt, mà hắn chỉ là quân vương cấp, còn không có bước vào chân vương lĩnh vực. các người đối với quái vật phân cấp là dạng gì? vạn lệ đáp, cấp 1 đến cấp 7 quái vật, vương cấp quái vật, cường vương, cùng cự thần. rốt nhĩ mày, cái này phân cấp cùng chỗ di ẩn cơ bản giống nhau, chỉ là cuối cùng một cấp chưa từng nghe nói qua. hắn đem bọn hắn lời nói chuyển dịch đi qua, chỗ di ẩn tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ. chân vương, bọn hắn giáo hoàng đã bước ra một bước kia rồi, họ rút trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. vậy bọn hắn nhất định nắm giữ trở thành chân vương biện pháp. Vương rốt cục có cơ hội bước ra một bước kia. Thanh Vũ cũng là mừng rỡ vô cùng, nhìn như vậy, giờ dẻo Vương Thành hẳn là an toàn. Bọn hắn khả năng bị ép co vào phòng ngự, lấy bảo tồn càng nhiều sinh lực. Chúng ta nhất định phải tận khả năng trợ giúp hắn. Mà các học giả lại càng để ý mặt khác một ít chuyện. Một đến cấp 7, đối ứng chúng ta cho cấp đến cường cấp sao? Không đúng, trong lúc này thiếu 2 cấp a. Có lẽ có 2 cấp là cường cấp siêu giai phân giới, dù sao cái giai tầng này chênh lệch cực lớn, còn có mạnh vương cấp quái vật. Cổ thần nguyên lai không tính là vương cấp. Xem ra chúng ta phân cấp không phải rất chính xác, có chút quá không rõ ràng. Bà Giết Giáo Sư Trầm Ngâm nói, trở về về sau ta muốn một lần nữa nghiên cứu phương diện này vấn đề, một lần nữa chế định chuẩn xác hơn tiêu chuẩn. Thành Vũ suy tư một lát sau nói, Tiểu Rốt, ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn bạch giáo nội bộ kết cấu, chúng ta cũng tốt minh sát hộ giáo kỵ sĩ, hộ giáo bạch vương là đẳng cấp gì chiến lược? Rốt gật gật đầu, đem vấn đề thuật lại cho hai người. Vạn Lệ đáp, chúng ta bạch giáo bên trong giáo hoàng là trí cao vô thượng người mạnh nhất, Thánh hỏa thủ hộ giả, cao nhất thế tử người, thủ tịch lớn mục, thánh tử thánh nữ chính là tương lai giáo hoàng, thống lĩnh một phương sự vụ, khống chế năng lực tiền đoán, chính là đại mục giả. Bọn hắn là trừ giáo hoàng bên ngoài nhất chi cao vô thượng người. Lớn mục phía dưới chính là hộ giáo Bạch Vương, bọn hắn là chấn thủ một phương thủ lĩnh. Trừ đặc thù thánh tử thánh nữ khả năng xuất hiện ngoại lệ, bọn hắn đều là quân vương cấp trở lên, là giờ dự kình thiên trụ lớn, là chúng ta trừ giáo hoàng bên ngoài chiến lược mạnh mẽ nhất. Ở dưới bọn hắn chính là hộ giáo kỵ sĩ đội trưởng, cao giai hộ giáo kỵ sĩ, Bạch tế tự, đây là giờ dự trụ cột vương vàng, bọn hắn phần lớn đều là lệnh luật giả, nhưng cũng ít lượng giống ta dạng này còn chưa trở thành lệnh luật giả người. Lại phía dưới chính là hộ giáo kỵ sĩ, tế người, bọn hắn đều là siêu phẩm giả, là chúng ta chủ lực bộ đội. Rốt hít sâu một cái hơi lạnh, nhìn như vậy đến, giờ giờ xa xa mạnh hơn chỗ dị ẩn, khó trách lúc trước vạ lệ cùng lạn sở cũng không cho rằng bọn họ mạnh phi thường. Dù sao, bọn hắn trong đội ngũ liền một vị quân vương cấp đều không có. Lần này là bọn hắn ôm đùi. như vậy, bọn hắn liền càng muốn tận khả năng trợ giúp rơi dẻo. Rốt cấp tốc tiến vào chiều sâu suy tư, khi hắn tập trung toàn bộ tinh thần thời điểm, vấn đề đáp án rất nhanh liền nổi lên. Làm sao tìm kiếm thánh nữ tung tích, quá khứ chi thư. Rốt đã thật lâu không có sử dụng quyển sách này, cơ hồ đem nó quên ở sau đầu. Dù sao, đại đa số thời điểm. Hắn đối mặt là đều là hàng trăm hàng ngàn năm lịch sử, quá khứ chi thư nhìn không được xa như vậy. tại đem tận thế giáo đồ thế lực theo vương thành cao tầng bên trong cơ bản tiêu diệt về sau, nó liền bị tuyết tàng tại giá sách bên trong, không còn có bị rột lượn qua. hiện tại là thời điểm lấy ra sử dụng, rồi suy nghĩ khẽ động, quá khứ chi thư liền theo trên giá sách bay ra, cấp tốc lật qua lại trang sách, trên trang sách dần dần xuất hiện rột vị trí cảnh tượng, mà theo hắn linh năng đầu nhập, cảnh tượng thời gian bắt đầu cấp tốc đảo lưu. một ngày, hai ngày, ba ngày, đều cơ bản không có biến hóa gì, nồng đậm khói đen che đậy đại địa, cái gì đều không nhìn thấy. Trang đến ngày biến thành 15 ngày lúc trước, Dỗn mới nhìn đến một đạo cường quang, sủa tan khói đen. Tia sáng kia vô cùng lóa mắt, hắn căn bản là không có cách phân biệt trong đó chi tiết, Dỗn biết, đây là bởi vì thánh nữ linh năng quá mức cường đại, siêu việt quá khứ chi thư dò xét cực hạn, cho nên mới cái gì đều không nhìn thấy. Rốt chỉ có thể đem thời gian hướng về phía trước nhảy, lại rót tới dùng bình thường trình tự quan sát. Rất nhanh, đạo này cường quang liền đi qua, hình ảnh xuất hiện cảm nhận, khói đen che phủ xuống tới, nhưng lại bị hào quang nhỏ yếu sủa tan. Tia sáng phía dưới, là như là dòng lũ nạn nhân. Bọn hắn thần sắc hoảng sợ, sắc mặt vàng như nến, quần áo tả tơi, Đầy người ô bế, bản tự lão đạo đi theo đèn lồng người đi đường. Đèn lồng người người mặc bắt mắt màu lam chính trang, trên tay dẫn theo một chén đồng theo đèn lồng, không ngừng lo trước lo sau, lớn tiếng hô quát. Một chút người mặc khôi giáp kỵ sĩ trong đám người xuyên qua, bọn hắn có đôi khi giết hết sinh ra ở trong bóng tối quái vật, có đôi khi giết chết còn sống nhưng nhận ô những người. Người như là cỏ rác đổ xuống, nhưng không có người để ý, dòng lũ rất nhanh từ trên người hắn vượt qua, đem hắn mai táng tại bụi bằng phía dưới. Đây là một bộ vô cùng tàn khốc hình ảnh, cho rợn tạo thành to lớn xuống kích, mặc dù hắn từng nghe nói qua kinh khủng hơn bi kịch, nhưng chưa hề tận mắt chứng kiến qua. Từ khi hắn trở thành kẻ giữ lửa về sau, nên đón hắn chính là cái này đến cái khác thắng lợi, cực ít có thảm bại. Không có qua một lát, đội ngũ đột nhiên rối loạn lên, cường quang tại trên tấm hình xuyên tới xuyên lui, đem có thể quan chắc đến tin tức sẽ thành phá thành mảnh nhỏ. Chỉ có số ít cường quang tại rời xa phiến khu vực này thời điểm, rồi mới có thể nhìn thấy vô số nạn dân ngay tại hướng nơi này tụ tập, to lớn nhiễu loạn từ đằng xa truyền đến, bọn hắn tựa hồ gặp được tập kích, thánh nữ chính mang theo hộ giáo kỵ sĩ ra sức chiến đấu. Nạn dân số lượng cấp tốc chồng chất, rồi xuyên thấu qua quá khứ chi thư thị giác có thể nhìn thấy, phương viên mười ngàn bên trong, tất cả đều là người. Mấy triệu người nhét chung một chỗ, vậy mà chỉ chiếm nhỏ như vậy một khối diện tích, người yếu ớt tính vào đúng lúc này biểu hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Rốt theo trong hình ảnh dư quang nhìn thấy, nơi xa tựa hồ xuất hiện màu đen cự nhân, bởi vì chiến đấu ba động quá mức mãnh liệt, hắn nhìn không rõ. Tước chừng qua nửa cái giờ Chung Tả Hưu, rốt thấy rõ một cái thân ảnh màu trắng bay đến trong hình ảnh lưng, bộ mặt của nàng mơ hồ không rõ, nhưng có thể khẳng định là thánh nữ hề dạ. Không biết vì cái gì, nàng thu liễm linh năng, đứng ở giữa không trung, tựa hồ muốn nói cái gì. Đáng tiếc hình ảnh không thể ghi chép thành âm, rốt cái gì cũng nghe không được. Nửa khắc đồng hồ về sau. Thánh nữ không nói thêm gì nữa, chỉ gặp nàng trên thân bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, cấp tốc mở rộng, đem mọi người bao phủ đi vào. Dột thấy rõ, thân hình của bọn hắn cấp tốc biến mất, tựa hồ liền vang động cùng khí tức cũng tại biến mất, phong đem bọn hắn che đậy, cái này tựa hồ là một loại ẩn hình năng lực. Thông minh, Dột trong nháy mắt liền ý thức được. Đem mấy triệu người mang bay lực lượng không cách nào ý nghĩ, nhưng để mấy triệu người ẩn nấp năng lực lại cũng không trở ngại. Trên thực tế, bọn hắn xác thực liền giấu chân đều không có để lại. Hình ảnh lại một lần nữa bị cường quang che đậy, thái nữ lại dâng lên linh năng, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng lạ đột đã biết nàng ở nơi nào đi theo ta. Rốt hô to một tiếng, cấp tốc hướng tây nam phương hướng chạy như điên. Đám người đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, cấp tốc theo sau. Họ rút hỏi, rốt, ngươi tìm tới manh mối rồi. Đúng. Tất cả mọi người là giật mình, lịch quan tâm nhất, ngươi làm sao tìm được? Bang vào ta kinh người sức quan sát cùng cao thâm trí tuệ. Lịch vui vẻ nói, không hổ là ngài, rốt đại nhân. Một vị cao gia điều tra viên cả kinh nói, quân đoàn trưởng, ngài trước kia không phải như vậy, hắn không nói gì đâu, coi như hắn là mạnh nhất tân tinh, ngài cũng không thể sủng bá mủ của ngài. Lit cơi một tiếng, ngươi không hiểu. Căn cứ quan sát của ta, mỗi khi rốt các hạ bắt đầu nói khoác hắn năng lực thời điểm, hắn liền nhất định có phát hiện mới. Thế nhưng là, rốt các hạ ngay tại hướng một chỗ cự hình huyết nục khôi lỗi xảo huyệt phóng đi. Không cần lo lắng. Thế nhưng là, thế nhưng là, a, chúng ta muốn đột vào. Hả? Màu xanh vách đá bị bọn hắn tùy tiện xuyên qua, thật giống như vết ảnh, mà cảnh tượng trước mắt thì nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. To lớn trong khe núi, khủng bố cự hình huyết nục khôi lỗi xảo huyệt bên cạnh, co do đến không hết người, một lời khó nói hết khí tức tại không khí tràn ngập. Đây, đây là. Giữa không trung, một đạo hỏa quang cấp tốc chạy tới là vương thành viện quân sao? các ngươi rốt cục tới? ai? các ngươi là ai? ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ sổ vẽ e e quy không cờ ít năm mươi tư phản trước khi mua để giúp tớ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. cảm ơn anh em. quy một chương 627, hướng vương thành xuất phát, ánh lửa rơi xuống, một vị ước chừng 2728 tuổi nữ tính xuất hiện ở trước mặt mọi người. nàng người mặc một bộ màu vàng tráng bảo, có một đầu sáng tóc dài màu lục, nhưng bắt mắt nhất chính là trước ngực nàng bạch giáo huy hiệu, kia là từ hỏa diễm tạo thành, nó tại có chút rung động, phóng xạ ra mãnh liệt mà khiến người khí tức quen thuộc đây chính là bạch giáo thánh nữ hệ giả, rốt vẫn không nói gì, vã lệ cùng lạn sơ liền từ trong đám người chạy ra, giọng mang tiếng khóc hô, hệ giả đại nhân, hệ giả kinh ngạc ánh mắt chuyển hướng bọn hắn, vã lệ, lạn sơ, các ngươi làm sao tìm được nơi này? các ngươi vì cái gì tại ngoại vực mất liên lạc rồi? trương minh hải đang thế nào rồi? vã lệ khóc ròng nói, hệ giả đại nhân, chúng ta tại hải đang khốn 3 tháng, không có chi viện, không có tiếp tế, thực tế thủ không được mới bị ép rút lui, nếu như không phải gặp được rốt đại nhân, chúng ta chúng ta đã sớm trầm luân hắc ám, hệ giả ánh mắt kinh ngạc lập tức lại chuyển tới rốt trên mặt, rốt là ai? Ta vì cái gì từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi. Các ngươi phục sức, hỏa chi đánh dấu, cùng giờ giờ hoàn toàn không giống. Ta có thể cảm giác được, linh hồn của các ngươi rất cường đại, chí ít có năm vị lệnh luật giả, tất cả siêu phàm trở lên cường giả, ta đều biết. Rốt mỉm cười, hệ giả thánh nữ các hạ, ta nghĩ ngài đã có một cái phỏng đoán, chỉ là nó quá mức ly kỳ, đến mức ngài nhất thời không thể tin được nó là thật. Nhưng ta hiện tại có thể khẳng định nói cho ngài, chính như ngài nghĩ như vậy, chúng ta đến từ một cái khác hỏa chi vương thành, tên của nó gọi chỗ gì ẩn. Ở sau đó mấy chục giây bên trong, thánh nữ mặt trải qua cùng vã lệ lúc trước giống nhau như lúc quá trình biến hóa. Nhưng là, nàng dù sao cũng là quyền cao chức trọng bạch giáo thánh nữ, không có cùng vã lệ lạn sợ lập tức tin tưởng bọn họ. Có rất có thể chứng minh thủ đoạn sao? Rất xin lỗi, ta không phải không tin các người, nhưng là tại nội bộ nhân loại, ẩn giấu đi một chút lấy phá vỡ nhân loại làm mục đích viễn cổ tà ác chi hồn, rất nhiều nhân loại văn minh đều vì vậy mà hủy diệt, ta nhất định phải bảo trì cảnh giác." Rốt trong lòng nhất định, Nguyên Lai giờ rẹo biết viễn cổ ác niệm tồn tại a, như vậy, liền không cần lo lắng bọn hắn bị tùy tiện phá vỡ. Đến nơi chứng minh Cái này thực sự quá đơn giản. Thanh Vũ rốt hô một tiếng, Thanh Vũ lập tức hiểu ý. Nàng một bước đạp lên, ngọn lửa màu vàng ở trên người nàng dấy lên, rộng lớn sinh mệnh khí tức dâng lên mà ra, cường đại quang minh chi lực bao phủ toàn trường, kim quang chiếu xuống, xa suốt tinh thần các bình dân trên mặt đều tuôn ra thành kính mà mừng như điên thần sắc. Bọn hắn nhao nhao quỳ xuống, cùng kêu lên hô to: "Tiết kiến thánh nữ các hạ, nguyệt quang minh chi hỏa vĩnh viễn chiếu dọi người ta." Hề dã lộ ra thần sắc kinh ngạc, thiếu nữ trước mắt tắm rửa tại kim quang trong ngọn lửa, thần thánh mà tuyệt mỹ. Không hề nghi ngờ, nàng là vĩnh hằng nhiên hỏa người nắm giữ, quang minh chi hỏa cử chỉ đây là bất luận cái gì viễn cổ tà ác chi hồn cũng không thể có được mà giờ gieo bên trong hết thề chỉ có sáu vị vĩnh hằng nhiên hỏa người nắm giữ nàng không ở trong đám này cho nên nàng tất nhiên chính là một cái khác hỏa chi vương thành thánh nữ thân xác kinh ngạc rất nhanh liền chuyển hóa thành nụ cười hệ dạ giang hai cánh tay ngọn lửa màu vàng phóng xạ mà ra đồng dạng quang minh khí tức dâng lên mà ra giữa không trung tựa như xuất hiện hai cái màu vàng mặt trời Đến từ đồng dạng lực lượng cảm ứng để hai người bèn nhìn nhao cười hệ dạ đi ra phía trước cùng thanh vũ ôm nhau hai vị thiếu nữ ôm nhau hai cái mặt trời cũng hòa vào nhau Màu vàng tia sáng chiếu sáng cái này to lớn trong núi chi cốc. Tại khốn đốn cùng mệt mỏi bên trong các bình dân ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái này vô cùng thần thánh một màn, trong lúc nhất thời đều bị kinh ngạc đến ngây người, ngay sau đó, tiếng hoan hô giống như thủy triều lúc trước về sau vang lên, ở trong sơn cốc quanh quần ra như sét đánh tiếng vang. Bọn hắn đều cho rằng là Vương Thành cứu viện đến, tại vượt qua mấy chục ngày tuyệt vọng thời gian về sau, bọn hắn rốt cục được cứu. Đương nhiên, trên thực tế, Dơ Dẹo Vương Thành cứu viện cũng không có đến, đến chính là chỗ dì ẩn Vương Thành. Đối với dạng này vận mệnh kỳ tích, Thánh nữ cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Hẹ dạ khẽ thở dài, Ta thật khó mà tin được, một ngày kia sẽ gặp phải một cái khác hỏa chi vương thành, chúng ta đã từng vô số lần tưởng tượng qua cục diện như vậy, nhưng không có một lần là dưới loại tình huống này. Tại từ trên bầu trời rơi xuống về sau, hệ giả mời bọn hắn tiến vào phụ cận trong một cái sơn động, nơi này nằm hơn 10 vị thương minh, bọn hắn đều nhận khác biệt trình độ ô nhiễm, hai vị tế tự ngay tại vì bọn họ cầu nguyện. Rốt trực tiếp theo trong ngộm cảnh cầm ra mấy mươi phần dược thể, giao cho họ ruột. Thế là, đại chủ giáo lại một lần biểu hiện ra hắn tinh xảo y thuật. Hệ dạ vừa khiếp sợ lại là cảm kích, không gian năng lực. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Rốt rất tiếc nuối nhìn nàng một cái, hiện nhiên cái này quá tốt còn chưa đủ tốt, hắn chỉ lấy đến một điểm nhân tính, mà không có nhân tính chi hoa, càng làm cho hắn tiếc nuối chính là, trước đó ở trên trời phát sáng không phải hắn, nếu không nói không chừng nhân tính chi hoa đều có thể có hơn mấy trăm đoạ. Lúc này bên ngoài tiếng hoan hô lăn xuống, hệ giả nói cho bọn hắn, nơi này cấm chỉ bọn hắn phát ra quá mức khổng lồ thanh âm, này sẽ gia tăng nơi ẩn nút tiêu hao. Nơi ẩn nút là bảo vệ chúng ta may mắn còn sống sót đến nay năng lực, nó có thể ngăn cách khí tức của chúng ta văn động, chế tạo không cách nào phân biệt đối tượng, tránh cho bị quái vật phát hiện, nhưng vang động càng lớn, nơi ẩn nút tiêu hao càng lớn. Vạn Nhất xuất hiện chỗ sơ suất, kinh động một núi chi cách cử hình huyết đục khôi lôi sào huyệt, chuyện kia liền không xong. Rốt hỏi, nơi ẩn nút là ngài sử dụng năng lực sao? Hề giả khẽ gật đầu, đúng vậy, ta đã từng lão sư liền có được phần này là tính, ta từng hỏi qua hắn sử dụng nơi ẩn nút phương thức, cho nên năng lực này ta sử dụng đến tương đối thuần thục một chút. Ta rất kỳ quái, ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Rốt lộ ra một điểm nụ cười, hết thề đều như là hắn đoán trước như thế. Tại mất đi manh mối tung tích về sau, rốt kết luận bọn hắn không cách nào thoát đi, phương thức tốt nhất chính là lựa chọn một chỗ chỗ ẩn thân, chậm đợi viện quân đến mà có thể chứa được mấy triệu người khu vực ở phụ cận đây cũng không nhiều hắn rất nhanh liền sàng chọn đi ra khả nghi nhất chính là cái này cự hình huyết nục khôi lỗi xào huyệt bên cạnh đại sơn cốc đây là một cái tuyệt hảo địa thế ba mặt núi vây quanh sơn cốc sâu mấy chục ngàn hòn giật mặc dù có một cái quái vật xào huyệt nhưng tục nữ nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất quái vật xào huyệt mặc dù nguy hiểm nhưng nó phụ cận bình thường không có cái khác quái vật chỉ cần che đậy lại quái vật xào huyệt cảm giác chính là hết sức an toàn cho nên ruột mới có thể thẳng hướng phương hướng này chạy tới đến nỗi nơi ẩn nút mỹ tượng hắn liếc mắt liền thấy xuyên nghe xong ruột giải thích về sau. Hệ giả ánh mắt khẽ biến, trên dưới quan sát một chút rốt, ngài có được khó thể tưởng tượng trí tuệ cùng sức phán đoán, có thể hỏi một chút ngài tại chỗ gì ẩn trong vương quốc địa vị cùng danh hiệu sao? Rốt cười nói, ta là chỗ gì ẩn những năm gần đây bên trong cường đại nhất tân tinh, ta danh hiệu là vô địch chiến thần, bất bại vương giả, đen chi tuần nam, xoáy khí đại ca ca, chờ một chút, ngài có thể tùy ý dùng bọn chúng xưng hô ta. Hệ giả nghi hoặc mà nhìn xem hắn, cảm giác đằng sau mấy cái danh hiệu có chút kỳ quái. Họ rút ở phía sau học, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không còn nói cái gì thất lễ lời nói rồi? Cho ta chú ý điểm hình tượng. Ngươi không muốn mặt, chỗ gì ân còn muốn mặt. Rốt một thanh đẩy ra tay của hắn, ta biết, không cần ngươi nói. Lúc này, Vạ Lệ lại khóc đi ra, "Hệ Dạ tỷ tỷ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, kiếm thành đến cùng là làm sao luôn hãm? Chúng ta vì cái gì không có người viện trợ? Vương thành vì cái gì không hồi âm hơi thở?" Hệ Dạ kinh ngạc nhìn xem nàng, "Vạ Lệ, tại các ngươi mất liên lạc về sau, chúng ta phải đi chi viện đội ngũ của các ngươi, các ngươi không có nhìn thấy sao?" Vạ Lệ lắc đầu, "3 tháng đến nay, chúng ta không có thu hoạch được bất luận cái gì chi viện." Hệ Dạ sắc mặt trở nên nghi hoặc, lại tràn ngập u ám. Nàng trầm mặc mấy chục giây về sau, mới mở miệng nói: "Kiếm thành là tại trong tuyệt cảnh thất thủ, chúng ta tao ngộ hai nạn khó có thể tưởng tượng." Vực sâu vết nước tại kiếm thành dưới mặt đất xuất hiện, vực sâu kẽ nước trải rộng bốn phía, vực sâu quái vật giống như nước thủy chiều hướng chúng ta vọt tới, vực sâu ô nhiễm hướng trên mặt đất dâng trào, siêu cường nồng độ khói đen giáng lâm cũng bao phủ thành thị, hai nạn thiên tướng tiếp tục xuất hiện, quang minh chi hỏa nhận cường đại áp chế. "Giống như các ngươi, khói đen ngăn cách chúng ta linh năng đưa tin, chúng ta mất đi cùng vương thành liên hệ, trong 3 tháng này, chúng ta kinh lịch vô số lần huyết chiến, phá hủy vô số vực sâu kẻ nứt, nhưng nó số lượng lại ngược lại càng ngày càng nhiều." Vượt sâu quái vật vô cùng vô tận, các chiến sĩ dần dần chịu không được, mà vương thành cứu viện chậm chạp không có đến. Tại cuối cùng trong thời gian, chúng ta đã không có bất luận cái gì tiếp tế vật tư, liền lựa nhiên tố đều dùng hết, quang minh chi hỏa lung lay sắp đổ, sắp dập tắt, ta cùng suy phốt biết, còn tiếp tục như vậy, kiếm thành chắc chắn hủy diệt. Biện pháp duy nhất chính là phá hủy vượt sâu vết nước, gián đoạn vượt sâu lực lượng tập đấu, dạng này mới có thể triệt để đoạn tuyệt vượt sâu cái nước, nhưng theo ngoại bộ là không thể nào phá hủy vết nước. Suy phốt liền đề nghị từ hắn xâm nhập vượt sâu vết nước, phá hủy cheo chống vết nước tồn tại ta hết sức khuyên càn, nhưng sụi phộn khăng khăng tiến lên. ta cũng biết đây là khả năng duy nhất, liền ngầm đồng ý hắn hành động. tại trước khi đi, hắn nói cho ta, vượt sâu trong vết nước lộ ra khí tức phi thường khủng bố. hắn chuyến này khả năng trở về, cũng có thể là sẽ không trở về. cho nên muốn làm hai tay chuẩn bị. hắn tại vượt sâu trong vết nước chắc chắn dẫn phát đại chiến, đến lúc đó vượt sâu kẻ nước bên trong tuân ra quái vật có thể sẽ giảm bớt. nếu như tìm tới cơ hội, liền mang theo kiếm thành bình dân rút lui, có thể chạy bao nhiêu là bao nhiêu. hắn để ta cảm giác mười phần bất an, ta muốn cùng hắn đồng hành, nhưng bị cự tuyệt, lựa lực lượng nhiễu loạn quá lớn còn không có vào vực sâu vết nứt liền sẽ dẫn phát toàn diện chiến đấu hắn nói rất có đạo lý ta chỉ có thể đồng ý suy phốt một thân một mình tiến vào vực sâu vết nứt về sau cũng không lâu lắm liền bộc phát ra chấn động to lớn đại lượng vực sâu quái vật cũng bắt đầu chạy trở về vực sâu kẻ nước bên trong cũng không còn tuôn ra quái vật mới đây là một cái cơ hội ta liền lập tức mang bình dân rút lui hệ dạ thần sắc trở nên trầm thấp trong đôi mắt hình như có lệ quang nhưng nhân số quá nhiều hơn ngàn vạn người ta chuẩn bị không đủ tổ chức không tốt dẫn phát rất nhiều hỗn loạn chúng ta chết hơn phân nửa người lại thoát đi đến một chỗ tử lộ may mắn tại cái cuối cùng này tuyệt vọng lúc Ta không có mất lý trí, ta dùng ẩn hình chi phong che đậy tất cả mọi người vết tích, mang theo bọn hắn đi tới chỗ này sơn gốc, dùng nơi ẩn nút kiến tạo một cái tạm thời an toàn hoàn cảnh, mới khiến cho chúng ta đến dàn xếp lại. Nàng đem ánh mắt rời về phía ruột, các ngươi là theo cái hướng kia tới. Kiếm thành hiện tại thế nào rồi? Có lẽ, có lẽ suy phột có thể thành công phá hủy vực sâu vết nứt, như vậy chúng ta còn có cơ hội trọng đoạt kiếm thành. Ta đã hướng ngoại phát ra rất nhiều tin tức, hắn vừa nhận được liền chạy trở về đến. Ai, đáng tiếc hắn linh chi dẫn dắt ta không có mang theo. Ruột tăng hắn một cái, nhìn vạ lệ cùng lạn sờ lên mắt, trên mặt của bọn hắn chỉ có u ám cùng nặng nề đôi mắt tâm u, tràn đầy tuyệt vọng. Thánh nữ các hạ, trên thực tế, chúng ta chính là theo kiếm thành phương hướng chạy đến, nó đã hoàn toàn luân hãm. Hề Dạ không có quá nhiều ngoài ý muốn, lại hỏi, vã lệ, ta nhớ được trên người ngươi có mang suy phuất linh chi giận rát. Vã lệ cũng nhịn không được nữa, nước mắt lệch lệch rơi xuống. Hề Dạ tỷ tỷ, suy phuất đại nhân, hắn, hắn đã vỡ là Cái gì? Hề Dạ bỗng nhiên đứng người lên, khó có thể tin mà nhìn xem nàng. Làm sao ngươi biết? Lãnh sơ đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới cuối nói cho nàng. Hề Dạ lại không thể tin được. Không, không có khả năng, suy phuất làm sao lại thất bại? liền xem như thật, các ngươi, các ngươi cũng không có khả năng đánh bại hắn. rốt châm giọng đáp, hắn một lòng muốn chết, đối với bất luận cái gì công kích không tránh không né, lấy cực hắn nhất, lớn nhất tổn thương tự thân hình thức chiến đấu, ta cho rằng, là hắn trước khi chết suy nghĩ ảnh hưởng hắn sa đoạn về sau linh hồn. Lạn sơ nói bổ sung, rốt các hạ vừa vẫn có được khất chế hắn năng lực, chúng ta đánh giết quái vật kia, để suy phốt linh hồn có thể nghỉ ngơi. Hề dạ chán nản ngồi xuống, trên mặt hào quang ảm đạm xuống, suy phốt chết, đối với nàng đả kích tựa hồ mười phần to lớn, trầm mặc sau một lát rốt hỏi: "Thánh nữ các hạ, chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào?" Hề Già ngẩng đầu, nhìn thấy bọn hắn về sau, trong ánh mắt lại dần dần khôi phục hào quang. "Chúng ta ở trong này đã chờ đợi hai tuần, ta đã từng cho Vương Thành gửi đi cầu viện tin tức, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Ta Linh Chi tín sứ nói cho ta, là khói đen ngăn cách linh Chi đưa tin, tại chúng ta cùng Vương Thành ở giữa, tựa hồ xuất hiện lớp kín phi thường nồng đậm khói đen chi tượng, đây cũng là chúng ta chậm chạp không cách nào liên hệ với Vương Thành nguyên nhân." Váp Lệ Lou hỏi: "Cái kia Vương Thành vì cái gì không phải người đến tìm kiếm chúng ta đây?" Hề Già trầm ngâm nói: "Có lẽ giáo đình phái nhưng không có tìm được chúng ta, có lẽ bọn hắn còn không biết chuyện này. Ta cho rằng, Vương Thành khả năng cũng gặp phải giống như Kiếm Thành phiền phức, vực sâu tại toàn bộ vương quốc cảnh nội bộc phát, giáo đình bệ bội nhiều việc đối kháng vực sâu, không rảnh đến cứu vớt chúng ta. Có lẽ, toàn bộ phương bắc đều đã bị từ bỏ, giáo đình ngay tại cọ vào lực lượng. Lãn Sơ hỏi, vực sâu vì sao lại xuất hiện dạng này dị động? Có thể là vô quang thành cùng bình minh đường chân trời vấn đề. Hệ Dạ trầm giọng nói, tại đi tới Kiếm Thành trước đó, ta liền nghe nói bọn hắn có hoạch định một đại kế, thứ hai, thứ ba thánh tử cùng đệ nhất thánh nữ đã qua, lớn mục cũng đã nói Khoảng thời gian này có thể sẽ có hai nạn rắn lâm, muốn chúng ta cẩn thận phòng bị. Nàng nhìn xem rốt đám người, trong ánh mắt dần dần có sáng tỏ ánh mắt. Khói đen ngăn cách chúng ta linh chi đưa tin, nhưng chúng ta có thể tự mình đi đưa tin. Vương Thành tìm không thấy chúng ta, chúng ta liền dẫn bọn hắn tới. Chỗ gì ẩn tin tức, sẽ cho tất cả tại khốn đốn bên trong người một thể thuốc trợ tim. Rốt trong lòng nhảy một cái, ý của ngài là nói, "Đúng, chúng ta cùng một chỗ hướng Vương Thành xuất phát, càng nhanh càng tốt." Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lực vào hở tờ tờ tờ S O P E quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tự kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 628, hai nạn thời điểm. Hệ dạ ý tứ rất rõ ràng, bởi vì khói đen ngăn cách ảnh hưởng, Phương Bắc đã không cách nào lại cùng Vương Thành liên hệ, bọn hắn chỉ có thể tự mình xuyên qua khói đen, tiến về giờ Dẻo Vương Thành. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể cùng Bạch giáo trung tâm giáo đình bắt được liên lạc, biết rõ ràng giờ Dẻo Vương quốc bên trong phát sinh hết thảy. Rốt không nghĩ tới, dạo qua một vòng trở về, cuối cùng vẫn là chỉ có thể tiến về giờ Dẻo Vương Thành. Hơn 2000 km rất lộ trình, liền xem như đối với bọn hắn mà nói, cũng coi như rất xa. Bất quá, hiện tại có thánh nữ dẫn đội dưới tình huống lộ trình quen thuộc, không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn một chút. Hạ nói cho hắn, còn sống theo kiếm thành chạy trốn tới nơi này bình dân không đến một triệu người, toàn bộ tụ tập tại cái triều sâu này tiếp cận hai mươi ngàn dận, rộng không đến năm ngàn dận thâm cốc bên trong. chuyến này đi hướng vương thành, không có khả năng mang nhiều như vậy bình dân, bọn hắn tất nhiên sẽ lưu tại nơi này. nơi ẩn nút sau khi nàng rời đi, còn có thể duy trì bốn phía thời gian, chỉ cần ở trong bốn phía trở về, liền không có vấn đề. Rốt đem Hạ lời nói thuật lại cho họ ruột bọn người. đám người trải qua ngắn gọn sau khi thương nghị, đều đồng ý ý kiến này đã ở trong này không cách nào liên lạc đến giờ dẻo vương thành như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đi hướng vương thành tự mình cùng bạch giáo giáo đình gặp mặt so viễn trình linh năng đưa tin muốn tốt rất nhiều dù sao bọn hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ cũng là cùng giờ dược trung tâm giáo đình bắt được liên lạc chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể gia nhập vào giờ dược trong hàng ngũ chiến đấu bằng không bọn hắn ở bên ngoài xung loạn không chỉ có rất khó trợ giúp cho giờ dẻo thậm chí còn khả năng tăng lên tai nạn mà lại có thánh nữ dẫn đường cũng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức sự tình cư như vậy xác định được. Họ dùng đem vã lệ cùng lạn sở trong đội ngũ thương binh tất cả đều lưu lại, hế Dạ cũng không mang theo bất luận kẻ nào. Tại hướng lưu thủ người giao phó rõ ràng tất cả sự vụ cùng chú ý hạng mục về sau. Một đoàn người quần áo nhẹ ra trợn rời đi sơn cốc, nhìn lại liếc mắt bị nơi ẩn nút hoàn toàn che đậy sơn cốc, hế Dạ thần sắc trở nên nghiêm trọng. Mặc dù trên thân thể nhẹ nhõm, nhưng trên tinh thần từ giờ trở đi liền thêm một cái nặng nghề bao phủ. Gần một triệu bình dân, cùng ước chừng hơn 2.000 tên chiến sĩ đều lưu tại nơi này. Bọn hắn sinh mệnh chỉ có bốn phía thời gian, nơi ẩn nút một khi kết thúc, tất cả mọi người sắp chết ở trong này, không một may mắn còn sống sót. Cho nên, đây là một trận đánh bạc. Bọn hắn nhất định phải tại bốn phía bên trong trở về, cũng mang về việc quân, đồ ăn cùng nhiên tố tiếp tế. Phong hiểm rất lớn, không có ai biết bọn hắn có thể hay không trở về, nhưng đây là nhất định phải làm ra lựa chọn, nếu không coi như nơi ẩn nút thời gian vô hạn kéo dài, chỗ mang theo đồ ăn cùng nhiên tố cuối cùng sẽ dùng quang, kết cục sau cùng vẫn là vây chết ở chỗ này. Hạ Dạ hít sâu một hơi, thần sắc đột nhiên trở nên kiên nghị, nói: "Đi thôi." Nói xong, đầu nàng cũng không trở về hướng ngoại sơn cốc bay đi, đám người theo sát phía sau. Bởi vì mục tiêu không lớn, Phu cận quái vật xảo huyệt đối với bọn hắn đến nói cũng không phải là uy hiếp, một đoàn người rất nhanh liền xuyên qua dãy núi địa khu, chính thức đạp lên trở về vương thành con đường. Hề Dạ đối với toàn bộ giờ dẻo hiểu rõ, là viễn siêu vả lệ cùng làn sợ. Nàng không cần tinh bản, chỉ bằng hình dạng mặt đất liền biết bọn hắn ở đâu. Dưới sự dẫn dắt của nàng, đám người tốc độ rất nhanh liền tiếp cận không chướng ngại đi đường tự hạ. Trên đường đi, như là bọn hắn đoán trước như thế, bởi vì kiếm thành thất thủ, toàn bộ phương bắc khu vực đều đã luôn hãm, toàn bộ nhân loại cứ điểm đều đã giập cắt, toàn bộ nhân loại tụ cứ chỗ đều là liên miên hoạn thi. Khói đen mười phần dày đặc, đã sắp tiếp cận đến diễn trình độ. Bất quá, trong đội ngũ không chỉ có dư quang, tàn lửa, còn mang theo thủ hộ chi hỏa. Nó tại giờ dẻo được xưng là sinh mệnh chi hỏa hoặc quang minh chi hỏa. Bạch giáo danh xưng cũng là vì vậy mà đến, cùng khói đen đối lập. Chỉ cần có thủ hộ chi hỏa, cho dù gặp phải đến diễn sinh cấp khói đen, cũng không cần sợ hãi. Đây cũng là bọn hắn có tự tin có thể xuyên qua khói đen chi tưởng nguyên nhân. Càng quan trọng chính là, trong đội ngũ còn có hai vị hỏa chi cử chi. Đây là giờ dẻo đối với có được vĩnh hằng nhiên hỏa người xưng hô. Hãy giả nói, đây là bị lựa tuyển định người, là trong linh hồn trú định đánh chịu lên hỏa chi lực lượng người. Bọn hắn là trời sinh thánh hỏa thủ hộ giả cũng là cường đại nhất thánh hỏa tuổi. chỉ có trồng lên vô số dạng này tuổi, thánh hỏa mới có thể cuối cùng trở về đến sơ lửa trạng thái. đại thiên thần cũng đem theo sơ lửa bên trong giáng lâm tiến tới xua tan hết thảy khói đen, hoàn thành cuối cùng cứu vớt. chỗ gì ẩn đám người là lần đầu tiên nghe nói dạng này lý luận, đều cảm thấy khó có thể tin. binh giáo sư trầm ngâm nói, trong truyền thuyết, sơ lửa là hết thảy lửa đầu nguồn, nó sớm đã dọa tắt. nhóm lửa sơ lửa, để thế giới lại lần nữa thu hoạch qua mình, cũng là chỗ gì ẩn vương thành nội bộ cho rằng khả năng cứu vớt con đường một trong, nhưng là làm sao nhóm lửa sơ lửa, ai cũng không biết. Bà Zetsu giáo sư xen vào một câu miệng, trước mắt lý luận cho rằng, tập hợp đủ hết thể thánh hỏa chi trùng, liền có thể tái hiện sơ lửa. Thanh Vũ nói, giờ dẻo lý luận cũng chỉ là rất nhiều khả năng một loại, nếu như không có vững tin đồng mần, liền vẹn vẹn chỉ có thể làm làm một loại giả thuyết. Dốt không có phát biểu cái nhìn, hắn cho rằng giờ dẻo lời nói chí ít có một phần là đúng, ở trong giấc mộng, mỗi khi thần tính kết toán lúc, đúng là sẽ có được vĩnh hằng nhiên hỏa người thuyết minh vì hỏa chi cử chi, trợ giúp hoặc tổn thương hỏa chi cử trì, sẽ còn trở thành đơn độc thần tính hạng, nói rõ bọn hắn đối với cả nhân loại sinh tử tồn vong có đặc thù ý nghĩa. Tri thức chi thư lại không cho rằng lẽ dạ lời nói là chân lý. Nếu như nhóm lửa sơ lửa liền có thể tịnh hóa thế giới, tái hiện quan minh, cái kia lúc trước ban sơ chi hỏa lại là làm sao giật À hệ sở hiếm thấy đồng ý tri thức chi thư lời nói, đại thiên thần đã từng cũng là một ít tận thế tà giáo bên trong sùng bái đối tượng, đương nhiên, cái ký hiệu này có bao nhiêu loại ý nghĩa, khả năng chỉ là trùng tên mà thôi, nhưng bất luận là loại kia theo như đồn đại đại thiên thần, đều không có cứu vớt thế giới năng lực. Tương lai chi thư đang nằm tại giá sách bên trong đi ngủ, nghe vậy đột nhiên xỉ một tiếng kinh miệt. Ha ha, cái gọi là một ít tận thế tà giáo, không phải liền là kẻ ô nhiễm giáo phái? Giáo phái đại giáo thủ là ai? Ta liền không nói. Cái kia cái gọi là đại thiên thần, căn bản không phải cứu vớt thế giới, mà là ô nhiễm thế giới. A hệ sở cười lạnh nói, xin ác, ngươi cứ việc chọn phát đi. Lúc kia ta chỉ là bị vô thượng ý chí ảnh hưởng, còn không biết đại tiện mỹ diệu, không có đi hướng vĩ đại thôn phệ đại tiện chi vương con đường, tại được đến chủ nhân cứu vớt về sau, ta mới chính thức lĩnh ngộ lực lượng chân lý. Đến nỗi đại thiên thần, nó tại một ít thời điểm là nguyên thiên thần cách gọi khác, mà nguyên thiên thần vun tọa, là ác niệm trên bia đá sắp xếp tại đỉnh cao nhất nhân loại chi sinh. Rốt không khỏi hỏi, ngươi cảm thấy giữa bọn chúng có liên hệ nào đó sao? A vệ sở cung kính nói, "Chủ nhân, ta không thể xác định, theo thượng cổ lưu truyền tới nay truyền thuyết, rất có thể đã phát sinh cải biến, hoặc hiên cương gắn ghép, hoặc tùy ý suy tạc, trừ phi có thể càng thâm nhập hiểu rõ giờ dẻo vương quốc lịch sử, nếu không không thể làm ra phán đoán." Rốt gật gật đầu, "Đi lại a vệ sở, dự định đến giờ dẻo vương thành về sau, lại xâm nhập hiểu rõ những kiến thức này. Ước chừng một cái giờ chuông về sau." Bọn hắn đã hướng tây nam phương hướng đi gần 400 ngàn dặm khoảng cách. Đây là đến vương thành 1 phần tư lộ trình, nếu như có thể một mực lấy cái tốc độ này đi đường, bọn hắn đem tại 4 cái giờ chuông về sau trở lại vương thành. Hề Dạ Lạc quan cho rằng Bọn hắn thậm chí có thể càng nhanh một chút. Bởi vì giờ Dự Phương Bắc trên thực tế là chia làm nội ngoại hai cái khu vực, lấy Mê vụ Sơn mạch vì đường phân cách, ngoài sơn mạch chính là ngoại tầng khu vực, tương đối có một chút nguy hiểm, sơn mạch bên trong chính là nội tầng khu vực. Kiếm Thành đóng giữ Vương quốc Đại Môn là tầng ngoài cùng hoạch tâm cứ điểm, nó thất thủ dẫn đến ngoại tầng thất thủ, nhưng nội tầng không nhất định thất thủ. Hề già nói, nếu như Vương Thành phản ứng khá nhanh lời nói, liền sẽ cấp tốc chi viện Mê Vũ thành, nó đã từng có được cùng Kiếm Thành đồng dạng chức trách tại hơn 1000 năm trước, nó cũng là Vương quốc trấn thủ phương Bắc trọng trấn chỉ cần có thể giữ vững Mê Vụ Thành, nội tầng có lẽ sẽ không nhận quá nhiều ảnh hưởng, như vậy, chúng ta liền có thể lấy tốc độ cao nhất di động, thậm chí chúng ta tại Mê Vụ Thành liền có thể liên hệ đến Vương Thành giáo đỉnh. Rốt nhíu mày, hắn cảm thấy sự tình có thể sẽ không có đơn giản như vậy. Thế nhưng là, chúng ta không cách nào liên hệ đến Vương Thành. Tất cả đưa tin đều như là đá chìm đáy biển, không có hồi âm, trước mắt khói đen, còn không đủ để ngăn cách cường độ cao linh năng đưa tin. Hề giả trầm ngâm nói, khói đen chi tưởng rất có thể liền ở trên Mê Vụ sơn mạch, nơi đó lâu dài tụ tập cao nồng độ khói đen, ta cho rằng rất có thể là ở đâu ngăn cách chúng ta đưa tin vã lệ lớn tiếng nói, đúng vậy à, nhất định là như vậy, chỉ cần xuyên qua bức kia khói đen chi tưởng, chúng ta liền có thể nhìn thấy quang minh. Lạn sở trên mặt tràn ngập lòng tin, tựa như trước tờ mở sáng hắc ám, tại nhìn thấy mặt trời trước đó, chúng ta cần trải qua hắc ám nhất một quãng thời gian. Hê ra mỉm cười nói, kế tiếp Thái Dương Chi Nhật cũng nhanh nguồn tới, giờ gieo nhất định có thể tại mặt trời tia sáng phía dưới giành lấy cuộc sống mới, bởi vì trên đường đi nhìn thấy bi thảm hình ảnh mà trở nên trầm thấp bầu không khí bị số tan. Mặc dù Thanh Vũ bọn người không biết bọn hắn nói cái gì, nhưng cảm xúc là sẽ truyền những người, bọn hắn cũng không khỏi trở nên lạc quan, thậm chí tại rụt phiên dịch tới về sau, cũng mười phần đồng ý bọn hắn. Chỉ có Dột từ đầu đến cuối cảm thấy có chút không đúng, phản phất có loại nào đó khủng bố bóng tối một mực ở trên đầu bọn hắn xoay quanh, như người chết tiếng ai minh một mực ghé vào lỗ tai hắn như ẩn như hiện. Rất nhanh, hắn phát hiện vấn đề. Kiếm Thành không phải nhận vực sâu tập kích sao? Vì cái gì những địa phương này ta đều không có cảm thấy vực sâu khí tức? Hệ dạ một chút rơi vào trầm tư, sau một lát mới đáp, có lẽ là kiếm Thành vị diện phía dưới, bản thân liền có vực sâu lối ra chỉ là trước kia không có hiện hiện ra, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là hiện tại sẽ ra vấn đề. Hề Dạ trầm ngâm nói, cái này cũng có thể cùng vô quang chi hải cùng phía dưới nó vượt sâu có quan hệ, chúng ta bị nhốt tại kiếm thành đã 3 tháng lâu, 3 tháng này mặc dù đều là tiểu nguyệt, nhưng đối với chúng ta đến nói thời gian cũng đủ dài, kiếm thành bên ngoài khu vực, thậm chí toàn bộ phương Bắc Luân hãm đều là chuyện tất nhiên, chúng ta ở trong vương thành, có lẽ đã thuộc về người chết trận. Rút đũa mày, dạng này suy đoán duy nhất kết quả chính là vương thành cũng gặp phải đại tai nạn, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ phương bắc. Mà tai nạn đầu nguồn rất có thể liền đến từ Vô Quang Thành cùng Bình Minh Đường chân trời. Kế Giả nói qua tại nàng mất đi liên hệ trước đó, bọn hắn thánh tử thánh nữ tựa hồ liền ở trong Vô Quang Thành, chuẩn bị kỳ thực nào đó hạng kế hoạch mới. Nếu như kế hoạch này nhiễu loạn được sâu, khiến cho vực sâu phát sinh dị động, không chỉ có làm Vương Thành gặp nạn, còn ảnh hưởng đến Sa Xôi kiếm thành. Cái này suy đoán là rất hợp logic. Nhưng vấn đề là, Vương quốc nội bộ tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện càng nhiều vực sâu cái nứt, không có mảng lớn đến từ vực sâu ô nhiễm hoặc quái vật, liền ngay cả tại kiếm thành lúc, dù cũng không có cảm thụ như vậy. Đương nhiên, cái kia cũng có thể là bởi vì hằng cách quá xa cho tới bây giờ trên đường đi bọn hắn chỗ gặp phải đại đa số quái vật đều cùng huyết nhục khôi lối có quan hệ tại thất thủ nhân loại trong cứ điểm bản thân nhìn thấy có rất nhiều cũng là dạng này loại hình quái vật liền ngay cả ban sơ bọn hắn tại chỗ xa hơn gặp được trở ngại, cũng là loại này quái vật toa kia quỷ dị trong dây núi trở ngại bọn hắn tiến lên pháo đài trong đó cảnh tượng dọt đến bây giờ còn nhớ tinh tưởng cái kia quỷ dị trên đồ đằng viết tiên đoán câu chữ dọt một chữ đều chưa quên ngày điên cùng sắp đến vạn vật kêu lên hoảng hốt cổ thần tại trong vực sâu khôi phục đại khủng bố giáng lâm cái này cùng giờ do hiện tại tao nộ có quan hệ gì sao? rốt rơi vào trầm tư. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn lại đuổi 400 ngàn dặm đường. Trên đường đi, bọn hắn lại nhiều lần gặp được trước đó như thế cự hình huyết đục khôi lỗi. Bất quá, những quái vật này cũng không có trùng sinh năng lực, chỉ cần đưa chúng nó huyết đục triệt để đánh tan, cũng liền tùy theo tiêu vong. Mà cấp 16 linh năng cự hình huyết đục khôi lỗi, tại hai vị hỏa chi cử chi áp chế xuống, biểu hiện được cũng không so với cái kia thông thường quái vật mạnh bao nhiêu. Rốt cảm thấy hết sức kinh ngạc, trước đó còn mười phần khó chơi quái vật, hiện tại làm sao dễ dàng như vậy liền đánh giết? Thanh vũ giải thích nói, đây là vị thế áp chế linh hồn áp chế, nguyên luật cùng quyền hành áp chế, hệ dạ tỷ tỷ là quân vương cấp vĩnh hằng nhân hỏa, cùng chúng ta vương tại một cái giai tầng, không có nguyên luật trèo trống, chỉ có linh năng đẳng cấp linh hồn, là nhỏ yếu, nó linh năng tựa như bờ biển, tùy tiện liền bị chúng ta đâm thủng. Tự bơ là khe thở dài, đây chính là vương cấp cùng không phải vương cấp chính lệnh, sa đoạ sụi phuộc cùng nó linh năng đẳng cấp, nhưng xa xa so cái quái vật này phải cường đại vô số lần, ta rất khó tưởng tượng, càng mạnh cổ thần sẽ là cái dạng gì. Dơ dạ ban nệm một cái lồng ngực, còn có thể thế nào? Đơn giản chính là có được mạnh hơn cường nguyên gấp 10 căn bản nguyên, cấp 17 linh năng, chúng ta cũng có cấp 15 linh năng, tiểu rốt cũng có cấp 14, cũng chưa chắc mạnh hơn chúng ta bao nhiêu, cẳng cái 2 3 cấp đánh giết quái vật không phải rất phổ biến sự tình a. Thanh Vũ trên mặt lộ ra một điểm cười khổ, giờ dạ bạ thúc thúc, ngài là hóa chi tử. Ta lần trước cũng đã nói, không muốn trốn bình giáo sư, vì người cố ý mở trương trình học." Giờ dạ bạ gãi gãi đầu, động tác cùng rốt không có sai biệt. "Làm sao rồi? Ta nói đến có cái gì không đúng sao? Cường đại hơn nữa quái vật, chỉ cần ta dùng càng lớn trọng đại, liền có thể đưa nó đỡ chết." Họ rút tức giận nói: giờ dạ bà, ngươi giống như ruột đều là bất học vô thuật." Ruột rất không cao hứng, "Cùng ta có quan hệ gì? Ta rất khắc khổ, ngươi cho rằng ta không biết sao?" Họ rút chờ lấy hắn, "Ngươi nói xem." Ruột nhanh chóng đem tương quan chi thức thuật lại một lần, đơn giản đến nói, chính là tại cấp 14 linh năng về sau, linh hồn liền sẽ không lại phát sinh bản chất cải biến, nhưng linh năng cấp độ y nguyên sẽ tăng lên. Dưới tình huống bình thường, vượt qua 42 vạn ngàn khắc, liền tiến vào cấp 15 linh năng phạm chủ, vượt qua 1.3 triệu ngàn khắc, tiến vào cấp 16 linh năng. Vượt qua 4 triệu ngàn khắc, liền tiến vào cấp 17 linh năng. Đây cũng là cuối cùng một cấp linh năng cường độ. Đến tận đây, linh năng chỉ có thể vô hạn tới gần cấp 18, lại không có khả năng đạt tới cấp 18. Cho nên, có được căn bản nguyên cùng cấp 17 linh năng cổ thần, tuyệt đối là tồn tại hết sức khủng bố. Rốt Trước đó đụng phải tái sinh máu thịt chi cổ thần, có thể là tương đối đặc thù tồn tại, nó linh nhận thuần túy tinh nguyên bảo hộ, tại dài đến vô số niên kỷ trong thời gian chịu đủ tra tấn, thân thể lại bị tách rời, lực lượng khả năng nhận cực lớn suy yếu. Nó căn bản nguyên thậm chí đều bị bóc ra, rốt đánh giết quái vật, trên thực tế là theo nó trên thân thể đản sinh ra quái vật mới, cho nên mới không có cường đại như vậy tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người dùng kinh dị ánh mắt nhìn hắn. thanh vũ tán dương, tiểu giọt hiểu được thật nhiều, không còn là mù chữ. họ rút thỏa mãn gật đầu, không sai. liền ngay cả chi thức chi thư cũng tán thưởng chủ nhân, chủ nhân nói không sai, nguyên sơ chi luật vỡ vụn về sau, căn bản nguyên chính là cường đại nhất nguyên luật, khói đen đại ma chính là loại tồn tại này, chúng ta ở sau hơn 10 ngày liền muốn đối mặt nó. Rốt gật gật đầu, hắn hiện tại cơ hồ không có phần thắng chút nào, hắn nhất định phải tại về sau trong hơn 10 ngày thu hoạch được đầy đủ thần tính, nếu không liền đem đứng trước thai hoạn ngập đầu. Đến nôi cái kia quái dị đồ đằng cùng hết nhục quái vật, hắn quyết định tại vượt qua Mê Vụ Sơn mạch về sau lại đến hướng Hệ Dạ hỏi thăm. Lại qua nửa cái giờ trùng, bọn hắn rốt cục đi tới Mê Vụ Sơn mạch trước. Toàn này to lớn sơn mạch thật sâu cắm vào trong khói đen, căn bản nhìn không thấy cao bao nhiêu. Thẳng đến bọn hắn bay lên giữa sơn núi, mới nhìn rõ cao cao khói đen chi tưởng, đứng vững tại Mê Vụ Sơn mạch đỉnh, cái kia nồng vụ mà quỷ dị khói đen, phản phất sôi trào há tám, chí ít là 2 diễn trình độ. Họ rụt hô. Linh chi đưa tin căn bản không có khả năng xuyên qua cao như vậy nồng độ khối đen, nó ở bên trong sẽ nhanh chóng dị dạng vật mèo, mất đi hữu hiệu tin tức. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười, cái này hoàn mỹ xác minh lệ dạ phòng đoán. Bọn hắn là bị khói đen chi tường ngăn trở thông tin, giờ dự tình huống có lẽ cũng không có tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, có lẽ một vượt qua khói đen chi tường, liền có thể nhìn thấy vô số ánh lửa. Rốt nhíu mày, chẳng lẽ nàng nói chính là đúng? Là ta sai rồi. Họ rút từ trong ngực móc ra chứa thủ hộ chi hỏa đèn lồng, giao cho thanh vũ, càng thêm nương thực ánh lửa nháy mắt bao phủ toàn bộ đội ngũ. Lệ dạ trên mặt khó nén thần sắc kích động, không khỏi tăng tốc tốc độ. Tại thủ hộ chi hỏa dưới tia sáng, đám người bình an xuyên qua khói đen chi tường. Đi tới Mê Vũ Sơn mạch một bên khác, giờ dẹo vương quốc nội tầng khu vực. Hề già nói, trước đi Mê Vũ thành, cùng giáo đình bắt được liên lạc. Ở trong tâm tình kích động, đám người bằng nhanh nhất tốc độ hướng về phía trước tiến đến. Rốt chú ý tới, rời đi Mê Vũ Sơn mạch về sau, khói đen sắc thực nhạt một chút, nhưng tạm thời còn không có nhìn thấy ánh lửa. Nhưng mỗi người đều tin tưởng, bọn hắn rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Tước chừng qua một khắc đồng hồ, Hề già hô, "Đến, phía trước chính là Mê Vũ thành." Tại chuyển qua một tòa núi lớn về sau, rốt liếc mắt liền thấy cách đó không xa cư thành. Đây là một tòa cùng kiếm thành không sai biệt lắm khổng lồ cự thành, có đồng dạng to lớn tường thành cùng tháp cao, khí thế rộng lớn, cách cục khổng lồ. Nhưng là, giống như kiếm thành, tòa này ngưng kết nhân loại tâm huyết cự thành bao phủ tại dãy đặc trong cõi đen. Trong cả tòa thành lớn, không có một tia ánh lửa, há dám bao phủ hết tại. Tất cả mọi người ngây người, trên mặt biểu lộ tựa như từ thiên đường rơi vào địa ngục. Hề Dạ mở to hai mắt, thân thể run nhẹ nhẹ, thấp giọng hô, không, không, cái này sao có thể?" Chỉ có Dụ trước hết nhất hồi phục trạng thái, quả quyết nói, "Chúng ta vào thành nhìn xem." Ra ngoài ý định, cái này mạo hiểm đề nghị được đến tất cả mọi người đồng ý để hắn không có tốn nhiều miệng lưỡi. Đội ngũ lập tức giống mê vụ chi thành phóng đi. Rất nhanh, ánh lửa liền xua tan hắc ám, chiếu sáng tòa thành lớn này. Thanh nội, trừ theo trong hắc vụ sinh ra bụi bặm bên ngoài, không có quái vật, không có chiến đấu vết tích. Tất cả địa phương đều âm u đầy tử khí, không có vật gì. Hệ dạ trong mắt lại dâng lên hy vọng, bọn hắn từ bỏ tòa thành này, trước thời hạn chuyển gì? Họ rút suy tư một chút, lại một lần cầm ra máu tươi để lòng. Dùng đó, có thể tìm kiếm sinh mạng còn sống khí tức. Hệ dạ vội la lên, "Tốt, tốt, chúng ta mau đi đi." Tại trại qua rột chữa trị về sau, Máu tươi đèn lồng phạm vi mở rộng đến 90000, cũng chính là 90000. Đây là một cái tương đương to lớn phạm vi, dùng để tìm người lại thuận tiện cực kỳ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn sinh mệnh khí tức không có nhận tận lực che lấp. Rất nhanh, bọn hắn thăm dò cả tòa thành lớn, không có bất kỳ phát hiện nào. Bọn hắn lại đi tới ngoài thành, bắt đầu ven đường lục soát. Ra ngoài ý định, lần này cũng không lâu lắm, đèn lồng liền có phản hồi, đỏ tươi khí tức cấp tốc sôi chảo, hình thành một cái mũi tên, chỉ hướng hướng tây bắc. Điều này đại biểu nó phát hiện còn sống sinh linh. Tất cả mọi người lộ ra mừng như điên thần sắc, hễ dạ vội la lên, nhanh đi. Bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất hướng phương hướng này tiến đến, rốt cục, tại một tòa bình nguyên nhìn thấy lửa tia sáng, nhưng ở dưới ánh lửa lại là sóng chiều hắc ám. Kia là vô số quái vật, mấy trăm tên chiến sĩ đang cùng bọn chúng quyết tử đấu tranh, kinh liệt linh năng ba động như là như báo tố đập vào mặt. Mà ở sau lưng chiến sĩ thì là mấy chục vạn bình dân. Hệ dạ trong nháy mắt liền đỏ trong mắt. Chiến đấu! Nàng Nghiêm Nghị hô, tức thời hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, xuyên thẳng trong hắc ám, thành vũ cùng rượt theo sát phía sau. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lật vào hờ tờ tờ tờ sọ vẽ hai quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 629, trăm chuyển nguy thành an U ám trên chiến trường đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang một cái từ kim sắc hỏa diễm tạo thành to lớn hình người theo trong tia sáng xuất hiện tay nàng cầm to lớn hỏa diễm trường kiếm của bạo linh năng hải triều chân áp toàn trường quang minh khí tức như là sóng lớn khuyết tán ra đến hắc ám lập tức liền bị áp chế lại đây chính là vĩnh hằng nhiên hỏa vương giả được xưng là hỏa chi cử chi chân chính hình thái chiến đấu. Trong đám người bộc phát ra to lớn reo hò, một thanh âm hô lớn, "Hệ dạ, hệ dạ." Trong âm thanh của hắn tràn ngập không cách nào ức chế chấn kinh cùng bất khả tư nghị cuồng hỉ. Chỉ nghe thanh âm, Dỗn liền có thể tưởng tượng ra trên mặt hắn bộ dáng kiếp sợ. "Là hệ dạ đại nhân sao? Là thánh nữ các hạ?" "Trời ạ, đại thiên thần phù hộ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nàng không có chết? Thánh nữ các hạ, là ngài sao?" Xoát. Hỏa diễm cử kiếm vung xuống, mãnh liệt kim quang trên thân kiếm bộc phát, mấy chục cái huyết nục khôi lóe nháy mắt hóa thành tro tàn. "Hệ dạ" thanh âm ầm ầm, tựa như trong núi tảng đá tại nhấp nhô. "Là ta" Dở dẻo vị thứ 2 thánh nữ, cả tạp vị hệ dạ. Vì Dở dẻo, chiến đấu. Tiếng hoan hô phóng lên tận trời, lấp lánh linh quang chỉ một thoáng bạo phát, nguyên bản sắp chống đỡ không nổi thế cục lập tức liền phát sinh người chuyển Bất quá, Dở thấy rất rõ ràng, đây chỉ là tạm thời. Bọn hắn đối mặt quái vật quá nhiều, đồng thời còn tại liên tục không ngừng theo khói đen trốn sâu tuân ra, bọn chúng tất cả đều là khủng bố mà vặn mèo huyết nục khôi lỗi, xen lẫn số lượng không ít cự hình huyết nục khối lỗi. Huyết nục khối lỗi phổ biến linh năng đẳng cấp đều tại 14 trở lên, tự hình huyết nục khối lỗi thì đạt tới cấp 16 linh năng. Lúc trước tại trong hẻm núi pháo đài trước, bọn hắn chỉ là một lần dẫn xuất hai ba đầu dạng này quái vật, còn muốn dựa vào ruột băng chi lao mới có thể đánh giết. Mà bây giờ đám người này đối mặt chính là hàng trăm hàng ngàn đầu huyết nhục khôi lỗi, vô số to lớn sưng thân thể, hư thối huyết nhục, đen hoàng mụ dịch đan vào một chỗ, phóng xạ ra khủng bố ô nhiễm, đến không hết cường đại linh năng điệp ra cùng một chỗ, hình thành kinh khủng hơn linh năng thủy triều. Cái này mấy trăm tên chiến sĩ không có lập tức sụp đổ, đã coi như là kỳ tích. Cho dù có một vị quân vương cấp vĩnh hằng nhiên hỏa, nhân loại cũng là ở vào khuyết điểm cực lớn. Rốt châm giọng nói, chúng ta muốn lên. Thanh vũ khẽ gật đầu. Kim quang ánh lửa tại theo trên thân tôn trào ra, lại một cái lửa cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mặc dù không có hệ giả cường đại, nhưng cũng là một vị chân chính khống chế vĩnh hằng nhiên hỏa nguyên luật hỏa chi cử chi. Tiếng kinh hô lại một lần nữa vang lên, trên chiến trường nhất thời xuất hiện hai vị hỏa chi cự nhân, màu vàng kia sáng hòa lẫn. Cường đại hỏa chi trận vực triệt để ngăn chặn hắc ám lực lượng, huyết nục khôi lỗi tại cường quang chiếu xuống, trên thân lăn lên nồng đậm khói đen. Rất nhiều người đều bị cái này chưa bao giờ thấy qua cảnh diện kinh ngạc đến mê người. Lại một vị thánh tử? Là, là ai? Bố dày đại nhân sao? Không, không đúng. Khí tức này tốt lạ lắm, là thánh tử mới sao? Thanh Vũ nghe không hiểu bọn hắn, nhưng lại biết làm sao cùng bọn hắn cùng nhau chiến đấu. Thân hình của nàng khẽ động, tựa như cùng một đạo kim quang tiến đụng vào quái quần bên trong, bảo hộ ở hệ dạ bên cánh thân. Hai vị hỏa chi cự nhân lập tức liền ngăn lại mảng lớn huyết dục khôi lỗi. Trong chiến trường, mấy phiến lung lay sắp đổ trận địa nháy mắt ổn định lại. Ngay sau đó, lại là một cái toàn thân sôi trào màu đỏ linh năng cự nhân cũng gia nhập chiến đấu. Nó có hung mãnh lực bộc phát, song quần bên trên cuốn quanh lấy quái dị ngân quang, vừa gia nhập chiến trận, liền đem huyết dục khôi lỗi đánh cho ngã trái ngã phải. Sau đó, lại một cái dẫn theo cự truy linh năng cự nhân cũng lao đến đối với huyết nhục khôi lỗi chính là một trận manh truy hắn cự truy rõ ràng không có quán chú quá lớn linh năng lại có được khó có thể tin trọng lượng một truy xuống tới chính là huyết nhục vang tung tóe đại địa băng liệt chiến trường thế cục lập tức liền ổn định lại chi này nhân loại không còn là ở vào lúc nào cũng có thể sụp đổ trạng thái mà chi viện còn không có đình chỉ một cái toàn thân quấn quanh lấy màu xám vụ quang thân ảnh cùng một cái ngân quang lấp lóe thân ảnh từ đằng xa bay tới trên người các nàng đồng thời phun ra thời gian khí tức nhưng cho người ta cảm giác lại hoàn toàn tương phản. Màu xám vụ quang thân hình sông vào huyết đục khôi lỗi nhiều nhất địa phương, một người đứng vững tính ra hàng trăm huyết đục khôi lỗi. Mà ngân quang lấp lóe thân ảnh thì lơ lửng ở giữa không trung, bộc phát ra ngàn vạn nói ngân quang, giống như mưa to đâm về phía dưới huyết đục khôi lỗi, cái này vô số mang theo thời gian lực lượng linh châm nháy mắt đối với quái vật tạo thành lượng lớn tổn thương. Mà ở sau lưng bọn hắn, còn có hơn 30 vị cường giả ngay tại cấp tốc hướng chiến trường chạy đến. Cầm đầu một cái mọc ra như là cây khô mặt, mặc quái dị trường bào màu trắng, sáng tỏ bạch quang từ trên người hắn dâng lên mà ra, chữa bệnh khí tức đập vào mặt. La Minh quang đật tính. Đại bác sĩ. Một thanh âm mừng rỡ hô. Theo chi này sinh lực quân gia nhập chiến trường cục diện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nhân loại lực lượng lần thứ nhất chiếm cứ thượng phong hệ giả hô lớn tiêu diệt hắc ám lửa cùng quang vĩnh viễn không rơi xuống nhân loại vạn thế trường tồn các chiến sĩ phát ra cùng kêu lên hò hét lửa cùng quang vĩnh viễn không rơi xuống nhân loại vạn thế trường tồn chiến đấu chân chính liền từ này bắt đầu quang minh cùng hắc ám ở trong này bắn ra toàn bộ lực lượng va chạm nhau linh năng ba động như là như gió bao khuyết tán không gian xé rách đại địa vỡ vụn vang minh tiếng va chạm liên tiếp nỗi thành một mảnh trong chiến đấu dội buộc phát ra toàn bộ linh năng cùng quái vật điên cuồng chém giết, đồng thời nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương. bất luận cái gì quái vật một khi bị đánh ra linh hồn sơ hở, hắn liền lập tức dùng rõ mạnh huyễn ảnh thay thế hắn duy trì màu đỏ chiến thần linh năng cuống cứng, bản nhân thì nhảy ra ngoài, như thiểm điện đem quái vật móc chết. không thể không nói chính là, cái này cực đại tăng lên chiến đấu hiệu suất, toàn bộ chiến trường bên trong, trừ thanh vũ cùng hệ giả hữu dụng nhất chính là hắn, thậm chí so mặt khác ba vị đặc cấp nhân viên chiến đấu, cũng đang toàn lực trị liệu thương binh họ dội đều hữu dụng. giờ dẻo người là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này chiến đấu, liền ngay cả hệ giả cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Bất quá, cho dù dạng này, toàn bộ chiến cuộc áp lực ý nguyên phi thường to lớn. Huyết nục khôi lỗi mặc dù không thể phục sinh, nhưng ý nguyên có phi thường cường đại năng lực khôi phục, đồng thời bọn chúng linh năng phi thường thâm hậu, tại không thể tập trung công kích dưới tình huống, rất khó đưa chúng nó giết chết. Chỉ có quân vương cấp thế giả đang toàn lực một kích dưới tình huống, có thể một lần đánh giết mấy chục cái huyết nục khôi lỗi. Rốt bởi vậy đối với nàng cảm quan cũng hạ xuống không ít. Nhưng là chỉ dựa vào hệ gia một người là không được, nàng linh năng tiêu hao đến cực nhanh, ánh lửa độ sáng một mực đang hạ xuống, sử dụng một kích toàn lực khoảng cách thời gian cũng càng ngày càng dài. Rốt nguyên bản định bắt đầu dùng linh triều nhưng ạ hệ sơ lại đột nhiên trong đầu nói: Chủ nhân, ta gửi được ô hế cùng bài tiết khí tức, những này huyết nhục khôi lỗi linh đang điên cuồng hướng trong linh giới đi vị, không hề cố kỵ, ta cảm giác ta nhận mạ phạm, xin cho phép ta tham chiến. Rốt kẽ giật mình, ngay sau đó lại là một trận cuồng hỉ. Nếu như có thể ức chế huyết nhục khôi lỗi cái kia sức khôi phục kinh người, chiến cuộc liền sẽ phát sinh triệt để cải biến. Hắn lập tức liền đem ạ hệ sơ linh hồn dáng lâm đến huyễn ảnh của hắn bên trong. Ha ha ha ha, vĩ đại thôn vệ đại tiện tri vương lần nữa dáng lâm thế gian. Ạ hệ sơ lập tức liền cười như liên. Từ giờ trở đi loạn sắp xếp loạn tiết hành vi làm không được cho phép hỗn độn linh hồn đống nhiên bành trướng a hệ sơ miệng rộng mở ra phun ra thành tấn màu nâu xám khí tức a hệ sơ là thật mạnh lên trước kia hắn tuyệt đối phun không ra nhiều như vậy rốt nhìn xem những này ảm đạm khí tức lấy cực nhanh tốc độ ở trên chiến trường lan tràn vội vàng nói a hệ sơ chú ý không muốn ô nhiễm đến nhân loại a hệ sơ kiệt nhưng cười một tiếng chủ nhân đây là đương nhiên ta vi đại thôn phệ đại tiện chi vương muốn để ai kéo liền để ai kéo cấm chỉ ai kéo ai thì không cho kéo hắn giang hai tay ra đống nhiên vỗ một cái lệnh cấm đại tiện không cho phép Màu xám khí tức nháy mắt chui vào huyết nục khôi lỗi trong thân thể, cùng chúng nó vặn vẹo huyết nục dung hợp lại cùng nhau. Bế tắc. A hệ sở của Tiểu Hồ. Từ giờ trở đi, bọn chúng linh không cách nào cùng ngoại giới trao đổi, tạp chất cùng nhiệt thải đem tại nó linh hồn cùng trong máu thịt chúng chất, khoé nhiều hết thể linh vật chuyển. Cơ hội là lập tức, huyết nục khôi lỗi liền phát sinh biến hóa. Bọn chúng thân thể nhiệt độ rõ ràng lên cao, mủ dịch bắt đầu sôi trào, động tác trở nên chậm chạp mà cứng nhắc, năng lực hồi phục tốc tốc giảm xuống. Hệ Dạ lập tức phát giác được loại biến hóa này, kinh hỉ nói, rốt các hạ, là ngươi năng lực sao? Những huyết nục này quái vật đụng phải chưa bao giờ thấy qua người rùa. Rốt tăng háng một cái, cự tuyệt phần này vinh hạnh đặc biệt. Ách, có thể là bọn chúng tự thân linh hồn thiếu hụt đi. À hệ sở có chút bất mãn, chủ nhân, đây là công lao của ta. Rốt chấn ăn nói, ta biết, yên tâm, ta về sau nhất định cho ngươi tìm tới càng nhiều chất lượng tốt đại tiện. À hệ sở lúc này mới thỏa mãn trở lại một cảnh. Rốt ghét bỏ giải tán huyết ảnh, tạm thời thu hồi màu đỏ trên thần, chuyên tâm vùi đầu vào móc chết quái vật trong đại nghiệp. Hán linh năng tiêu hao cũng rất lớn, có thể tiết kiệm một điểm liền tiết kiệm một điểm. Cứ như vậy, huyết đục khôi lỗi tại đa trọng áp chế cùng ảnh hưởng trái chiều xuống dần dần thế nhỏ, nhân loại cấp tốc lấy được thượng vong. Tại trải qua trong chiến đấu kết liệt, đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Rút móc chết trước chừng hơn 100 con huyết độc khôi lỗi, thu hoạch được linh hồn để chi thức chi thư cởi đến không khép lại được khe hở, trong tương lai một khoảng thời gian, ngậm cảnh tạm thời sẽ không lại thiếu hồn. Mà theo chiến đấu kết thúc, Kim Quang đúng hẹn mà tới. Phá thai tiêu khó, cứu vớt nhân loại, thần tính 10. Không sai. Rốt trong lòng rất là hài lòng. Trong trận chiến đấu này, hắn giá lực cũng không phải là lớn nhất, nhưng y nguyên thu hoạch được 10 điểm thần tính. Mà AES chỉ ít chiếm 5 điểm. Xem ra cái này thôn vệ đại tiện chi vương thật là có điểm tác dụng, về sau phải nghĩ biện pháp thật vì hắn nhiều bắt một chút viễn cổ ác nghiệm, tìm tới một chút chất lượng tốt phân. Rốt trong lòng tính toán, cùng thanh vũ bọn người cùng nhau, cùng ở sau lưng lệ dạ, đi tới trong đội ngũ. Trận này chiến đấu kịch liệt hao hết trong chi đội ngũ này cơ hồ tất cả lực lượng, đến mức sau khi chiến đấu kết thúc, các chiến sĩ đều ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, liền gieo họ khí lực đều không có. Họ rút lại trở thành bận rộn nhất người, mỗi cái bị hắn trị liệu chiến sĩ đều chân thành đối với hắn ngỏ ý cảm ơn, nhưng hắn nghe không hiểu, chỉ có thể trầm mặc vì mỗi người trị liệu một cái tóc trắng xóa lão nhân lảo đảo theo trong đội ngũ chạy tới, hắn vẫn đục đôi mắt nhìn thấy hễ dạ trong máy mắt, nước mắt liền chảy ra không ngừng đi ra. thứ hai thánh nữ, thật là ngài, thật là ngài, đại thiên thần phù hộ, ngài không có chết, ngài không có chết. hắn đứng không vững, cơ hồ đều muốn ngã xuống, hễ dạ một thanh đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi, đại mục giả các hạ, mê vụ thành phát sinh sự tình, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? những này huyết nhục khôi lỗi là lấy ở đâu? được sương đại mục giả lão nhân trong ánh mắt tràn ngập bi thống cùng lo nghĩ, vội la lên, hễ dạ đại nhân, nhanh, ngài tranh thủ thời gian mau dẫn đội đi viện trợ vương thành. Vương Thành xẻ ra chuyện, có ngài cùng suy phật đại nhân viện trợ, giáo hoàng miện hạ nhất định có thể chuyển nguy thành an. Câu nói này tựa như một cái trọng kích đánh ở trên người của hệ Dạ, thất thanh nói, Vương Thành xẻ ra chuyện gì rồi? Giáo hoàng miện hạ làm sao rồi? Vạc Lệ cùng Lạn Sở càng là sắc mặt tái nhận, đứng không vững, gấp hô, ngài nói cái gì? Bồ thị vạn đại nhân, giáo hoàng miện hạ là vô địch, không có khả năng lâm vào nguy cơ. Lạn Sở hô lớn, không sai, giáo hoàng miện hạ là chân chính vương giả, là nhân loại thần, hắn trưởng không vĩnh hằng nhiên hỏa căn bản nguyên, có được vô tận cường đại cấp 17 linh năng, tại thánh hỏa che chở cho không có quái vật có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Đại mục giả nhìn lướt qua vạ lệ cùng Lãn sờ, ngự khí chợt lên táo bạo, hai người các ngươi tiểu quỷ hiểu cái gì? Giáo hoàng miện hạ đương nhiên là không thể chiến thắng, nhưng cổ thần có được cùng hắn ngang hàng lực lượng. Hắn đột nhiên chuyển hướng về dạ. "Hệ dạ đại nhân, nhanh, chúng ta nhanh đi tiếp viện Vương thành, muộn liền không kịp." Hệ dạ lúc này ngược lại bình tĩnh lại, nàng hai tay nắm lại đại mục giả bà bay, trầm giọng nói: "Bồ sĩ vạn đại nhân, không nên kích động, mời từ đầu tới cuối đem sự tình nói cho chúng ta biết, vương thành xuất hiện chuyện gì? Mê vụ thành vì sao lại làm thành cái dạng này?" Phương Bắc Phương Bắc trọng chấn vì cái gì không người chi viện. Thánh nữ trên bàn tay truyền đến ấm áp mà bình tĩnh lực lượng, bộ sĩ Vạn cuối cùng là bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu đảo mắt một vòng, mới ý thức tới thánh nữ người sau lưng, đều là hắn chưa bao giờ thấy qua người. Bọn hắn? Bọn hắn là? Hề Dạ trầm giọng nói, là một cái khác hỏa chi vương thành vệ quân, truyền thuyết là thật, chúng ta không phải duy nhất ở trong Hắc ám kỷ nguyên may mắn còn sống sót xuống nhân loại, cho nên, xin đừng nên mất đi lòng tin, đem sự tình nói cho ta, chỉ có biết rõ tình huống, chúng ta mới có thể làm ra bước kế tiếp lựa chọn. Bồ sỉ vạn thần sắp trở nên vô cùng phức tạp, đã có cung hỉ, cũng có nghi hoặc, cũng có hối hận. hắn trầm mặc mấy giây, mới mở miệng nói: Thánh nữ các hạ, hai nạn tại ba tháng trước liền phát sinh, vô quang thành xuất hiện to lớn nhiều loạn, vô quang chi hải thái độ khác thường bắt đầu diễu đạo, vực sâu liên tiếp xuất hiện dị động, ba vị thánh tử bị cắt cử tiến đến chống cự tai nạn. Nhưng mà, tai nạn lại tại toàn bộ giờ dẻo vương quốc bên trong phát sinh. Đầu tiên chính là các người mất liên lạc, kiếm thành tại linh năng tin tức trong lưới giựt tắt, làm sao kêu gọi cũng không có phản ứng, bất luận cái gì phương thức liên lạc đều mất đi hiệu lực. Trung tâm giáo đình vì chuyện này ẩm ý là trời. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, vực sâu phát sinh bạo động, bình minh đường chân trời toàn quân bị diện, vô quang thành bị vực sâu quái vật vây khốn, đồng thời, vực sâu vết nứt ở trong vương thành xuất hiện, chúng ta gặp được trước nay chưa từng. Có to lớn nguy cơ. Lúc này, ta đã đóng giữ ở trong mê vụ thành, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, chỉ là cầu nguyện nguy cơ sớm ngày đi qua, vương quốc sớm ngày khôi phục bình thường. Nhưng cũng không lâu lắm, mê vụ thành phụ cận xuất hiện rất nhiều dạng này huyết nục khôi lỗi quái vật, bọn chúng bao vây mê vụ thành, tiếp tục đối với chúng ta phát động tiến công. Ban sơ, áp lực của chúng ta cũng không lớn, nhưng rất nhanh, huyết nục khôi lỗi càng ngày càng nhiều chúng ta chỉ có thể hướng vương thành cầu viện nhưng không có bất kỳ đáp lại nào chúng ta phát hiện linh năng đưa tin tựa hồi nhận ảnh hưởng nào đó đưa tin khoảng cách cực lớn rút ngắn chúng ta chỉ có thể phái người về vương thành cầu viện nhưng vẫn không có hồi âm thế là ta ý đồ tập trung xung quanh lực lượng tận đến giờ phút này ta mới phát hiện phụ cận thành chân cứ điểm đều đã hủy diệt không một may mắn còn sống sót đại mục giả thanh âm bị thương nguy lai like, vương quốc ở trong bất chi bất giác đã lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ ta biết nhất định là vương thành xảy ra vấn đề nếu như vương thành không có xảy ra vấn đề không có khả năng để những này cứ điểm dạng này luân h mà không có bất luận cái gì hưởng ứng. Ta muốn chi viện Vương Thành, chỉ cần Vương Thành khôi phục, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường, mà mê vụ thành tại lâu dài dưới sự vây công cũng thủ không được, không có bất luận cái gì chi viện cùng bộ cấp dưới tình huống, ai cũng không có khả năng giữ vững, ta chỉ có thể bỏ thành, dẫn đầu mọi người pha vây, có thể chạy bao nhiêu là bao nhiêu. Cuối cùng, ta liền chỉ còn lại chi đội ngũ này, ta đã quyết định, tại an trí song bình dân về sau, liền đi viện trợ Vương Thành, không nghĩ tới lại ở trên nửa đường lại gặp được nhóm lớn huyết nục khôi lỗi. Đại mục giả nắm chặt đệ ra tay, trong mắt có ánh lửa đang tiêu đốt. Ta lúc đầu coi là lần này tất nhiên hủy diệt, giờ, giờ có lẽ gặp đến trước nay chưa từng có nan quan, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là tuyệt lộ. Đại thiên thần nhất định còn đang bảo vệ chúng ta. Thánh nữ các hạ, nhanh đi chi viện vân thành. Giáo hoàng miện hạ cùng giáo đình kỵ sĩ đoàn nhất định gặp được nguy cơ trước đó chưa từng có. Chỉ cần có ngài, suy phu đại nhân, còn có bọn hắn lực lượng, nhất định có thể chuyển nguy thành an. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lặc vào hở tờ tờ tờ sọ vẽ hai quy không cờ ít năm mươi tư phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em quy mô chương 630, tận thế. Từ nhân loại giấy lên thánh hỏa đến nay, vương thành chính là bọn hắn tâm linh trụ cột, chính là tín niệm nguồn gốc, chính là bọn hắn tại cái này hắc ám thế giới sinh tồn tiếp lớn nhất ký thác. Hết thể trật tự tạo dựng đều đến từ vương thành, nó là vương quốc loài người tuyệt đối hạch tâm. Chính vì vậy, Cứu viện Vương thành, tại hết thể nhân loại trong lòng, đều có trí cao vô thượng địa vị là tổ, kia là các chiến sĩ căn bản nhất chức trách, là các cường giả cao quý nhất vinh quang, là hết thể mộng ảo bên trong tối trung cực vòng nguyệt quế. Không hề nghi ngờ, Cứu viện Vương thành quyết định, được đến tất cả mọi người nhất trí tán đồng. Thế là Hệ Giả lần nữa sử dụng nơi ẩn nút năng lực, tạm thời đem cái này hơn 10 vạn bình dân cùng người bị trọng thương an trí tại một chỗ tương đối an toàn chỗ, lập tức tiến hành đơn giản tu chỉnh. Rút móc ra rất nhiều linh năng dược trữ, vì bọn họ khôi phục linh năng, trị liệu thương thế. Họ rút cùng mấy vị chủ giáo toàn lực vì người bị thương viên trị liệu. Liên cấp tốc thăm dò xung quanh hoàn cảnh, tìm tới càng nhiều thất lạc nhân viên. Ước chừng một cái giờ chung về sau, Hệ Giả theo thâm trầm trong minh tượng khôi phục, mặc dù linh năng còn lâu mới có được khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng so trước đó đã khá nhiều đào mắt một vòng, đại đa số thương binh đều khôi phục lại có thể chiến đấu trạng thái, không thể chiến đấu thương binh đều bị cưỡng chế lưu tại nguyên chỗ. Nhìn ra được, trên mặt bọn họ tương đương không cam lòng. Chư Vị, hệ Dạ dùng một loại thanh âm bình tĩnh đối với người bị trọng thương nói: Tâm tình của các ngươi ta có thể lý giải, nhưng hy sinh vô vị là không có ý nghĩa, sinh tồn tiếp cũng là đối với nhân loại công hiến. Lưu tại nơi này, sẽ có một ngày, các ngươi còn có thể ra trận giết quái. Người bị trọng thương nhóm mặc dù y nguyên có chút tiếc nuối, nhưng cũng có thể hiểu được. Bọn hắn cùng tê lên nói, nguyễn ánh lửa chiếu sáng hết thảy, nguyễn thắng lợi cùng ngài đồng hành. Hề Dạ trang nghiêm nói tân ta bất diệt, tân hỏa vĩnh tồn. không khí ở trong bất chi bất giác trở nên nghiêm trọng. chỗ gì ẩn đám người mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng cảm nhận được không khí biến hóa. không có người nói chuyện, tại trập trần dưới ánh lửa, các chiến sĩ nhao nhao đứng dậy, hướng giờ dẻo vương thành xuất phát. mà lưu lại bình dân cùng thương binh nhóm, thì hướng bọn hắn gửi tới trong ánh mắt chúc phúc. xuất phát trong đội ngũ có thánh nữ hề giả, hộ giáo kỵ sĩ vã lệ, bạch tế tự lãn sơ, đại mục giả bổ sĩ vạn, cùng hai vị chiến sĩ, lại thêm chỗ gì ẩn thanh vũ, ruột, giờ giả bạ, tạ bận là, dép quỉ, họ ruột, lưu, cùng ba vị cao gia nhân viên chiến đấu liền cấu thành toàn bộ lực lượng. Đối với Vương Thành đến nói, đây cũng là một cố không thể coi thường lực lượng. Nếu như Vương Thành nội bộ thật ở vào trong cuộc chiến, bọn hắn đến, tuyệt đối có thể để cho thắng lợi thiên bình hướng nhân loại nghiêng rất nhiều. Rốt chính không ngừng địa bàn điểm hắn hàng tồn, tính toán lá bài tẩy của hắn. Không hề nghi ngờ, cái này chính là hắn giờ dự chuyến đi trọng yếu nhất một trận chiến, hắn nhất định phải đánh cược hết thảy. Những cái kia cất giữ đã lâu vật phẩm, đều đến sử dụng thời khắc. Hiện có 63 điểm thần tính, chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Dỗ trong lòng lại là kích động, vừa lo lắng, không biết bọn hắn muốn đối mặt cái dạng gì tương lai trong đội ngũ những người khác cũng giống như ruột dưới sự thúc đẩy của loại cảm xúc này đám người bộc phát ra 200% tốc độ hệ giả còn cố ý sử dụng đặc tính đại vũ chi phòng triệu hồi ra quần phong vần quanh tại mỗi người bên người che đậy thân hình của bọn hắn cùng động tĩnh cũng kéo theo bọn hắn tận khả năng hướng tốc độ của mình tới gần rất nhanh bọn hắn liền tiến vào giờ dẻo nội địa dọc theo con đường này bọn hắn y nguyên chỉ thấy luân ham thành chấn bị khói đen bao phủ nhân loại khu dân cư còn có cái kia số chi không rõ thì ở dưới chân của vương thành đều là phen tình cảnh như thế này lòng của mọi người cũng không khỏi chìm xuống dưới điều này nói rõ vương thành tao ngộ nguy cơ khả năng so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn thậm chí đến không dành bận tâm xung quanh trình độ đám người lại một lần nữa bước nhanh hơn họ rụt trên đường đi đều dẫn theo máu tươi đen lồng thời khắc chú ý xung quanh phải chẳng có còn sống sinh linh nhưng đáng tiếc là máu tươi đen lồng bên trên huyết khí tạo thành mũi tên không có hình thành qua một lần cái này tăng thêm trong lòng mọi người khói mù e gia nói coi như vực sâu vết nứt trực tiếp mở ở trong vương thành tâm cổ thần từ đó giáng lâm cũng nhất định có thể có người thoát đi vương thành không có khả năng không gặp được một người Lạn sơ một mặt quát lên điên cuồng ruột linh năng dự tề, một mặt nói chỉ cần đụng tới một người, chúng ta liền có thể biết trong vương thành xảy ra chuyện gì. Vạn lệ cũng tại quát lên điên cuồng linh năng dự tề, bọn hắn linh năng đã bổ sung đến không sai biệt lắm. Lạn sơ nói đúng, giáo hoàng miệng hạ rất có thể đang cùng cổ thần giằng co, nếu như chúng ta tùy tiện xông loạn, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến miệng hạ chiến đấu. Rốt đem bọn hắn lời nói phiên dịch tới, thanh vũ cùng họ ruột bọn người cũng đều biểu thị đồng ý. Đúng vậy, dạng này tầng cấp chiến đấu, không phải chúng ta có thể tham dự. Họ ruột hối ước nói, ta nhớ được vương có một lần nói qua. Hắn đã từng ở trong linh giới gặp được cực kỳ cường đại tồn tại. Hắn tập trung toàn bộ tâm lực cùng hắn giang co. Tại cái kia trong 7 ngày, hắn cái gì đều cảm giác không đến, trong mắt chỉ có cái kia hắc ám quái vật tồn tại. Kết quả sau cùng là hắn bước đi quái vật kia. Vương nói kia là hắn cảm giác khoảng cách hủy diệt gần nhất một lần. Thanh vũ có chút gật đầu, ta cũng nhớ kỹ chuyện này. Giờ dạo vương có lẽ gặp được cùng chúng ta vương khốn cảnh. Giờ dạ ba hỏi, rốt huynh đệ, người cái kia linh hồn sơ mó có thể đánh giết cổ thần sao? Rốt gãi gãi đầu, ta không biết. Ta chưa từng có móc qua cổ thần, nhưng là nếu như linh hồn cường độ trên lệnh quá lớn, ta cho dù móc chúng cũng vô pháp thành công, còn có thể sẽ khiến phản vệ. Dở bà gật gật đầu, trầm giọng nói, "Có chút đáng tiếc, nhưng đây cũng là có thể lý giải, không có lực lượng không bị hạn chế, không, có lực lượng không muốn đại giới, trao đổi nguyên tắc mãi mãi cũng là đồng giá. Nhưng có lẽ chúng ta cũng không cần đối mặt chân vương cấp địch nhân, dọn sạch cái khác uy hiếp, chính là đối với dở dẻo lớn nhất trợ rút." Tất cả mọi người gật đầu biểu thị đồng ý, chỉ có họ rụt cầm ý kiến phản đối. Các ngươi đừng dùng phán đoán thay thế hiện thực, chúng ta còn không biết dở dẻo vương thành là tình huống gì, cao tuyển chiến lược khóa nội dung các ngươi đều quên đi. Bất học vô thuật ra hỏa, trở về đều cho ta phụ. Không có người phản bác, mặc dù bọn hắn đều là hỏa chi tử, nhưng họ rụt bối phận lớn, lại là đại chủ giáo, ai cũng không nguyện ý cùng hắn tranh luận. Huống chi hắn nói đến cũng có đạo lý. Thế là đám người đem càng nhiều tinh lực đều thả đang quan sát bên trên, nhưng vẫn không có quá nhiều thu hoạch. Thẳng đến bọn hắn khoảng cách giờ dẻo vương thành nước trường sáu trăm ngàn giây lúc, rồi đột nhiên nhìn thấy một điểm ánh lửa, tại nồng đậm trong hấp vụ như ẩn như hiện. Ta nhìn thấy, rồi hô lớn, bên trái đằng trước có người. Đám người lập tức lên tinh thần, bước nhanh hơn, rất nhanh, bọn hắn cũng cảm thấy cái tiêu kịch liệt linh năng ba động là đang tiến hành tàn khốc chiến đấu. Hệ dạ trong nháy mắt mở to hai mắt, gấp hô, "Là Mùa Giả Nhân." Mùa Giả Nhân tại phía trước, rốt nhìn thấy vã Lệ, Lạn Sở, Bô Sĩ Vạn, còn có những cái kia dở trợ chiến sĩ trong mắt trong nháy mắt toàn phát sáng lên, dấu tại đáy mắt khói mù cùng sầu lo bị hy vọng ánh lửa xua tan hơn phân lửa, tựa hồ Mùa Giả cái tên này có loại nào đó ma lực kỳ dị. "Mùa Giả Nhân?" "Là ai?" Bô Sĩ Vạn ngẩng đầu, hắn trên khuôn mặt dàn mua không còn cho chìm, ngược lại nhấp nhô một loại dị dạng hào quang. "Mùa Giả Nhân là chúng ta đệ nhất chủ giáo, hắn là giáo hoàng miệng hạ tay trái tay phải, thần thánh bạch giáo bên trong thứ 2 thánh vị." Tất cả chúng ta bên trong tiếp cận nhất chân vương người. Mùa Đại Nhân hiếm khi rời khỏi vương thành, trừ phi có đặc biệt chuyện quan trọng. Vã Lệ kích động hô, hắn xuất hiện ở đây, có lẽ cho thấy trong vương thành nguy cơ đã kết thúc. Giáo Hoàng miện hạ phái hắn đến thanh lý xung quanh, thu phục luân hãm thành trấn. Lãnh Sơ đè nén xuống cung hỉ, nói, bất luận như thế nào, chỉ cần nhìn thấy hắn, hết thể đều rõ ràng. Cung Phong gào thét, hệ ra bước nhanh hơn, dù tốc độ cũng không khỏi bị mang lên. Trong lòng của hắn cảm giác rất phức tạp, nguyên bản đã làm tốt huyết chiến chuẩn bị, không nghĩ tới nguy cơ lại có rất lớn khả năng tiêu trừ. đương nhiên, đây không thể không nói là một chuyện tốt cũng không phải như vậy mất đi thu hoạch thần tính cơ hội. Tương phản, tại càng xa trong tương lai, hắn khả năng thu hoạch được thần tính càng nhiều. Rốt thở ra một hơi, tăng tốc bước chân, đuổi theo hệ dạ tốc độ. Rất nhanh, hắn liền thấy rõ, cái tên nguyên lai không phải một cái đội ngũ nhỏ, mà là một chi mười phần đội ngũ khổng lồ, ước chừng có mấy chục vạn người. Trong bóng đêm bỏ mạng chạy, rất nhiều người thậm chí bị chen đến ánh lửa bên ngoài, cấp tốc bị khói đen ăn mòn, biến thành hoạt thi. Một cái bao phủ tại màu trắng vũ quang bên trong thân ảnh, đang cùng một loại tất cả mọi người chưa bao giờ thấy qua quái vật chiến đấu. Quái vật hình thể cũng không lớn, ước chừng chỉ có bốn tới năm dặm sẽ không vượt qua hai người độ cao. Bọn chúng nửa người dưới là một đoàn phiêu miểu xương ngủ, lơ lửng ở giữa không trung, có móng vuốt cực kỳ sắc bén, chiều dài chỉ ít tại hai mã giật trở lên. Quái vật toàn thân đều bị khói đen che phủ, siêu cường linh năng ba động theo nó trong thân thể thả ra, nhưng bị màu trắng vụ quang bao phủ thân ảnh cũng không rơi xuống hạ phòng, hắn cơ cuốn quanh xương trắng trọng quyền, đứng vững quái vật công kích. Mỗi một kích va chạm đều sẽ dẫn phát sóng thần linh năng ba động. Lý sợ hai than nói, 280 vạn linh năng ba động. Trời ạ, ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy quái vật. Hệ dạ trên mặt hiện ra vạn phần vẻ mặt kinh hỉ, hô lớn, "Mùa đại nhân ta đến giúp ngài. thân hình lập tức hóa thành một vệ ánh sáng, đi tới đội ngũ phía trên. nháy mắt sau đó, vạn đạo kim quang nổ bắn ra mà ra. khói đen nháy mắt bị xua tan, hắc ám lực lượng bị áp chế. màu đen quỷ ảnh phát ra kịch liệt kêu rên, bị thân ảnh màu trắng một quyền đánh gãy lợi trảo, xuyên ngực mà qua. tại kịch liệt tiếng kêu gào bên trong, quỷ ảnh nhóm cấp tốc tiêu tán, hóa thành vô hình. nguy cơ cứ như vậy giải trừ. hệ giả hưng phấn hô lớn, mùa đại nhân, là chúng ta, chúng ta đến chi viện vương thành. màu trắng vũ quang tiêu tán, lộ ra một tâm tràn đầy nếp nhăn già nua khuôn mặt, hai đạo cắt sâu pháp lệnh văng dọc theo mũi của hắn cánh rơi xuống. Tựa như hai đạo hẻm núi bẻ gãy nếp nhăn, cũng làm cho gương mặt này lộ ra khó nói lên lời uy nghiêm cùng khắc nghiệt. Vũ quang chỉ rơi ở trên cổ liền đình chỉ, hắn đại bộ phận thân thể y nguyên bị vũ quang vây quanh. Tại nhìn thấy Hễ Dạ về sau, trong con ngươi của hắn chỉ hiện lên cực ngắn ngủi mừng rỡ, thoáng qua lại bình tĩnh lại. Suy Phật đâu? hắn nghiêm nghị hỏi, kiếm thành xảy ra chuyện gì rồi?" Hễ Dạ nhẹ nói, "Mùa đại nhân, suy Phật bất hạnh vẫn lạc, rơi vào hắc ám, nhưng đã bị tình hóa, linh hồn nghỉ ngơi, kiếm thành nhận vực sâu tập kích, trong ngoài tứ cố vô thân, ta cuối cùng chỉ có thể bỏ thành, người sống sót không đến 1 triệu, chiến sĩ bất quá 1000." bọn họ là ai? Mộ Dãnh mắt lập tức liền chuyển qua ruột trên mặt, theo thứ tự theo tờ bỡn lạ, giờ dạ bạ, rét quỳnh trên mặt sẽ qua, cuối cùng rơi ở trên người thanh vũ. Lại một vị hỏa chi cử tri. còn là lệnh luật cấp. E gia mừng rỡ nói, Mộ Dãnh nhân, truyền thuyết là thật, hắc ám kỷ nguyên bên trong, còn có cái khác người sống sót. Cái gì? Mộ Dãnh sắc mặt lần thứ nhất phát sinh thay biến, hắn đung nhiên nắm E gia hai tay, kỳ lực khí chi lớn, để cái sau không thể không mở ra linh năng phòng ngự. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. E gia đè xuống ở hư vấn, nói, bọn hắn đến từ cách xa chỗ gì ẩn, một tòa khác hỏa chi vương thành bọn hắn vượt qua vượt qua tám ngàn ngàn dặm khoảng cách mới tìm được chúng ta. Mộ Uyển Nếp nhăn đầy mặt đều chưa ra, tựa như hoa cúc nở rộ, vội vàng hỏi, bọn hắn có bao nhiêu vị quân vương? Có bao nhiêu vị chân vương? Đến bao nhiêu? Còn có thể tới sao? Ê, dạ Thần sắc hơi có vẻ phải có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, Mộ Uyển đại nhân, chỗ gì ân là một tòa no bụng trải qua thai nạn vươn thành, bọn hắn trải qua mấy lần đại diệt tuyệt, hiện tại một thế hệ mới vừa từ hơn hai năm trước trong thai nạn chỉ hoan tới, dột tăng hắn một cái, nói, Mộ Uyển đại nhân, chúng ta đến năm vị lệnh luận giả là Vương quốc chúng ta bên trong cường đại nhất chiến sĩ rất xin lỗi, lực lượng của chúng ta không đủ cường đại, trước mắt còn không có chân vương sinh ra, quân vương cấp chiến lực cũng chỉ có hai vị. trong chốc nháy này, rốt rõ ràng nhìn thấy muội ở trên mặt cái kia dày đặc đến tan không ra thất vọng, đến mức phía sau hắn lời nói đều rụng trở về. hệ dạ lại còn tại hương phấn cực độ bên trong, vội vàng hỏi, muội ở đại nhân, trong vương thành còn có uy hiếp sao? muội dùng một loại không cách nào phân biệt ngữ khí đáp, có. hệ dạ vội la lên, vậy chúng ta nhanh đi viện trợ vương thành đi, có trợ giúp của chúng ta. không cần. hệ dạ cả kinh nói, vì cái gì? muội ở nhìn nàng một cái. Trong đôi mắt tôi tăng mờ mịt, không có bất cứ tia cảm tình nào, chỉ có không cách nào nói rõ trống giống. Vương Thành đã hủy diệt. Tựa như lăng không một đạo phích lịch nổ vang, tất cả mọi người mở to hai mắt, trong đầu trống giống, không thể tin được bọn hắn nghe tới. Hệ dạ cơ hồ hoài nghi là nàng nghe lầm, ngài, ngài nói cái gì? Vương Thành, Vương Thành làm sao rồi? Mộ dùng một loại bình tĩnh, tuyệt vọng, không có chút nào sinh khí thanh âm nói. Vương Thành hủy diệt, dơ dèo lật nhân loại sắp đi vào tật thế chúng ta xong. Ai mua hàng trên sọ thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ sọ vẽ hai quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 631, trăm hủy diệt bắt đầu. Tiên tĩnh như chết bao phủ xuống, ấm áp ánh lửa đều trở nên tái nhợn. Dở dẹo mỗi người đều mất đi biểu lộ, mất đi nhiệt độ, mất đi huyết sắc. Chỗ gì ẩn đám người mặc dù nghe không hiểu hắn, nhưng nhìn thấy loại cảnh tượng này cũng biết quyết không phải chuyện tốt. Họ rút không khỏi hỏi, rút hắn nói cái gì? Có phải là dở dẹo vương thành gặp phải phiền phức rất lớn? Dở dạ bạ trầm giọng nói, ta có thể cảm giác được thái độ của hắn. Giọt huynh đệ, nói cho bọn hắn, mặc dù chúng ta còn chưa tới quân vương cấp, nhưng cũng đã không xa, ta, vợ vợ lạ, Z Quỳnh, đều chỉ kém một cơ hội, liền có thể bước vào quân vương cấp. Họ ruột cũng chỉ kém nửa bước, là sẽ trở thành ngàn năm không có qua, khống chế minh quang nguyên luật người, mà ngươi, giọt huynh đệ, càng là không thể dùng linh năng đẳng cấp cùng cấp độ để cân nhắc. Z Quỳnh hừ lạnh một tiếng, giờ dạ bạn nói rất đúng, tại chúng ta chỗ gì ẩn bên trong, còn có rất nhiều tần tinh ngay tại cấp tốc trưởng thành chúng ta chỉ là cất bước muộn, thu hoạch được tinh không thành thánh hỏa vẫn chưa tới thời gian một năm. nếu như có thể cho chúng ta nhiều thời gian hơn, chúng ta cũng chưa chắc không thể mạnh hơn giờ lẹo. Đạo vở lạ cũng nói, chúng ta vương mặc dù không phải chân vương cấp, nhưng trên lệnh chỉ có nửa bước, chúng ta chỉ là không biết làm sao bước qua cái kia đạo là trời, tìm tới tấn thăng chân vương con đường mà thôi. Rốt nhất thời không biết nên giải thích thế nào. vị này đệ nhất chủ giáo trong lời nói trọng điểm cũng không phải là chỗ gì ẩn, hắn thất vọng là chỗ gì ẩn không cách nào vì bọn họ mang đến hy vọng. giờ lẹo, tụi hồ gặp được nguy cơ rất lớn, bọn hắn đã đang lật út biên Hắn cẩn thận cân nhắc một chút nữa khí. Hắn tựa hồ cho rằng lực lượng của chúng ta không cách nào cứu vớt vương thành. Chỗ gì ẩn sắc mặt của mọi người trong nháy mắt đều nặng nề xuống tới. Bọn hắn đột nhiên ý thức được thế cục đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như giờ dẻo gần như hủy diện, vậy cái này cường đại minh hữu đem không còn tồn tại, chỗ gì ẩn sẽ không cách nào theo ngoại bộ thu hoạch được càng cường đại chi viện. Đồng thời, bọn hắn còn cần chi tiêu càng nhiều lực lượng đến giúp trợ giờ rìa. Cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn mở rộng tốc độ cùng vĩnh hằng chỗ tránh nạn tuyến tạo. Như Nguyên Chi Tiên đoán chỗ báo trước đại khủng bố đến, chỗ gì ẩn không có thu hoạch được đủ cường đại lực lượng, liền đem đứng trước cùng giờ dự kết quả giống nhau. Đương nhiên, họ rụt nói một câu, các ngươi cho rằng đại khủng bố là nhắm vào chúng ta chỗ gì ẩn sao? Nó chỉ tại vương quốc của chúng ta bên trong giáng lâm sao? Một tích tắc này ở giữa, tất cả mọi người cảm thấy sởn cả tóc gáy, hàn ý từ sau lưng tràn lan lên đến, phản phất đặt mình vào hầm băng. Đúng vậy a? Dựa vào cái gì cho rằng, trong hắc ám thế giới đại khủng bố chỉ giáng lâm tại chỗ dị ẩn? Nguyên Chi Tiên đoán chỗ báo trước, có lẽ cũng không phải là một cái nào đó cường đại quái vật, một lần khó mà chống cự hai nạn mà làm hắc ám thế giới biến động lớn. Lần này biến động bên trong, hắc ám đem thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Ma lửa sẽ nên đón nó luồng không khí lạnh. Chỉ là giờ dự trước hết nhất cảm nhận được luồng không khí lạnh đến mà thôi. Tĩnh Mịch trong trầm mặc, Thanh Vũ đột nhiên nói, nhất định phải viện trợ bọn hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Không có người biểu thị dị nghị, tại câu nói này nói ra giờ khắc này, cái này tựa hồ liền trở thành một kiện chuyện đương nhiên. Mặc dù bọn hắn chưa hề xâm nhập hiểu qua giờ Dượ, cùng giờ Dượ tiếp xúc cũng chỉ là mấy ngày thời gian, nhưng vào đúng lúc này, giờ Dượ chính là chỗ dựa ẩn. Viện trợ bọn hắn, chính là viện trợ chính mình. Rốt trong lòng trong nháy mắt liền đã nắm chắc, phản phất có lực lượng nào đó tràn đầy ở trong linh hồn của hắn, còn chưa tới tuyệt cảnh. Lòng hắn nghĩ, vị này đệ nhất chủ giáo còn không biết ta năng lực, có lẽ giờ dẹo vương thành tai nạn, còn có thể cứu vẫn được. Không biết qua bao lâu, hệ dạ cuối cùng từ cái kia xưa nay chưa từng có trong khiếp sợ đi ra, nàng nội vang hô, ngài nói cái gì? Mùa đại nhân, ngài đang nói cái gì? Vương thành không có khả năng hủy diệt, Vương thành, làm sao có thể hủy diệt? giáo hoàng miệng hạ tại thủ vệ vương thành, ó sụt lì vạn đại nhân là bất bại. Thánh nữ lời nói đem vạ lệ cùng lạn sợ theo trong sụp đổ cứu ra. Bọn hắn lập tức tìm đến quặng cổ cứu mạng, hô lớn, "Giáo hoàng Miện hạ là vô địch. Hắn là nhân loại thần, là dở dẹo thần, hắn lưng tựa thánh hỏa, không có khả năng chiến bại, cổ thần cũng không được." Đại mục giả Bộ Sĩ Vạn cũng kích động hô, đệ nhất chủ giáo đại nhân, nói cho ta, chúng ta vương, Bạch giáo giáo hoàng, vĩnh hằng thánh hỏa, cường đại giáo đỉnh, kỵ sĩ đoàn, xảy ra chuyện gì rồi?" Mũi mặt tựa như thơi khô, chết lặng mà lạnh lùng, trên mặt mỗi một chỗ nếp nhăn, tựa như khắc vào trên gỗ vết cắt. Hắn phản phất đã biến thành một cái người gỗ, liên mở miệng thanh âm đều trở nên máy móc mà không có chập trùng. "Bộ Sĩ Vạn, kẻ dạ Các ngươi đã 3 tháng không có theo Vương thành tiếp thu được tin tức, không có viện trợ, không có tiếp tế, không có mệnh lệnh, giờ dẻo Vương quốc tựa như chia cắt thành vô số lẫn nhau lẫn nhau không liên quan cứ điểm cùng thành chấn. các ngươi chẳng lẽ không có ý thức được đây là tại sao không? Hệ dạ hai mắt thất thần, lẩm bẩm nói, ta cho là chúng ta linh năng đưa tin bị khói đen ngăn trở. Bồ sĩ Văn Hô, mùa đại nhân, là vực sâu tập kích Vương thành sao? Vô Quang chi hải xuống, tiên lạc cổ thần khôi phục sao? Bình Minh Đường chân trời mặc dù hủy diệt, nhưng Vô Quang thành không có thất thủ, Vương thành coi như tao ngộ nguy cơ, cũng sẽ không lâm vào tuyệt cảnh chỉ cần thánh hỏa tế tự trận không có thất thủ, vương thành liền không có thất thủ. Chỉ cần giáo hoàng miệng hạ vẫn còn, chúng ta liền có lật bàn hy vọng. Bồ Sỉ vạn lời nói tựa hồ xúc động mồ ở thống khổ ký ức, hắn cứng nhắc mặt trở nên mềmẹo, tựa như điêu khắc từ gỗ, phát sinh quái dị biến hóa, trên thân thể xương trắng cũng hiện ra lốm đốm lấm tấm màu đen. Họ rút lập tức hô, là ăn mọn. Linh hồn của hắn bị ăn mọn, đã xuất hiện hắc ám hóa. Dỗ Thi nhìn càng thêm rõ ràng, linh hồn chi nhãn xuyên thấu qua bị màu đen ô nhiễm xương trắng, nhìn thấy trong linh hồn hắn bộ, hắn trên hồn thể, có mảng lớn hắc ám tại lan tràn, hư thối khu vực ngay tại cấp tốc mở rộng. Vị này đệ nhất chủ giáo cũng tại mất khống chế biên giới. Trên thực tế, linh hồn hủ hóa thành trình độ này, hắn còn có thể duy trì lý trí, đã là một kỳ tích. Nữ thần chi lệ, họ du hô, tiến lên một bước, minh quang đã trên tay tụ tập. Hắn nhất định phải lập tức tiếp nhận trị liệu. Rốt bằng nhanh nhất tốc độ đem họ du lời nói phiên dịch đi qua, một lại lắc đầu, không có cứu, trừ phi hắn là trong truyền thuyết khống chế minh quang nguyên luật siêu cấp kẻ trị liệu, không có bước ra một bước này, liền không thể cứu vớt trầm trọng như vậy hủy hóa. Ta lập tức liền muốn mất không chế. Thừa dịp ta còn có lý trí lúc, bẻ gãy cổ của ta, đánh tan linh hồn của ta để ta nắm trong tay của Nguyên trở về Nguyên Chi Hải, không muốn rơi vào quái vật trong hàng ngũ. Mặc dù đây cũng chỉ là phi công, Nguyên Chi Hải cũng cuối cùng đem. Đột nhiên, hắn bị ruột trên tay nước mắt bị trúng đoạn. Kia là một giọt tuyệt đối hoàn mỹ trọn, tựa như trôi nổi tại không trọng lực trong không gian, tại trên bàn tay của hắn lăn qua lăn lại, bóng ánh trôi chạy, tràn ngập trước nay chưa từng có sinh mệnh cùng tịnh hóa khí tức. Nó cường độ cũng không cao, nhưng vị thế lại sâu không lường được. Trong ngay mắt đó, mua trong đầu xuất hiện năm chữ. Nữ thần nước mắt, chỗ gì ẩn vị giáo chủ kia trang điểm ra hỏa lo lắng nói cái gì, ruột cổ tay khái đảo như kỳ tích lại lấy ra mấy giọt đồng dạng giọt nước mắt, muội đại nhân, vị này cho dù ở trong giờ dẻo cũng lộ ra hết sức trẻ tuổi lệnh luật giả, dùng một loại giọng khẳng định nói, đây đầy đủ ức chế ngài trong linh hồn hắc ám, mặc dù không thể trừ tận gốc hủ hóa, nhưng có thể ở mức độ rất lớn giảm bớt, đồng thời ngăn cản nó tiến một bước lan tràn. đến tiếp sau tình huống muốn nhìn ngài linh hồn ý chí tự thân tịnh hóa năng lực, trong nháy mắt này, muội bỗng nhiên có một loại mười phần ngoài ý muốn cảm giác, tựa như cố định vận mệnh xuất hiện bất ngờ khó khăn chắc trở. được, cơ hồ không có quá nhiều do dự, hắn đáp ứng xuống, giọt nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt để xuống vị này đệ nhất chủ giáo đại nhân tựa hồ không giống trong tưởng tượng như thế cố chấp hắn lập tức đem nữ thần chi lệ giao cho họ ruột cái sau lập tức triệu hồi ra vô hạn nhiều minh quang hình thành một cái lập phương hình đem một thân hình bao phủ đồng thời đem nữ thần chi lệ vùi đầu vào minh quang hình lập phương bên trong đây là quang chi quá tải họ ruột sụ mặt nói ta gần nhất mới không chế trị liệu thủ đoạn có thể hình thành một cái tốt nhất trị liệu hoàn cảnh đem nữ thần chi lệ hoàn toàn thấm vào đến trong linh hồn hắn nhưng hắn ô nhiễm rất nặng muốn trừ tận gốc nhất định phải trở lại chỗ gì ẩn vương thành đại giáo đường bên trong trải qua ba đến bốn lần cao nguy hiểm linh hồn giải phẫu mới có có thể khôi phục. Sinh mệnh cùng tịnh hóa khí tức mạnh mẽ dâng lên, làm quang chi quan tài rơi xuống, xương trắng bên trên điểm đèn đã toàn bộ biến mất. Mộ Ước mở mắt, trong linh hồn ô nhiễm đại đại giảm bớt, nặng nghề bao phục đã vứt bỏ, thân thể vô cùng nhẹ nhàng, cảm giác tựa như được đến phục sinh. Rốt cười nói, Mộ Ước đại nhân, ngài hủ hóa đã được đến khống chế, linh hồn hẳn tạm thời không có vấn đề. Mộ Ước nâng lên đôi mắt, vẫn đục con mắt cũng thanh tịnh rất nhiều, hắn nhìn xem Rốt, trầm mặc sau một lát nói, ta từ trên người ngươi cảm thấy một chút đặc thù lực lượng, nhưng hết thảy đều quá muộn, hủy diệt vận mệnh không thể tránh né. Rốt bình tĩnh nói, cố định vận mệnh cũng có cải biến khả năng. Ta không tin có đồ vật gì là không thể chấn né, mời ngài nói cho chúng ta biết giờ rẹo vương thành bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có lẽ hết thảy còn có bước mặt cũng có nói. Hễ dạ bọn người cũng giống như nhìn thấy hy vọng, gấp hồ, Mộ Dạ nhân, giáo hoàng miệng hạ thế nào rồi? Mùa gì bắt đầu? Ta không biết. Câu trả lời này vượt quá ngoài dự liệu của mọi người, Hễ dạ vội la lên, không biết. Ngài sao có thể không biết? Mộ Dạ trên mặt lại hiện ra thần sắc thống khổ, nhưng không có giống trước đó như thế và bẹo, hắn dừng lại một chút, nhẹ nói, chuyện này muốn theo một năm trước nói lên. Một năm trước, Tiên đoán điện đường Đại Mục giả Đại Ệ đã lần tiên đoán được một lần không biết tai nạn, nương theo lấy lần này tai nạn, còn có Giáo hoàng nguy cơ. Bởi vì can hệ trọng đại, chuyện này bị Giáo hoàng nghiêm lệnh truyền ra ngoài, toàn bộ giờ dèo bên trong, chỉ có Giáo hoàng, Đại Ệ Đa Lơ cùng ta, hết thảy ba người biết. Ba tháng trước kia, Giáo hoàng cảm thấy được nguy hiểm đến, cũng tìm tới nó đầu ngựn, nhưng hắn tự tuyệt vận dụng giờ giệu cùng thánh hỏa lực lượng, bởi vì vô quang chi hải cùng vực sâu tiếp tục phát sinh dị động, đây khả năng là tai nạn báo hiệu, nhất định phải tập trung lực lượng ứng đối tai nạn. Hắn phái 3 vị thánh tử tiến đến vô quan thành, phái 2 vị đi phương đông cùng mặt phía nam pháo đài phái một vị đi kiếm thành, sau đó phong bế thánh hỏa tế tự trợ, một mình xử lý nguy cơ. hai nạn, ngay lúc này giáng lâm, một mặt lại một lần vặn kéo lên, thanh âm đều biến hình, nhưng hắn kiên trì nói ra. vực sâu đột nhiên phát sinh bạo động, vô quang chi hải xuống yên lặng ngàn vạn năm quái vật sóng chiều mà ra, bình minh đường chân trời bị trọng thương, bình minh quan chỉ huy gạ là hạt khẩn cấp cầu viện. ngay sau đó, vô quang thành tao ngẫu nguy cơ, cổ thần phong ấn xuất hiện kịch liệt dung chuyển, đây là từ chúng ta tại bảy năm trước tìm tới từ viễn cổ kỷ nguyên biến mất cổ thần tung tích về sau, lần đầu xuất hiện gì trạng chúng ta khẩn cấp gấp rút phong ấn, lại như cũng không cách nào ngăn cản nó nứt ra, sa đoạt các cổ thần theo an nghỉ bên trong thất tỉnh, tiềm ẩn ở trong vạn cổ lực lượng kinh khủng bắt đầu khôi phục, chân chính tai nạn đến. giờ dẻo vương quốc các nơi đều xuất hiện không cách nào lý giải huyết được quái vật, bất quy tắc khói đen tại các nơi tụ tập, từng cái cứ điểm đều xuất hiện nguy hiểm to lớn. cầu viện tin tức như là tuyết rơi giống vương thành bay tới, nhưng ta không cách nào hồi phục, không cách nào chi viện, bởi vì vương thành gặp được càng lớn nguy cơ. tính ra hàng trăm vực sâu vết nước trực tiếp ở trong vương thành xuất hiện, đến không hết vực sâu quái vật tuôn trào ra, giáo đình kỵ sĩ đoàn ngay lập tức liền lâm vào khổ chiến quái vật vô cùng cường đại, chưa bao giờ thấy qua vực sâu cử ma, hắc ám đại xà, ác ma lênh chúa đều xuất hiện ở trong vương thành, giáo đình lực lượng kém xa bọn chúng cường đại, nhưng chúng ta tin tưởng vững chắc chúng ta nhất định sẽ thắng lợi, bởi vì chúng ta có giáo hoàng miễn hạ, có cường đại thánh hỏa, chỉ cần dở giật thần thức tỉnh, những quái vật này đều đem tại liệt diễm bên trong tan thành mây khói. Mùa thanh âm trở nên vô cùng trầm thấp, rốt đã đoán được hắn sau đó phải nói cái gì. Chúng ta kiên trì 3 tháng, thánh hỏa tế tự trận chưa hề mở ra, chúng ta kêu gọi vô số lần, giáo hoàng chưa hề đáp lại, siêu cường linh chi vách ngăn ngăn cách thánh hỏa tế tự trận, nơi đó liền phản phất thuộc về một không gian khác. Huyết chiến bên trong, vô số chiến sĩ bỏ mình, đến không hết nhân loại hải cốt không còn. Vương Thành gặp được trước nay chưa từng có phá hư, đến từ giờ giờ các nơi cầu viện tin tức giống như núi trồng chất theo giáo đình bên trong. Mỗi một ngày, ta cùng các chủ giáo đều tại to lớn trong giày vò, vượt sâu hủy hóa linh năng đưa tin tháp tháp cơ, mà tiếp thu tháp lại còn hoàn hảo. Chúng ta không cách nào phát ra linh năng đưa tin, lại có thể tiếp thu linh năng tin tức. Mo Âu gật đầu, rồi lúc này mới nhìn thấy hắn tròn mắt tận nước, máu tươi theo khoẹt mắt chảy xuống, từ trên mặt hắn nếp nhăn bên trong lún lượn mà xuống. Đây là trên thế giới tàn khốc nhất hình phạt, mắt của ta chợn chợn mà nhìn xem giờ dẹo một chút xíu hủy diệt, lại bất lực. Chúng ta thử qua tất cả biện pháp, cũng vô pháp tỉnh lại giáo hoàng. Thẳng đến một tháng cuối cùng, dạng này hình phạt cuối cùng kết thúc. Sau khi khổ chiến hai tháng, chúng ta lớn nhất dựa vào, hết thệ tinh thần cùng tín niệm ký thác, thánh hỏa dập tắt. Mua Os biểu lộ dữ tợn, giống quỷ đồng dạng. Giáo hoàng không có trả lời, thánh hỏa lại dập tắt. Nông đậm khói đen hạ, ngăn cách hết thể linh năng đưa tin, chúng ta không còn nhận giày vỏ, nhưng chúng ta hy vọng cùng theo đó dập tắt. Cứ việc trong vương thành còn có quang minh chi hỏa, còn có chiến sĩ đang khổ cực chèo chống nhưng hủy diệt đã là chủ định, giờ gieo đã xong. Tiếng nói vừa ra, tiên tính như chết lại một lần nữa chiếm cứ mảnh không gian này. Rồi đột nhiên ý thức được, bọn hắn đã như thế tiếp cận vương thành, lại như cũ không có cảm nhận được thánh hỏa khí tức, trừ phi có linh chi màn sân khấu ngăn cách, nếu không điều này đại biểu một loại khả năng. Nguyên lai, like. đáp án đã sớm bày ở trước mắt bọn hắn, có lẽ là bọn hắn xem nhẹ, có lẽ là bọn hắn trong tiềm thức không nguyện ý tin tưởng. Thánh hỏa dập tắt, vương quốc tất nhiên là út, bọn hắn giao hoàng tất nhiên cũng là giữ nhiều lãnh ít. Giờ giờ thật đã hủy diệt, giốt nắm chặt nắm đấm, còn có biện pháp không? Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ sổ vẽ hai quy không cờ ít năm mươi tư phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy một chương 632, đại cứu viện, cảnh thứ nhất. Nói xong tất cả những thứ này, muội phản vứt dùng hết tất cả khí lực, hanh chán nản nói, chỗ gì ẩn huynh đệ, rất tiếc mối dưới loại tình huống này cùng các ngươi gặp mặt, bản tướng khắc vào hắc cam kỷ nguyên lịch sử loài người bên trong một màn, cũng chỉ có thể bao phủ tại thời gian trong trường hạ. Trong đội ngũ mơ hồ vang lên tiếng khóc, vã lệ ngã xuống đất, lặn sơ nhìn qua đã sụp đổ. Mà giờ giờ các chiến sĩ phần lớn đều giống như hắn, trong mắt tràn đầy bi thương khó nói nên lời cùng tuyệt vọng. Bồ Sĩ vạn lẩm bẩm nói, "Giáo hoàng, Giáo hoàng miễn hạ đến tột cùng làm sao rồi? Hắn vì cái gì không trở lại? Vương nguy cơ đến cùng là cái gì? Hắn tại sao phải một mình đi xử lý?" Hệ giả còn giữ lại có một tia hy vọng cuối cùng. "Ta còn không thể xác định Giáo hoàng hiện trạng, có lẽ hắn chỉ là tạm thời lâm vào loại nào đó chúng ta không biết trong nguy cấp đâu." Thì Như Linh rối. Mộ Á biểu lộ u ám nhìn nàng một cái, trong đôi mắt không có một tia sinh khí, bởi vì chữa trị hù hóa mà mang đến ngắn ngủi hy vọng rất nhanh liền bị tuyệt vọng bao phủ. Thánh hỏa dập tắt, đây chính là kết cục, giờ dẻo đã hủy diệt, không có bất kỳ lực lượng nào có thể đưa nó theo trong vực sâu kéo lên. dạ vội vàng nói, không, còn không có, giờ dẻo không có hủy diệt, giáo hoàng không có chết, hắn nhất định là bị nhốt ở trong linh giới, chúng ta còn có hy vọng. Coi như, coi như giáo hoàng miệng hạ không trở về, chúng ta cũng sẽ không diệt vong. Rốt cũng vội vàng nói, đúng vậy à, các ngươi có thể đến chỗ gì ẩn bên trong tị nạn, coi như đường xa xa xôi, chỉ cần nghĩ biện pháp, nhất định cũng là có thể. Mu nhìn xem bọn hắn, trong hai mắt không có một tia thần thái, không dùng, chúng ta đụng phải cổ thần nguồn rùa, hai nạn như bóng với hình nếu như chúng ta đến chỗ gì ẩn vương quốc cũng sẽ đem phần này tai nạn đưa đến vương quốc của các ngươi bên trong dạng này nhân loại liền thật không có một tia sinh cơ mời các ngươi mau chóng trở về vương quốc của các ngươi đi làm tốt chống cự tai nạn chuẩn bị chúng ta đem lưu tại nơi này vì giờ giữa cuối cùng vinh quang mà chiến rốt chấn động trong lòng cổ thần nguyền Mộ moos trầm giọng nói đúng vậy chúng ta mỗi người trên thân đều có từ cổ thần theo trong vực sâu thức tỉnh toàn bộ giờ dẻo vương quốc đều đã bị người nguyền rốt không thể tin được hắn cảm giác không đến nguyền rủa ảnh hưởng cũng khó có thể tưởng tượng cái dạng gì nguyền rủa sẽ một lần bao trùm toàn bộ vương quốc nhưng ngay lúc này Tri thức chi thư nhưng nói: "Đây là loại nào đó ấn ký, cổ thân ấn ký, vốn là thuộc về cổ thần tín đồ, nhưng sau khi hủ hóa, liền biến thành loại nào đó khí tức, cổ thần cùng hắn thân thuộc, sẽ nghe khí tức truy tung mà đến." Aệ Sơ lắc đầu nói: "Xem ra cái nhân loại này vương quốc đã xong đời, chủ nhân còn là rời đi trước đi, không muốn cũng nhiễm lên loại khí tức này, chỗ gì ẩn cũng không thể hủy diệt, các ngươi hiện tại lực lượng còn chưa đủ khiêu chiến thần." Búp Bê ngữ khí trầm thấp nói: "Aệ Sơ lời nói là đúng, nhân loại thai nạn đã giáng lâm, giờ dẻo đã hủy diệt, chúng ta phải nhanh trở lại chỗ dị ẩn, hoàn thành hết thể mở rộng chuẩn bị, nếu không kế tiếp chính là chúng ta." à hệ sở tiếp nối lát đầu, đáng tiếc không có cách nào tìm tới ta các đồng liêu. Lần này hủy diệt hai nạn, lại là bọn hắn một lần thì yến, ta không thể xác định tại chảng nguy cơ này bên trong bọn hắn đóng vai nhân vật. Nhưng lửa cháy thêm dầu, gia tốc hủy diệt khẳng định là có, bọn hắn tồn tại, khiến cho dở dẻo lật út tiến trình liên hồi, chỗ gì ẩn nội bộ cũng muốn gấp đôi cẩn thận. Còn có một cái cường đại ác niệm ẩn tàng ở nội bộ chúng ta. Rốt biết được xương ạc cờ ác niệm đã xác định ẩn nút ở trong chỗ gì ẩn, chỉ là hắn vô cùng cẩn thận, chưa từng tự mình tham dự bất cứ chuyện gì kiện, đều là viễn trình sai sử cái khác nhỏ yếu ác niệm hoặc tận thế giáo đồ tham dự trong đó. Bởi vậy một mực không có bắt đến cái đôi, mà đổi thành bên ngoài hai cái cường đại ác niệm a a gạ lạn còn không biết tung tích. Hiện tại xem ra, rất có thể liền ẩn tàng ở trong giờ dẻo. Nếu quả thật thu lưu bọn hắn, liền có khả năng sẽ đem hai cái này cường đại ác niệm thu vào chỗ giự ẩn. Đây tuyệt đối là to lớn thai hoàng ẩm. Nhưng là, nếu không thu lưu bọn hắn, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bọn hắn đi chết sao? Cơ hội là trong nháy mắt, rốt liền làm ra quyết định. Hắn lập tức đem sự tình từ đầu tới cuối nói cho họ rụt bọn người, sau đó nói: "Ta cho rằng, bất luận như thế nào, cũng muốn cứu viện tất cả người sống sót, không thể từ bỏ bất kỳ một cái nào đồng bảo. chỗ dị ẩn sắc mặt của mọi người cũng không so sánh được tốt bao nhiêu, trong mắt bọn hắn giờ gieo tai nạn, rất có thể chính là nguyên chi tiên đoán bên trong đại khủng bố. nó đến, tuyệt đối không phải một chuyện tốt, không người nào dám tin tưởng, bọn hắn vừa tìm tới một cái nhân loại khác vương quốc, nó liền gần như hủy diệt, đây cũng không phải là trùng hợp, nó phát sinh sự tình, rất có thể cũng sẽ phát sinh ở trong chỗ dị ẩn. cái nhân loại này vương quốc mạnh mẽ hơn chỗ dị ẩn rất nhiều, nếu như chỗ dị ẩn phát sinh đồng dạng nguy cơ, bọn hắn không có khả năng may mắn thoát khỏi tại khó. gia phong vội la lên nếu như cổ thần đổi tới chỗ Di ẩn làm sao bây giờ? Kia liền đánh, nhưng chúng ta cũng không phải là đối thủ. Rốt châm giọng nói, nếu như chúng ta hiện tại bởi vì không phải là đối thủ mà vứt bỏ đồng bào của chúng ta, vậy chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không là đối thủ. Đúng. Thanh vũ bình tĩnh nói, viện trợ bọn hắn chính là viện trợ chúng ta, ta đồng ý Rốt Tuyết Pháp không tiếc bất cứ giá nào cứu viện tất cả mọi người. Không có người lại có gì nghĩ, đây là bọn hắn nhận thức chung. Họ dù nói, Rốt, ngươi hướng bọn hắn biểu đạt ý kiến của chúng ta, từ giờ trở đi chúng ta đem dở dẹo Vương quốc bên trong người sống sót, đôi hộ đưa đến chỗ Di ẩn bên trong dơ dạ bạ phủ tay tập hợp hai nhà chúng ta lực lượng nhất định có thể đánh bại cổ thần zét quỳn rơi lên lông mày chỉ cần chúng ta vương không ra vấn đề tớ bơ lạ đập nàng một chút đứa nhỏng đóc chúng ta vương sẽ không bước lên dạng này hiểm trong đầu tri thức chi thư cũng tại hồ lớn chủ nhân ta nhìn thấy thật nhiều thật tính thật nhiều thật nhiều Yếu viện bọn hắn đây là nhân loại lực lượng cũng là lực lượng của chúng ta quyết không thể từ bỏ một người Búp bê ngữ khí cũng hiếm thấy trở nên kích động chúng ta không phải là không có khả năng đánh bại cổ thần ngông cảnh có thể sáng tạo hết thảy kỳ tích a cười lạnh nói đấy là đúng Chủ nhân, càng nhiều người, liền mang ý nghĩa càng nhiều lực lượng, cũng mang ý nghĩa càng nhiều phân. Tương lai thế giới, nếu không có phân, cái kia một kiện cỡ nào bi ai sự tình à? Đến nỗi những cái kia ngu xuẩn viễn cổ ác niệm, liền giao cho ta đi, để ta cùng bọn hắn quyết đấu. Chúng ta sẽ đem bọn hắn từng bước từng bước bắt tới. Bất luận là cường đại cỡ nào, cỡ nào cổ lão ác niệm, cuối cùng vận mệnh đều là bị ta thôn phệ. Rốt lộ ra đủ cười, không có cái gì so mọi người đồng tâm hiệp lực tốt hơn sự tình. Hắn quay đầu, cẩn thận cân nhắc một chút ngữ khí, nói: Tôn kính muội đại nhân, hệ giả các hạ, vạn lệ, lạn sở, bổ xì bản, tiếp xuống. Ta đại biểu tất cả chúng ta ý kiến, chúng ta quyết định tiếp thu tất cả giờ dẻo người sống sót, bất luận bao nhiêu người, bất luận phải chăng mang theo cổ thần khí tức, bất luận phải chăng cường đại, bất luận phải chăng bị ô nhiễm, chỉ cần còn là nhân loại, liền sẽ được đến chúng ta che chở. Mộ Hô cứng biểu lộ chớp động một chút, hắn nâng lên ánh mắt, tựa như nhìn thấy một cái chưa bao giờ thấy qua người. Người xác định sao? Người tiếp thu chúng ta, liền đem đứng trước giống như chúng ta tai nạn, mà lực lượng của các ngươi, cũng không như chúng ta cường đại. Rốt châm giọng đáp, các ngươi tai nạn, cuối cùng sẽ lan đến gần chúng ta, tại cái nải vô hạn khói đen che phủ phía dưới. Không có người có thể không đếm sửa đến. Hắc Ám, kỷ nguyên bên trong nhân loại, có cộng đồng vận mệnh, chúng ta sinh tồn ở cùng một mảnh trên mặt đất, đối mặt với đồng dạng Hắc Ám, đoàn kết là chúng ta đường ra duy nhất, lẫn nhau cứu viện, là nhân loại nhận thức chung, liền xem như cổ thần, cũng không thể đánh vỡ điểm này. Cứu viện dơ dẻo, chính là cứu viện chỗ dị ẩn. Ê gia, Bô Sĩ sì Vạn, Vã Lệ, Lạn Sơ, còn thật nhiều dơ dẻo chiến sĩ, đều dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn xem hắn. Rốt đạo mắt một vòng, tiếp tục nói, giờ giờ không có diệt vong, chỉ cần con dân của nó vẫn còn chỉ cần phần này ký ức vẫn còn nó liền vĩnh viễn tồn tại nhân loại vốn là không phân khác biệt chỗ gì ẩn cùng dơ dẻo cũng không có khác nhau chúng ta đem cùng nhau đối mặt tai nạn dù cho cuối cùng kết thúc là hủy diệt Vã lệ trong đôi mắt lóe ra lệ quang rốt tựa như tại trong tuyệt cảnh tràn ra hoa trong nháy mắt đó nàng lại hình như nhìn thấy hy vọng mới đúng vậy a chỉ cần tại lửa chiếu dọi xuống nơi nào không phải gia viên mảnh này gia viên hủy diệt bọn hắn vì cái gì không thể trùng kiến hề dã cũng xoay người tựa hồ không nguyện ý để nước mắt của nàng bị người nhìn thấy lạn sơ đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái hô lớn rồi đại nhân nói không sai chúng ta còn có hy vọng nhân loại còn có hy vọng tất cả chúng ta mất đi chúng ta cuối cùng cầm về Bồ sĩ vặn hai tay run rẩy kích động giữ tại hết thảy cầu khẩn, đây chính là đại thiên thần che trở sao hắn tại từ nơi sâu xa cho chúng ta vạch ra sinh con đường chỉ có một ở dĩ nguyên bình tĩnh nhưng ruột bén nhạy phát hiện trong con ngươi của hắn dần dần có ánh sáng thế nhưng là coi như các ngươi đồng ý chúng ta khoảng cách chỗ gì ẩn cũng có gần 10,000 không không ngàn dặm khoảng cách cao giai cường giả có lẽ có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy nhưng bình dân làm sao bây giờ hệ dạ vội và nói Ta có thể sử dụng cuồn phong đặc tính lực lượng, tất cả tại cuồn phong che trở phía dưới người, đều sẽ tốc độ tăng lên, còn có thể che đậy thân hình của bọn hắn, tiềm hộ khí tức của bọn hắn, ta một lần có thể che trở mấy chục va người. Mùa vướt đầu, vẫn chưa được, cho dù dạng này, một ngày nhiều nhất đi 3 4 hàng trăm dặm, 10.0000 ngàn giờ, chúng ta cần đi 30 ngày. Mà lại người sống sót số lượng khó mà đánh giá, chí ít cũng tại ngàn vạn trở lên, đối với ngươi tiêu hao quá lớn. Hệ dạ ánh mắt lập tức chuyển đến Thanh Vũ trên thân. Còn có một vị hỏa chi cử chi, nàng cũng khống chế hỏa chi nguy luật, ta có thể dạy nàng sử dụng phần này đặc tính lực lượng, có nàng đánh bắt Nhất định có thể, mua nhưng vẫn là lát đầu. Không được, đám người khổng lồ, đường xá xa xôi, trong bóng đêm đi xa, không phải chuyên đơn giản như vậy. Các ngươi quên chúng ta trước kia đi xa phối chi sao? Rốt lập tức nói, mua lại nhân, dựa theo lệ thưởng, há dám đi xa là phi thường nguy hiểm. Chúng ta chính là đi xa mà đến, không có cái gì so với chúng ta rõ ràng hơn trên đường đi gặp được nguy hiểm. Nhưng là, chúng ta cũng bởi vậy mở ra một đầu tương đối an toàn con đường, chỉ cần dọc theo con đường này, chúng ta gặp được nguy hiểm đem giảm mạnh. Hề dã cũng lấy lại tinh thần, vội vàng nói, chúng ta cùng chỗ gì ẩn ở giữa khu vực, là tương đối an toàn khu vực. Đây không phải là hắc ám thế giới chỗ sâu, sẽ không gặp phải không cách nào thuyết phục kinh khủng tồn tại." Rốt tiếp tục nói, trên thực tế, chỉ cần vượt qua kiếm phong sơn mạch, chúng ta liền an toàn, nơi đó mặc dù khoảng cách chỗ gì ẩn y nguyên có 3700 nặm dật, nhưng đã tại chúng ta lực lượng phóng xạ trong phạm vi. Mà lại, nơi đó còn có một tòa cổ thành, đã chúng ta bị tịnh hóa qua một lần. Chúng ta chính là tại bên trong tòa thành cổ kia phát hiện tung tích của các ngươi, cuối cùng mới có lần này viễn trinh. Mộ Ảnh phản phất hồi tưởng lại cái gì? Cổ thành? Là viên cổ kỳ nguyên thần thành sao? Rốt gật đầu, đúng vậy, ta mộng chi cổ thần thần thành. Chúng ta tìm tới một cái Adam dở dẻo người dấu vết lưu lại, hắn là bạch giáo bên trong cực quang đoàn một vị nhà nghiên cứu, hắn tại truy tìm kiến tạo vĩnh hằng chỗ tránh nạn biện pháp. Hệ Dạ Hoàng sợ nói, là hắn. Mộ ớn bỗng nhiên thở dài một tiếng, nguyên lai like là hắn, chúng ta còn tưởng rằng hắn sớm đã rơi vào trong bóng tối nội liên, nguyên lai like các ngươi ngay tại cổ thành một bên khác, chúng ta đã từng phái ra mấy chi viện trinh đội, cuối cùng đều ở nơi đó hủy diệt. Bởi vì những ngày ngăn trở, chúng ta không tiếp tục tiến một bước thăm dò, nếu như năm đó chúng ta có thể kiên trì xuống dưới có thể tốt bao nhiêu, đáng tiếc, đại mục giả bạn kiên quyết phản đối. Rốt trong lòng hơi động. À, hệ Sở đã trong đầu bắt đầu cười hắc hắc. Xem ra, vị này bạn chính là chúng ta các đồng liêu, ta ngửi được nồng đậm ác niệm khí tức, đây là chúng ta thường dùng thủ đoạn, sai lầm dẫn dắt, không lưu dấu vết lừa dối, nhìn như công bằng thủ đoạn, phảng phất chỉ là lý niệm khác nhau, ai cũng không thể chỉ trích. Dỗ lập tức hỏi, ngài biết hắn ở đâu sao? Mùa dưới lúc đầu, sớm đã không biết tung tích. Dỗ trầm mặc một chút, ở trong lòng hỏi, à, hệ Sở, ngươi cho rằng lần này tai nạn có khả năng hay không, chính là ác niệm dẫn động? Aệ Sở khẽ lắc đầu, hẳn không phải là, ác niệm không có cường đại như vậy linh năng, bọn hắn duy nhất là tù chỉ là bởi vì ác nghiệm kết cấu khác biệt mà có được riêng phần mình năng lực đặc thụ. Tại cường đại mà trật tự xâm nghiêm trong vương quốc, ẩn nấp là chuyện quan trọng nhất, dẫn động cường đại há dám, tất nhiên cần lực lượng cường đại, trừ phi cái này tai họa ngầm ngay tại vương quốc nội bộ, nếu không chúng ta có thể làm sự tình, chính là trong bóng tối làm một chút tiểu nhân phá hư, trên mặt nổi còn nhất định phải vì nhân loại hiệu lực, chúng ta mỗi một lần hành động đều có bại lộ phong hiểm, cho nên nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng nếu tai nạn giáng lâm thời điểm, cơ hội của chúng ta liền đi tới, lúc này, ác nghiệm nhóm liền sẽ bại lộ ra bộ mặt thật, bên trên xuyên xuống này, lửa cháy thêm dầu, châm ngòi thổi gió. Rốt gật gật đầu, nếu như viễn cổ ác nghiệm có thể trực tiếp dẫn động chôn sâu nhất hác ám, cái kia không bao giờ một nhân loại vương quốc có thể sinh tồn đến bây giờ. Đang muốn mở miệng lúc, bỗng nhiên cảm thấy được một trận nhỏ xíu linh năng ba động, nó mặc dù yếu ớt, nhưng theo hình sóng nhìn lại, chí ít cũng là cấp 15 linh năng. Mùa hôi sắc mặt đột biến, là Gơ Sit. Hắn không chết. Hệ giả gấp hô, vã lệ, Lạn Sơ, các ngươi mang theo bình dân đi cùng mê vụ thành người sống sót sẽ cùng, chúng ta đi chi việt hắn." Rốt trước mắt kim quang vùng lên, ngôi sao quảng trường bên trên, minh xác cho thấy sẽ đem thu hoạch được thân tính. 60 điểm. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ sọ vẽ vẽ hai quy không cờ ít năm mươi tư phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em quy một chương 633, trăm sinh cùng tử canh thứ hai 60 điểm thần tính Rốt chấn động trong lòng phải biết lúc trước hắn liên tục nhiều lần cứu viện cũng chỉ thu hoạch được 10 điểm hoặc 15 điểm thần tính mà cứu viện mùa ở chi đội ngũ này lại thêm trị liệu hắn càng là chỉ thu hoạch được 5 điểm thần tính bởi vì trị số quá ít giọt đều không có để ý đương nhiên cái này cũng có thể là có nguyên nhân khác nhưng lần này trực tiếp báo trước đến sáu điểm thần tính hiển nhiên cho thấy vị này cờ xịt tuyệt không phải nhân vật bình thường. Hắn là ai? Rốt hỏi. Hệ dạ kích động nói, chúng ta đệ nhất thánh tử, Bạch giáo đệ nhất thuận vị giáo hoàng người ứng cử, hắn bị phái đi vô quan thành, chấp hành nhiệm vụ đặc thủ, áp chế vực sâu dị động. Hai nạn phát sinh về sau, ta nguyên lai tưởng rằng hắn bị vây nốt ở trong vô quan thành, hoặc đã vất lạc, không nghĩ tới hắn còn sống. Chớ tiếng đức khí trở nên cực kỳ gấp rút, nhanh đi chi viện hắn. Thân hình của hắn nháy mắt lên không, hướng về linh năng ba động truyền đến phương hướng gấp bay mà đi. Đám người lập tức đi theo. Hệ dạ trên thân bạch quang lóe lên, cùng phong nổi lên đem tất cả chiến sĩ đều che đậy lên, mang theo bọn hắn đi theo mùa ở sau lưng. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh, linh năng ba động đang nhanh chóng tăng cường, cái này chứng minh phương hướng không có sai. Lướt nhìn chăm chú chiến thuật của hắn Kính Quang Lọc, điểm cuối cao nhất linh năng cường độ tiếp cận 1 triệu ngàn khắc, đồng thời hiện ra nhiều một chút phát ra, phổ biến tại 500.0000 ngàn khắc lên xuống, trận chiến đấu này cường độ phi thường cao. Rốt hỏi, có thể nhìn thấy cường nguyên tồn tại sao? Lướt trầm ngâm một lát, bộ phận linh năng ba động phi thường thâm trầm, ở trong không gian lưu lại khắc ấn rất sâu, nó nguồn gốc từ linh năng rất có thể có được cường nguyên, nhưng theo hình sóng nhìn lại Phần này Cường Nguyên rất có thể là nhân loại. Dỗ kinh ngạc nhìn hắn một cái, không nghĩ tới lý Trinh sát năng lực đã đến loại trình độ này, không chỉ có thể theo linh năng trong ba động phân biệt phải chăng có được Cường Nguyên, còn có thể phân rõ nó là đến từ nhân loại hoặc quái vật. Rất nhanh, bọn hắn liền tiếp cận chiến trường. Dỗ thấy rõ trong ngay mắt, liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Kia là một chi xa so với trước đó to lớn hơn đội ngũ, nồng đậm trong bóng tối, huống lượn ánh lửa kéo dài trí ít mấy chục ngàn rợn. Đến không hết bình dân chen chúc ở dưới ánh lửa, bọn hắn không có bất luận cái gì giá trị, tại trên đất hoang lúc nhích, không ngừng có người bị chen đến ánh lửa bên ngoài cấp tốc bị khói đen ăn mòn sống được thì, bay đầu công kích trong đội ngũ người sống. bọn chúng trên thân rất nhanh giấy lên đại hỏa, cuộn cuộn khói đặc dâng lên, nhưng đang bị đốt thành cho bụi trước đó, đã giết chết không ít người. Toàn bộ trong đội ngũ, khói đặc nổi lên bốn phía, khóc giống âm thanh, tiếng kêu to, tiếng rên rỉ hợp thành một mảnh, biển người cũng không dám dừng lại, y nguyên lảo đảo hướng trước chạy tới. ở phía sau bọn họ, không bố khói đen cùng mãnh liệt ánh lửa ngay tại Giao Phong Tị Liệt, rốt liếc mắt liền thấy trong ngọn lửa hỏa diễm cử nhân, hắn tay cầm một thanh khổng lồ hỏa diễm cử kiếm, cùng mấy chục cái quỷ ảnh chiến đấu, quỷ ảnh nửa người dưới là sương mù ngắn nhỏ nửa người trên bên trong lại có to lớn lợi chảo, đây là tập kích mùa đội ngũ quái vật, khác biệt chính là nó số lượng xa so với trước đó muốn nhiều, mà tại ánh lửa phía dưới còn có ít lấy hàng ngàn huyết đục khôi lỗi, không đến 100 tên kỵ sĩ đang cùng bọn chúng cự chiến, nhưng hiện nhiên cũng không phải là đối thủ của chúng. Các kỵ sĩ liên tục bại lui, đã mau ngăn cản không ngừng, mùa dính nếp nhăn trên mặt tăng vọt mà mở, gõ đệ nhất chủ giáo dẫn đội chi viện, thanh âm như là như lôi đình khuyết tán ra đến, hỏa diễm cự nhân đột nhiên quay đầu, nhưng là thanh âm của hắn nhưng không có bất luận cái gì mừng rỡ, mùa đếp, không muốn chi viện, không muốn chi viện mang bình dân rút lui, Mộ Âu căn bản không có để ý tới hắn, nháy mắt hóa thân thành một đạo xương trắng phá không mà tới, gia nhập chiến đấu, hệ dạ toàn thân ánh lửa tăng vọt, cũng mang theo các chiến sĩ tiến vào chiến trường. Trên chiến trường xuất hiện viên thứ hai mặt trời, Thanh Vũ không cam lòng lật hậu, viên thứ ba mặt trời xuất hiện, chiếu lên chiến trường tựa như mặt trời ban trưa, ánh lửa lần thứ nhất áp đảo hệt ám. Hoa Diễm cự nhân kinh nghi bất định, đây là ai? Vì cái gì khí tức của nàng như thế lạ lắm? Nhưng hắn rất nhanh liền đem nghi vấn không hề để tâm. Mộ Âu, mau bỏ đi, những huyết nhục này quái vật là bất tử, có huyết ma tại phụ cận, bảo hộ bình dân. Rời đi giở dẹo, tìm tới mới điểm dừng chân, không phải chúng ta đều xong. Ngươi có nghe hay không? Mộ Ân không nói một lời, toàn thân hắn đều hóa thành sương mù, ở trên chiến trường tà xung hữu đột, giống như vô số đạo xiếc xích, hạn chế lại quái vật hành động, lại giống vô số đạo tâm thuần, ngăn lại quái vật đối chiến sĩ công kích, tại thời khắc nguy cấp, hắn thậm chí có thể đem chiến sĩ trói lại kéo đi. Trả lời hắn là vã lệ, nàng hô lớn, đệ nhất thánh tử các hạ, không cần lo lắng, chúng ta có biện pháp đối phó bọn chúng. Hỏa Diễm cự nhân phẫn nộ quát, ngầm miệng, ngươi có biện pháp nào? Ngươi căn bản không biết chúng ta đối mặt chính là cái gì, mau bỏ đi. Không phải chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này? Hề Dạ, ngươi có nghe hay không? Hề Dạ không có trả lời, nàng một vùi đầu vào trong chiến đấu liền cảm thấy áp lực cực lớn, căn bản không dèn thở. Trả lời hắn chính là lảm sờ, hắn hô, đệ nhất thánh tử các hạ, chúng ta có viễn quân, hắn có thủ đoạn đặc thù. Hoa Diễm Cự Nhân bỗng nhiên bành trướng, ngươi thiếu đánh dám! Nếu là lúc trước, ta nhất định đem ngươi nhốt vào phòng tạm giam một tháng. Giáo Hoàng không tại, ô hế chi huyết thần căn bản nguyên không thể bài trừ, huyết nhục vô hạn trùng sinh, chúng ta sẽ ở trong này toàn quân bị diện, mau bỏ đi! Không quan tâm ta nói lần thứ ba. Nhưng lạn Sơ lại như cũ quật cường hô, tin tưởng ta, gở sĩ thái nhân. Gở sĩ giận tím mặt, đầu óc ngươi xấu sao? Người chi viện bên trong ai là chân vương? Ai có thể để cho những bãi vật này không sống lại, hắn về sau liền có thể đem phân đều kéo tại trong miệng của ta. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên liền phát hiện, một đạo vô hình trận bực triển khai, không khí trở nên hàn băng, trên mặt đất xuất hiện băng xương. Một đầu bị các kỵ sĩ chém thành mảnh vụn huyết nhục quái vật, cấp tốc hóa thành cho bụi. Huyết nhục của nó không tiếp tục dung nhập trong hư không. Cái gì? Giữa không trung, hỏa diễm cự nhân bỗng nhiên cứng tại nguyên chỗ, phản phất không thể tin được ánh mắt của hắn. Mà tại cách đó không xa, Dột đã cười nở hoa. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái này 60 điểm thần tính là làm sao tới. Nơi này huyết nục quái vật, cùng bọn hắn lúc trước tại pháo đài trước gặp phải, sẽ vô hạn trùng sinh. Dột biết, cái này rất có thể là cái kia huyết nục đồ đằng ảnh hưởng. Nhưng chiến trường như thế lớn, quái vật nhiều như vậy, hắn căn bản tìm không thấy đồ đằng. Cho nên, băng chi lao liền nhất định phải sử dụng. Dột lập tức liền đem chuyện này nói cho vạ lệ cùng lãn sở. Hai người này được chứng kiến rột thủ đoạn, đối với hắn cơ hồ là tin tưởng vô điều kiện. Sau đó, hắn tiêu hao 10 điểm thần tính một đóa nhân tính chi hoa đem băng chi lao theo trong ngưỡng cảnh chế tác đi ra. đây là cuối cùng một phần băng chi lao. quả nhiên làm băng chi lao trận vực triển khai về sau, huyết đục quái vật trùng sinh năng lực liền bị cấm chỉ. chiến đấu tiên bình nháy mắt nghiêng, sinh lực quân gia nhập nháy mắt xoay chuyển cục diện. cờ xì thánh mắt lập tức liền khóa chặt rốt. đây là ai? hắn làm sao làm được? hắn phân thú sao? trong lòng của hắn lập tức hiện ra vô hạn nghi vấn, nhưng thoáng qua liền bị ném xót. trên chiến trường cường đại nhất hỏa diễm cự nhân quát lên một tiếng lớn cơ hỏa diễm cử kiếm xông vào trong bầy quái vật cuồng chặt làm sát, hắn muốn đem lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết tại những này buồn nôn huyết đục quái vật trên thân. nhưng rất nhanh hắn buồn bực phát hiện, hắn tựa hồ một con quái vật đều không có giết chết. mỗi khi hắn trọng thương máu me đầy đầu thịt quái vật, tên thiên liền sẽ đột nhiên như quỷ mị xuất hiện tại quái vật sau lưng, dùng một lần quái dị linh hồn công kích, đem quái vật đánh giết. đệ nhất thánh tử lửa giận trong lòng không ngừng tụ tập, hỏa diễm cử nhân càng thêm khổng lồ. công kích của hắn như là như lôi đỉnh tiếp tục tăng cường, nhưng vẫn không có giết chết một đầu quái vật. đây rốt cuộc là ai? Cơ Sit lần thứ nhất gặp được loại người này, nhưng hắn lại không cách nào trách cứ hắn, giết chết quái vật vô luận lúc nào đều không nên bị chỉ trích, đây là nhân sinh của hắn tín điều. Cứ như vậy, hắn càng ngày càng chuyên muộn, lực công kích càng mạnh càng mạnh. Nhưng thẳng đến tất cả quái vật đều bị bọn hắn giết sạch, tất cả quỷ ảnh bị bọn hắn đánh tan, hắn cũng không thể đánh giết một đầu. Làm chiến đấu kết thúc lúc, tiếng hoan hô cơ hồ vang vọng đất trời. Rốt Trước mắt kim quang bùng lên, 60 thần tính đi thẳng đến tay, còn có đến không hết nhân tính cùng một đóa nhân tính chi hoa. Nhân tính chi hoa đến từ Cơ Sit. Chính là trước mắt vị này thân cao ba giờ, đầu đầy tóc đỏ, mày kiếm mắt sáng uy vũ bá khí mãnh nam hắn đứng tại băng liệt trên mặt đất lặng lặng nghe xong mùa ướt cùng lễ giả không có bất kỳ bày tỏ gì thật giống như đây là một kiện lại bình thường bất quá sự tình đồng dạng chỉ có do biết nội tâm của hắn bên trong nhiệt liệt hòa diễm vị này bạch giáo đệ nhất thánh tử hướng ruột gật gật đầu bình tĩnh nói cảm ơn ngươi cảm ơn các ngươi lại hướng thanh vũ đưa tay ra đệ nhất thánh tử hứa hẹn giờ rẽ mãi mãi cũng là chỗ di ẩn huynh đệ thanh vũ mặc dù nghe không hiểu nhưng cũng có thể đoán ra hắn lễ phép cầm tay của hắn đáp lại nói nhân loại không phân khác biệt đang nghe ruột đồng thanh phiên dịch về sau gật xịt gật gật đầu, bình tĩnh hướng về sau đi hai bước, đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó điên cuồng nện gõ mặt đất, đại địa như là chống lúc lắc nảy lên, vết rách to lớn giống như mạng nện tản ra. Châu Di ẩn tất cả mọi người giật nảy mình, cho là hắn điên. Hề gia an ủi, đừng lo lắng, hắn chỉ là đang phát tiết cảm xúc trong đáy lòng. Mấy giây về sau, gật xịt xoay người, tựa như chưa từng xảy ra cái gì, nói, thật có lỗi, muội đại nhân, vô quang thành thất thủ, bình minh đường chân trời hủy diện, vô quang chi hải mất đi có bước, vực sâu bạo động, ô huyết chi huyết thần thất tỉnh, giáng lâm dở dẻo, giáo hoàng miệng hạ không biết tung tích, thánh hỏa dập tắt. Vương quốc của chúng ta là Úc. Nữ khí của hắn bình tĩnh tựa như Trần Thuật một kiện lại chuyện quá đơn giản tỉnh. Bốn vị thánh tử thánh nữ, lấy cái giá bằng cả mạng sống, dẫn đầu vô quang thành cùng bình minh đường chân trời bên trong bình dân phá vây, hiện tại, trong đội ngũ chỉ còn lại ước 5 triệu bình dân, hơn một vạn vị trung đê giai chiến sĩ, cao giai cường giả chỉ còn lại không tới trăm người, quang minh chi hỏa hỏa chủng còn có 19 mai. Hy vọng các ngươi có thể đem những người này mang về chỗ dị ẩn, chuẩn kiến gia viên mới. Hề Dạ vội vàng hỏi, vô quang thành bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi không phải đã sớm phát giác được tai nạn đến sao?" Vì cái gì giáo hoàng miệng hạ kế hoạch sẽ thất bại. Cờ thịt thần sắc trở nên u ám. Vô Quang Chi Hải là phong cấm khủng bố cấm ước chi địa, làm chúng ta phát hiện, chúng ta truy tìm vô số năm cổ thần tại viễn cổ kỳ nguyên thời kỳ cuối, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai lại là yên lặng vô quang chi hải xuống trong vực sâu lúc, chúng ta liền hẳn phải biết, bọn chúng một ngày nào đó sẽ tỉnh đến. Chỉ là không nghĩ tới, một ngày này đến mức như thế nhanh chóng. Không ánh sáng dưới mặt biển, nguyên sơ khói đen theo trong hư không thẩm thấu ra, cấm ước bị ô nhiễm, thế gian đại khủng bố bởi vậy từng lại. Ô Vệ Chi Huyết thần là sớm nhất thức tỉnh cổ thần, hắn lực lượng trải rộng ở trên vùng đất này. Huyết nục quái vật bốn phía liên tục xuất hiện, phá hủy vương quốc của chúng ta. Hắn không ngừng hút vượt sâu khí tức, chuyển hóa ra càng nhiều huyết nục thân thuộc, mà vượt sâu cũng bởi vậy phát sinh kịch liệt nhiễu loạn. Chúng ta dùng hết hết thể lực lượng, tránh nó xuất hiện mạnh có địch lượng, đem toàn bộ thế giới đều rơi vào vượt sâu. Nhưng bạo động không thể tránh né, cái khác cổ thần cũng đem tại không lâu tương lai thức tỉnh. Chỗ gì ân là nhân loại hy vọng cuối cùng, các ngươi tranh thủ thời gian mang theo bình dân rời đi đi, hy vọng các ngươi có thể tại thổ địa mới thành lập gia viên mới. Rốt kẽ giật mình, ngài không tới sao? Hề ra vội la lên, ngươi muốn đi làm gì? Cùng đi với chúng ta a. Cơ sĩ bình tĩnh nhìn về phía phía Đông Nam, kia là Vương Thành phương hướng. Ta muốn đi Vương Thành, ta muốn tìm tới giáo hoàng miện hạ tung tích. Bất luận hắn là sinh, là chết. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lạc vào hở tờ tờ tờ sổ bè ee 2 quy không cờ x54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em.